Trưng lý â Lâm m vào vào khổ chiến, 2. 277, lâm vào khổ chiến, chiến, hạ. Trưng l chính dương tình huống bên này cũng không thể lạc quan một đ á m biết phân thân quái vật đem hắn vây vào giữa những quái vật này mỗi bị đánh trúng một lần liền sẽ nháy mắt chia ra thành hai cái mà lại tốc độ của bọn chúng nhanh như thiểm điện để người khó mà n ắ m lấy lý chính dương kiếm trong tay múa đến kín không kẽ hở ý đồ ngăn cản bọn quái vật công kích nhưng bọn quái vật số lượng càng ngày càng nhiều hắn dần dần cảm thấy lực bất thòng tâm trên chán c h e kín mồ hôi diệp chân thì bị mấy chỉ có thể phóng thích xương độc quái vật giam ở trong đó cái kia độc vụ bậy biện ra quỷ dị lục sắc tràn ngập ra mùi gây mùi khiến người buồn nôn diệp t r ầ n chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn ánh mắt cũng biến thành mơ hồ không rõ hắn cố nén khó chịu dựa vào trực g i á c tại trong làn khói độc lục l ọ i quái vật vị trí đột nhiên một con quái vật từ phía sau hắn thoát ra móng luốt sắc bén hướng hắn đánh tới diệp t r ầ n phản ứng cấp tốc quay người huy trưởng cùng quái vật móng luốt đụng vào nhau phát ra thanh t h ú y tiếng kim loại va chạm chiến đấu càng thêm kịch liệt toàn bộ không gian đều bị quái vật tiếng, gào thét cùng đám người tiếng la giết chỗ tràn ngập mã linh linh rốt cuộc tìm được tam nhãn quái vật sơ hở ngay tại nó con mắt thứ ba quang mang lấp l o e nháy mắt mã linh linh tập trung toàn bộ lực lượng một đạo cường lực pháp thuật quang mang thẳng tắp bắn về phía kia con mắt tam nhãn quái vật phát ra một tiếng thống khổ tiếng gào thét thân thể cao lớn ẩm vang đổ xuống nô thiết dùng hết chút sức lực cuối cùng đ ỗ n g nhiên huy động đại phủ một đũa chặt đứt n g n quái vật mấy cái chân mất đi chân trèo trống n g n bọn quái vật hành động trở nên chậm chạm nô thiết thừa cơ triển khai phản công đưa chúng nó từng cái đánh tan cao mánh chờ đúng thời cơ phi thân vọn hướng điều khiển nham thạch quái vật. Ở giữa không chung, hắn g hăng bắt lấy cơ hội này lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cấp tốc tiêu diệt bản thể rốt cục giải quyết bọn này khó chơi ra hỏa diệp chân cũng từ trong làn khói độc giết ra hắn toàn thân đấm máu quần áo rách nước nhưng trong tay y nguyên như một thanh lưới dao ánh mắt bên trong lộ ra kiên định cùng không sợ huyện như là chiến thần nhưng vào lúc này một con to lớn vô cùng độc giác thú quái vật xuất hiện thân thể của nó tựa như một tòa di động sân phóng trắng đoán độc giác lóng lánh khiến người sợ hãi quan mang mỗi bước ra một bước mặt đất đều vì đó run dày phảng phất phát sinh địa chấn đồng dạng đám người nhìn qua cái này địch nhân cường đại trong lòng không khỏi nổi lên một chút tuyệt vọng nhưng diệp trần cắn răng hô to đừng sợ chúng ta nhất định có thể chiến thắng nó đám người lần nữa g i ấ y lên đấu trí phóng tới độc giác thú đám người lần nữa g i ấ y lên đấu trí hướng về độc giác thú quái vật mánh tiến lên diệp chân một ngựa đi đầu trong tay cái kia thanh lóe ra hàn mang lợi kiếm lấy lôi đình vạn quân chi thế thẳng tắp hướng phía độc gi đ ộ c g i á c thú phản ứng cực kỳ cấp tốc đ ỗ n g nhiên nhấc chân một đá tia to lớn lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng b à n chân nháy mắt cùng diệp trần kiếm trong tay đụng vào nhau chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn diệp trần cả người phảng phất như d i ợ u đứt dây đồng dạng bị hung hăng đánh bay ra ngoài nặng nề g h mà đâm vào trên một tảng đá lớn trong chốc lát cự thạch băng liệt đá vụn như l à như mưa rơi nao h nhao lan xuống mã linh linh tiểu quát một tiếng hai tay ưu nhãm mà nhanh chóng múa động lộng lấy pháp thuật quang mang như là ó n g ánh lưu tinh mang theo lấy khí thế bé nhọn nhanh chóng hướng độc rác thú bay đi thế nhưng là nô h ư l thiết h bởi vì dùng sức quá mạnh thân thể nháy mắt mất đi cân bằng liền trong lúc nguy cấp này cao mánh không chút do dự bỗng nhiên bổ nhào qua đem hết toàn lực đem ngô thiết đời ra nhưng chính hắn lại đến không kịp trốn tránh bị độc g i á c thú kêu bén nhọn sắc bén độc g i á c h ú t bay máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài vẽ ra trên không trung một đạo nhìn thấy mà giật mình đường v ò n g cung lý chính dương ánh mắt kiên định thân hình như gió cấp tốc vây quanh độc g i á c thú sau lưng ý đ ồ công kích nó tương đối yếu kém phần đôi nhưng độc g i á c thú phảng phất phía sau mọc thêm con mắt tráng kiện hữu lực cái đuôi lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bỗng nhiên hất lên giống như một cây to lớn roi thép nháy mắt đem lý chính dương rút ngã xuống đất nhưng trong ánh mắt của bọn hắn không có chút nào lùi bước chi ý ngược lại thiêu đốt lên hừng hực đấu trí cùng bất khuất quyết tâm diệp chân khó khăn từ dưới đất bọ dậy cứ việc toàn thân kịch liệt đau nhức bước chân hơi có vẻ là đảo nhưng ánh mắt của hắn ý nguyên kiên định lần nữa phóng tới độc giác thú lúc hắn bén nhạy phát hiện mỗi lần độc giác thú phát động cường lực công kích lúc con kia độc giác bên trên ánh sáng lóng lánh đều sẽ có cực kỳ ngắn ngủi ảm đạm mọi người cùng nhau công kích nó độc giác diệp chân khàn cả giọng la lớn đám người ngầm hiểu nao nhau thi triển ra mình công kích mạnh nhất thủ đoạn hướng phía độc gi chỉ gặp nàng chung quanh pháp thuật quan g mang cấp tốc tụ tập thành một đạo cự đại mà ánh sáng nóng ánh trụ lấy bài sơn đ ả o hải chi thế phóng tới độc giác thú nô thiết hai tay cầm thật chặt đại phủ trên cánh tay cơ bắp lại lần nữa nâng lên gân xanh như là hốn lượn con run đại phủ mang theo vạch phá không khí bén nhọn tiếng rít hướng phía độc giác thú độc giác chém tới cao manh cắn chặt răng song quyền nắm chặt trên nắm tay phảng phất ngưng tụ lực lượng vô tận hắn một cái bước xa phóng tới trước ra sức đánh ra lý chính dương kiếm trong tay lóe ra lăng lệ vô cùng kiềm khí giống như một đạo t i ể m điện nâng thẳng độ phát ra một tiếng đít hai nhức góc gầm thét toàn lực ngăn cản đám người công kích ngay tại song phương lực lượng rằng c ó không s o n g thời điểm d i ệ p trần thể nội đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ cường đại đến làm cho người rung động lực lượng hai tay của hắn phía trên nổi lên một tầng kỳ dị mà trói lọi quan g mang quan g mang nháy mắt xông phá độc g i á c thu phòng ngự giống như một đạo kiếm mang thẳng tắp đâm trúng độc rác độc rác bên trên lập tức xuất hiện một tia nhỏ bé vết rách ngay sau đó đám người công kích như là mưa to gió lớn nhao nhao trúng đích độc rác thu thống khổ tê m i lấy thanh âm vang tận mây xanh độc rác bên trên nguyên bản hào quan trói sáng dần dần biến mọi người ở đây coi là thắng lợi trong tầm mắt thời điểm độc giác thú làm chó cùng rất dậu phát ra cuối cùng điên cuồng p h ả n kích trên người nó quan g mang đột nhiên kịch liệt tăng vọt một cố cường đại đến khiến người ngạt thở sóng xung kích lấy nó làm trung tâm hướng bốn phía nhanh chóng mà k h u y ế t tán ra đến đám người bị cố này sóng xung kích hung hăng đánh bay thân thể tại không trung s ẹ t qua từng đạo đường vòng cung sau đó nặng nề mà ngã trên đất bọn hắn chỉ cảm thấy n g ũ tạng lục phủ đều tại kịch liệt bước lên phản phất bị trọng truy hung hăng đánh trúng trước mắt một trận biến đen cơ hồ muốn bất tỉnh đi diệp chân cắn răng nương tựa theo ý chí kiên cường lực cố nén hắn nhìn lên trước mắt dù thụ trọng thương nhưng vẫn chưa đổ xuống độc giác thú trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thật sâu tuyệt vọng khó nói chúng ta thật muốn tán thân nơi này trong lòng của hắn nháy mắt hiện lên cái này khiến người hễ vải suy nghĩ nhưng lập tức liền bị hắn kiên định phủ định không chúng ta không thể từ bỏ diệp chân khàn cả giọng la lớn yêu thanh âm kiên định một lần nữa tỉnh lại lên đám người x í c khí bọn hắn ánh mắt một lần nữa t r ở n ê n k i ê n đ ị n h l i ế c mắt n h ì nhau n lần nữa hội tụ lực lượng bản thân chuẩn bị đúng độc giác thú khởi xướng cuối cùng công kích bọn hắn ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định liếc mắt n h ì nhau n lần nữa hội tụ lực lượng bản thân chuẩn bị đúng độc giác thú khởi xướng cuối cùng công kích diệp trần song tay nắm chặt thử xác hàn mang lấp lóe dẫn đầu xông tới bước tiến của hắn mặc dù nặng nề nhưng mỗi một bước đều tràn ngập quyết tâm mã linh linh trong miệng nói lẩm bẩm quanh thân pháp thuật quang mang càng thêm lóa mắt theo sát tại diệp trần sau lưng nô thiết cắn răng dẫn theo đại phủ bộ pháp lảo đ ả o nhưng như cũ kiên định không thay đổi cao mánh lao đi vết máu ở k h o a miệng nắm tay hai tay cặc cặp cặm thét cặp mắt của nó vằ độc giác bên trên lưu lại quang mang lúc cần lúc hiện phảng phất tại làm cuối cùng giấy r u a diệp chân nhảy lên một cái huy trưởng hướng phía độc giác thú con mắt đâm tới độc giác thú đông nhiên quay đầu nhưng mà diệp trần đầu ngón tay lại chỉ là tại trên gương mặt của nó vạch ra một đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương mã linh linh t h ử a cơ phóng xuất ra một đạo cường đại pháp thuật quang mang như dây thừng quấn chặt lấy độc giác thú tứ chi độc giác thú ra sức giấy r u a pháp thuật quang mang vậy mà bắt đầu xuất hiện vết rách nô thiết trờ đúng thời cơ đại phụ chém mạnh hướng độc giác thú chân sau độc giác thú bị đau thân thể nghiêng một cái cao mạnh thừa cơ phi thân nhảo nhưng độc giác thú đột nhiên thân thể chấn động đem cao manh văng ra ngoài cao manh ngã dầm trên mặt đất trong lúc nhất thời không cách nào đứng dậy lý chính dương nhắm ngay cơ hội này kiếm như gió táp đâm về độc giác thú phần bụng nhưng mà độc giác thú lại tại thời khắc mấu chốt nghiêng người t r á n h né lý chính dương kiếm chỉ đâm vào mấy phần liền bị độc giác thú một v ò đá văng ra chiến đấu tiến vào gây cấn giai đoạn song phương đều đã mệt mỏi không chịu nổi nhưng ai cũng không chịu từ bỏ đúng lúc này diệm chân phát hiện độc giác thú độc giác bên trên h ư n g kia một tia vết rách tựa hồ tại dần dần mở rộng trong lòng của hắn vui mừng la lớn tập trung công kích nó độ đám người nghe vậy nhao nhao đem lực lượng tập trung đến độc giác thú độc giác bên trên các loại công kích như mưa rơi rơi vào độc giác bên trên độc giác bên trên vết rách càng lúc càng lớn độc giác thú thống khổ d ã y rồi lấy phát ra tuyệt vọng gầm thét đột nhiên độc giác không chịu nổi cường đại như thế công kích răng rác một tiếng đứt gãy ra độc giác thú thân thể cao lớn nháy mắt mất đi lực lượng ẩm vàng ngã xuống đất đám người rốt cục thở dài một hơi co quắp ngã xuống đất miệng lớn thở hồn hển nhưng mà còn không chờ bọn hắn tới kịp chúc mừng chung q u n h trong cánh cửa màu đen lại truyền đến càng thêm trầm thấp c từ môn hộ bên trong đi ra một con s o n g đầu cự long thân thể của nó so độc giác thú còn muốn khổng lồ hai cái đầu sọ phân biệt phun ra hỏa diễm cùng băng sương trổ đến một phiến đất hoang vu cùng hà băng diệp trần chờ người đưa mắt nhìn nhau trong lòng vừa mới dấy lên hy vọng nháy mắt lại bị dội tắt hơn phân nửa nhưng bọn hắn biết giờ phút này đã không có đường lui diệp trần dãy ruổi lấy đứng d ậ y hô các minh đệ liều đám người nhao nhao ráng chống đỡ lấy đứng người lên lần nữa nắm chặt vũ khí song đầu cự long triển khai cánh khổng lồ tiến lên một trận c u ộ phòng thổi đến đám người đứng không vững diệp trần bị gió cắt bê mắt nhưng vẫn hướng phía c cự long một thanh h ỏ a diễm vùng đến diệp trần lăn khỏi chỗ hiểm hiểm tránh đi mã linh linh thi t r i ể n ra phòng ngự pháp thuật vì mọi người ngăn cản bằng xương công kích nô thiết thừa cơ tới gần cự long chân ý đồ dùng đại phủ chặt tổn thương nó nhưng cự long phát giác được ý đồ của hắn một cước đem hắn đá bay cao manh cùng lý chính dương từ hai bên công kích cự long cánh hy vọng có thể hạn chế hành động của nó cự long tức giận huy động cánh đem hai người bọn họ đập ngã xuống đất chiến đấu tựa hồ lâm vào tuyệt cảnh đám người lực lượng tại sông đầu cự long trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy mọi người ở đây cảm thấy tuyệt vọng lúc diệp trần đột nhiên phát hiện cự long hai cái đầu sọ ở giữa tựa hồ có một cái nhược điểm bởi vì mỗi lần phát động công kích cái chỗ kia đều sẽ động một cái hắn bất chấp nguy hiểm hướng phía cái nhược điểm kia vào tới cự long chú ý tới hắn hành động tăng lớn công kích lực độ hòa diễm cùng băng x ư ơ n g đan sen hướng diệp trần đánh tới diệp trần tại thiên quân thời điểm nguy kịch nghiêng người tránh thoát đại bộ phận công kích rốt cục tiếp cận nhược điểm hắn dùng hết cuối cùng một k i a lực lượng đưa bàn tay đâm vào nhược điểm bên trong xong đầu cự long thống khổ gấm thét thân thể bắt đầu run rẩy đám người thay thế n h o nhao khởi xướng cuối cùng công kích tại mọi người đồng tâm hiệp lực h nhưng bọn hắn lúc này cũng đã đến cực hạn chính khi bọn hắn lấy là tất cả đều lúc kết thúc trong cánh cửa màu đen lại chuyển tới khiến người dùng mình thanh âm thanh âm kia p h ả n g phất đến từ địa ngục chỗ sâu tràn ngập vô tận đoán n i ệ m cùng tạ ác lòng của mọi người nháy mắt lại nhắc tới cổ họng bọn hắn khẩn trương nhìn chằm chằm kia phiến vẫn như cũ tản ra h á cám khí tức môn hộ không biết tức sẽ xuất hiện cái dạng gì kinh khủng tồn tại đột nhiên một cỗ màu đen xương mù từ môn hộ bên trong phun ra ngoài cấp tốc tràn ngập ra đem bọn hắn bao phụ trong đó tại cái này trong xương khói l o a n thoang xuất hiện vô số sóng máu con mọi người lưng tựa lưng không muốn phân tán đám người vội vàng tụ lại cùng một chỗ cảnh giác quan sát đến bốn phía lúc này trong xương khói xông ra một đám hình như quỷ mị quái vật thân thể của bọn chúng lơ lửng không cố định tốc độ cực nhanh mã linh linh vội vàng thi triển pháp thuật ý đồ ngăn cản bọn chúng tới gần nhưng pháp thuật quang mang tại khói mù này bên trong tựa hồ bị suy yếu rất nhiều hiệu quả quá mức bé nhỏ nô thiết huy động đại phủ ra sức bổ về phía những quái vật kia nhưng mỗi chém chúng một con liền sẽ có càng nhiều quái vật xông tới cao manh cùng lý chính dương cũng đang liệu mạng chống cự nhưng bọn hắn vết thương trên người càng ngày càng nhiều diệp chân lòng nóng như lửa đốt. tại bắn t vọt quá trình bên trong diệp chân nhìn thấy một con quái vật đang luôn đánh lén mã linh linh hắn không chút do dự quay người ngăn tại mã linh linh trước người cánh tay bị quái vật hung hăng t h à o thương rốt cục bọn hắn xông ra sương mù vây quanh còn không chờ bọn hắn thở một ngụm lại có một đám to lớn nghện quái xuất hiện ở trước mắt những con nghệ này quái trên thân mọc đầy bén ngọc gai miệng bên trong phun ra lục sắc nọc độc đám người chỉ có thể tiếp tục chiến đấu nô thiết không cẩn thận bị nhện quái nọc độc phun c h ú n g con mắt đau đớn để hắn cơ hồ không cách nào mở mắt cao m a n h chân cũng bị nhện quái gai kim chúng hành động trở nên chậm chạp ngay tại thế cục càng thêm thời điểm nguy cấp d i ệ p chân phát hiện những con nhện này quái phần bụng là nhược điểm của bọn nó hắn lớn tiếng nói cho các đồng bạn phát hiện này mọi người n h a u n h a u tập trung công kích nhện quái phần bụng trải qua một phen khổ chiến n ệ n quái rốt cục bị toàn bộ tiêu diệt nhưng màu chiến nhện quái rốt cục bị toàn bộ tiêu diệt nhưng mà, đốn, màu Cả người cao mấy chục mét cự nhân quái vật đi ra da của nó như là nham thạch đồng dạng cứng rắn trong tay cầm một cây to lớn lang nha b ồ n g cự nhân quái vật không nói hai lời d ơ lên lang nha b ồ n g liền hướng đám người tới diệp chân bọn người tứ tán tranh n ẽ mặt đất bị n g n ra một cái hố sâu to lớn lý chính dương ý đổ từ phía sau lưng công kích cự nhân quái vật lại bị nó vung ngược tay lên đánh bay ra ngoài mã linh linh pháp thuật đúng cự nhân quái vật cũng cơ hồ không hề có tác dụng nô thiết nhìn trước mắt địch nhân cường đại trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng nhưng h ắ n biết bọn hắn không thể liền từ bỏ như vậy hắn đột nhiên nhớ tới trước đó tại một bản cổ tịch bên trong nhìn thấy qua một loại phá giải mạnh đại quái vật phòng ngự phương pháp cần đám người đem lực lượng hội tụ đến một điểm nô thiết đem phát hiện này nói cho các đồng bạn mọi người quyết định đánh cược lần c u ố i bọn hắn ngao n g a o đem mình còn thừa lực lượng hội tụ đến diệp trần trên thân diệp trần bàn tay bắn ra hào quang trói sáng diệp trần phi thân lên hướng phía cự nhân quái vật trái tim đâm tới cự nhân quái vật cảm nhận được uy hiếp điên cuồng công kích diệp trần tại cái này thiên quân thời điểm nguy kịch diệp trần dùng hết lực lượng toàn thân đưa bàn tay đâm vào cự nhân quái vật trái tim cự nhân quái vật phát ra một tiếng ẩm vang ngã xuống đất đám người m ỏ i mệt không chịu nổi co q u ắ p ngồi dưới đất t r u n g quanh rốt cuộc khôi phục bình tĩnh nhưng vào lúc này trong cánh cửa màu đen truyền đến một trận kỳ quái tiếng cười chẳng lẽ đây hết thệ còn chưa kết thúc c đám người hoảng sợ nhìn về phía kia phiến thần bí khó lường môn hộ trong lòng tràn ngập bất an cùng nghị hoặc tiếng cười im bặt mặt rừng môn hộ bên trong chậm rãi đi ra một thân ảnh bị một đoàn hắc ám sương mù bao phủ làm cho không người nào có thể thấy do nó chân diện m ụ diệp chân nắm chặt bàn tay thanh â m hơi có chút run rẩy hô người đến cùng là ai thân ảnh kia vẫn chưa trả lời chỉ là từng bước một hướng bọn hắn tới gần theo thân ảnh tới gần một cỗ cảm giác gác bách mạnh mẽ đập vào mặt đám người chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn phản phất bị một tòa vô hình đại sơn ngăn chặn mã linh linh ý đồ thi triển pháp thuật thăm dò thực lực của đối phương nhưng pháp thuật vừa mới tiếp xúc đến đoàn kia sương ngủ liền nháy mắt tiêu tán vô tung nô thiết cắn răng lần nữa g i lên đại phủ hướng phía thân ảnh kia vào tới nhưng mà còn chưa tới gần liền bị một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp bắn bay nặng n ề mà té miệng phun máu tươi đây rốt cuộc là quái vật gì cao mánh mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin lý chính dương trong này nhìn chằm chằm đoàn kia thần bí sương ngủ tự hỏi đối sách đúng lúc này thân ảnh kia rốt cuộc mở miệng các ngươi coi là dạng này liền có thể chiến thắng h tám sao quá ngây thơ thanh em trầm thấp mà khẳng, khẳng phản phất đến từ vực sâu diệp chân cố giả bộ chấn định nói không không cần biết ngươi là cái gì chúng ta cũng sẽ không lùi bước thân ảnh kia cười lạnh một tiếng không khí c u n g quanh phảng phất nháy mắt n ư ơ kết đột nhiên hắn dội ra một cái tay trong tay xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng màu đen quang cầu bên trong lóe da quỷ dị quang mang để các ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính sợ hãi nói hắn đem ánh sáng bóng ném không trung quang cầu nháy mắt bạo tạc hóa thành vô số màu đen tia sáng hướng đám người phong tới đám người vội vàng trốn tránh nhưng quang tốc độ tiến cực nhanh nhao n h a u bị đánh trúng bị tia sáng đánh trúng bộ vị bắt đầu xuất hiện màu đen điểm lầm tấm đồng thời cấp tốc lan tràn đám người chỉ cảm thấy một cô tà ác lực lượng tại thể nội t ứ ngược diệp chân nhìn xem mình dần dần bị đốm đen ăn mòn cánh tay trong lòng tràn ngập tuyệt vọng chẳng lẽ đây chính là bọn họ kết cục? đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận tiếng c h i m h ó t một con to lớn phượng hoàng từ trên trời giáng xuống thân bên trên tán phát lấy l ó a mắt h ỏ a diễm phượng hoàng huy động cánh đem màu đen tia sáng nhào nhào sơ tan tia thần bí thân ảnh nhìn thấy phượng hoàng xuất hiện có vẻ hơi kinh ngạc cái này lại là cái gì trong lòng mọi người lại dấy lên một chút hy vọng phượng hoàng miệng nói tiếng người hắc cám lực lượng đừng muốn cản rỡ thần bí thân ảnh lạnh h ừ một tiếng ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cả ta lời còn chưa dứt người thần bí hai tay múa chung q u n h hắc á m khí tức càng thêm nồng đậm nháy mắt hình thành vô số đạo màu đen lư phượng hoàng không sợ hai chút nào hai cánh mở ra quanh thân hỏa diễm cháy hương h ự c những cái kia màu đen lưới dao đụng một cái đến hỏa diễm liền nháy mắt hoa tan hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán tại không trung người thần bí thấy thế trong miệng nói l ầ m b ầ m hắc á m k h í tức tại trước người hắn ngưng tụ thành một cái cự đại màu đen vòng xoáy hấp lực cường đại úy đồ đem phượng hoàng cuốn vào trong đó phượng hoàng ngựa đầu thét dài trong miệng phun ra một cấu ngọn lửa nóng vòng trụ thẳng tắp phóng tới màu đen vòng xoáy cả hai va chạm phát ra nổ thật to âm thanh không gian c u n g quanh đều phảng phất đang run dậy phượng hoàng v hỏa diễm từ t r ê người n của nó thần bí cất tóc lui lại đồng thời trước người vải hạ một đạo nói hắc cám bình chướng phượng hoàng xông chảo nhẹ nhõm sẽ rách những ngày bình chướng mắt thấy là phải bắt đến người thần bí nhưng mà người thần bí nháy mắt hóa thành một đoàn bóng đen biến mất tại n mất phượng hoàng. Phượng hoàng quay người lần nữa đối mặt người thần bí phượng hoàng trong mắt quang mang đại thịnh trong miệng hỏa diễm càng thêm sôi trào máy liệt người thần bí hai tay không ngừng vung vẩy hát cám lực lượng giống như thủy triều tuân hướng phượng hoàng nhưng h ư ợ n g hoàng lương tựa theo linh hoạt dáng người cùng cường đại hỏa diễm lần lượt hóa giải người thần bí công kích lúc này phượng hoàng phản phất thiêu đốt chiến thần mỗi một lần công kích đều mang vô tận uy nghiêm cùng lực lượng người thần bí dần dần lực bất tòng tâm công kích của hắn không còn bén nhọn như vậy k h í tức cũng biến thành hỗn loạn phượng hoàng bắt lấy cơ hội này trong miệng phun ra một cỗ to lớn vòng xoáy lửa đem người thần bí chăm chú vây quanh người thần bí tại hỏa diễm bên trong thống khổ dãy r u ộ n hát ám k h í tức dần dần bị ngọn lửa thôn vệ không ta sẽ không dễ dàng bị đánh bại người thần bí phát ra cuối cùng gào thét nhưng hỏa diễm lại vô tình thiêu đốt lấy hắn p ư ợ n g hoàng hai cánh vung lên vòng xoáy lửa bỗi theo người thần bí biến mất t r u n g quanh hát cám khí tức cũng cấp tốc tiêu tán bầu trời lần nữa khôi phục thanh minh tinh không có thể thấy được mọi người thấy trước mắt cái này kinh tâm động phách một màn trong lòng tràn ngập rung động cùng v u i sướng liên tại bọn hắn chuẩn bị hướng phượng hoàng nói lời cảm tạ lúc phượng hoàng thân thể lại đột nhiên trở nên mở đi phượng hoàng ngươi làm sao diệp trần lo lắng hỏi phượng hoàng phát ra suy yếu thanh â m ta tiêu hao quá nhiều lực lượng cần phải ngủ say tu dưỡng nhưng hát cám lực lượng cũng chưa hoàn toàn biến mất các ngươi muốn tiếp tục bảo trì cảnh giác nói xong phượng hoàng hóa thành một đạo con mang biến mất tại không trung chúng người đưa mắt nhìn nhau trong lòng min mặc dù tạm thời chiến thắng nguy cơ trước mắt nhưng tương lai đường vẫn như cũ tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến n ô thiết xóa đi mồ hôi trên mặt nói mặc kệ như thế nào chúng ta trước nghỉ ngơi một chút lại tính toán sau mọi người nhao nhao gật đầu tìm một chỗ nơi tương đối an toàn ngồi xuống bắt đầu xử lý vết thương trên người đúng lúc này nơi xa trong rừng rậm chuyển đến một trận rít gào chầm chầm âm thanh đám người thần kinh lần nữa căng cứng chẳng lẽ lại có mới nguy hiểm đang đến gần bất quá lúc này sắc trời đã dần dần phát sáng lên trải qua một đêm dày vò đám người cảm thấy toàn thân đều mọi mẹ không chịu nổi chỉ muốn tìm một c h ỗ hào hào ngủ một giấ nô thiết làm lãnh đạo biểu lộ nghiêm trọng ánh mắt bên trong lộ ra dò xét ý thức được diệp trần xuất hiện không phải ngẫu nhiên diệp trần chấm ngâm một lát sau nói chúng ta tại trong một cái sơn động phát hiện một cái quan tài sát tựa hồ có đồ vật gì chạy ra ngoài thanh âm của hắn mang theo do dự phản phất còn đắm chìm trong lúc ấy trong chấm tư kia trên quan tài khắc đầy kỳ quái phù văn tàn ra một cỗ để người dùng mình k h í tức chúng ta vừa tới gần liền cảm giác có trận trận âm phong thổi tới c ó n đến x ư ơ n g c ố t đều đau dừng một chút nói tiếp nhưng là cái sơn động kia hoàn toàn sập bên trong có chút thần bí đồ vật để người nhìn không rõ hắn nhĩ mày cố gắng nhớ lại lấy tình cảnh lúc ấy quan tài bên cạnh còn có một chút cũ nát cổ tịch phía trên văn tự cổ lão mà tối nghĩa căn bản là không có cách phân biệt mà lại trong sơn động còn thỉnh thoảng truyền đến một chút kỳ quái tiếng vang giống là có người đang thì thầm lại giống là dã thú g à o thét n g h e xong diệp trần nói nô thiết thận trọng gật gật đầu ánh mắt chuyển hướng mã linh linh quan tâm mà hỏi tiểu linh ngươi không có việc gì đi mã linh linh thân thể tại run nhẹ nhẹ h i ệ n nhiên còn chưa từ kinh hai bên trong hoàn toàn khôi phục nghe vậy mã linh linh lắc đầu sắc mặt tái nhật nói nô cục hiện tại chúng ta muốn làm gì thanh âm của nàng suy yếu mà bất lực ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang nô thiết nhìn một chút mấy người đều là một thân chật vật y d ị p h ụ của c hắn bị nhánh cây v ạ c h phá trên mặt cũng che kín cho bụi lý chính dương trên cánh tay còn giữ một đạo thật sâu vết cắt vết máu đã khô cạn cao mánh dày chẳng biết lúc nào chạy mất một con lòng bàn chân mài ra b ằ n máu cho nên trầm ngâm nói mọi người vẫn là trước tìm địa phương nghỉ ngơi nơi này có chút tà môn lời này vừa nói ra tất cả mọi người tán đồng nhẹ gật đầu lý chính dương nhịn không được dùng mình một cái nói đúng vậy à một đêm này quả thực giống ác n g một dạng ta cảm giác thần kinh của mình đều nhanh tăng đức Cao bọn hắn dọc theo một đầu đường nhỏ chậm rãi tiến lên ven đường trong đùi có thỉnh thoảng chuyển đến sổ sổ xoa xoa tiến vang làm người ta kinh ngạc run sợ diệp trần đi ở phía trước hai tay gấp năm chắc thành quyền đầu cảnh giác quan sát đến bốn phía động tĩnh đi một đoạn đường sau bọn hắn phát hiện một tòa cũ nát miếu thờ miếu thờ đại môn nửa đậy lấy bên trong tràn ngập một cỗ cổ xương mùi nô thiết cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cửa đám người đi vào miếu thờ miếu thờ trong đại s ả n h c h e kín mạng nện một bức tượng thần đã tàn tạ không chịu nổi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi mặc dù không quá sạch sẽ nhưng dù sao cũng so ở bên ngoài mạnh nô thế i nói mọi người tìm cái tương đối sạch sẽ nơi hẻo lánh nao h nhau ngồi xuống dựa vào ở trên tường chỉ chốc lát sau liền có người chuyển đến rất nhỏ tiếng l ầ m b ầ m nhưng mà liền tại bọn hắn ngủ say thời điểm miếu thờ bên ngoài lại chuyển đến một trận quỷ dị tiếng bước chân nhưng mà liền tại bọn hắn ngủ say thời điểm miếu thờ bên ngoài lại chuyển đến một trận quỷ dị tiếng bước chân diệp trần đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lỗ thai của hắn bén nhạy bắt được cái này nhỏ b é tiếng vang hắn nhẹ nhàng đẩy bên cạnh n ô thiết nô thiết nháy mắt mở to mắt trong mắt lại cũng hào không buồn ngủ hiển thị rõ cảnh r ấ t s u y diệp trần ra hiệu nô thiết chớ c o lên tiếng hai người lặng lẽ đứng dậy cẩn thận từng ly từng tí hướng phía cổng tới gần lúc này người khác còn đang ngủ say bên trong mã linh linh trong mày tựa hồ trong mộng cũng trải qua lấy b ấ t ăn lý chính dương trở mình miệm bên trong lẩm bẩm vài câu mơ hồ không rõ chuyện hoang đường cao manh thì ngáy khò khò đúng động tĩnh bên ngoài không có chút nào phát chỉ thấy một cái bóng đen tại miếu thờ bên ngoài bồi hồi bóng đen kia thân hình còn g lưng động tác chậm chạp phản p h ấ t bị một loại lực lượng vô hình trói buộc nô thiết nắm chặt vũ khí trong tay chuẩn bị tùy thời lao ra ứng đối diệp trần thì quay đầu liếc mắt nhìn còn đang ngủ say đồng đội trong lòng âm thầm cầu nguyện bọn hắn không muốn bị bừng tỉnh để tránh lâm vào trong nguy hiểm bóng đen tại miếu thờ bên ngoài dừng lại một lát đột nhiên quay người rời đi diệp trần cùng nô thiết lướp nhau quyết định cùng đi lên xe một chút bọn hắn rón r n đi ra miếu thờ xa xa đi theo bóng đen sau lưng bóng đen tựa hồ không có phát giác được b trong rừng cây tràn ngập nồng b ụ ánh trăng xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống hình thành từng mảnh từng mảnh pha tạp q u a ảnh diệp t r ầ n cùng nô thiết cẩn thận từng ly từng tí tránh đi nhánh cây cùng bụi gai đi sát đằng sau lấy bóng đen đi tới đi tới bóng đen đi tới một chỗ hang động trước ngừng lại trong huyệt động chuyển đến trận trận rít gào chầm chầm âm thanh để người d ù m mình diệp t r ầ n cùng nô thiết n ú t ở phía sau một cây đại thụ mặt quan sát đến bóng đen cử động chỉ thấy bóng đen chầm dại đi vào hang động sau một lát trong huyệt động chuyển đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau diệp chân kìm nén không được muốn xông vào đi xem một chút nô thiết tranh thủ thời gian giữ chặt hắn nói đầu tiên chờ c h ú t đã nhìn xem tình huống lại nói đúng lúc này trong huyệt động đột nhiên thoát ra một cái quái vật to lớn nó thân hình khổng lồ mọc r a móng luốt sắc bén cùng răng nanh hai mắt lóe ra huyết h ồ n g qua mang bóng đen bị quái vật chăm chú bắt lấy phát ra thống khổ tiếng hô hoán diệp trần cùng nô thiết không do dự nữa xông tới nô thiết cơ vũ khí hướng phía quái vật chân chém tới quái vật bị đau vung ra bóng đen quay người hướng phía nô thiết đánh tới diệp trần thừa cơ cứu ra bóng đen phát hiện bóng đen đúng là một cái thụ thương láo giả, láo giả khí tức yếu nhanh cháy mau quái vật này là thủ hộ hát cám bí mật diệp trần cong lên lão giả cùng nô thiết cùng một chỗ trở về chạy quái vật ở phía sau theo đuổi không bỏ mắt thấy là phải đuổi kịp bọn hắn ngay tại cái này thiên quân thời điểm nguy kịch lý chính dương cùng cao mánh mang theo cái khác đồng đội đổi tới lý chính dương bung ra một kiếm kiếm khí chính giữa quái vật con mắt quái vật tức giận gầm dù lấy thế công hơi dừng một chút đám người hợp lực đem quái vật tạm thời đánh lui sau đó cấp tốc trở về miếu thờ trở lại miếu thờ sau lão giả thương thế càng thêm nghiêm trọng mã linh, linh tranh thủ thời gian vì lão giả băng bó vết thương thi triển đơn giản một chút phủ lục trị liệu thuật lao giả tại nửa hôn mê bên trong đức có nói huyện ộ n g kia có tà ác lực lượng nhất định phải ngăn cản nó nói xong liền ngất đi đám người rơi vào trầm tư bọn hắn biết phía trước còn có càng gian nan khiêu chiến chờ đợi bọn hắn nô thiết nhìn xem mọi người kiên định nói mặc kệ nguy hiểm cỡ nào chúng ta đều không thể để cho kia cô tà ác lực lượng nguy hại thế nhân mọi người nhao nhao gật đầu ánh mắt bên trong tràn ngập quyết tâm nhưng mà bọn hắn không biết là tại bọn hắn thương lượng đối sách thời điểm miếu thờ bên ngoài lại xuất hiện một chút thần bí thân ảnh bậc nhiên một trận cuồng phong gào thét mà qua miếu thờ đại môn bị bỗng nhiên phá tan một đám thân mang trường b à o màu đen khuôn mặt bị bóng tối che khuất người thần bí xuất hiện tại cửa ra vào trong tay của bọn hắn cầm kỳ dị pháp khí tản ra q u ỷ dị q u a n mang nô thiết dẫn đầu kịp phản ứng la lớn mọi người cẩn thận đám người nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu lý chính dương huy động lưỡi kiếm kiếm khí hướng phía người thần bí bay đi nhưng mà những thần bí nhân kia chỉ là nhẹ nhàng vùng trong tay pháp khí liền để kiếm khí tán ở vô hình cao manh g i n g giận xông tới huy động nằm đấm lại bị nó bên trong một cái người thần bí dễ dàng né tránh đồng thời vung ngược tay lên một cổ lực lượng cường đại đem cao mánh kích lùi lại mấy bước mã linh linh vội vàng thi triển pháp thuật từng đạo quang mang từ trong tay nàng bắn ra nhưng là những pháp thuật này tại tiếp xúc đến người thần bí pháp khí lúc vậy mà nhao nhao biến mất không thấy gì nữa diệp chân ánh mắt xếp chặt hắn phát hiện những thần bí nhân này lực lượng tựa hồ siêu việt tưởng tượng của bọn hắn đúng lúc này nó bên trong một cái người thần bí mở miệng nói ra các ngươi không nên xen vào việc của người khác cái này không phải là cái gì chỉ cần nguy hại thế gian chúng ta liền sẽ không lùi bước người thần bí lạnh hừ một tiếng n h o nhao phát động công kích trong lúc nhất thời trong miếu thờ quan g mang g i a o thoa lực lượng va chạm sinh ra sung kích để miếu thờ vách tường cũng bắt đầu xuất hiện vết rách đám người đem hết toàn lực chống cự nhưng người thần bí công kích càng ngày càng m á h liệt l i ệ n tại bọn hắn sắp chống đỡ không nổi thời điểm trong hôn mê lão giả đột nhiên tỉnh lại phát ra một trận lực lượng cường đại ba động người thần bí bị bất thình lình lực lượng c h ấ n kinh nhao nhao dừng lại công kích lão giả đứng dậy nói các ngươi những n à y hắc ám cho săn đừng muốn ở chỗ này đạt được người thần bí tựa hồ đối với lão giả có kiên kỵ một người trong đó nói lão giả hỏa ngươi cho rằng ngươi còn có thể ngăn cản chúng ta sao lão giả cười lớn một tiếng coi như dùng hết cuối cùng một hơi ta cũng sẽ không để âm mưu của các ngươi đạt được nói hắn chắp tay trước ngực trong miệng nói lẩm bẩm một cô cường đại quang mang từ trên người hắn bạo phát đi ra người thần bí thấy thế cũng không do dự nữa lần nữa phát động công kích quang mang cùng hát cám lực lượng đụng vào nhau toàn bộ miếu t h ở đều tại run dày kịch liệt tại kịch liệt đối kháng bên trong thân thể của lão giả dần dần trở nên trong suốt nhưng hắn lực lượng lại càng phát ra cường đại người thần bí bắt đầu xuất hiện thương vong nhưng bọn hắn ý nguyên không chịu lùi bước rốt cục lão giả dùng hết toàn lực phát ra một kích cuối cùng một đạo hào quang trói sáng hiện lên người thần bí toàn bộ bị đánh lui nhưng là láo giả cũng bởi vì làm lực lượng hao hết ngã xuống đám người tranh thủ thời gian vây lại lao giả nhìn lấy bọn hắn suy yếu nói huyệt động kêu bên trong tà ác lực lượng nhất định phải phong ấn nếu không thiên hạ đại loạn nói xong láo giả chậm rãi nhắm mắt lại đám người bi thống không thôi nhưng bọn hắn biết bọn hắn không thể cô phụ lao giả hy sinh bọn hắn quyết định lập tức tiến về hang động hoàn thành lao giả nguyện vọng khi bọn hắn đi tới hang động trước phát hiện bên trong tà ác lực lượng đã bắt đầu hướng ngoại phun trào một cỗ hắc á m khí tức đập vào mặt để người cảm thấy ngạt thở nô thiết lớn tiếng nói mọi người chuẩy xong chưa đám người cùng kêu lên nắ c trong Bọn huyện ắ n nghĩa động tràn ngập đậm đã khắc cám khí thức để người cơ hồ thấy không rõ con đường phía trước nỗ tiết h dơ cao lên cây đốt trong tay yếu ớt ánh lửa chiếu sáng chung quanh một mảnh nhỏ khu vực nay đột nhiên một trận rít gạo chầm chầm âm thanh tại hang động chỗ sâu vang lên chấn động đến mảng nhĩ mọi người đau nhức ngay sau đó một con quái vật to lớn từ trong bóng tối c h u i ra nó thân thể khổng lồ như là một t o à núi nhỏ toàn thân bao trùm lấy cứng rắn v ả y màu đen l o ạ ra băng l á n h qua mang thân hình phảng phất một con to lớn thàn làn chỉ là cặp kia máu con mắt màu đỏ giống như thiêu đốt h ỏ a cầu tràn ngập điên cồn g cùng giết chóc r ụ c vọng quái vật mở ra huyết bùn đại khẩu phun ra một cấu ngọn lửa màu đen thẳng bức đám người d i ệ p chân phản ứng cấp tốc lôi kéo bên người mã linh, linh nghiêng người né tránh lý chính dương thì huy động lưỡi kiếm kiếm khí nhắm c h u y n quái vật con mắt vào tới nhưng mà nháy mắt tầm cơ trong tay cự phủ hướng phía quái vật xuống tới quái vật huy động tráng kiện móng vớt cùng cao mánh cự phủ đụng vào nhau phát ra một trận trói hai tiếng kim loại va chạm cao mánh bị to lớn lực phản chấn kích lùi lại mấy bước hậu ngụm máu tươi chảy dòng nô thiết thấy thế la lớn mọi người cùng nhau xông lên phân tán lực chú ý của nó đám người nhao nhao thi t r i ể n ra riêng phần mình tuyệt kỹ trong lúc nhất thời quang mang lấp lóe cùng quái vật triển khai quyết tử đấu tranh mã linh, linh trong miệng nói lẩm bẩm hai tay múa thi c h u ể n ra từng đạo cường đại pháp thuật pháp thuật quan g mang đ ậ p nện tại quái vật trên thân mặc dù không thể tạo thành trí mạng thương hại nhưng cũng làm cho nó cảm thấy một tia đau đớn quái vật bị c h ọ c giận quay người hướng phía mã linh linh đánh tới diệp chân thấy cảnh này không chút do dự phi thân hướng về phía trước ngăn trở quái vật công kích bàn tay hắn tử lôi đột nhiên buộc phát đâm về quái vật phân bụng lại chỉ ở trên lân phiến lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ quái vật càng thêm điên cuồng công kích tới đám người nó mỗi một lần công kích đều mang phá hủy hết thể lực lượng hang động mặt đất tại nó dẫm đạp hạ xuất hiện thật sâu vết rách đỉnh động hòn đá cũng không ngừng rơi xuống trong chi nhưng ánh mắt của bọn hắn y nguyên kiên định không có chút nào ý lùi bước nô thiết nhìn đúng thời cơ thừa dịp quái vật công kích cao mánh khé hở nhảy lên thật cao đem cây đ ố c trong tay dùng sức cắm vào quái vật trong mắt quái vật phát ra một tiếng thống khổ gầm rú điên cuồng vung vẩy lấy đầu lâu lý chính dương thừa cơ vây quanh quái vật sau lưng phát hiện nhược điểm của nó một khối không có lân phiến bao trùm địa phương hắn la lớn công kích phía sau lưng của nó đám người nhao nhao hướng phía quái vật phía sau lưng phát động công kích quái vật tại mọi người vây công hạ dần dần ở vào hạ phong nhưng nó y nguyên liều chết chống cự làm lấy cuối cùng nó dùng cái đôi u quét ngang đám người đem m ấy người đánh ngã xuống đất mọi người ở đây coi là thắng lợi trong tầm mắt thời điểm quái vật đột nhiên b ộ c phát ra một cố cường đại hắc cám lực lượng nháy mắt đem trong huyệt động quang mang toàn bộ thôn vệ đám người lâm vào một vùng tăm tối bên trong chỉ có thể nương tựa theo thanh âm cùng cảm giác đến tiếp tục chiến đấu diệp t r ầ n trong bóng đêm không ngừng mà la lên đồng đội danh tự lẫn nhau nhắc nhở lấy lẫn nhau vị trí đúng lúc này mã linh, linh cảm nhận được một cố lực lượng thần bí tại thể nội phun trào nàng tập trung tinh thần phóng xuất ra cố lực lượng này một đạo hào quang trói sáng từ trong tay nàng nở rộ chiếu sáng cả cái huyệt động đá lần nữa đúng quái vật khởi xướng cuối cùng công kích n ô t h i ế t cao mãnh lý chính dương cùng diệp trần đồng thời phát lực đem vũ khí thật sâu đâm vào quái vật phần bụng quái vật phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm rú thân thể cao lớn ẩm vang ngã xuống đất nhấc lên một trận đ u ổ i mù đám người mệt mỏi co quắp ngã xuống đất miệng lớn thở hồn hển nhưng trên mặt của bọn hắn lại lộ ra nụ cười chiến thắng bởi vì vì bọn họ biết bọn hắn lại một lần chiến thắng tà ác lực lượng nhưng mà liền đại bọn hắn coi là nguy cơ đã giải trừ thời điểm một trận âm trầm gió lạnh từ hang động chỗ sâu thổi tới trong gió sen lẫn tiếng gi phía trước trong bóng tối chuyển đến một trận tiếng bước chân nặng nề mỗi một bước đều giống như giẫm tại lòng của mọi người trên ngọn theo tiếng bước chân càng ngày càng gần một cái to lớn thân ảnh dần dần hiện hiện ra chỉ thấy một cái thân mặc khổ đại chiến giáp đầu đội giữ t ậ n mặt nạ cương thi vương ra hiện tại bọn hắn trước mặt thân thể của nó cao lớn như núi cao tản ra khiến người ngạt thở khí tức tử vong cặp kia giấu ở sau mặt nạ con mắt lóe r a u lam con mang p h ả n phất đến từ địa ngục quỷ hỏa cương thi vương gầm lên giận dữ sóng âm trong huyện động quanh quẩn chấn động đến trên vách động hòn đá nhao nhao rơi xuống nỗ thiết cắn răng hô m lý chính dương lần nữa huy động lưỡi kiếm n h ắ m chuẩn cương thi vương phát động kiếm khí kiếm khí như mũi tên bay về phía cương thi vương nhưng lại tại sắp bắn chúng nó thời điểm bị một cố lực lượng vô hình ngắn trở nháy mắt không còn sót lại chút gì cao manh giống giận huy động cự phủ phóng tới cương thi vương cương thi vương chỉ là nhẹ nhàng vùng cánh tay lên một cái cao manh tựa như một mảnh lá rụng bị đánh bay ra ngoài nặng nghề mà đâm vào trên v ế t động lập tức miệng phun máu tươi diệp trần cùng mã linh, linh thay thế song song thi c h u ể n ra mạnh nhất pháp thuật trong lúc nhất thời quang mang cùng hắc cám trong h u y động sen lẫn va chạm nhưng mà cương thi vương lại không chút nào thụ ảnh h ngô thiết lòng nóng như lửa đốt hắn biết do tiếp tục như vậy tất cả mọi người đem m ệ n h tăng nơi đây hắn đột nhiên phát hiện cương thi vương mặt nạ tựa hồ là lực lượng nguồn suối thế là hắn thừa dịp đám người hấp dẫn cương thi vương lực chú ý thời cơ lặng lẽ vây quanh cương thi vương sau lưng ý đồ bỏ lên trên thân thể của nó đi lấy xuống mặt nạ ngay tại ngô thiết sắp tiếp cận cương thi vương thời điểm cương thi vương tựa hồ phát giác được ý đồ của hắn mạnh xoay người một t r ư ờ n g chụp về phía ngô thiết ngô thiết né tránh không kịp bị nặng nghề mà đập ngã xuống đất lúc này trong huyện động bầu không khí càng phát ra hồi hộp đám người lâm vào tuyệt cảnh mã linh, linh trong mắt l nàng quyết định thiêu đốt sinh mệnh của mình chi lực đổi lấy lực lượng cường đại hơn đến đối kháng cương thi vương chỉ gặp nàng toàn thân tản ra h à o quan g trói sáng quan g mang hóa thành từng đạo cường đại đợt công kích phóng tới cương thi vương cương thi vương tại cái này cường đại công kích đến rốt cục lui về phía sau mấy bước diệp trần thừa cơ kéo thụ thương n ô thiết cùng t a n g ánh mọi người một lần nữa tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị làm đánh một trận cuối cùng đúng lúc này cương thi vương đột nhiên đình chỉ công kích nó ngửa đầu phát ra một trận thét dài hang động bắt đầu kịch liệt lay động vô số hòn đá từ đỉnh động rơi xuống đám người hoảng sợ phát hiện cương thi vương thét dài tựa hồ tỉnh lại càng nhiều tà ác lực lượng. bốn phía xuất hiện một đám tiểu cương thi hướng bọn hắn xúm lại tới chẳng lẽ hôm nay thật muốn tán g thân nơi này lý chính dương tuyệt vọng h ô nhưng ở cái này thiên quân thời điểm nguy kịch diệp trần phát hiện hang động một bên có một đầu bí ẩn thông đạo có lẽ là bọn hắn duy nhất trốn con đường sống mọi người đi theo ta diệp trần la lớn dẫn đầu đám người hướng phía thông đạo phóng đi cương thi vương cùng tiểu cương thi nhóm ở phía sau theo đuổi không bỏ mắt thấy là phải đ u ổ i kịp đột nhiên trong thông đạo xuất hiện một đạo cửa đá ngăn trở bọn hắn đường đi đám người hợp lực thôi động cửa đá lại phát hiện cửa đá không n ú c n í c h tí nào ngay tại mọi người cảm thấy lúc tuyệt vọng nô thiết phát hiện trên cửa đá một cái cơ quan. nhưng mà bọn hắn không biết là cái thông đạo này lại đem đem bọn hắn mang tới đâu mới nguy cơ phải trăng lại tại phía trước chờ đợi bọn hắn chương hai trăm tám mươi hai quyết chiến cương thi vương chương hai trăm tám mươi hai quyết chiến cương thi vương tại u ám tính mịch trong huy động cương thi vương như là mà thần giáng lâm nó thân thể cao lớn chừng hai người cao bao nhiêu trên thân chiến giáp hỏng cũ nát lại như cũ tản ra cổ lão mà tà ác khí t ứ c da của nó khô q u ắ t như cây khô bày biện da quỷ dị màu xanh đen mạch máu cùng gân xanh như vạt mẹo con run tại dưới da nổi bật cương thi vương hai mắt lóe ra máu ánh sáng màu đỏ răng n a n h sắc bén lại so le khoe miệng nhỏ xuống lấy màu đen chất n h ầ y tàn mắt ra khiến người buồn nôn hôi thối nó hai tay móng tay bén nhọn tho dài phản thất có thể tùy tiện cào nát sắt é p chiến đấu nháy mắt bộc phát cương thi vương bỗng nhiên nhảy lên một cái n à o về phía đám người tốc độ nhanh chóng man ra sức bổ về phía cương thi vương lại bị nó nghiêng người tránh thoát sau đó cương thi vương vung ra một quyển hung hăng nện ở nô thiết ngực nô thiết như là như đạn pháo bay ra ngoài đụng ngã sau lưng hòn đá lý chính dương thừa cơ x u ố n g tới cơ t r ư ở n g kiếm đâm về cương thi vương phần bụng cương thi vương không tránh c h n g né tùy ý trường kiếm đâm vào nhưng mà thân kiếm lại chỉ có tiến nhập một chút phản phất đâm vào cứng rắn kim thạch phía trên nó giữ tợn cười một tiếng một phát bắt được lý chính dương cánh tay dùng sức hất lên hắn liền ngã tại mấy mét bên ngoài mã linh, linh thay thế liên tục vung ra số cái phù lục mưa tên hướng cương thi vương bay đi cương thi vương huy động cánh t dễ dàng đem phủ lục đánh bay đồng thời trong miệng phun ra một cỗ x ư ơ n g mù màu đen x ư ơ n g mù trổ đến mặt đất đều bị ăn mòn đến xì xì rung động thế là nàng vội vàng thi triển pháp thuật một đạo quan g mang h ộ thuẫn xuất hiện tại mọi người trước người cương thi vương hai tay manh kích h ộ thuẫn h ộ thuẫn nháy mắt xuất hiện v ớ i rách diệp chân hai tay nắm tay phi thân lên hướng về cương thi vương phần cổ đập tới cương thi vương ngựa đầu tránh đi vung ngược tay lên đánh trúng diệp chân phần lưng diệp chân nặng nề g h mà té ngã trên đất giờ phút này cương thi vương càng thêm tùy t i ệ n nó cùng tiếu trong h u y ệ t động quanh quẩn khiến người dùng mình đám người nhìn lên trước mắt địch nhân cường đại trong lòng tuy có sợ hãi nhưng ánh mắt ý nguyên k i ê n định chuẩn bị vòng tiếp theo l i ề u mạng một lần cương thi vương đột nhiên ngưng cười âm thanh trong mắt lóe lên một tia q u ỷ dị q u a n mang chỉ thấy nó mở cái miệng rộng phun ra một cỗ màu đen khí âm hàn cỗ khí tức này trổ đến nháy mắt ngưng kết thành băng mặt đất cùng vách động đều bao trùm lên một tầng thật dày băng xương đám người bị bất thình lính giá lạnh chỗ xâm nhập động tác trở nên chậm Diệp chân cắn chặt răng cước ép vận chuyển chân khí trong cơ thể, ý đồ chống hắn nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa d ơ quả đấm lên phóng tới cương thi vương cương thi vương cười lạnh rối ra một cái tay nhẹ nhõm bắt lấy diệp trần nằm đấm nó dùng sức ố néo diệp trần thân thể vậy mà không khỏi khống chế bay ra ngoài mất đi khống chế diệp trần vẫn chưa lùi bước mà là thay đổi phương hướng bay lên một cước đạp hướng cương thi vương phần bụng nhưng cương thi vương không hề động một chút nào ngược lại một cước đem diệp trần đá bay ra ngoài mã linh linh thừa dịp cái này khét hở thi c h u ể n ra một đạo cường đại diễm đi, mà, miệng, hỏa diễm pháp thuật lửa cháy hừng hực hướng phía càn sau đó thân thể của nó tản mát ra một trận quỷ dị h ư n g quang lộ ra càng thêm dữ tợn đáng sợ cương thi vương lần nữa phát động công kích hai tay của nó múa trong không khí xuất hiện vô số khí lưu màu đen những khí lưu này như là lưỡi đao sắp bén hướng đ á m người cắt mà đến lý chính dương cùng nô thiết vội vàng né tránh cao manh thì giơ lên một cục đá to lớn ý đồ ngăn cản những khí lưu này nhưng khí lưu dễ dàng đem tảng đá cắt thành mảnh vỡ cao mạnh trên thân cũng xuất hiện từng đạo vết thương mọi người ở đây lâm vào tuyệt cảnh thời điểm nô thiết đột nhiên phát hiện cương thi vương một cái nhược điểm mỗi khi cương thi vương thi triển năng lực đặc thú lúc nó phần lưng một khối hộ giáp liền sẽ lóe ra hào quang nhỏ yếu nô thiết la lớn công kích phần lưng của nó đám người nghe vậy n h a u n h a u s ử suất cuối cùng khí lực hướng cương thi vương phần lưng phát động công kích lý chính dương vội vàng huy động lưỡi kiếm phóng xuất ra vài đạo kiếm khí kiếm khí mang theo từng đạo h à n mang chuẩn xác bay về phía cương thi vương phần lưng cương thi vương phát giáp được nguy hiểm muốn q u a y người t r á n h né nhưng đã tới không kịp kiếm khí thật sâu cắm vào nó phần lưng hộ giáp bên trong cương thi vương phát ra một tiếng thống khổ gáo ghét nhân cơ hội này diệp trần chịu đựng đau xót vọt tới cương thi vương trước người dùng hết lực lượng toàn thân. một quyền đánh ra một đạo tử lôi kình đánh phía cương thi vương ngực cương thi vương thân thể một trận run r ậ y nó năng lực đặc thù tạm thời bị gián đoạn đám người thừa cơ khởi xướng một vòng công kích mãnh liệt vũ khí cùng pháp thuật quang mang đan vào một chỗ cương thi vương tại cái này mưa to gió lớn công kích đến dần dần bắt đầu chống đỡ hết nổi thân thể của nó xuất hiện nhiều chỗ vết thương máu đen chảy mà ra nhưng cương thi vương vẫn chưa như vậy bỏ qua nó lần nữa tụ tập được một cỗ cường đại hát cám lực lượng chuẩn bị làm cuối cùng g i r u a cả cái huyệt động đều bị cố lực lượng này bao phủ bầu không khí hồi hộp tới cực điểm diệp chân nhìn xem lâm vào điền cùng cương thi vương trong mắt lóe lên hắn hít sâu một hơi chân khí trong cơ thể như mãnh liệt giang hà chạy b ố c lên chỉ thấy quanh người hắn tản mát ra hào quang trói sáng một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn bạo phát đi ra mọi người hiểm hộ ta diệp trần hô to một tiếng thân hình như điện phóng tới cương thi vương cương thi vương thấy thế giống giận vung ra một đạo đen năng lượng tối sóng ý đồ ngăn cản diệp trần tới gần lý chính dương một thân một mình cấp tốc thi triển ra vài đạo kiếm khí tiến hành phòng ngự hình thành một lớp bình phong miễn cưỡng ngăn trở cái này đạo năng lượng sóng mã linh, linh thì không ngừng mà phóng xuất ra hỏa diễn pháp thuật vậy n h i ề cương thi vương lực chú ý ngô thiết tay cầm cự phủ từ m hấp dẫn công kích của nó diệp trần thừa cơ hội này tiếp cận cương thi vương cương thi vương dội ra móng vuốt s ắ c bén hướng diệp trần trộm tới diệp trần nghiêng người tranh né đồng thời thi triển ra một bộ lăng lệ quyền pháp quyền phong như sấm cùng cương thi vương móng vuốt đụng vào nhau phát ra âm vang thanh â m cương thi vương lực lượng to lớn diệp trần bị đánh lui mấy bước nhưng hắn rất nhanh ổn định thân hình lần nữa xuống tới quyền pháp của hắn càng phát ra tấn mãnh mỗi một quyền đều ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng cùng quyết tâm cương thi vương bị diệp trần ương ngạnh trọc giận nó mở cái miệng rộng, phun ra một c ấ ngọn lửa màu đen diệp trần không chút hai tay nhanh chóng kết tấn một đạo tử quang hộ thuận ra hiện tại hắn trước người ngăn trở hỏa diễm công kích lúc này diệp trần khí tức càng thêm cường đại cặp mắt của hắn lóe ra kiên định q u a mang phản phất có vô tận lực lượng tại thể nội phun trào hắn bỗng nhiên nhảy lên d ơ lên cao cao nằm đấm hướng phía cương thi vương đầu đập tới cương thi vương d ơ cánh tay lên ngăn cản lại bị diệp trần lực lượng cường đại chấn động đến cánh tay run lên diệp trần thừa cơ liên tục công kích quên quên đến thịt đánh cho cương thi vương liên tiếp lui về phía sau tại mọi người phối hợp xuống diệp trần tìm tới cương thi vương sơ hở hắn một cước đá trúng cương thi vương phân bụ sau đó hai tay nắm chắc cương thi vương cánh tay dùng sức cố néo cương thi vương thống khổ g ầ m hét lên diệp trần thừa cơ phát động một kích cuối cùng hắn đem lực lượng toàn thân hội tụ đến hữu quyền bên trên trên nắm tay q u a n g mang lấp lánh giống như một viên cỡ nhỏ mặt trời hắn hét lớn một tiếng chịu chết đi một quyền này nặng nề g h mà nện ở cương thi vương ngực cương thi vương thân thể bắt đầu xuất hiện vết rách máu đen p h u n t u n g toy mà ra nó không cam lòng dãy rồi lấy nhưng diệp trần công kích quá mức cường đại thân thể của nó cuối cùng không thể thừa nhận ẩ văng ngã xuống đất theo cương thi vương đổ xuống h á cám lực lượng cũng tiêu tán vô tung trong huy động khôi ph tất cả mọi người mọi mệnh không chịu nổi có q u ắ p ngã xuống đất diệp t r ầ n miệng lớn thở hồn hẹn trên mặt lại lộ ra nụ cười chiến thắng hắn biết trận này gian nan chiến đấu là đoàn đội lực lượng cùng hắn không ngừng cố gắng cộng đồng đúc thành thắng lợi chúng ta thành công cao m ánh hưng phấn hô hảo mã linh linh cười nói nhờ có diệp trần phi phạm biểu hiện cao m ánh cùng lý chính dương cũng nhao nhao hướng diệp trần quăng tới cặp mắt kính nghệ cuối cùng bọn hắn hai bên cùng ủng hộ lấy chậm rãi đi ra hang động nên đón bọn hắn lại cũng không biết ở phía xa trên sườn núi đang có một đôi mắt tràn ngập hứng thú rơi vào diệp tr theo linh thủy thôn g sự tình chấm dứt một đoàn người cũng rốt cục đạp lên trở về thiên hải đường xa ánh nắng xuyên tấu qua cửa sổ xe pha tạp vẩy vào diệp trần trên mặt xe tạp trên sơn đạo sóc này đi chạy lấy phát ra điếc hai tiếng oanh minh diệp trần dựa vào trên ghế ngồi nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa trong đầu còn thỉnh thoảng hiện lên tại linh thủy thôn mạo hiểm hình tượng ngay tại diệp trần như mộng không phải mẫu lúc mơ hồ nghe được có người tại dùng rất thấp thanh â m gọi điện thoại mà lại tựa hồ còn dẫn phát cai va kịch liệt lý hội t r ư ở n g đem kia tiểu tử lưu tại cái này về sau cục trưởng vị trí khẳng định là hán nô thiết trong hai mắt hiện lên qua n mang n g a khí vội vàng để lộ ra nội tâm khát vọng không nghĩ đối phương lại cười lạnh một tiếng nói nô thiết ngươi còn thật biết muốn chuyện tốt ta đem phó vị trí hội trưởng nói cho liền cho ngươi nói cái gì cục trưởng cái nào thời đại có thể thực hiện a đầu bên kia điện thoại lý hội trưởng thanh em bén h ọ tràn ngập chất vấn cùng k i n h thường không hổ là hội trưởng há miệng liền hỏi vấn đề mấu chốt bên trên nghe thấy lời ấy nô thiết sắc mặt lập tức biến đổi miễn cưỡng chìm ở ngựa khí nói chúng ta thế nhưng là bảy trăm bốn mươi chín cục căn bản không phải các ngươi loại kia cỏ đầu ban tử có thể so sánh nô thiết t r o mày gân xanh trên trán có chút n à y lên cực lực nhấn mạnh bảy trăm bốn mươi chín cục tính quyền ủy cùng ưu việt tính nhưng là đối phương vẫn là cười l ạ n h h ỏ i ngược lại nói với ta cũng vô dụng ngươi làm sao không hỏi hỏi người trong cuộc lý hội trưởng thanh â m mang theo một tia trào phúng tựa hồ đang c ư ờ i não nô thiết mong muốn đơn phương dừng một chút tiếp tục nói đương nhiên ngươi hỏi cũng là hỏi không hắn là sẽ không đáp ứng mà lại gần nhất có đại sự không thể rời đi hắn lý hội trưởng thái độ kiên quyết không nhúc nhích chút nào cũng bởi vì cả nước v õ đạo đại hội ý thức được tự mình nói sai sau nô thiết tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác cái kia cũng không tính là gì gần nhất la thiên đại tiếu cũng phải tổ chức ta sẽ đem cái này duy nhất d à n h lạch giao cho hắn nô thiết thanh âm đề cao mấy phần ý đ ồ dùng cái này mê người điều kiện đến thuyết phục đối phương nghe tới n ô thiết nói như thế đối phương ngược lại trầm m ặ t xuống đầu bên kia điện thoại chỉ còn lại nặng nề tiếng hít thở qua một hồi lâu mới g ọ n căm hận nói xem như ngươi lợi hại lao giả sau đó chính là điện thoại c ú t máy tốt tốt tâm thanh ngô thiết lúc này mới dương dương đắc ý đem điện thoại c ú t máy từ kính chiếu hậu liếc mắt nhìn sắc mặt càng là có chút kích động ánh mắt của hắn tại diệp trần trên thân dừng lại một lát phảng phất đang dò xét lấy một kiện hiếm thấy chân bảo vì bảy trăm bốn mươi chín cuộc tìm kiếm người nối nghiệp vẫn luôn là hắn một cái tâm bệnh những năm gần đây hắn tìm kiếm t h a m dò từ đầu đến cuối không có tìm tới một cái hài lòng nhân tuyển nhưng là bởi vì đến một chiến linh thủy thôn để hắn nhìn thấy diệp trần trên thân to lớn tiềm lực kia tại trong nguy cấp thể hiện ra tỉnh táo quả cảm cùng phi phạm thân thủ cùng trí tuệ đ diệp trần chính là hắn một mực tại tìm kiếm người kia xe tiếp tục tiến lên nô thiết lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong hắn biết muốn để diệp trần chân chính gia nhập bảy trăm bốn mươi chín cục trở thành người nối nghiệp đường phải đi còn rất dài hắn cần tỉ mỉ chủ tính xào rượu bố cục mới có thể để cho diệp trần cam tâm tình nguyện dấn thân vào tại bảy trăm bốn mươi chín cục sự nghiệp bên trong nhưng hắn có lòng tin bằng vào cố gắng của mình cùng diệp trần tiềm lực một ngày này sớm muộn sẽ t ớ i mà lúc này diệp trần đúng đây hết thệ còn hoàn toàn không biết gì vẫn tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa hoàn toàn không biết mình đã trở thành trong mắt người khác hy vọng cùng tương lai xe chậm rãi lái vào thiên hải thị đường phố phồn hoa phơi phới cướp đám người đập vào mí mắt diệp trần cũng triệt để tỉnh táo lại dội lưng một cái nhìn qua ngoài cửa sổ quen thuộc lại thành thị xa lạ cảnh sắc nô thiết dừng xe xong dẫn đầu đi xuống quay đầu nhìn xem diệp trần đám người nói trước tiên tìm một nơi chỉnh đốn một chút sau đó lại sau khi thường nghị tục công việc đám người nhao nhao gật đầu đi theo nô thiết đi tới một nhà yên tĩnh khách sạn tại khách sạn gian phòng bên trong diệp trần ngồi ở trên ghế salon như có điều suy nghĩ nô thiết thì bắt đầu giảng thuật tiếp xuống khả năng đứng trước tình huống diệp trần lần này linh thủy thôn sự t ì n h mặc dù giải quyết nhưng bảy trăm bốn mươi chín cục nhiệm vụ sẽ chỉ càng thêm gian khổ ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc cân nhắc gia nhập chúng ta diệp trần k h ẽ nhứ mày nói nô cục ta muốn trả cần thời gian suy nghĩ dù sao đây không phải một chuyện nhỏ nô thiết lý giải gật đầu chính muốn nói gì đột nhiên điện thoại di động của hắn văng lên tiếp điện thoại xong sau t h ầ n s á c hắn trở nên nghiêm túc lên có tình huống mới vùng ngoại thành xuất hiện một chút dị thường năng lượng b a động hư hư thực thực cùng loại nào đó lực lượng thần bí có quan hệ đám người lập tức cảnh giác lên mã linh linh nói chẳng lẽ lại có mới p h i ê n phức nô thiết trầm giọng nói hiện tại còn không xác định nhưng chúng ta phải đi xem xét một phen mọi người cấp tốc thu thập xong đồ vật tiến về năng lượng ba động khu vực kia là một cái cổ lao vứt bỏ nhà máy bốn phía tràn ngập một cỗ khí tức âm sâm diệp chân cẩn thận từng ly từng tí đi ở phía trước hai tay nắm chắc thành quyền đầu đột nhiên một đạo h ắ t ảnh từ bọn hắn trước mắt hiện lên tốc độ cực nhanh mã linh đã biến mất không thấy gì nữa mọi người cẩn thận đây khả năng là một cái cường đại đối thủ nô thiết nhắc nhở đúng lúc này trong nhà máy chuyển đến trận, trận quái dị tiến vang phản phất có vô số ánh mắt trong bóng đêm dòm ngó bọn hắn diệp chân hít sâu một hơi xuất trước hướng phía thanh em nơi phát ra đi đến bọn hắn đi vào một cái cự đại s ư ở n g chỉ thấy trung ương có một cái cự đại ma pháp trận lóe ra quỷ dị quan g mang đây là cái gì cao mánh kinh ngạc hỏi mã linh linh đi lên trước tự quan sát k ỹ rồi nói ra cái này tựa như là một loại tà ác triệu hoàng trận không biết sẽ triệu hồi ra thứ gì lời còn chưa dứt ma pháp trận quan g mang đại tác một cái quái vật to lớn từ trong trận chậm rãi dâng lên nó thân hình to lớn mọc đầy sắc bén gai nhọn trong miệm phun ra ngọn lửa màu đen diệp trần không sợ h ã i chút nào thân hình l ó a lên phóng tới quái vật quái vật huy động to lớn móng nuốt hướng hắn đánh tới diệp trần linh hoạt tránh né lấy đồng thời tìm kiếm lấy quái vật ngược điểm nô thiết bọn người cũng nhao nhao thi triển ra riêng phần mình bản lĩnh cùng quái vật triển khai chiến đấu kịch liệt quái vật lực công kích cực mạnh đám người dần dần cảm thấy có chút phí sức diệp trần trong chiến đấu phát hiện quái vật con mắt tựa hồ l à nhược điểm của nó hắn chờ đúng thời cơ phi thân lên hướng phía quái vật con mắt đâm tới một kích này trúng đích quái vật thống khổ gấm hét lên động tác cũng biến thành trầm chạm đám người sau khi chiến đấu kết thúc tất cả mọi người mọi mệnh không chịu nổi nô thiết nhìn xem diệp trần nói diệp trần lần này nếu như không có người chúng ta chỉ sợ rất khó thủ thắng bảy trăm bốn mươi chín cục cần người như người mới diệp trần nhìn qua nô thiết trong lòng bắt đầu có dao động hắn biết rõ năng lực của mình tại những n à y chiến đấu bên trong có thể phát huy tác dụng trọng yếu có lẽ gia nhập bảy trăm bốn mươi chín cục có thể bảo hộ càng nhiều người bình thường thậm chí nhiều hơn người làm ra càng lớn công hiến trở lại khách sạn diệp trần nằm ở trên giường thật lâu không thể và ngủ trong đầu của hắn không ngừng hồi tưởng đến hôm nay chiến đấu cùng nô thiết nói Mặc d nhưng, nhưng mà ngay tại hắn sắp rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm một trận gấp rút chung điện thoại bỗng nhiên vang lên uy là diệp trần đồng học sao thanh em bên đầu điện thoại kia tràn ngập từ tính giống như thuần hậu rượu ngon ở bên thai chạy để diệp trần nháy mắt s ữ n g s ờ một trận hoài nghi là có người tại cố tình trêu cờ hắn lông mày của hắn không tự chủ được n h ă n lại trong lòng tràn đầy nghi hoặc sửng sốt một chút sau diệp trần cái này mới hồi phục tinh thần lại mở miệng đáp lại nói nô、no, ta là ngươi là ai hắn giờ phút này thanh âm bên trong còn mang theo vài phần chưa tiêu tán mọi mệnh cùng mê mang mà đồng học xưng hô thế này tựa hồ biến đến vô cùng xa xưa phản phất là từ thế kỷ trước chuyển đến kêu gọi trong đầu của hắn phi tốc hiện lên các loại suy đoán chẳng lẽ là trung học thời kỳ đồng học hoặc là đơn vị làm việc lãnh đạo vô số suy nghĩ tại trong đầu hắn sen lẫn quần quanh ngay sau đó đối phương có chút oán trách như nói diệp trần đông học ta là kinh hoa đại học t r i ề u sinh xử lý ngươi làm sao không có đến báo danh a thanh â m này giống như một đạo sấm xét tại diệp trần bên thai nổ vang đầu óc của hắn nháy mắt trống giống nghe thấy lời ấy diệp trần lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh nhớ tới mình còn có thân phận của một học sinh trải qua quá nhiều không thể tưởng tượng kinh tâm động p h á c h sự t ì n h để hắn có một nháy mắt giật mình phản phất mình đã tại trần thế sóng gió bên trong phiêu bạt cả một đời diệp trần nhữ m ạ n lại thần xác hơi có vẻ ngưng trọng nói a ngươi tốt ta hiện tại đi có phải làm mượn trong giọng nói của hắn mang theo một tia không xác định cùng lo lắng nhịp tim cũng không tự chủ được thêm nhanh thêm mấy phần không muộn bởi vì huấn luyện đặc thù vừa mới qua đi mà lại ngươi là trường học đặc biệt chiêu sinh chỉ cần mỗi tháng báo cải đến liền sẽ có chuyên môn dạy cho ngươi đầu đề sẽ không ảnh hưởng ngươi người thời gian thanh âm của đối phương bên trong mang theo m ỉ m cười phản p h ấ t sớm đã đoán được diệp trần trong lòng lo lắng dễ như chở bàn tay liền đem nó nói ra diệp trần hơi suy nghĩ một chút căng cứng thần kinh rốt cục thoáng n g n g lỏng vừa cười vừa nói vậy dạng này đi ta sẽ mau chóng đi một chuyến trường học làm phiền ngươi đem kỹ càng địa chỉ cùng chỗ thứ cần thi trong âm thanh của hắn để lộ ra kiên định cùng chờ mong đối phương sau khi nghe rất thống khoái mà nói t ố t ta sẽ lấy tin nhắn hình thức phát cho ngươi hy vọng diệp trần đồng học sớm một chút đi điện thoại c ú t máy sau diệp trần nằm tại đầu giường nhìn trần nhà trong lòng suy nghĩ ngàn vạn chẳng lẽ mình thật muốn đi trường học đi học sao một đêm thời gian thoáng qua liền mất khi sáng sớm k i a nắng đầu tiên xuyên tấu qua cửa sổ xe hê m á i vẩy vào diệp trần kia hơi có vẻ m ỏ i mệt nhưng y nguyên tuấn lãng trên mặt lúc hắn đã ngồi tại bình ổn hành xử trên xe hướng phía kinh hoa đại học phương hướng một đường mau chóng đuôi theo ngay vào lúc này điện thoại kêu bén nhọn lại gấp, rút tiếng đánh vỡ trong xe nguyên bản yên tĩnh diệp trần nhữ mày có chút không tình nguyện từ trong túi lấy điện thoại di động ra xem xét lập tức trong mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ mang theo vài phần trần chờ đẻ xuống kết nối khóa sau đối phương kia vội vàng lại tràn ngập cảm giác g á p bách thanh nhâm như mánh liệt thủy chiều nháy mắt lao qua uy là diệp trần sao làm sao hiện tại mới tiếp điện thoại ta ngươi đến cùng tại làm cho gì đối phương ngữ khí nghiêm khắc mà vội vàng phản phất mỗi một chữ đều mang không dung kháng cự mệnh lệnh loại kia cường thế giọng điệu để diệp trần lông mày chăm chú khóa lại với nhau nhưng mà diệp trần lại là lười biếng ngáp một cái mang theo vài phần buồn ngủ nói ngô cục ngài đừng như thế đại h ỏ a khí mà ta vẫn là cái học sinh đi học trong lúc đó khó tránh khỏi có chút không tiện nha trong âm thanh của hắn lộ ra một tia lười biếng cùng bất đắc dĩ ý đồ hóa giải đối phương lừa giận lời này vừa nói ra đầu bên kia điện thoại lâm vào một trận khiến người kiềm chế trở mặc phán phất thời gian đều tại thời khắc này đình trệ qua hồi lâu đối phương mới như ở trong n g ọ n g mới tỉnh mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc hỏi ngươi vẫn là học sinh lý hội trưởng biết chuyện này sao trong âm thanh của hắn tràn ngập khó có thể tin cùng hoang mang tựa hồ tin tức này để hắn lâm vào trong hối loạn diệp trần hơi dừng lại nghiêm túc sau khi suy nghĩ một chút quyết định vẫn là thành thật trả lời thế là không chút do dự lại chém đinh c h r ả sắt nói không biết nô cục chuyện này ta còn không có cùng lý hội trưởng nói sao câu trả lời của hắn g ọ n g à n g không có chút nào do dự cùng né tránh n g h e tới câu trả lời này đối phương tự hồ cả kinh ngay cả vừa hét tới miệng bên trong nước đều phun ra ngoài ngay sau đó chính là một trận kịch liệt lại gấp rút tiếng ho khan k i a tiếng ho khan thông qua ống nghe rõ ràng chuyển tới nghe được diệp trần cũng không khỏi có chút cho vắng trọn vẹn cục một lúc lâu sau trong điện thoại ngay sau đó chuyển đến lại là một trận gần như như phát điên tiếng cười to trong c ánh mắt của hắn tràn ngập thật sâu không hiểu cùng nghi hoặc tiểu võ ngươi nhìn ta không giống học sinh sao diệp trần chấp chấp kia sáng tỏ mà thâm thúy con mắt mang theo vài phần hoạt bắt đúng tiểu võ hỏi ngược lại trên mặt mang một vòng như có như không mỉm cười tiểu võ quay đầu nghiêm túc liếc mắt nhìn diệp trần sau đó kiên định lắc đầu một mặt nghiêm túc nói thiếu chủ theo ngài hiện tại vốn có địa vị cùng t à i phú còn đi đọc sách đây không phải lãng phí thời gian cùng tinh l ự c sao ta thực tế là không nghĩ ra a trong giọng nói của hắn tràn đầy đúng diệp trần quyết định này hoang mang cùng chất vấn n g h e vậy diệp trần lại là ngựa đầu phá lên cười ngưng cười hắn khe k h ẽ thở dài vẻ mặt nghiêm túc nói ngươi đây liền không hiểu tiểu võ ngươi phải biết trình độ vật này à không chỉ có đối với người bình thường vì đó l i ề u mạng truy cầu có tác dụng cực kỳ trọng yếu những cái kia thế gia đại tộc không phải cũng nao nhao đem nhà mình con cái đưa đến nước ngoài đi tiếp thu giáo dục cao đằng sao ánh mắt của hắn thâm thúy mà xa xăm p h ả n phất nhìn thấy càng xa tương lai tại lập tức cái này phức tạp hoàn cảnh xã hội bên trong trình độ tựa như là một t r ư ờ n g thông hướng thành công vàng giấy thông hành đối với những cái kia cố gắng dốc sức làm muốn cải biến vận mệnh người bình thường đến nói nó là đánh vỡ giai tầng trói buộc thu hoạch được càng công việc tốt cơ hội cùng tăng lên chất lượng sinh hoạt mấu chốt nước cờ đầu đối với những cái kia con em thế ra mà nói nó mặc dù không thể trực tiếp mang đến tính thực chất năng lực tăng lên nhưng lại có thể làm là một loại quang vinh xinh đẹp vật phẩm trang sức vì gia tộc hình tượng và danh dự làm dạng rỡ thêm vinh dự dừng một chút sau tiếp tục nói tuy nói chân chính năng lực mới là quyết định một người có thể hay không đi được lâu dài hạch tâm nhân tố nhưng nhiều khi nếu như không có trình độ khối này nước c ơ đầu người ngay cả biểu hiện ra năng lực bản thân cơ hội đều khó mà thu hoạch được đây là cỡ nào khiến người không biết làm sao mà lại không cách nào né tránh hiện thực a chúng ta cho dù thân ở cao vị nhìn như có được hết thảy nhưng cũng không thể khinh thị hoặc là coi nhẹ những này xã hội vận hành quy tắc diệp trần thanh âm t r ầ m ổn hữu lực mỗi một chữ đều t r ị c h địa hữu thanh một đôi sáng ngời có thần trong ánh mắt loe ra kiên định mà cơ chí qua mang t i chương hai e song trăm n phen tám h mươi lăm đi trường học n bảo đến chương hai trăm tám mươi lăm đi trường học bảo đến khi tiểu võ chậm rãi đem chiếc xe dừng hẳn sau cái này mới nhẹ nhàng nghiêng người x n g đi cẩn thận từng l i từng tí đem diệp trần từ trong mê ngủ đánh thức a tới rồi sao diệp chân con buôn ngủ một bên vớt mắt một bên tự lẩm bẩm khoảng thời gian này hắn trải qua quá nhiều sinh tử khảo nghiệm những cái kia kinh tâm động p h á c h nháy mắt cùng cựu tử nhất sinh cảnh ngộ đã để hắn có chút quên cuộc sống bình thường đến tột cùng lại như thế nào một loại bộ dáng diệp t r ầ n c h ầ m rãi sau khi xuống xe ngửa đầu nhìn qua bốn phía kia to lớn hùng vĩ khi thấy rộng rãi kiến trúc nội tâm cũng không nhịn được nổi lên trở nên kích động bận sóng những cái kia cao vút trong mây lầu dạy học rộng rãi sáng tỏ thư viện còn có kia tràn ngập nghệ thuật khí tức điêu khắc cùng vườn hoa đều để hắn cảm thấy rung động cùng kinh hỉ liền ngay cả luôn luôn trần ổn tĩa võ giờ phút này cũng bị rung động thật sâu h trong âm thanh của hắn tràn ngập tán t h ư ở n g cùng k í n h ngưỡng ngay vậy diệp trần cũng không khỏi đến rất tán thành gật gật đầu trong ánh mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn sau đó nhanh đi mới bước đi tới gác cổng chỗ ngựa khí khiêm tốn thấp giọng kêu uy ngươi tốt ta là tới báo đến xin hỏi chỗ báo danh đi như thế nào ai vậy làm sao mới đến báo danh cái này đến lúc nào rồi môn vệ đại gia một mặt bất mãn nói liên miên lại n g ả i khiến trách tiêu nghiêm khắc lời nói phảng phất ngay cả không khí đều trở nên trở nên nặng nề ngay tại môn vệ đại gia còn muốn líu lo không ngừng tiếp tục trách cứ lúc một vị mang theo kính mắt xem ra hà hoa phong nhã nữ sinh bỗng nhiên chạy tới ánh mắt của nàng thanh tịnh mà thân mật thấp giọng nói vị bạn học này ngươi là đến báo danh sao diệp chân liếc mắt nhìn nàng vội vàng gật đầu nói đúng ta bởi vì có việc cho nên mới muộn trên mặt của hắn mang theo một tia hay n ấ y không có nghĩ đến cái này nhìn như có chút nhu nhu nữ sinh lại ngựa khí lưu l o á t r ư t khó nói vậy ngươi liền đi theo ta đi nói xong nàng còn nhanh chóng cho hắn liếc mắt ra hiệu ý kia lại rõ ràng bất quá đắc tội ai cũng không thể đắc tội canh cổng đại gia nếu không ban đêm đêm không về ngủ không biết sẽ bị gắn cái gì không hiểu thấu tội danh diệp trần n g ầ m hiểu đành phải cho tiểu võ đánh thủ thế để hắn đi trước mình làm xong việc lại đi tìm hắn tiểu võ thấy thế mặc dù có chút không yên lòng nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lái xe rời đi diệp trần đi theo kính mắt mọi hướng phía châu báo danh đi đến trên đường đi hắn hiếu kỳ đánh giá sân trường cảnh sắc trong lòng đúng tương lai sân trường sinh hoạt tràn ngập chờ mong đến châu báo danh sau phụ trách đăng ký chính là vị trung niên nam lão sư hắn ngầm đầu tràn ngập ý vị ánh mắt liếc qua diệp trần trên mặt lộ ra một tia mãnh liệt bất mãn ngự khí trầm trọng chất vấn làm sao hiện tại mới đến diệp trần vội vàng giải thích nói lão sư ta trước đó có việc cho nên chỉ Lao sư đúng có lúc này g một cái quần áo con vinh đầy người bảng tên nam sinh đi đến sau lưng còn đi theo hai cái tùy tùng đồng lao sư nhìn thấy hắn lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười ai nha vương thiếu ngài đến vương thiếu khinh miệt liếc qua diệp trần sau đó đúng đồng lão sư nói lão sư ta đến xem có những cái nào tân sinh đồng lão sư liên tục không ngừng giới thiệu đúng vương thiếu kia là tất c u n g tất kính diệp trần nhìn xem một màn này trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất bình chi k h í vương thiếu chú ý tới diệp trần ánh mắt dễ cợt nói nhìn cái gì vậy nhà quê đây cũng không phải là người có thể tùy tiện dương oai địa phương diệp trần năm năm năm năm đấm nhưng vẫn là khắt chế mình lúc này đồng lão sư cũng không hy vọng đem sự tình làm lớn chuyện cho nên t h ử a nước đục thả câu nói l i n xem ở vương vân hiên đồng học trên mặt mũi cho người thông qua đi đăng ký xong diệp trần cầm ký túc xá chìa khóa chuẩn bị rời đi không nghĩ tới tại đi ký túc xá trên đường lại đụng phải vương văn hiên vương văn hiên cố ý ngăn chở diệp trần đường đi đồng thời một mặt khinh thường nói tiểu tử về sau nhìn thấy b ả n thiếu ra đi vòng không phải ngươi sẽ biết tay diệp trần không thể nhịn được nữa nói ngươi đừng quá mức vương thiếu cười ha ha quá phận tại trường học này bên trong ta muốn thế nào được thế nấy ngươi có thể làm gì ta kính mắt mội cũng ở bên cạnh khuyên nhủ vương văn hiên không sai biệt lắm được bằng không ta có thể đi nói cho lê khả nhi vương văn hiên trên mặt rốt cục có biến hóa nhưng vẫn là khâm phục không cam lòng nói tiểu tử ngươi bao đến nhưng vẫn là nhìn mặt mũi của ta thông qua hiệu y vọng n g ư ơ đừng trường nói tiếp diệp trần đông học ngươi nhập học thế nhưng là trường học của chúng ta chờ đợi đã lâu ngươi trước đó tại toán học phương diện sáng tạo mới phương pháp chúng ta đều có chấu nghe thấy phải nói diệp trần tại nhập học trước liền đã tại liên thi đậu lấy được phi phạm thành tích chỉ là hắn biến mất một đoạn thời gian cho nên dẫn đến rất nhiều người xem nhẹ vương văn hiên sắc mặt trở nên trắng bệnh lắp bắp nói hiệu t r ư ở n g ta không biết hiệu t r ư ở n g một mặt nghiêm túc nói vương bạn học như ngươi loại này ý thế hiếp người hành vi trường học tuyệt đối không thể chịu đ ư ợ c diệp trần nhìn xem vương thiếu thất kinh dáng vẻ từ tốn nói làm người vẫn là không nên quá p h é c lối nói xong liền quay người rời đi lưu lại vương văn hiên xứng sở tại nguyên chỗ không biết làm sao diệp trần đi tới ký túc xá cùng phòng đã đến rất lâu nguyên lai là một gian hai người ký túc xá một cái gầy gò yếu ớt nam sinh nhiệt tình cùng hắn chào hỏi ngươi tốt ta gọi trương vũ diệp trần mỉm cười gật đầu đáp lại từ trong miệng hắn biết được bọn hắn đều là chu giáo sư một tổ đầu đề học sinh đương nhiên chủ yếu là trợ thủ học đồ căn bản không có bọn hắn nghiên cứu phương diện sự t ì n h ban đêm lớp khai bán sẽ phụ đạo viên là vị hơn bốn mươi tuổi nữ sĩ trên đài giới thiệu lớp tình huống đột nhiên sách tới trường học muốn tổ chức một cái trọng yếu tranh tài vương văn hiên lập tức đứng lên tràn đầy tự tin nói cuộc thi đấu này ta nhất định có thể cầm quán quân diệp trần ngồi ở trong góc tiến l ặ n g nghe khi thảo luận đến tranh tài chỗ khó lúc vương văn hiên cố ý khiêu khích diệp trần một ít đến c h ế người sợ là ngay cả dự thi tư cách đều không có diệp trần lạnh lùng nhìn hắn một cái. không có trả lời vương v â n hiên tiếp tục nói lao sư chuyện này liền để cho ta tới đi phụ đạo viên ánh mắt quét một vòng cuối cùng rơi vào diệp trần trên thân đ ô n g nhiên vừa cười vừa nói diệp trần đồng học chuyện này liền giao cho ngươi lời này vừa nói ra vương v â n hiên trên mặt tự tin lập tức hòa tan thành xấu hổ ngưng kết ở trên mặt cuối cùng hóa thành vô cùng khó có thể tin không phục nói lao sư tại sao phải giao cho hắn nhưng mà lao sư chỉ là liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói rất đơn giản bởi vì hắn là lớp chúng ta ưu tú nhất chương hai t r ờ i xui lất hiến chương hai t r ờ i xui lất hiến chờ trong lớp đồng học đều đi sạch sẽ sau vương v â n hiên mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại tức giận q u á t to một tiếng nói dựa vào cái gì thanh âm của hắn tại vắng vẻ trong phòng học quanh quẩn lại có vẻ như thế tái nhận bất lực kia tức giận xen lẫn không cam lòng cùng đố kỵ nhưng mà cái này không có chút ý nghĩa nào chất vấn tại cái này yên tĩnh vắng vẻ trong phòng học không đáng một văn diệp chân mới ra cửa trường liền thấy tiểu võ sớm đem xe ngừng đến phụ cận trước kia xe sang tại ánh nắng chiếu dọi xuống chiếu sáng giả dỡ chờ hắn ngồi v ư n g sau tiểu võ lập tức dò hỏi thiếu chủ hiện tại chúng ta đi cái kia đương nhiên đi ăn cờ ma chẳng lẽ còn chờ người khác mời chúng ta? diệp trần một câu nói xong mình cũng không nhịn được cười tiếng cười của hắn cởi mở mà nhẹ nhõm phản phất vừa mới trận kia đỏ sức vẫn chưa mang đến cho hắn quá nhiều gánh vác thế là hai người thẳng đến bản thành phố lớn nhất khách sạn mà đi tiểu võ tự nhiên cũng biết lấy diệp trần trước mắt giá trị bản thân cùng thực lực vô luận đến chỗ nào đều là nhân vật phong vân cho nên không thể lĩnh hắn đi loại kia tiểu quá tử quá có mất mặt mũi hơn nửa cách giờ tiểu võ đem xe bình ổn ngừng đến bản thành phố lớn nhất khách sạn vân thủy ở giữa dưới lầu toàn này khách sạn nguy nga đứng vững vàng so lộng lây hiện lộ rõ ràng xa hoa cùng tô quý dựa theo lệ cũ, vẫn là đem tiểu v õ kia phần cho hắn tiền mặt thế là diệp trần một thân một mình đi vào khách sạn một tầng trong đại s ả n h trang hoàng hoa mỹ thủy tinh đèn treo óng ánh trói mắt ngay tại diệp trần trở ra lập tức có nhân viên phục vụ tiến lên đón khi ánh mắt hai người gặp nhau lúc nét mặt của bọn hắn lập tức đều thay đổi t r o n g miệng một lời hoảng sợ nói tại sao là ngươi còn không đợi diệp trần mở miệng chương hiểu huyên trận mắt n g a ký h không vui nói tính không nghĩ tới ngươi cũng là đến làm thuê trong ánh mắt của nàng mang theo một chút khinh thị cùng không hiểu bởi vì vân thủy ở giữa tiền lương là phong phú nhất hấp dẫn rất nhiều học sinh tới đây làm công ngắn hạn thuận lý thành trương cho rằng diệp trần cũng là đến cái này tìm việc làm tới nơi này làm việc cùng dưới đáy nhỏ thủ lĩnh nói một tiếng là được không dùng làm phức tạp thủ tục cùng tiền thế chấp có thể nói là phi thường thuận tiện học sinh bởi vì tới lui tự do diệp trần cười khổ một tiếng không nghĩ tới kính mắt mội là nhìn như vậy mình nhưng nể tình nàng là cái có trách nhiệm tâm nữ sinh còn rút qua hắn cho nên mình cũng phản bác không được cái gì hắn lúc này mới nhìn do kính mắt mội chế phục bên trên nhãn hiệu có tên của nàng trương hiệu hơn một cái khác cùng nàng không tranh lệch nhiều niên kỷ nữ sinh hiếu kỳ hỏ các nhận biết. nhưng ơ tình t r ư huống dưới mắt nếu là giải thích ngược lại lộ ra tận lực vì không để kính mắt mọi khám phá diệp trần cũng chỉ đành đâm lao phải theo lao đi theo vị kia nữ sinh đi đến công nhân phòng thay đồ phòng thay đồ bên trong tràn ngập một cỗ có chút cổ xưa khí tức diệp trần nhìn xem kia thô giáp quần áo lao động trong lòng âm thầm cười khổ hắn vốn là đến hưởng thụ mỹ thực lại bị hiểu lầm thành làm thuê nhưng như là đã như thế hắn quyết định coi như thể nghiệm một chút khác biệt sinh hoạt khi hắn thay xong quần áo đi tới lúc trương hiệu huyên nhìn hắn một cái nói một hồi làm việc nhi lưu lót điểm đừng cho ta thêm phiền phức diệp chân gật gật đầu nghĩ thầm h i ể u lầm kia thật đúng là càng ngày càng sâu chỉ chốc lát sau khách sạn bên trong nên đón một nhóm bắt v ẹ khách nhân trương hiệu huyên lay hay sức đầu mẹ chán diệp chân nhìn ở trong mắt nương tựa theo thông minh tài trí của hắn cùng nhanh nhẹn thân thủ xảo diệu ứng đối lấy các loại tình trạng không chỉ có để khách người vừa ý mà về còn giút trương hiệu huyên giải quyết không ít nan đề trương hiệu huyên kinh ngạc nhìn xem diệp trần trong mắt khinh thị dần dần biến mất thay vào đó chính là một vẻ kính nể và nghi hoặc nàng n h ị n không được hỏi ngươi thật là đến làm thuê diệp trần mỉm cười nói ngươi cảm thấy thế nào trương hiệu huyên nhất thời ngại lời không biết nên trả lời như thế nào mà lúc này diệp trần thoát d ư ớ i làm việc phục cả sửa lại một chút quần áo của mình tiêu sái hướng phía phòng ăn đi đến trương hiệu huyên mới chợt hiểu ra n g u y ê n lai、like、mình vẫn luôn nhìn lầm trương hiệu huyên nhìn qua diệp trần bóng l ư n g rời đi khắp khuôn mặt là hối hận cùng xấu hổ nàng làm sao cũng không nghĩ tới mình vậy mà nhìn sai rồi diệp trần đi vào phòng ăn chọn một cái gần cửa sổ tuyệt hảo chỗ ngồi xuống phục vụ viên lập tức cung kính tiến lên đưa lên menu diệp trần tùy ý liếc nhìn điểm ấy đạo khách sạn bảng hiệu đồ ăn chỉ chốc lát sau mỹ vị món ngon lần lượt lên b à n diệp trần đang chuẩn bị hưởng thụ mỹ thực lại nghe được cách đó không xa chuyển đến một trận tiếng huyên náo vị trí này là bản thiếu gia đã sớm dự định các ngươi an bài thế nào người khác ngồi nói chuyện chính là vương văn hiên hắn mang theo mấy cái hồ bằng cầu hữu đi tới phòng ăn liếc mắt liền thấy diệp trần chỗ ngồi phục vụ viên vội vàng chịu nhận lỗi vương thiếu gia thực tế thật xin lỗi đây là chúng ta sơ vương v â n hiên vinh báo tự đ ắ c đi đến diệp trần trước mặt dễ cờ nói từ ta tưởng là ai chứ nguyên lai là n g ư ơ i cái này nghèo kết hủ lậu tiểu tử coi như ngươi trong trường học s ả ra chút danh tiếng nơi này cũng không phải ngươi có thể tiêu phí nổi địa phương tranh thủ thời gian cho b ả n thiếu ra nhường chỗ ngồi diệp trần cũng không ngẩng đầu lên vẫn như c ũ không nhanh không chậm cắt lấy bò bít tết nhẹ t ắ n nhẹ chậm dãi nói vị trí này ta ngồi trước ngươi có bản lĩnh mình tìm quản lý giải quyết kia vân đạm phong khinh thái độ phản phất căn bản không có đem vương văn hiên để vào mắt vương văn hiên thấy diệp trần không để ý tới hắn lập tức giận không kềm được hắn trên chán nổi gân xanh, giống to dám cùng bạn thiếu ra khiêu chiến có tin ta hay không để ngươi tại khách sạn này đều không tiếp tục chờ được nữa thanh âm của hắn tại trong nhà ăn q u e n quẩn dẫn tới khách nhân khác nhau nhau ghé mắt lúc này khách sạn quản lý nghe hỏi chạy đến thấy là vương văn hiên cùng diệp trần lên xung đột nhất thời cũng có chút khó khăn vương văn hiên thấy thế càng thêm phách lối nói quản lý ngươi còn không nhanh đưa cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa đổi đi quản lý đang muốn mở miệng diệp trần bông xuống ria ăn trong tay ung dung nói khách sạn này chính là như thế đối đại khách nhân ta nhìn các ngươi phục vụ trình độ cũng không gì hơn cái này thanh âm của hắn không lớn nhưng lại tràn ngập đi nghiêm quản lý vội và nói g n vị tiên sinh này thực tế không có ý tứ cho ngài mang đến không tốt thể nghiệm vương văn hiên cười lạnh một tiếng hắn có thể là khách nhân nào một một học sinh n g h è o thôi diệp trần không nhanh không chậm từ trong túi móc ra một t r ư ơ n g thẻ đen đặt lên b à n nói trận to con mắt của ngươi nhìn xem đây là cái gì t i ê u thẻ đen tản ra thần bí mà tôn quý khí tức tâm thẻ này chính là lý lăng tâm cho hắn là toàn hoa hạ tất cả quán r ư ợ u cao cấp trí tôn thẻ hội viên quản lý nhìn thấy thẻ đen sắc mặt đột biến lập tức cung kính nói nguyên lai là khách nhân tốt quý thực tế thật có lỗi là chúng ta thất trách thái độ của hắn nháy mắt đến cái một trăm tám mươi độ bước m ặ t lớn trên trán toát ra mồ hôi lạnh vương v â n hiên cũng sửng sốt hắn không nghĩ tới diệp trần lại có thẻ đen nhưng hắn vẫn làm ạ n h m i ệ n g nói thử nói không chừng là giả diệp trần cười lạnh một tiếng có phải là giả quản lý ngươi hẳn là rõ ràng đi quản lý vội và nói vương thiếu ra cái này thẻ đen thiên t r ầ n vạn s á c có được tấm thẻ này khách nhân là chúng ta khách sạn khách nhân tôn quý nhất vương v â n hiên sắc mặt trở nên rất khó coi hãn tại trước mặt bằng hữu né mặt mũi lại lại không thể làm gì chỉ có thể hung hăng t r ư n g diệp trần một chút nói tính ngươi vận khí tốt sau đó mang theo bằng hữu của hắn xăm chương hai trăm tám mươi bảy vung da nữ hài kia chương hai trăm tám mươi bảy vung da nữ hài kia diệp trần sau khi ăn cơm xong hơi chờ một chút bởi vì vương v â n hiên đi về sau tỷ lệ lớn sẽ còn dẫn người đến tìm về mặt của mình thế nhưng là ngoại ý muốn chính là vương v â n hiên vậy mà đi mà không quay lại cái này ít nhiều có chút vượt quá diệp trần dự kiến diệp trần ngồi ở chỗ đó trong lòng âm thầm suy nghĩ kia vương v â n hiên hẳn là một cái có t h ù tất báo hạng người lần này thế mà không có động tĩnh quả thực có chút k ỳ q u ặ c nhưng đã đối phương không đến hắn cũng không nghĩ ở đây làm nhiều dây dưa chuẩy rời đi ban đêm đại khái bảy lúc tám giờ cũng chính là khách nhân đến khách sạn dùng cơm vàng thời đoạn khách sạn bên trong người đến người đi huyên n á o phi phạm trong không khí tràn ngập các món ăn ngon hương khí diệp trần đơn giản thu thập một chút đi ra ngoài lại nhìn thấy cảnh tượng khó tin chỉ thấy kính mắt m ộ i triệu hiểu huyên đang bị một cái hèn mọn đầu chọc ngăn ở nơi hẻo lánh đồng thời không bông tha lớn tiếng reo lên l á o tử vì ngươi hoa nhiều tiền như vậy để ngươi v ì khách nhân của ta bồi một chén rượu làm sao tia thanh âm của đầu chọc cực kỳ trói thai dẫn tới chung quanh không ít người nhao ghé mắt nhưng đều trở ngại hắn kia hung áp bộ dáng không dám lên trước đứng tay triệu hiểu huyên trên mặt đỏ bừng lên giống trái táo chín mùi, thấp giọng đáp lại nói, sở lão bản chúng ta chỉ là nợ nần quan hệ thiếu tiền của ngươi ta sẽ trả lại cho ngươi trong thanh âm của nàng mang theo run dày trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất đắc gì còn ngươi lấy gì trả năm trăm vận a ngươi tại cái này làm cả đời cũng còn không lên sở lão bản tiếp tục ngữ khí hung ác giáo huấn hắn kia khuôn mặt giữ tận tại ánh đèn chiếu dọi lộ ra phá lệ đáng sợ nước bọt bay l o ạ n lời này vừa nói ra triệu hiểu huyên bờ môi núp ních mấy lần vẫn là không có phát ra âm thanh ánh mắt của nàng l m đắm đi phảng phất rơi vào vực sâu vô tận kia nặng nghề nợ nần ép tới nàng cơ hồ không thờ nổi nhìn thấy tình trạng của nàng làm lao giang hồ sở lão bản đột nhiên lời nói xoay chuyển n g a khí mềm n h ũ n ra chỉ cần ngươi bồi khách nhân của ta uống vài chén ngươi nợ nần có thể xóa bỏ cái này nhìn như nhân từ đề nghị kỳ thực tràn ngập không có hảo ý nghe thấy lời ấy triệu hiểu huyên bỗng nhiên ngầm đầu tựa hồ có chút tâm động dáng vẻ dù sao kia năm trăm vạn nợ nần đối với nàng mà nói như là thái sơn áp đỉnh nếu như chỉ là tiếp khách uống vài chén rượu liền có thể giải quyết kia không thể nghi ngờ là trong bóng tối một kia ánh dạng đông nhưng ngay tại nàng phải đáp ứng một né mắt bỗng nhiên một giọng nói vang lên bông ra nữ hài kia nàng thiếu tiền của người ta cho bọn hắn không có nghĩ đến cái này thời điểm sẽ có người xen vào tiền đến thanh âm kia kiên định mà hữu lực đánh vỡ cái này hồi hộp không khí sở lão bản kinh ngạc quay đầu nhìn sang trên giới quan sát diệp trần một chút người lạnh một tiếng nói nơi nào đụng tới tiểu tử biết ra ra ta là ai sao sở lão bản kia hung thần ác sát ánh mắt như dao đâm về diệp trần phản phất đang cảnh cáo hắn không muốn xen vào việc của người khác nhìn thấy nói chuyện là diệp trần triệu hiểu huyên cũng là s ư ớ c sở lập tức tranh thủ thời gian cho hắn nháy mắt ra g ấ u để diệp trần đi mau trong ánh mắt của nàng tràn ngập lo lắng không muốn đem diệp trần cũng liên lụy vào bất quá diệp trần căn bản không có ý định chạy trốn n g a khí thản nhiên nói ta chẳng cần biết ngươi là ai ước hiếp n ư hải tử ngươi tính là gì nam nhân diệp trần ánh mắt không thối lui chút nào thẳng tắp cùng sở lão bản đối mặt quanh thân tản ra một loại không sợ khí thế mà sở lão bản cũng hai ba bước đi tới sắc mặt thiết thanh phẫn nộ chất vấn lao tử nói chuyện liên quan gì đến ngươi ngươi thì tính là cái gì hắn kia ánh mắt hung áp phẳng phất muốn phun ra lửa lời còn chưa dứt giơ lên, lên bàn tay mang theo một cố lăng lệ tình phòng tựa hồ muốn diệp trần mặt đánh cho xương đỏ không chịu nổi mắt thấy muốn xảy ra chuyện triệu hiểu huyên vội vàng chạy tới khuyên ta nói sở lão bản hắn là bạn học ta ngươi một cái đại lão bản chớ cùng tiểu hài t ử chấp nhận triệu hiểu huyên thanh â m bên trong tràn ngập lo lắng cùng khủng hoảng sắc mặt của nàng trắng bệnh trên trán toát ra mồ hôi m ị n sở lão bản lạnh hư một tiếng nói cút nhanh lên đừng để ta lại nhìn thấy ngươi hắn kia thu cạnh thanh â m trong không khí quanh quẩn giống như lôi minh đồng dạng đinh thai nhức nhức lên ánh mắt bên trong lộ ra kiên định cùng không sợ nói muốn lăn chính là ngươi thanh em của hắn không lớn lại trịch địa hữu thanh Phản phất mang theo một loại lực lượng không thể kháng cự ai nha, kình không? mang lượng còn đúng một tiểu tử, còn tới ai loại lực cự sở lão bản g tiếp tục o mắt, t kêu hai r gấm thét ả n p h trên cổ nội gân xanh hôm nay không hào hào giáo hấn ngươi một chút ngươi không biết trời cao đất rộng người chung quanh đều dọa đến không dám thở mạnh không khí phảng phất ngừng kết động dạng triệu hiểu huyên gấp đến độ t h ẳ n g dậm chân nước mắt tại trong hốc mắt đ o quanh nàng ý đồ lần nữa thuyết phục diệp trần rời đi diệp trần đừng sinh cường ngươi đấu không lại hắn nhưng mà diệp trần vẫn như cũ bất vi sở động t h ẳ n g tắp xuống lưng trực diện sở lão bản lửa giận hử ta ngược lại muốn xem xem ngươi lớn bao nhiêu bản sự sở lão bản phất phất tay phía sau hắn mấy cái cường tráng đại hắn lập tức xông tới từng cái ma quyền sát trường mặt lộ vẻ hùng quang diệp t r ầ n lại m ỉ m cười bình tĩnh nói coi là nhiều người ta liền sợ hôm nay việc này ta còn định ánh mắt của hắn đảo qua mấy cái kia đại hắn không hề sợ h lúc này chung quanh đám người vây xem càng ngày càng nhiều tất cả mọi người đang thì thầm nói chuyện có người vì diệp trần dũng cảm lau một vệ mồ hôi cũng có người trở lấy nhìn hắn xấu mặt nhưng diệp trần nhưng trong lòng có mình tính toán hắn sớm đã làm tốt ứng đối chuẩn bị tiểu tử này sợ là không biết sợ lão b ả n sợ phi hùng là ai đi đây chính là ngay cả khách sạn này lão b ả n đều muốn e ngại tồn tại a một thanh niên không sợ bị người nghe tới lớn giọng nói trong âm thanh của hắn tràn ngập kinh ngạc cùng đúng diệp trần vô chi t r à phúng như có lẽ đã tiên đoán được diệp trần sắp đứng trước kết cục bi thảm một người khác cũng đi theo phụ họa chính là sợ lão bạn có thể tới cái này mời khá lời còn chưa o r dứt mấy cái cường tráng đại hắn nháy mắt xuất ra ống thép đối diệp trần m á n h bổ mà đi những cái kia ống thép tại ánh đèn chiếu d ộ i xuống lóe ra băng lãnh con mang mang theo hô hô phong thanh để người sợ hãi thấy cảnh này không ít người dọa khoe khoang tài giỏi gọi nhao nhao lui sang một bên sợ không đổ tốt tung v é đến trên người mình trong đám người hỗn loạn tưng m ừ n g có người che mắt không dám nhìn có người thì đang thì thầm nói chuyện suy đoán diệp trần hạ tràng mà đứng ở một bên triệu hiểu huyên càng là tuyệt vọng một gương mặt lập tức trở nên trắng bệnh phản phất nhìn thấy diệp t r ầ n bị đánh đầu rơi máu chảy r á n vẽ nàng tâm nháy mắt nhắc tới cổ họng hai chân như nhung ra cơ hồ đứng không vững nàng có chút hối hận còn không bằng sớm một chút đáp ứng s ở phi hùng điều kiện có lẽ liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy thế nhưng đúng lúc này d i biến nảy sinh chỉ thấy phóng tới diệp trần mấy cái cường tráng đại hắn nháy mắt bay rớt ra Kêu va chương ạ m lực l hai n g trăm tám mươi tám xong chuyện phủi đáo đi chương hai trăm tám mươi tám xong chuyện phủi n á o đi đám người trong khiếp sợ còn chưa tỉnh táo lại diệp trần nhưng như cũ thần sắc cung dùng phảng phất vừa rồi chỉ là tiện tay phủi nhẹ mấy cái phiền lòng con rồi s ở phi hùng mở to hai mắt nhìn khó có thể tin mà nhìn trước mắt tình cảnh hắn kêu nguyên bản phách lối khí diễm nháy mắt bị dội tắt hơn phân nửa nhưng vẫn c ố g i ả bộ chấn định mà quát tiểu tử người rốt cuộc là ai dám tại địa bàn của ta dương ai diệp trần lạnh lùng nhìn hắn một cái ngự khí bình tĩnh lại tràn ngập l ự c uy hiếp ta chỉ là một cái không quen nhìn người ức hiếp người người bình thường s ở phi hùng cắn răng trong lòng thẩm nghĩ không thể tại trước mặt nhiều người như vậy né mặt mũi thế là lại hướng phía thủ hạ sau lưng hô đều thất thần làm gì cùng tiến lên lần này càng nhiều cường tráng đại hắn hướng phía diệp trần vào tới bọn hắn mặt mũi tràn trong tay ống thép vung vẩy đến h ổ h ổ sinh phong nhưng mà diệp trần thân hình loại lên giống như quỷ mị xuyên qua trong đám người chỉ gặp hắn chiêu thức lăng lệ mỗi một lần xuất thủ đều chuẩn xác đánh c h ú n g đối phương yếu hại những cái kia đại hắn n h a o n h a o ngã xuống đất d ê n d ỉ thống khổ lấy lúc này khách sạn đại đường đã một mảnh hỗn độn cái bàn ngã trái ngã phải bộ đồ ăn vỡ vụn một chỗ khách nhân chung quanh sớm đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi chỉ còn lại mấy cái gan lớn chút nuốt ở phía xa vụn trộn quan sát triệu hiểu huyên cả người đều n g â người nàng chưa hề nghĩ tới diệp trần lại có như thế thân thủ cao cường sở phi h trên trán toát ra mồ hôi hột lớn t r ừ n g hạt đậu hắn biết lần này là đụng tới kẻ khó chơi trong lòng bắt đầu treo lên chống lui quân đại ca ta có mắt không biết thái sơn đắc tội ngài ngươi dơ cao đánh khẽ bỏ qua ta lần này s ở phi hùng rốt cục túi đầu thanh â m mang theo rút dậy diệp trần lạnh hừ một tiếng bỏ qua ngươi ngươi ngày bình thường ý thế hiếp người thời điểm nhưng từng nghĩ tới có hôm nay s ở phi hùng vội và nói ta c a m đoan về sau cũng không dám lại ta sẽ hảo hảo là người đại ca ngài tha cho ta đi diệp trần trầm tư một lát nói t u t ta có thể bỏ qua ngươi nhưng ngươi nhất định phải hướng triệu hiểu huyền xin lỗi đồng thời cam đoan không còn gây sự với nàng mặt khác đem nàng nợ nần xóa bỏ s ở phi hùng liên tục gật đầu vội vàng đi đến triệu hiểu huyền trước mặt thành khẩn xin lỗi cô đương là ta không đối ta không nên mất người ngươi nợ nần ta cũng không truy cứu nữa triệu hiểu huyên trong mắt ngậm lấy nước mắt hướng diệp trần ném đi ánh mắt cảm kích giải quyết xong s ở phi hùng sự tỉnh diệp trần cùng triệu hiểu huyên đi ra khách sạn ban đêm gió nhẹ nhàng tối qua triệu hiểu huyên tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh diệp trần hôm nay thật rất cảm tạ ngươi nếu không phải ngươi ta cũng không biết nên làm cái gì triệu hiểu huyên thanh âm kích động nói Diệp khi n đó ừ n i triệu hiểu huyên phụ thân vì cung cấp nàng đọc sách một người đánh mấy phần công không biết ngày đêm không ngừng nghỉ làm việc vô luận là trói trang ngày mùa hè vẫn là mùa đông khắc nghiệt phụ thân của nàng chưa hề ngừng qua bận rộn bước chân giữa hệ lúc tại ánh mặt trời nóng bỏng hạ vận chuyển nặng nề hàng hóa ướt đấm mồ hôi quần áo trong trời đông ra rét tại băng lanh trong gió lạnh đưa một phần lại một phần giao hàng tay chân bị đông cứng đến đỏ bừng nứt ra đợi đến nàng lên đại học thời điểm nàng thân thể của phụ thân rốt cục nhịn không được đau đớn cả người tăng thêm trái tim cùng thận tổn thương hiện tại c h ỉ có thể nằm tại trong bệnh viện triệu h i ể u huyên rơi vào đường cùng đang đi học trong lúc đó bốn phía làm thuê nàng phát qua c h u y ể n đơn tại phòng ăn tẩy qua đĩa còn làm qua gia giáo mỗi ngày đều đem thời gian của mình ăn bài đến c h ậ n đấy nhưng như thế vẫn chưa đủ trong bệnh viện tốn hao số lẻ vì có thể để cho phụ thân thân thể sớm ngày khôi phục nàng có người trong nhà tìm tới sở lão bản mượn năm trăm vạn nàng cũng không nghĩ tới sở lão bản một điểm không có do dự liền đáp ứng lúc ấy nàng đúng sở lão bản còn rất cảm kích bởi vì triệu hiểu huyên cùng sở phi hùng nhận biết cũng rất t r ư n g hợp sở phi hùng là triệu hiểu huyên làm thuê lúc nhận biết một lão bản vào thời khắc ấy nàng phảng phất nhìn thấy phụ thân khôi phục hy vọng đầy có lòng kỳ vọng nghĩ đến rốt c ụ c có thể vì phụ thân giải quyết chữa bệnh phí dùng vấn đề lại không nghĩ tới hôm nay sở phi hùng sẽ buộc nàng tiếp khách uống rượu nàng cũng biết đây không phải đơn giản bội cựu mà là lấy trong sạch của mình làm làm đại giá trong nháy mắt đó nội tâm của nàng tràn ngập thống khổ cùng dãy rụa nàng nghĩ đến trên giường bệnh suy yếu phụ thân nghĩ đến mình nhiều năm qua cố gắng cùng kiên trì chẳng lẽ liền muốn tại thời khắc này từ bỏ điểm mấu chốt của mình cùng tôn nghiêm sao nhưng là người đi đến tuyệt lộ thời điểm còn có thể có lựa chọn gì sao trong ánh mắt của nàng tràn ngập tuyệt vọng c ù n g bất lực phản phất đưa thân vào hát cá mực sâu tìm không thấy một tia ánh sáng cùng được ra diệp trần n g h e xong an ủi đừng quá lo lắng hết thể đều sẽ t ố t triệu hiểu huyên tán đồng gật đầu không có lại nói cái gì chỉ có thể nói nàng hôm nay là may mắn nhân duyên tế hội phía dưới giúp diệp trần một điểm nhỏ bận điệu không nghĩ tới đổi lấy chính là diệp trần càng lớn trợ rú khi diệp trần đứng ra một khắc này nàng cảm giác mình giống như là trong bóng đêm đột nhiên nhìn thấy một chùm ở mắt quang làm nàng nghi hoặc chính là diệp trần đến cùng là thân phận gì sẽ có như thế vượt qua thường nhân thân thủ đây cũng không phải là một cái bình thường sinh viên c ó thể có cứ việc có thể đến kinh hoa đại học đọc sách học sinh đã không phải người bình thường từ cái này về sau mỗi khi nhớ tới diệp trần tại đối mặt sở phi hùng cùng những cái k i a cường tráng đại h á n lúc t h o n g rong cùng chấn định trong lòng của nàng liền tràn ngập tò mò là từ nhỏ tập võ vẫn là phía sau có cái gì thần bí gia tộc bối cảnh hoặc là trải qua đặc thù huấn luyện cái này khiến nàng đúng diệp trần hiếu kỳ càng thêm cảm thấy hứng thú về tới trường học sau triệu hiểu huyên luôn luôn không tự giác nhớ tới diệp trần nàng ý đồ từ diệp trần quen biết từng ly từng tí bên trong tìm kiếm manh mối tại trên lớp học nàng sẽ nhìn về phía ngoài cửa sổ tìm tìm một cái tương tự c á i bóng tia thất thần dáng v ẻ đã để nàng quên đi trên lớp học đã phát sinh sự t ì n h nàng thậm chí bắt đầu chủ động tiếp cận cùng diệp trần tương quan đ ồ n g học muốn càng nhiều hiểu rõ hắn mà trương vũ đối với triệu hiểu huyên hiếu kỳ cũng không có biểu hiện ra phản cảm bởi vì thật lâu không có ở trường học nghỉ đêm diệp trần dự định ngủ một giấc tìm xem lúc trước cảm giác mặc dù diệp trần hiện tại cũng bất quá là gái một mươi tám một mươi chín tuổi người thiếu niên nhưng là kinh nghiệm của hắn đã để hắn có chí ít năm mươi một mươi tuổi tâm thái của ông lão may mắn còn không tính quá muộn trương vũ chừa cho hắn cửa nặng nề tiếng hít thở ám chỉ trương vũ tiến vào mực đẹp ngay tại diệp trần vừa muốn nằm xuống lúc ngủ c h ậ n nghe sân trường bên ngoài có thanh âm kỳ quái thanh âm k i a như khóc như tố phản phất ban đêm v ũ linh tại hướng trúng thần cầu nguyện chương 289 đêm tối người á o trắng chương 289 đêm tối người á o trắng diệp trần bản không có ý định để ý tới thế nhưng là kia thanh âm kỳ quái bồi hồi g h é vào lỗ thai hắn vung đi không được phản phất liền ở trước mặt hắn phát ra tiếng vang thanh âm k i a như khóc như tố mang theo một loại không hiểu ưu hóa hắn không ngừng mà kích thích thần kinh của hắn mà bây giờ chính là nửa đêm mười giờ hơn phần lớn người đều đã chìm vào giấc ngủ thời điểm diệp trần lật hai lần sau lưng cảm thấy mình càng, ngày càng thanh tỉnh. cho nên quyết định đi ra xem một chút trong túc xá an tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở của hắn ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ k h ẽ hở vẫy trên mặt đất hình thành từng đạo pha tạ quang ảnh hắn đứng dậy mặc vào áo khoác nhẹ nhàng mở cửa phòng tận lực không phát ra một điểm tiếng vang diệp trần đi ra lầu ký túc xá về sau phân biệt thanh âm phát ra phương hướng bốn phía hoàn toàn yên tĩnh chỉ có hắn rất nhỏ tiếng bước chân ánh trăng như nước vẫy trên mặt đất thông qua một đầu hành l a n sau đi tới sân trường nơi hẻo lánh trong một rừng cây mà nơi này chính là thanh âm phát ra địa phương trong rừng cây tràn ngập một tầng hơi mỏng sương n g càng tăng thêm mây phần thần gió nhẹ thổi qua lá cây vang x à o xạc phảng phất đang thì thầm lấy bí mật không muốn người biết Dương mắt nhìn lên chỉ thấy trên cây ngồi một cái người áo trắng tóc thật dài rủ xuống tại sau lưng diệp chân lập tức cảm thấy một luồng hơi lạnh bước người không khỏi giật cả mình kia áo trắng trong gió có chút phiêu động phảng phất cùng chung quanh h ắ t cám hòa làm một thể nhánh cây trong gió chập trờn thỉnh thoảng lại sát qua áo trắng người thân thể từ áo trắng phía dưới đong đưa ra hai đầu trắng bệnh trắng bắp chân run dày thân hình hạ thỉnh thoảng phát ra sổ sụi thanh âm như là nữ từ thốt hít tiếng khóc kia n ư ớ quãng tựa hồ bao hà không biết tên côn trùng phát ra nhọ vụn tiêu to cùng tiếng khóc này đan vào một chỗ càng lộ ra quỷ dị không hiểu diệp trấn lúc này cũng không có suy nghĩ nhiều mà là t h a n h một chút cuống họng nói ta nói vị bạn học này hơn nửa đêm ngươi không ngủ khóc cái gì còn bỏ cao như vậy thanh âm của hắn tại yên tĩnh trong rừng cây lộ ra phá lệ rõ ràng dưới ánh trăng thân ảnh của hắn bị kéo đến thật dài nghe nói như thế người nào trăng kia quả nhiên đình chỉ thúc t i ế t sau đó nũng nịu nói công tử là nô tỷ quáy dày ngươi nghỉ ngơi mời ngươi trở về đi ta cái này liền không khóc thanh âm kia tuyển chuyện dễ nghe lại mang theo một loại quỷ dị không nói lời lúc này một trận lạnh gió thổi qua thổi đến la cây nhao nhao rơi xuống diệp trần nghe cái này phục cổ giọng điệu có chút không nhịn được nói ngươi người này nói làm sao vẻ nho nhã có phải là quốc văn hệ đồng học à? hắn nhũ mày lòng tràn đầy nghi hoặc bên cạnh nhánh cây trong gió đong đưa phảng phất cũng tại đúng cái này kỳ quái đối thoại cảm thấy không hiểu người kia trầm mặc một lát sau đ ỗ n g nhiên quay đầu chỉ thấy một trường trắng toan t o á t mặt ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía diệp trần kia ánh mắt trống rông vô thần phảng phất không có một tia sinh khí tại ánh trang chiếu dọi càng lộ ra âm trầm khủng bố t r u n g quanh x ư ơ n g ngủ tựa hồ càng đậm đem bọn hắn bao phủ trong đó càng thêm để người có một loại cảm giác không rét mà run diệp chân bị bộ dáng này giật nảy mình vỗ ngực nói đồng học cái này không tốt l ắ m đâu hơn nửa đêm họa quỷ trang sẽ h ù chết người tim của hắn đập nháy mắt ra tốc tựa hồ trên c h ắ n cũng toát ra không ít mồ hôi lạnh sau lưng một mảnh lùn cây trong gió lay động phản phất tẩn giấu đi không biết sợ hãi diệp chân lấy lại bình tĩnh mở miệng lần nữa nói đồng học cái này hơn nửa đem ngươi đừng giả thần giả quỷ tranh thủ thời gian xuống tới bà thi nữ tử kia lại không có trả lời chỉ là ngơ ngác nhìn qua hắn trong ánh mắt lộ ra một cỗ kho nói lên lời thê lương lúc này đột nhiên chuyển đến một trận ô ô phong thanh nhánh cây bị thổi đến tả hữu lay động lá cây bay là tả bay xuống nữ tử áo trắng sợi tóc theo gió lầm vũ nàng kêu mặt mũi tái n h ậ t ở dưới ánh trăng lộ ra càng thêm quỷ dị diệp trần trong lòng có chút run dày nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định nói đồng học ngươi nếu là gặp cái gì khó xử không ngại cùng ta nói thẳng đừng như vậy hù dọn người nữ tử áo trắng khe khẽ thở dài thanh em sâu kín chuyển đến công tử không phải là t i ế p thân cố ý kinh hãi ngươi quả thật t i ế p thân trong lòng sầu khổ không chỗ thổ lộ hết di có khổ gì không thể ban ngày nói phải đêm hôm khuya khoắt tại cây này bên trên khóc nữ tử áo trắng chậm rãi t ú i đầu xuống nghẹn ngào nói thiếp thân thở nhỏ phụ mẫu đều mất ăn nhờ ở đậu có thụ ước hiếp bây giờ tại cái này trong sân trường cũng là cô độc không nơi nương tựa không người lý giải thiếp thân khổ sở diệp t r ấ n nghe trong lòng không khỏi nổi lên một chút thương hại ngựa khí cũng hòa hoa chút vậy ngươi cũng không nên dạng này hù dọa người à mau xuống đây đi nữ tử áo trắng lại lắc đầu nói công tử không biết thiếp thân chỉ có tại cái này đêm khuya lúc không người mới có thể thỏa thích phát tiết trong lòng bì thống đúng lúc này trong rừng cây đ giống như là có đồ vật gì tại trong b ù i cỏ xuyên qua diệp trần trong lòng xích chặt cảnh giác nhìn một phía nữ tử áo trắng tựa hồ cũng có chút sợ hãi thân thể run nhẹ nhẹ diệp trần nhữ mày lại vẫn là an ủi đừng sợ khả năng chỉ là một con động vật nhỏ nhưng mà tiếng vang kia càng ngày càng gần bầu không khí càng phát ra hồi hộp bậc nhiên một con mèo hoàng tử trong b ù i cỏ thoát ra dọa đến diệp trần cùng nữ tử áo trắng đều là giật mình diệp trần nhẹ nhàng thở ra cười khổ nói nguyên lai là con mèo à thật đúng là đem chúng ta dọa đến quá sức nữ tử áo trắng cũng nên khóc mịp cười nụ cười kia tại mặt tái diệp trần thừa cơ nói lần này ngươi tâm tình rất nhiều đi tranh thủ thời gian xuống tới cài lấy lạnh nữ tử áo trắng nhẹ gật đầu cẩn thận từng ly từng tí từ trên cây bỏ xuống dưới chỉ bất quá nói là leo xuống còn không bằng nói là từ trên cây đ ắ p xuống diệp trần cái này mới nhìn rõ dáng dấp của nàng dù s ắ c mặt tái nhợt nhưng cũng có mấy phần thanh thú trên người nàng áo trắng trong gió phiêu động lộ ra điểm đạm đáng yêu cảm ơn ngươi công tử nữ tử áo trắng nhẹ nói diệp trần khoát tay áo không có việc gì về sau cũng đừng còn như vậy đúng ngươi tên là gì thiếp thân tên gọi lâm u nhi nữ tử áo trắng đáp lâm u nhi danh tự này ngược lại là thật là dễ nghe diệp trần nói vậy chúng ta về ký túc xá đi hai người sóng vai đi tới ánh trăng vẩy trên người bọn hắn lôi ra cái bóng thật dài diệp trần nhưng lại chưa chú ý tới giờ phút này trên mặt đất chỉ có một mình hắn cái bóng trên đường đi lâm u nhi hướng diệp trần giảng thuật mình quá khứ diệp trần l ặ n g lặng nghe thỉnh thoảng an ủi vài câu nhưng mà chỉ là thời gian một cái nháy mắt diệp trần đột nhiên phát hiện lâm u nhi không thấy hắn tìm kiếm b ố n phương lại không có đầu mối ngay tại hắn lo lắng vạn phần thời điểm b ỗ n nhiên trên mặt đất phát hiện một phong thần bí thư tín trên thư viết như muốn cứu lâm u nhi một mình đến phía sau núi miếu nhỏ diệp trần không chút do dự hướng phía phía sau núi chạy đi phía sau núi con đường gập ghềnh khó đi cỏ dại rậm rạp khi hắn rốt cục đi tới miếu h o a n g lúc chỉ thấy lâm u nhi bị trói tại trên cây cột đứng bên cạnh lấy mấy cái mang theo giữ t ậ n mặt nạ người háo đen các ngươi buông nàng ra diệp t r ầ n quát lớn trong đó một người háo đen cười lạnh nói tiểu tử không muốn nàng chết liền ngoan ngoãn nghe lời diệp t r ầ n nắm chặt n ắ m đấm ánh mắt kiên định nói các ngươi đến cùng muốn làm gì người á o đen nói có người dùng tiền cưới nàng ngươi chớ sen vào việc của người khác nếu không ngay cả ngươi cùng một chỗ thu thập diệp trần tr có ta ở đây các ngươi đừng muốn thương tồn nàng dứt lời diệp trần liệu lĩnh xông tới cùng người áo đen triển khai một trận kịch liệt vật lộn chương hai trăm chín mươi chém giết quỷ vương chương hai trăm chín mươi chém giết quỷ vương mấy người áo đen k i a tựa hồ cũng không phải là người bình thường diệp trần nắm đấm đánh trên người bọn hắn có một loại đánh vào trên đ ô n g cảm giác cái này khiến hắn cảm thấy phi thường kỳ quái mỗi một quyền đều phản phất lâm vào vô tận hư không không sử dụng ra được nửa phần lựa đạo loại này quái dị xúc cảm để diệp trần lông mày chăm chú nhăn lại nhưng là đối phương lại cảm thấy phi thường giật mình một người trong đó nhảy ra ngoài vòng tr chỉ vào diệp trần quát hỏi tiểu tử n g ư ờ i rốt cuộc là ai thanh âm người này bén nhọn trói thai phản phất cú đêm tiêu to nhưng mà diệp trần động tác trên tay không ngừng lại giọng nói nhẹ nhàng nói ta chính là người a chẳng lẽ các ngươi không phải người sao diệp trần mang trên mặt một vòng không sợ tiểu dung một giọt mồ hôi thuận c h á n của hắn trượt xuống lại không có ảnh hưởng chút nào động tác của hắn bất luận ngươi có gì đó cổ quái dám ảnh hưởng quỷ vương kết hôn hôm nay đều không chết không thể người kia lạnh hưng là một ít người tên hiệu sao diệp trần còn chưa từng nghe qua có người sẽ dùng quỷ vương như thế cái xương hảo lâm u nhi vốn cho rằng diệp trần là người bình thường thế nhưng là khi nàng nhìn thấy diệp trần động tác mang ra chiêu thức bé nhọn liền ngay cả quỷ vương thủ hạ đều không làm gì được trong lòng kinh ngạc không thôi nàng mở to hai mắt nhìn vợ môi run nhẹ nhẹ trong lòng suy nghĩ c u ộ n c u ộ n chẳng lẽ hắn một mực thâm tàng bất lộ hắn đến tột cùng là thân phận gì đ ỗ n g nhiên chỉ nghe một tiếng gào to trong tay người kêu bỗng nhiên thả ra một đoàn hắc khí thẳng đến diệp trần mà đi tại cái này trong hắc khí ẩn ẩn có hai đầu xích giống như hai đầu cái mang thẳng đến diệp trần đầu con giết tới. kia khói đen mở mịt ra mang theo gây mũi mùi hôi thối không khí chung quanh phảng phất đều bị cái này c ố tà ác lực lượng chỗ v ă t mẹo diệp t r ầ n mắt sáng lên biết kẻ đến không thiện trong tay tử quan g ngưng tụ ngay sau đó tay phải đột nhiên đẩy ra mạnh liệt tử sắc t h i ể m điện như là vô số thanh lưới dao đâm vào trong x ư ơ n g khói ngông lung ở giữa tựa h ồ nghe đến một tiếng h é t thảm kia tử sắc t h i ể m điện trong bóng đêm sẽ qua chiếu sáng diệp trần kiên nghị gương mặt trong ánh mắt của hắn tràn ngập quyết tuyệt thừa dịp đối phương thủ thương công phu diệp trần đem lâm n nhi giải cứu ra cũng hộ tại sau lưng người kia sắc mặt biến nhưng cùng lúc nghiến răng nghiến lợi mắng tốt tiểu tử ngươi thương ta bảo vật bất luận ngươi là ai ta cũng phải làm cho n g ư ơ i trả giá đ á t khuôn mặt của hắn và mẹo trên trán nổi gân xanh lộ ra dữ tợn đáng sợ người kia lời còn chưa dứt thân hình cũng đi theo mở đi dần dần dung nhập trong xương khói liền sau đó m ộ t k h ắ c vô số đầu lâu từ trong xương khói bay ra những cái kia đầu lâu lỗ trống trong hốc mắt lóe ra quỷ dị hưởng quang trong m i ệ n g phun ra ngọn lửa màu đen phát ra khiến người dùng mình thét lên cùng nhau hướng về diệp trần đánh tới nhiệt độ chung quanh nháy mắt xuống tới điểm đóng băng hàn phong gào thét cào đến la cây vang xào sạt diệp trần quần áo trong gió liệt liệt phiêu động hắn hít sâu một hơi chắp tay trước ngực trong miệng nói lẩm bẩm một đạo tử sắc quan g mang từ trên người hắn phát ra hình thành một cái hậu thuẫn đem hắn cùng lâm u nhi hộ ở trong đó những cái kia đầu lâu va và hộ thuẫn bên trên nhao nhao hóa thành khói đen tiêu tán nhưng càng nhiều đầu lâu liên tục không ngừng mà vào tới phản phất vô cùng vô tận diệp trần trên c h á n dần dần chạy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đ ầ u chất khí của hắn đang nhanh chóng tiêu hao nhưng ánh mắt của hắn ý nguyên kiến định không t ố i lui chút nào giờ phút này lâm u nhi tại phía sau hắn khẩn khẩn chứt chặt ngay tại diệp trần đau khổ trèo trống thời điểm đoàn k i a trong x ư ơ n g khói chuyển đến một trận trầm thấp mà tà á c tiếng cười sau đó một cái to lớn thân ảnh chậm rãi hiện hiện chỉ thấy thân ảnh này thân mang áo bào đen khuôn mặt bị bóng tối che đậy chỉ có một đôi máu con mắt màu đỏ lõe ra tàn n h ẫ n con mang người này chính là quỷ vương Quỷ vương thân bên trên tán phát lấy khiến người nạt thở huy áp không khí chung quanh phảng phất đều bị luồn sức mạnh mạnh mẽ này n g ư n g kết Quỷ vương âm chầm nói tiểu tử ngươi lại có như thế đảm lượng cùng thủ hạ của ta đôi kháng hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta nói ủy vương dối ra một con khô héo như nhánh cây t hắn g chán í a Diệp t r nổi g n gân xanh lên mồ hôi như mưa rơi xuống lâm u nhi sốt ruột hô diệp trần cẩn thận a diệp trần hết lớn một tiếng đừng sợ có ta ở đây lập tức hắn đem tất cả lực lượng hội tụ ở lòng bàn tay một đạo mãnh liệt hơn hào quang màu tím buộc phát ra Vọt thẳng hướng q ủy vương. Vương, là vương, vương cười nhạo nói tiếng cười của hắn tại cái này yên tính hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ khủng bố như cùng đi từ địa ngục gạo ghét diệp trấn vẫn chưa bị quỷ vương trào phúng ảnh hưởng hắn ngược lại chấm tính lại xem ra chỉ có vận dụng mình áp đáy hòm bảo vật đột nhiên hắn mắt sáng lên hai tay nhanh chóng kết tấn trong miệng đọc lên một đoạn ngắn gọn lời nói theo chú ngữ nhật động diệp trần t r u n g quanh thân thể nổi lên một tầng thần bí quan g mang quan g mang dần dần ngưng tụ thành một thanh khổng lồ cây quạt cái này cây quạt hào quan g rực rỡ cây quạt phía trên phủ văn lưu động tản mát ra cường đại thần t h á n h k h í tức diệp trần hai tay nắm ở cán quạt hướng về quỷ vương ra sức vung lên quan g mang xẹt qua hư không mang theo một trận mánh liệt k í n h p h o n g t r u n g quanh đá vụn cùng đoạn nhánh bị cán quét mà lên quỷ vương cảm nhận được cái này kiếm ánh sáng ẩn chứa lực lượng cường đại thần sắc rốt cục trở nên ngưng trọng lên hắn chắp tay trước ngực trước người xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy trong nước xoáy điện tiềm lôi mình phảng phất trong lúc nhất thời toàn bộ không gian đều phảng phất muốn bị x é nước năng lượng cường đại ba động để t r ù n g quanh cây cối nao nhao bẻ gãy đại địa cũng theo đó r u t lên dày va chạm sinh ra quang mang chiếu sáng toàn bộ phía sau núi giống như ban ngày đồng dạng diệp trần hai tay cầm thật chặt cây q u ạ t không ngừng mà thực hiện lực lượng thân thể của hắn bởi vì dùng sức quá độ mà run nhẹ nhẹ quỷ vương thì cắn chặt răng toàn lực duy trì lấy vòng xoáy lực lượng trải qua một phen kịch liệt rằng co diệp trần trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết hắn nổi dẫn gầm lên một tiếng phá cho ta sau đó sự xuất lực lượng toàn thân đem ánh sáng mang đẩy về phía trước tiến rốt cục quang mang đột phá vòng xoáy phòng ngự. trực tiếp đánh chúng quỷ vương quỷ vương phát ra một tiếng thống khổ gào thét thân thể của hắn bị quang mang lực lượng chỗ xuyên qua máu đen văng khắp nơi quỷ vương không cam lòng quát không có khả năng ta làm sao lại thua ở người tiểu t ử này trong tay nhưng thân thể của hắn dần dần tiêu tán hóa thành từng sợi khói đen diệp trần cũng bởi vì kiệt lực mà co cóc ngã xuống đất từng ngụm từng ngụm thở hồn hển lâm u nhi tranh thủ thời gian chạy tới đỡ lấy hắn chúng ta thắng diệp trần suy yếu nói trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng lúc này chân trời nổi lên ngân mạch sắc ánh nắng v ẩ trên người bọn hắn hết thể đều khôi phục bình tĩnh là Thiên Tiếu. Trưng 291, là Thiên Đại、thiếu. một đêm thời gian thoáng qua liền mất khi diệp trần lại muốn ngẩng đầu đi nhìn lên gọi lâm u nhi nữ hải lại nhưng đã không biết tung tích bốn phía trống r ố n g phảng phất nàng chưa hề xuất hiện qua đồng dạng chỉ có kia lưu lại từng tia từng tia âm khí còn tựa hồ nói đêm qua không bình thường diệp trần đứng tại chỗ c a o mày trong lòng tràn đầy nghi hoặc diệp trần bất đắc dĩ lắc đầu thầm nghĩ một đêm này qua thực tế quỷ dị mình phảng phất lâm vào một cái thần bí khó lường trong nước xoáy nhưng vào lúc này điện thoại bỗng nhiên văng lên lấy ra xem xét đúng là ngô thiết đánh tới kia gấp rút tiếng chung tại yên tĩnh bầu không khí bên trong lộ ra phá lệ đột n ộ t diệp trần tâm đ ỗ n g nhiên siết chặt đẻ xuống kết nối khóa sau nô thiết kia hơi có vẻ gấp gáp thanh âm lập tức tràn vào diệp trần trường học trước đó bông xuống lập tức quay lại có chuyện trọng yếu nô thiết thanh âm mang theo không thể nghi ngờ vội vàng phản phất tình thế đã khẩn cấp đến cấp bách tình trạng nô cục đến cùng chuyện gì à ta vừa mới đến báo danh chỉ sợ hiện tại không tốt xin phép nghỉ diệp trần nhữ mày lại đem tình huống của mình nói đơn giản một chút trong giọng nói của hắn mang theo một chút bất đắc gì cùng bối rối dù sao vừa mới bắt đầu mới sân trường sinh hoạt cứ như n ô thiết t r ầ m mặc một lát sau ngữ khí thận trọng nói trường học đầu kia trong c ụ c sẽ giúp ngươi xin phép nghỉ chủ yếu là la thiên đại tiếu sớm bắt đầu n ô thiết thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc phản phất cái này l à thiên đại tiếu bốn chữ có thiên quân chi trọng ngay vậy diệp trần do dự hạ hỏi phải để ta đi sao diệp trần trong lòng tràn đầy xoắn suýt một mặt là đúng không biết nhiệm vụ lo lắng một phương diện khác lại không nỡ vừa mới bắt đầu sân trường thời gian không phải ngươi không thể chuyện này cũng không hề tầm thưởng nhất định phải ngươi đi lần này n ô thiết không có do dự lấy nặng n ề ngữ khí nói thanh âm của hắn chém đinh chặt sát không có chút nào chỗ thương lượng vậy được rồi diệp trần bất đắc dĩ đáp ứng hắn biết đã ngô thiết kiên trì như vậy tất nhiên là có cực kỳ nguyên nhân trọng yếu mặc dù lòng tràn đầy không tình nguyện nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng cúc máy ngô thiết điện thoại sau diệp trần cấp tốc cho triệu hiểu huyền đánh tới một điện thoại chỉ nói mình có chút ra sự phải xử lý trường học tranh tài không có thể tham gia cho nên để nàng cùng phụ đạo viên nói một chút giao cho người khác đi dự thi đi đầu bên kia điện thoại triệu、hiểu、huyền i ể h u trần mặc một lát mặc dù cảm thấy nghi hoặc nhưng vẫn là đáp ứng hạ nàng biết diệp trần tính tình nếu là có thể nói hắn tất nhiên sẽ không g i dếm đã không nói chắc hẳn có hắn k ó xử triệu hiểu huyên mặc dù cảm thấy n g h i hoặc nhưng lại đúng diệp trần trên thân loại này thần bí chỉ có hiếu kỳ không có s i tâm vọng tưởng đến cùng người khác chia sẻ tình trạng nói cho cùng có thể biết người khác bí mật đó cũng là đường người tín nhiệm n g ư ờ i một loại phần này tín nhiệm nàng không nghĩ tùy tiện cô phụ diệp trần vội vàng thu thập một chút liền đạp lên đường về trên đường đi tâm tình của hắn vô cùng nặng nề nhìn qua ngoài cửa sổ xe phi tốc lui lại phong cảnh suy nghĩ n g à n vạn khi hắn lần nữa ngồi vào ngô thiết đối diện lúc đã là tiếp cận bên trong buổi trưa ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên thân hai người lại không cách nào xua tan diệp trần trong lòng vẻ lo lắ nô thiết mặt sắc mặt nghiêm trọng trước mặt bày ra một đống văn k i ệ n tựa h ồ ngay tại vì tức sắp đến nhiệm vụ làm lấy chuẩn bị cuối cùng lúc này diệp trần đã tại nô thiết trước mặt ngồi hơn nửa giờ giữa hai người một câu không có chỉ có tại diệp trần mới vừa vào cửa lúc vội vàng l i ế c nhau gian phòng bên trong tràn ngập một loại kiềm chế t r ầ mặc m phản phất không khí đều trở nên trở nên nặng nghề nô thiết ho nhẹ một tiếng một bên lật tới lật lui văn kiện một bên cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi diệp trần người hiểu rõ la thiên đại tiêu sao thanh âm của hắn tại cái này yên tính bầu không khí bên trong có vẻ hơi lột ngột mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo ngh Đúng ngô thiết bộ này trung giải thiết quyết việc bộ dĩ á n g vẻ cảm mới thấy rất mới lạ. d vã ngô thiết luôn luôn nhiệt tình mà trực tiếp hôm nay như vậy nghiêm túc thái độ lạnh lùng để trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc giống như là biết diệp trần không hiểu rõ ráng vẻ cho nên dừng lại một lát sau tiếp tục nói kia là chúng ta hoa hạ quan phương đúng các phái một lần tham dự tham dự có ý tứ gì diệp trần đột nhiên mở miệng đánh gãy ngô thiết nói con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trên mặt của đối phương hỏi trong ánh mắt của hắn tràn ngập nghi hoặc cùng vội vàng thực sự muốn, muốn biết rõ đáp án nếu như ngay cả quan p ư ơ n g đều chỉ là tham dự như vậy là ai đến làm chủ đâu diệp trần nội tâm tràn ngập nghi vấn như vậy hắn biết rõ việc này tuyệt không đơn giản t r o n g mặc một lát sau nô thiết tiếp lấy lời nói mới rồi gốc giả nói bởi vì mấy năm này năng lực của chúng ta đã chế hành không được các phương diện sao động để ngươi tham gia cũng là ta cùng lý hội trưởng thương lượng ra kết quả nô thiết to mày nếp nhăn trên mặt phảng phất đều làm sâu sắc mấy phần để lộ ra thật sâu bất đắc gì cùng lo lắng diệp trần trong ánh mắt lộ ra kiên định cùng chấp nhất hắn biết nhiệm vụ lần này chắc chắn tràn ngập gian nan hiểm trở nhưng hắn nhất định phải muốn biết rõ ràng chân tướng sự tình nghe được câu này nô thiết lúc này mới ngừng đầu ánh mắt cùng diệp trần gặp nhau một khắc này hắn bỗng nhiên có loại bị mánh thú để mắt tới cảm giác nhưng vẫn là chậm rãi nói cái này l à thiên đại tiếu có thể nói bắt nguồn xa dòng chảy dài nói lịch sử có thể truy tố đến cổ đại tại xa xưa tuế y nguyện bên trong đạo giáo vì phát dương đạo pháp hội tụ các phương lực lượng giao lưu tu luyện tâm đắc liền sáng lập la thiên đại tiếu cái này một t h ị n h điện diệp trần gật đầu bất đắc dĩ hứng hờ nói nếu như chỉ là như vậy cái tia cũng không có gì tham dự tất yếu mà nô thiết lại là sắc mặt trầm xuống có chút nghiêm túc nói diệp trần cái này la thiên đại tiếu cũng không phải là phổ thông hoạt động. nó là một trận hội tụ đông đảo môn phái tu đạo cùng lực lượng thần bí long trọng hội nghị tại trận này hội nghị bên trong các phương thế lực đều sẽ triển lộ ra mình thực lực cùng nội tình nhưng hôm nay thế cục càng phát ra phức tạp các phương thế lực ở giữa cân bằng dần dần bị đánh vỡ một chút thần nấp nhiều năm cổ lão môn phái cùng tổ chức thần bí cũng no ngoe muốn động bọn hắn vì tranh đoạt tài nguyên vì thu hoạch cao hơn quyền lực cùng địa vị không tiếc sử dụng các loại thủ đoạn mà chúng ta qua phương mặc dù một mực tại cố gắng duy trì cân bằng nhưng là lực lượng có hạn lần này để ngươi tham dự trong đó c ũ ngươi là hy vọng n g có thể bằng vào trí tuệ của ngươi cùng năng lực tại cái này hỗn loạn trong cục thế tìm tới cơ hội đột phá cho chúng ta tranh thủ càng nhiều quyền chủ động nói xong nô thiết lần nữa túi đầu xuống rơi vào trong trầm t ư nghe cái này một trận thao thao bất tuyệt diệp trần lập tức cảm thấy có chút nhức đầu vẫn là nhẫn mại tính tình nói thế nhưng là để ta đi lại có thể làm gì chứ đem bọn hắn đều chém tận giết tuyệt ta còn không có bản lãnh lớn như vậy đi lời này vừa nói ra nô thiết cũng không khỏi đến lắc đầu cởi khổ sau đó mới có hơi nghiêm mặt nói sở dĩ phái ngươi đi là bởi vì ngươi là trong chúng ta duy nhất đem ra được người mà lại b ọ ngay hắn h n k ô hiểu rõ l i ngươi. lịch của a n g tại ngô thiết đứng lên ngay mắt một người đột nhiên xông vào khí thế kia giống như một trận cuốn phong cuốn vào một gương mặt bên trên tràn đầy vẹt tức giận ánh mắt bên trong thiêu đốt lên lửa giận lạnh lùng liếc diệp trần một chút sau có chút bất mãn kêu lên dựa vào cái gì gọi hắn đi ta làm sao không thể đi từ ngoài cửa sông tới chính là vốn thuộc về bảy trăm bốn mươi chín cục tam ánh cả người dáng người khôi ngô cường tráng tựa như một tòa hoạt động hát thiết tháp ý khoan hậu bà bay cánh tay trắng k i ệ n tản ra một loại khiến người sợ hãi lực lượng cảm giác đúng người bình thường đến nói chỉ là như vậy cảm giác g á p bách mạnh mẽ chỉ sợ đều muốn bị dọa đến hai chân như n h u n l ớ n ra thậm chí tẻ ra quần nhưng mà diệp trần cũng không thèm nhìn hắn vẫn là ngồi trên ghế động cũng không động phảng phất bên người phát sinh hết thể đều cùng hắn không hề quan hệ phảng phất đưa thân vào yên tính chỗ không người thế nhưng là ngô thiết lại không thể khi làm cái gì đều không có phát sinh hắn giống như còn đang suy nghĩ tì hơn nửa ngày mới mới mở miệng nói ra cao mãnh ta để ngươi đi vào sao nô thiết thanh â m bên trong mang theo một chút uy nghiêm sắc mặt cũng âm trầm xuống ai cũng không nghĩ ra lúc này nô thiết vậy mà mang sang lãnh đạo giá đỡ giả giọng điệu diễn xuất k i a vẻ mặt nghiêm túc cùng uy nghiêm nữ g khí người không biết khẳng định coi là cao manh muốn đại họa lâm đầu càng làm cho người ta nghĩ không ra chính là cao manh đen nhánh trên mặt đột nhiên t r ồ n g hạ tiểu dung không cần mặt mũi cười nói nô cục ngươi nhìn có thể hay không lại nhét người đi vào để ta làm người tài xế cũng thành cao mạnh trong giọng nói mang theo một tia lấy lòng cùng trờ mong tia nụ cười thật thả bên trong tựa hồ ẩn giấu đi mấy phần nghe vậy ngô thiết đầu tiên là lạnh hừ một tiếng sau đó mới lên tiếng việc này ta nói không tính ngươi phải đi cùng cục trưởng nói đi ngô thiết ánh mắt sắp bén lạnh lùng nhìn chằm chằm cao mánh ta hỏi cao cục trưởng hắn nói ngươi đồng ý là được cao mánh một mặt chất phát hướng về phía ngô thiết cười ngây ngô trong mắt lóe ra chờ đợi qua n mang đồng thời còn đúng diệp trần trừng mắt nhìn diệp trần trong lòng lập tức h i ể u được tiểu tử này là có phương pháp người cho nên cũng là minh ngộ nói ngô cục ta nhìn mang người tài xế cũng không quá đáng đi diệp trần thanh em bình tĩnh mà châm ổn nghe nói như thế ngô thiết gấp nhũ mày lại đưa tay từ trên bàn lấy ra một điếu thuốc phóng tới miệng bên trong một cái tay khác s ở cái bật lửa công phu cao mãnh nháy mắt hai cánh tay nâng ngọn lửa xuất hiện tại nô thiết trước mặt nô thiết nhìn một chút ngay sau đó tiến đến nhảy lên ngọn lửa bên trên thật sâu hít một hơi phun ra một đoàn màu làm sương mù s ư ơ n g khói kia tràn ngập trong không khí ra như là giờ phút này ngưng trọng mà phức tạp không khí nô thiết hít sâu một cái khói chầm mặc một lát rốt cục chầm mặc một lát rốt cục chầm mặc một lát rốt cục chầm rãi mở miệm nói ra cao mãnh tiểu tử ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đơn giản như vậy cao mạnh thu hồi tiêu dung một mặt nghiêm túc nói nô cục ta biết nguy hiểm nhưng ta cũng không phải ăn chay nhiều năm như vậy tại trong c ụ c huấn luyện cũng không phải lợi không lại nói thêm một người nhiều một phần lực lượng mà diệp t r â n cũng ở một bên v ụ hòa nói nô cục ta cảm thấy cao mạnh thân thủ không tệ thời điểm then chốt nói không chừng có thể giúp đỡ đại ân h á n trùng điệp thở dài nói thôi thôi đã các ngươi đều kiên trì như vậy cao mạnh ngươi liền cùng theo đi nhưng ghi nhớ hết thầy đều muốn nghe theo chỉ huy không được tự tiện hành động cao mạnh hưng phấn thẳng gật đầu nói nô cục ngài yên tâm ta cam đoan không cho mọi người thêm phiền p h ư c ngay tại nô thiết vừa đáp ứng n g a y mắt một người khác cũng theo sát lấy và o b ả o một mặt nhăn nhó nói nô g cục cũng không kém ta cái này một cái đi thấy rõ người tới nô thiết v ô c h á n một cái bởi vì người đến làm ộ t cái khác để đầu hắn đau lý chính dương như thế xem ra cái này hai hàng là có dự mưu tính toán nô thiết cứng rắn không được trực tiếp chuyển thành mềm lý chính dương trái tay mang theo lá trà tay phải nắm bắt một điếu thuốc lá giống như ăn tết lại mặt tiểu tức phụ không chỗ sắp đặt ánh mắt đánh giá chung quanh nô thiết ánh mắt tại trên thân hai người vừa đi vừa về liếp nhìn trong tay khói thiêu đốt lên khói bùi tích một đoạn thế thế, cao manh bận rộn lo lắng đem cái gạt tàn thuốc đưa tới đồng thời một mặt vui cười nói nô cục ngươi nhìn việc này cũng có thể làm đi nô thiết không khỏi bị tức cười sau đó nghiêm mặt nói lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa lý chính dương trong lòng b u n g l ỏ n g vội vàng đem khói trà bày ra đến dưới bàn công tác diệp t r â n ở bên cạnh nhìn lấy bọn hắn trong lòng một trận buồn cười mang theo hai cái này tên dở hơi chỉ sợ trên đường không có n h ả m chán như vậy nô thiết bóp tắt tàn thuốc sắp mặt nghiêm túc nói đã quyết định vậy ta liền cùng các ngươi kỹ càng nói một chút lần này là thiên đại tiếu tình huống theo chúng ta trước mắt nắm giữ tình báo lần này không chỉ có truyền thống đạo giáo môn phái tham gia còn có một chút ngoại cảnh tổ chức thần bí cũng nghe tin lập tức hành động mục đích của bọn hắn không rõ nhưng khẳng định không có hào ý diệp chân nhữ nhữ mày hỏi những n à y ngoại cảnh tổ chức vì sao lại đúng chúng ta là thiên đại tiếu cảm thấy hứng thú nô thiết nói nghe nói cùng một kiện trong truyền thuyết pháp bảo có quan hệ món pháp bảo này nghe nói có được lực lượng khổng lồ có thể phá vỡ hiện hữu lực lượng cân bằng cho nên các phương thế lực đều muốn đem nó chiếm làm của riêng cao máy mở to hai mắt nhìn nói vậy chúng ta nhưng phải cẩn thận vạn nhất bị những tên kia đắc thủ hậu quả khó mà lường được nô thiết nhẹ gật đầu tiếp tục nói mà lại lần này la thiên đại tiếu tổ chức địa điểm tại một tòa bên trong vùng núi cổ xưa nơi đó địa thế phức tạp hoàn cảnh hiểm ác không chỉ có muốn ứng đối các phương thế lực minh tranh hàng đấu còn muốn cẩn thận môi trường tự nhiên mang đến nguy hiểm diệp trần trầm tư một lát nói nô cục vậy chúng ta có phải là muốn sớm làm tốt đầy đủ chuẩn bị t ỷ như đối phương lai lịch cùng chúng ta còn có hay không những hậu thủ khác loại hình nô thiết nói những n à y ta đã tại an bài sẽ cho các ngươi chuẩn bị tiếp ứng tiểu đội nhưng mấu chốt vẫn là phải dựa vào tự thân các ngươi năng lực cùng ứng biến mấy người ngồi vây chung một chỗ lại thảo luận hồi lâu chế định sơ bộ kế hoạch hành động ngày thứ hai diệp trần cao minh cùng lý chính dương chỉ lái một chiếc phá xe van liền hướng phía la thiên đại tiếu tổ chức thanh vân sơn xuất phát trên đường đi tất cả mọi người thần t i n h nghiêm túc trong lòng minh bạch nhiệm vụ lần này gian khổ dị thường khi bọn hắn đến sơn mạch dưới chân lúc chỉ thấy chung quanh mây mù l ợ lờ sơn phong cao vút trong mây cho người ta một loại thần bí mà uy nghiêm cảm giác cao mãnh nhịn không được cảm thán nói nơi này xem ra liền không đơn giản chúng ta nhưng phải hành sự cẩn thận diệp trần nhẹ gật đầu nói tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến đám người dọc theo bốn lượn đường núi leo về phía trước. trên đường tao nộ g các loại gian nan hiểm trở dốc đứng dốc núi chất lướt đường đá còn có thỉnh thoảng xuất hiện c ả m bẫy đều cho bọn hắn tiến lên mang đến cực lớn khó khăn ngay tại mọi người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên lúc đột nhiên một trận cồn phong gào thét mà qua lá cây vang xào sạt cao mánh trong lòng xếp chặt hô cẩn thận có biến chỉ thấy một đám người háo đen từ trong rừng cây thoát ra hướng lấy bọn hắn đánh tới lý chính dương cùng cao mánh cấp tốc nên địch cùng những người háo đen này triển khai một trận kịch liệt vật lộn diệp chân thi ở hậu phương chỉ huy đồng thời tiến hành phòng thủ cùng phản kích trải qua một phen khổ chiến rốt c u c đánh lui nhóm đị nhưng bọn hắn cũng đều m ọ i m ệ n h không chịu nổi cao mánh trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương diệp trần nói đây chỉ là bắt đầu mọi người ngàn vạn không thể phớt lờ mấy người tiếp tục tiến lên trải qua mấy ngày buôn ba rốt cuộc tiếp cận la thiên đại tiếu khu vực h ả i tâm nhưng mà chờ đợi bọn hắn chính là càng thêm khảo nghiệm nghiêm trọng chương hai trăm chín mươi ba tái hiện thần t i ê n tác chương hai trăm chín mươi ba tái hiện thần t i ê n tác ngay tại diệp trần mấy người tiếp tục tiến lên thời điểm phát hiện phía trước mơ hồ lộ ra người đi đường tung tích ngay sau đó xuất hiện một đầu chật hẹp leo núi đường đường núi vốn lượn khúc chết phản phất một đầu ngủ say cự mãng c h i m cứ ở trong núi ven đường cỏ dại r ầ m rạp chợ có mấy khối đột xuất quái thạch phảng phất là tại hướng bọn hắn nói t u ế nguyện tăng thương mấy người từng bước mà lên mỗi một bước đều mang cẩn thận cùng chờ mong dùng hơn nửa giờ mới dần dần nhìn thấy một cái bình đ à i ở phía trên đứng rất nhiều người mà lại những người này mặc đủ loại phục sức để người có một loại xuyên qua đến cổ đại cảm giác có mang lấy phiêu giật trường bảo như tiên nhân hạ phàm có mang rẻ trường thân đòn o đả hiển thị do g i g dặn lưu loát còn có âu phục dày ra đầy người hàng hiệu hiển lộ rõ ràng phú quý chi khí mỗi người phục sức đều rất có đặc sắc phảng p h ấ t là từ lịch sử trong bức họa đi tới đồng、dạng. diệp trần mấy người xuất hiện vẫn chưa ảnh hưởng bọn hắn thấp giọng nghị luận đành phải đứng ở một chỗ ngóc ngách bí mật quan sát tình huống bọn hắn bất động thanh sắc ánh mắt lại nhanh trong trong đám người đặc q u a ý đồ bắt được một chút tin tức hữu dụng nhưng cao mánh kia to lớn thân cao cùng cường tráng dáng người vẫn là hấp dẫn một chút người ánh mắt chú ý những trong ánh mắt kia hoặc là hiếu kỳ hoặc là mang theo vài phần cảnh giác ta nói các ngươi đều chưa từng tới sao diệp trần cao mày nhìn xem trên bình đài mấy chục người đối bọn hắn hơi nghi hoặc một chút mà họ tham thanh âm của hắn ép tới rất thấp chỉ có đồng bạn bên cạnh có thể nghe tới nếu không phải là bởi vì cơ hội khó được ngươi cho rằng ta sẽ mặt dạng mày dậy đi cầu nô thiết đầu sao nụ cười của hắn bên trong mang theo vài phần chất phác lại lại có khó mà che giấu vội vàng khó nói tiểu tử ngươi đừng nhìn một mặt chất phác thực tế trong bụng tâm nhãn so với ai khác đều nhiều lý chính dương liếc mắt nhìn hắn không khách khí chút nào chọc t h ủ n g cao manh khuôn mặt lý chính dương biểu lộ nghiêm túc ánh mắt bên trong mang theo dò xét diệp trần xem như nhìn ra bọn hắn cùng mình đến việc không phải đúng cái gì là thiên đại tiếu cảm thấy hứng thú đơn giản là đúng bảo vật có thèm nhỏ giá t r ý nghĩ tới đây diệp trần trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Ngay vào lúc này, To lớn ầm ầm chi tiếng vang lên một đám người bận b i ể u thu liệm âm thanh n g ẩ g đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỉ thấy một vị thân mặc đạo bảo người trung niên mặt trắng đi tới trên bình đài đạo bảo của hắn tung bay theo gió rất có vài phần tiên phong đạo cốt chi tư hắn nhìn lướt qua đám người sau h u n g hậu tiếng nói âm vang lên đầu tiên hoan n ê n các vị trước tới tham gia mỗi năm một lần la thiên đại tiếu nhưng là có chút điều kiện một hy vọng các vị có thể làm đến thanh âm của hắn tại trên bình đài q u a n quẩn mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm nhưng vào lúc này một đạo không thanh âm khách khí vang lên trương đạo hư đoàn người có thể đến cũng không tệ sự tình còn rất nhiều thanh em này bén nhọn mà trói thai đánh vỡ vốn có bình tĩnh ánh mắt của mọi người nhao n h a u nhìn về phía thanh em phát ra người kia là một cái vóc người thấp bé khuôn mặt âm trầm nam tử trong ánh mắt của hắn lộ ra một luồng lệ khí tựa hồ đối với đạo bảo trung niên nhân yêu cầu cực kỳ bất mãn đạo bảo trung niên nhân sầm mặt lại ánh mắt như kiếm bản bắn về phía tên nam tử kia trong không khí nháy mắt tràn ngập không khí khẩn trương người khác thì t r â u đầu g h é thai nghị luận â mỹ có lo lắng thế cục sẽ mất khống chế có thì ô n xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tâm thái diệm chân mấy người liếc mắt nhìn nhau càng thêm cảnh giấ cái này nhìn như bình tĩnh l à thiên đại tiếu chỉ sợ giấu g i ế m vô số phong ba cùng nguy cơ trương đạo hư lại không đội không buồn mực khẽ mỉm cười nói vị bằng hữu này nếu như có thể thông qua khảo nghiệm tự nhiên cũng có thể đi vào cửa ải tiếp theo nụ cười của hắn bên trong mang theo một vòng cao thâm mặt chắc phản p h ấ t hết thể đều trong lòng bàn tay của hắn lời này vừa nói ra đám người một mảnh ô âm thanh bởi vì đây có nghĩa là còn có khảo nghiệm ở phía sau p h a n n a n âm thanh tiếng chất vẫn liên tiếp cả cái bình đài lập tức giống sôi trào đồng dạng huyền áo không để ý tới đám người tiếng nghị luận trương đạo hư tiếp tục chầm dai noi nếu như các vị bằng h ữ có thể qua cửa cửa hải tiếp theo tự nhiên cũng rất dễ dàng mà cửa này cũng rất đơn giản chỉ cần một tay từ xiềng xích đến kế tiếp bình đài mới có thể tính x o n g qua cửa hải này tên cứ gọi thần tiên tác đăng điện nét mặt của hắn bình tĩnh như trước như nước thanh âm bình ổn mà hữu lực xuyên t h u ồn ào đám người đám người nước g nhìn mây m ù phiêu m i ệ u sân phong nhìn xem kia đường tắt duy nhất trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ ra hỏa này chẳng lẽ điên rồi đi xích sắt kia tại trong mây m ù như ẩn như hiện phảng phất thông hướng không biết vực sâu để người nhìn mà phát k i ế p gió núi gào thét mà qua mang theo từng tia từng tia hàn ý tựa hồ cũng đang cười nạo đám người khiết đảm l chỉ nghe một tiếng q u á t nhẹ trương đạo hư thân hình nhất chuyển tay trái khoác lên xích sắt phía trên mang trên mặt thòng d ò n g tự tin mỉm cười ánh mắt bên trong lóe ra kiên định quan mang mọi người ở đây ngay dưới mắt thân hình nhanh chóng hoạt động phản phất có người tại đẩy hắn như ta dựa vào ra hỏa này trên thân không có khoa học kỹ thuật đi cao mánh nhìn thấy một màn trước mắt lập tức bị chấn kinh đến trận mắt hốc mồm hắn hai mắt trận tròn xoe miệng đại trường khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi t h ầ n s á c mà lý chính dương lại là một mặt nghiêm túc, này, ngâm nói, có hay không thể tưởng tượng nổi thân xác mà lý chính dương lại là không thể t ư n g tượng nổi thân xác ánh mắt của hắn chăm chú nhìn trương đạo hư thân ảnh ánh mắt bên trong toát ra một tia tán t h ư ở n g cùng suy nghĩ diệp t r ầ n cũng nhìn chằm chằm trương đạo hư bóng lưng biến mất ánh mắt thâm thúy mà ngưng trọng đôi môi k h ẽ m í môi trong lòng âm thầm phỏng đoán đây rốt cuộc là đơn thuần thực l ự c t h ự i ệ n ra vẫn là phía sau hẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết t r u n g quanh người khác có mặt lộ vẻ khiếp đảm đã treo lên chống lui quân bọn hắn sắc mặt tái nhuận cái chán chảy ra mồ hôi mịt có thì kích động trong mắt lóe ra khiêu chiến con mang gương mặt bởi vì hưng phấn mà có chút nhau bầu không khí càng th đ ồ n g nhiên một người la h é t nói cái này có gì đặc biệt hơn người ta đi thử một chút thanh âm kia to mà tự tin nháy mắt đánh vỡ hiện trường hồi hộp mà kiềm chế không khí ánh mắt của mọi người không khỏi tụ tập tới đợi thấy rõ người này trong lòng nhịn không được cười to bởi vì nói ra câu nói này đúng là cái đại mập mạng chừng hơn hai trăm cân hắn tròn vo thân thể tựa như một toàn núi nhỏ trên mặt thịt mỡ theo động tác của hắn có chút rung động mỗi đi một bước thịt trên người đều rất giống nhấc lên một trận sóng thịt cao mánh lạnh hư một tiếng nói khá lắm hắm muốn có thể đi lên ta trực tiếp ăn cao mánh một mặt k i n h thường hai tay ôm ở trước ngực kia cường tráng cơ bắc phảng phất tại nhấn mạnh hắn hoài nghi vậy ngư, nhưng g ư i n phải chuẩn bị kỹ càng ta bụng không tốt lắm tùy thời đều có thể cho ngươi đến một đồng lớn lý chính dương không chút nào yếu thế t r ừ n g mắt một đôi mắt mang trên mặt mấy phần khiêu khích t h ầ n sắc ngay tại hai người bọn họ đấu võ mồm thời điểm cái tên mập mạp kia vậy mà nhảy lên một cái phải tay thật chặt khoác lên xích sắt bên trên sau đó không biết chuyện gì xảy ra vốn là mập thân hình phảng phất bị thổi một n g ụ m giống như một trái bóng da giữa không chúng trôi tới trôi lui hắn kia tròn vo bụng lúc này càng giống là một cái tràn ngập khí khí cầu theo hắng lắc lư mà đung đưa trái phải. chương á i kia tại mọi tên n mập mạp hai trăm chín mươi bốn ngoài ý muốn liên tục chương hai trăm chín mươi bốn ngoài ý muốn liên tục mà lúc này diệp trần cũng là một mặt kinh ngạc hắn chẳng thể nghĩ tới cái này nhìn như buồn cười mập mạp lại có kinh người như thế lực bộc phát lý chính dương thì h í p mắt lại như có điều suy nghĩ nhìn xem mập mạp biến mất phương hướng người chung quanh bắt đầu trâu đầu ghé h a i có kinh thán không thôi có thì hoài nghi đây có phải hay không là loại nào đó huyết thuật trong lúc nhất thời trên bình đài lại trở nên ồn ào mà cái kia mập mạp thân ảnh biến mất tại tầng mây bên trong hồi lâu đều không có bất cứ động tinh gì lòng của mọi người lại bắt đầu treo lên không biết hắn đến cùng gặp cái gì ngay tại mọi người lo lắng chờ đợi thời điểm đột nhiên từ tầng mây chỗ sâu chuyển đến một trận cục tiếu ha thì ra là thế tiếng cười kia trong sơn cốc q u e n quần để trong lòng mọi người càng là bất ổn diệp trần cao mày trong lòng thầm nghĩ mập mạp này đến tột cùng phát hiện cái gì là thông qua khảo nghiệm vẫn là lâm vào càng lớn nguy cơ cao manh lúc này cũng không đoái hoài tới cùng lý chính dương đ ổ ước khẩn trương nhìn chằm chằm tầng mây lòng bàn tay đều b ư ớ c lên suốt mồ hôi lúc này chỉ nghe siêu một tiếng mập mạp lại như là cỗ sao trồi rơi xuống vững vàng rơi vào trên bình đài trên mặt của hắn tràn đầy hưng phân tiêu dung la lớn các minh đệ phía trên có động tiên khác nói xong câu đó mập mạp thân hình lại một lần tại trên xiềng xích biến mất ngay h sau đó người trẻ tuổi này trên chân phảng phát sinh ra hai cái bánh xe bánh xe bên trên lóe da tia sáng kỳ dị như là hóng ánh ngôi sao tại mọi người gây ra như phông ánh m ắ t hạng giống như na tra đồng dạng dẫm lên phong hỏa luân bay đi dáng người của hắn nhẹ nhàng mà mạnh mẽ tay áo bềnh mang theo một trận gió nhẹ tiểu từ này là mọc cánh sao cao minh một mặt ao r ước nhìn xem đi xa bóng lưng ánh mắt bên trong tràn ngập mê lên ánh mắt của hắn chừng to lớn miệng há thành nhó hình liền liền hô hấp đều trở nên rồn rập lên lý chính dương trùng điệp khục một tiếng bất mãn nói ngươi hôm nay có phải là giả sữa bột thú nhiều rõ ràng tiểu tử này dùng pháp khí lý chính dương sắc mặt tâm trầm trong mày gân xanh trên trán có chút mẻ lên nghe thấy lời ấy cao minh ở trên cao nhìn xuống t r ừ n g mắt liếc lý chính dương sau đó h ừ một tiếng nói đừng nói ngồi trầm trọc có bản lĩnh ngươi đến cái thử một chút cao minh thân thể run nhẹ nhẹ mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên tia cái cổ tr lúc này đám người chung quanh cũng bắt đầu nhao nhao nghị luận lên người trẻ tuổi kia đến cùng là lai lịch gì lại có thần kỳ như thế pháp khí một cái lao giả vớt râu một mặt nghi ngờ nói nói không chừng là đại gia tộc nào bồi dưỡng được đến đệ tử thiên tài một người trung niên nhân khác suy đoán nói hử cho dù có pháp khí thì sao không có bản lĩnh thật sự cũng đi không dài xa một cái nam tử vóc người g ầ y nhỏ khinh thường nói diệp chân đứng bình tĩnh ở một bên như có điều suy nghĩ nhìn xem xích s ắ t phương hướng trong lòng tầm nghĩ cái này cái này đến cái khác người tài ba xuất hiện xem ra lần này khảo nghiệm không đơn giản à đúng lúc này lại có mấy người ngo nghe muốn động tựa hồ muốn hiện ra bản lãnh của mình nó bên trong một cái cô gái mặc áo xanh nhẹ nhàng nhảy lên mũi chân đặt lên xích sắt bên trên như chuồn chuồn lớp ư nước nhẹ nhàng g i á n g người của nàng lưu mỹ t ự a n h ư nhẹ nhàng nhảy múa tiên tử còn có một người đầu chọc đại hán hai tay cầm thật chặt xích sắt trong miệng phát ra gầm lên giận dữ cơ bắp nâng lên vậy mà ngạnh xinh xinh hai tay g i a o thế nắm chặt xích sắt di chuyển về phía trước dẫn tới đám người t r ậ n t r ậ n kinh hô bất quá đầu chọc đại hán bởi vì dùng hai cánh tay phá hư quy tắc cho nên nửa đường bị đánh hạng một mặt xấu hổ giận g ữ vào tàu trong lúc nhất thời trên bình đài phi thường náo nhiệt các loại thần kỳ pháp thuật cùng t u y ệ t kỹ tầng tầng lớp lớp cao mánh nhìn hoa cả mắt miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm lợi hại quá lợi hại lý chính dương thì vẫn như c ũ một mặt nghiêm túc quan sát đến mỗi người biểu hiện trong lòng âm thầm đánh giá lấy mình thực lực mọi người ở đây đối bọn hắn biểu hiện kinh người hoặc sợ hai thán phục hoặc ngờ vực vô căn cứ thời điểm trên bình đài đột nhiên lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh chỉ thấy kêu mây mù lượn lờ xích sắt phần cối ẩn ẩn truyền đến một trận t r ầ n thấp giống như như sấm rền tiếng gầm g ừ thanh âm kêu phảng phất là từ v ư ợ sâu vô diệp trần trong lòng run lên trực giác nói cho hắn sự tỉnh t u y ệ t không phải đơn giản như vậy con người của hắn nháy mắt có vào trên trán không tự giác chạy ra mồ hôi mịn hô hấp cũng biến thành rồn rập lên cao manh cũng thu hồi lúc trước kinh ngạc thần s á c trở nên khẩn trương lên thân thể căng cứng giống một chiếc cung kéo căng trên cánh tay tráng kiện nổi gân xanh lý chính dương chân mày n h ễ u h r ạ c hơn ánh mắt nhìn chằm c h ậ p xích s á t phương hướng sắc mặt tâm trầm đến phảng phất có thể chạy ra nước đúng lúc này một đạo h ấ p ảnh từ trong mây mù bỗng nhiên thoát ra lao thẳng về phía còn tại xích sắt bên trên hạ một thân ảnh kia là vị dáng người thức tha nữ t ử đám người chỉ cảm thấy hoa mắt bóng đen kia tốc độ nhanh như t h i ể m điện mang theo một trận l a n g lệ kinh phong cao đến đám người gương mặt đau nhức có người nhịn không được lên tiếng kinh hô n h a n vũ ngưng cẩn thận bóng đen kia hình thái mơ hồ không rõ chỉ có thể nhìn thấy nó to lớn mà v ặ n mèo hình dáng n h a n vũ ngưng lại gặp nguy không loạn nàng thân hình lõe lên dưới chân như là dẫm lên thanh phòng x ả o rượu tránh đi bóng đen công kích nhưng mà bóng đen kia vẫn chưa bỏ qua lại lần nữa mở ra huyết bùn đại khẩu phát động công kích lần này càng thêm h phát ra bén nhọn tiếng x é gió đám người cái này mới nhìn rõ nguyên lai là một con to lớn lại hung lệ m á n h cầm có người nhận ra được nhịn không được hoảng sợ nói đây là cựu ưu điêu chuyên môn chim ăn thịt người tùy não nhàn vũ ngưng sắc mặt rốt cục ngưng chọc lên nàng hai tay múa t ừ n g đạo quang mang từ trong tay hàn bắn ra quang mang k i a giống như hóng ánh ngôi sao chiếu sáng chung quanh ảm đạo nhưng k i a m á n h cầm lại không sợ h ã i chút nào trên thân màu đen khí tức càng thêm dày đặc cùng quang mang đan vào một chỗ phát ra lốp tiếng vang trên bình đài mọi người nhất thời hoảng luận lên có giống con ruồi không đầu chạy trốn từ phía bước chân lạo đạo miệ bên trong phát ra có t h ể ý đồ hỗ trợ nhưng lại bởi vì quá căng thẳng hai tay run r u dày pháp thuật thi t r i ể n đến lộn xộn diệp chân mấy người nhìn nhau quyết định trước yên lặng theo dõi k ỳ biến diệp chân cắn chặt ngôi mắt sáng như bước trong lòng cấp tốc tự hỏi cách đối phó cao manh thở hồn hện to lớn lồng ngực kịch liệt chập trùng trải qua một phen kịch liệt vật lộn nhàn vũ ngưng dần dần ổn định thế yếu nàng nhìn đúng thời cơ một đạo cường đại quan g mang như lợi kiếm đánh trúng quái vật k i u ưu điêu kêu thảm một tiếng thanh â m kia thê lương trói t a i để người màng nhi đau nhức nó rơi vào trong mây mủ nháy mắt biến mất không thấy gì trên c h á n tràn đầy mồ hôi dị theo gương mặt hội tụ nàng tiếp tục hướng phía đối diện bình đài đi vòng quanh chính khi mọi người coi là nguy cơ giải trừ lúc quái vật kia lại lần nữa vật ra mà lại lần này trên người của nó tản ra càng thêm khí tức kinh khủng cặp mắt của nó lóe ra màu ánh sáng màu đỏ phản phất muốn đem tất cả mọi người thốt vệ nhàn vũ ngưng hơi xứng sở hiển nhiên cũng không nghĩ tới quái vật lại ngoan cường như vậy trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc lúc này diệp trần hô lớn mọi người cùng nhau phát lực không thể để cho nó phá hư quý cũ thanh âm của hắn kiên định h ữ lực trong sơn cốc quanh quẩn đám người nao nhau, nhau hưởng ứng các thi tuyệt、kỹ. trong lúc nhất thời các loại quang mang cùng pháp thuật đan vào một chỗ chiếu sáng cả cái bình đài có pháp thuật như trói lọi khói lửa có như lao nhanh dòng lũ tràn diện hùng vĩ mà hồi hộ tại mọi người đồng tâm hiệp lực hạ t i ể u hữu điêu rốt c ụ c bị đánh lui n h à n vũ ngưng thuận lợi thông q u a xích s á t ngay tại thân ảnh biến mất m ấ y mắt nàng quay người nhìn về phía đám người khe gật đầu ngỏ ý cảm ơn trên mặt của nàng tràn đầy mọi mệt nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra vui mừng cùng cảm kích nhưng mà còn chưa chờ mọi người thở m ừ n n g c m k í nhưng bắt đầu kịch liệt l a động bốn phía núi đá nhao nhao lăn xuống không, tốt, nơi này muốn không biết là ai hô một tiếng thanh âm kia mang theo vô tận sợ hãi cùng t u y ệ t vọng diệp t r ầ n quyết định t h ậ t nhanh nhanh bắt lấy xích s á t đang đến trên ngọn núi đi đám người nhao nhao bắt trước ra sức hướng phía đối diện leo lên xích s á t đang lay động bên trong kịch liệt đong đưa phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gậy ở trong quá trình này không ngừng có người bởi vì thất thủ mà rơi vào vực sâu tiếng kêu thảm thiết liên tiếp cao mánh bởi vì d á người n g khổng lồ hành động hơi có vẻ chậm chạp mắt thấy là phải rơi xuống lý chính d ư ơ n g tay mắt lanh lẹ kéo lại hắn lý chính g ư ơ n g cánh tay bởi vì dùng sức quá độ mà run nhẹ, nhẹ bắp thịt trên mặt căng cứng chương hai trăm chín n mươi đ năm hiện tượng hoàn sinh chương hai trăm chín g mươi n h m hiện tượng hoàn sinh lại nghĩ không ra lúc này cái tên mập mạp kia không nở từ xích sắt hiện thân đồng phát ra một tiếng la lên kia tiếng hô hoán trong sơn cốc quanh quẩn mang theo vài phần vội vàng cùng hồi hộp đám người nghe tới la lên đều mặt lộ vẻ hiếu kỳ cùng vẻ chờ mong diệp trần trước tiên mở miệng hỏi mau nói vừa mới đến cùng phát sinh cái gì diệp chân ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng thân thể không tự giác hướng nghiêng về phía trước nghiêng mập mạp thở hồn hẹn làm sơ bình phục rồi nói ra phía trên trong mây mù có một trích quái đ i ể u bị các ngươi đánh cho một trận sau không ngừng va chạm đỉnh núi đâu mập mạp trên mặt còn mang theo một chút chưa tình hồn t h ầ n sắc trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt không ngừng lăn xuống vậy bây giờ thế nào cao mãnh lập tức lớn giọng hỏi h á n kiệp như hồng trung âm thanh n m vang lên chấn động đến không khí c u n g quanh phảng phất đều rung động run một cái cách hắn gần mấy người đều bị một tiếng này chấn lông những người kia sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi một người trong đó c ắ n răng nắm chặt n ắ m đấm nhưng ngẩng đầu nhìn cao mánh kia cao lớn uy manh thân thể cuối cùng vẫn là nhìn xuống mập mạp mỉm cười nhẹ nhõm nói hiện tại đương nhiên không có việc gì chính là đạo trưởng để ta xuống tới nói cho các ngươi biết một tiếng mập mạp trong tơi ư cười mang theo một tia lực lượng thần bí để người không nghĩ ra một câu nói xong mập mạp thân hình chất động trong chớp mắt không thấy thân ả n h h ã n kia thân thể mập mạp rời động lại nhanh chóng như vậy để người kinh thắn không thôi đám người nghe nói trong lòng hiếu kỳ càng thêm đầm lý chính dương trầm tư một lát sau nói đã như vậy có lẽ đây chính là chúng ta thông qua khảo nghiệm nơi mấu chốt cao mạnh thì không kịp chờ đợi nói vậy còn chờ gì chúng ta nhanh lên đi nhìn một cái chúng người đưa mắt nhìn nhau nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải diệp trần cao mày chầm tư một lát sau nói đã quái điều sự tình đã giải quyết vậy chúng ta cũng không thể ở đây làm chờ lấy kia liền trở về bình đài đi lý chính dương nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý ân bất quá vẫn là muốn cẩn thận là hơn dọc theo con đường này không biết còn sẽ có cái gì nguy hiểm không biết cao mạnh thì vung tay lên không hề lo làm nói sợ cái gì gặp nguy hiểm ta liền đem nó đánh ngã nói đám người tiếp tục dọc theo đường nhỏ từ trước đến nay chỗ xuất phát càng đi xuống mây mù càng phát ra nồng hậu dày đặc giống như đưa thân vào tiên cảnh bên trong nhiệt độ t r u n g quanh cũng dần dần giảm xuống lạnh leo lạnh gió thổi vào mặt như dao cắt đồng dạng diệp t r â n nhịn không được dùng mình một cái nghĩ thầm nơi này quỷ dị như vậy cũng không biết phía trước còn ẩn giấu đi cái gì đúng lúc này đột nhiên chuyển đến một trận bén nhọn tiếng c h i m h ó t trong lòng mọi người giật mình ngẩm đầu nhìn lại chỉ thấy một con thân hình to lớn quái điệu từ trong mây mù đáp xuống khi thế hùng hồ không tốt cái này quái điệu không phải nói đã không có chuyện gì sao có người hoảng sợ hô c ử u h u điêu cánh phiến động cùng phong thứ ngược đám người suýt nữa đứng không vững cao mánh nổi giận gầm lên một tiếng đón quái điều x u ố n g tới nhưng mà chính khi bọn hắn chuẩn bị lần nữa phản kích lúc bốn phía đột nhiên dâng lên sương mù màu đen nháy mắt đem mọi người bao phủ trong đó ánh mắt trở nên mơ hồ không rõ một cỗ âm t r ầ m hàn ý đập vào mặt mọi người cẩn thận diệp chân lớn tiếng nhắc nhở nhưng cỗ này sương mù tựa hồ mang theo loại nào đó ma lực để người cảm thấy đầu váng mắt hoa ý thức dần dần mơ hồ mọi người ở đây lâm vào khốn cảnh thời điểm cao mánh la lớn đi theo ta ta nhớ được vừa rồi phương hướng hắn l ư ơ n g tựa theo trí nhớ k i n h người mang theo mọi người ở trong sương m ụ tìm tòi tiến lên không biết đi được bao lâu sương m ụ rốt cục dần dần tắn đi đám người phát phát hiện mình đi tới một nơi xa lạ bốn phía c h e kín hình thù kỳ quái tảng đá trên tảng đá khắc lấy một chút thần bí ký hiệu cao mánh nhịn không được đưa tay đi chạm đến những cái kia ký hiệu lại bị diệp trần kịp thời ngăn lại đừng lộn xộn những ký hiệu này khả năng ẩ n giấu đi nguy hiểm đúng lúc này một trận dít gào trầm trầm âm thanh từ đằng xa chuyển đến trong lòng mọi người giật mình theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một con to lớn sau đầu quái thú hướng lấy bọn lao đến quái th s o n g mắt đỏ bừng trong miệng phun ra lửa cháy hừng hực đám người nao nhau, nhau thi triển ra mình pháp thuật cùng quái thu triển khai một trận chiến đấu kịch liệt lý chính dương cơ trường kiếm trong tay trên thân kiếm quang mang lấp lóe mỗi một lần huy động đều mang theo một trận cường đại kiếm khí còn có người tại hai tay kết ấ n trong miệng nói l ầ m b ầ m từng nét bùa chú từ trong tay hắn bay ra hướng về quái thu công tới cao mạnh cũng không cam chịu yếu thế hắn cao lớn cường tráng thân thể giờ phút này lại dị thường linh hoạt trái tránh phải tránh tìm kiếm lấy quái thu sơ hở hắn nương tựa theo mình lực lượng cường đại cùng quái thu chính diện trọi cứng trải qua một phen khổ chiến, quái hóa thành một đ o à n xương mù biến mất không thấy gì nữa đám người cũng m ệ t m ỏ i đến thở hồng hộc co quắp ngồi dưới đất đây rốt cuộc là địa phương nào làm sao lại có như thế nhiều nguy hiểm cao mãnh phản nằm nói diệp chân đứng d ậ y quan sát đến bốn phía nói đã chúng ta lựa chọn con đường này liền chú định sẽ không thuận bồn xôi u gió mọi người tỉnh lại tiếp tục đi tới đám người hai bên cùng ủng hộ lấy tiếp tục tiến lên không lâu liền tới đến một tòa cổ xưa trước cửa đá thạch cửa đóng kín cửa trên có khắp một bức phức tạp đồ án mập mạp tiến lên từ quan sát ký rồi nói ra cái này đồ án tựa như là một loại tìm ra lời giải manh mối đám người nao nhau vây tới bắt đầu nghiên cứu như thế nào mở ra cái này phiến cửa đá trải qua một phen cố gắng bọn hắn rốt cuộc tìm được cửa đá mở ra phương pháp theo cửa đá từ từ mở ra một c ỗ hấp lực cường đại quân tới đám người bị hút vào nhập sau cửa đá phát hiện bên trong là một cái cự đại m ậ t thất bốn phía trưng bày các loại chân quý pháp bảo cùng bí tịch đang lúc mọi người vì những này phát hiện mà hưng phấn không thôi lúc trong mật thất đột nhiên vang lên một thanh âm muốn có được những bảo vật này nhất định phải thông qua cuối cùng một hạng khảo nghiệm vừa dứt lời mật thất mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt bốn phía trên vách tường xuất hiện vô số tiết lộ từng nhánh mũi tên hướng phía đám, người bay vụt mà đến đám người vội vàng diệp t r ầ n la lớn mọi người phân tán ra đến tìm kiếm tránh né địa phương cao manh trốn ở một cây cột đá đằng sau tức giận nói cái này khảo nghiệm cũng quá khó đi lý chính dương thì tỉnh táo quan sát đến mưa tên quy luật tự hỏi cách đối phó có người đang tránh né quá trình bên trong không cẩn thận bị một mũi tên chảy ra cánh tay nhưng hắn y nguyên cắn răng kiên trì trải qua một phen gian nan tránh né tiến mưa rốt cục cạnh nghỉ đám người còn chưa kịp bung lòng một hơi mật thất mặt đất đột nhiên sụp đổ bọn hắn nhao nhao rơi vào một cái hắc á m trong huy động trong huy động tràn ngập một cỗ mùi gáy mũi bốn phía truyền đến trận trận kỳ quái tiếng、vang. Ly c đúng n cẩn thận từng lúc này cao minh phát hiện hang động một góc có một đầu lối đi hẹp đám người quyết định dọc theo thông đạo đi về phía trước hy vọng có thể tìm đến cửa ra trong thông đạo ấm úng ấm ức tràn đầy bất ngờ nguy hiểm bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới đột nhiên nghe tới phía trước chuyển đến một trận tiếng bước chân nặng nề trong lòng mọi người siết chặt dừng bước Diệp Trần tiếp Trần nhận bó đ u c c h ậ m dãi ló ra r phía t ư ớ c Chỉ cái thấy một cái to l ớ n t hai â n ảnh r h ệ n t ạ i bọn h ắ n trước m ắ t k i a là một c á i t h o n h g hồi lộ chuyển một chương hai bọn t r lộ c h u y ệ n m ư ơ g 296, phong hồi lộ c h u y ệ n người khổng lồ kia chừng cao hơn ba mét liền ngay cả cao m ả n h ở trước mặt hắn cũng như một đứa bé chớ nói chi là người khác so với hắn càng lạnh như là c h ú nho cự nhân tựa như núi cao đứng sững ném xuống bóng tối phảng phất có thể đem mọi người mất hết hắn thân thể cao lớn phảng phất là từ không thể phá vỡ nham thạch đ ú c thành mỗi xây dịch một bước đều phảng phất có thể để cho đại địa vì đó rung động chỉ thấy người khổng lồ kia hai mắt chừng lên đến so năm đấm còn mưa lớn trong mắt lộ ra vô tận h n g quang miệng bên trong chạy sền s ệ t chất l ỏ n g màu vàng kia chất l ỏ n g một giọt rơi xuống đất nháy mắt liền ăn mòn ra một cái hố nhỏ phát ra mùi tại khoảng cách xa mười mấy mét tình hôn g dưới vẫn cứ gọi người cảm thấy buồn nôn cỗ này mùi hôi thối phảng phất có thể thẩm thấu đến người trong sức thủy khiến người buồn nôn nhưng vào lúc này cao manh từ trong đám người đứng ra nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía cự nhân khởi cao manh trên thân cơ bắp căng cứng nổi gân xanh như cùng một con phẫn nộ sư tử hai mắt của hắn trở lên t r a n g ngập thẳng tiến không lùi quyết tâm đám người ngây người nháy mắt một tiếng vang thật lớn từ cả hai va chạm hạ phát ra chỉ thấy cao manh kia giống như cột điện thân hình tại cự người trước mặt giống như đồ chơi đồng dạng cường đại lực trùng kích để không khí chung quanh đều nổi lên ngọn sóng bụi đất tung bay thế nhưng là rơi xuống mặt đất cao manh phát ra hừ lạnh một tiếng vớt một cái vết máu ở khoe miệng thân hình thoát một cái lại liền xông ra ngoài c ư c bộ của hắn kiên định mà hữu lực mỗi một bức đều mang ý chí bất khuất diệp chân biết lấy cao nếu không ai cũng không thể đi lên hỗ trợ bởi vì đó chính là xem thường hắn diệp chân nắm chặt n ắ m đấm ánh mắt nhìn chằm chằm chiến trường trong lòng vì cao mạnh yên lặng cố lên đây là tới từ cự nhân ở giữa chiến đấu mà kia diện mục giữ t ậ n cự nhân trên mặt lộ r a khiếp người ý cười hai con như là thần cây t h u cánh tay không ngừng cơ mỗi lần huy động đều có một c ố cường hoành kính phong tùy ý cự nhân động tác nhìn như chậm c h ạ m kỳ thực tấn mạnh vô cùng mỗi một kích đều mang thiên quân chi lực lại rằng có mười mấy phút sau têu đau một tiếng sau cao mạnh nằm ngang bay ra ngoài muốn va vào người khắt lúc diệp trần thân hình khẽ động đưa cao mãnh có chút hổ thẹn nói một tiếng trong ánh mắt của hắn tràn đầy không cam lòng cùng bất đắc dĩ vết thương trên người máu me đầm địa diệp trần cười nhạt một tiếng nói kia liền giao cho ta diệp trần thanh n â m không lớn lại mang theo vô cùng kiên định cùng tự tin lời còn chưa dứt diệp trần trên thân mãnh liệt hào q u a n g màu tím mãnh liệt bắn mà ra q u a n g mang k i a như là một v ầ n g mặt trời màu tím chiếu sáng toàn bộ hắc cám không gian chỉ là cố này nồng hậu dày đặc sắc ý để cự nhân lớn ánh mắt lộ ra sợ hãi cự nhân không tự giác lui về phía sau mấy bước hắn lội hồ cũng cảm nhận được diệp trần thực lực cường đại diệp trần không có cho như quỷ mị xuất hiện tại cự người trước mặt trong tay hắn quang mang vung lên một đạo kiếm khí màu tím gào thét mà ra thẳng thắp hướng phía cự nhân ngực chém tới cự nhân vội vàng dùng hai tay ngăn cản nhưng kiếm khí k i a u y lực kinh người trực tiếp đem cự nhân hai tay chém ra thật sâu vết thương cự nhân thống khổ g ầ m thét điên cùng hướng diệp trần đánh tới diệp trần thân hình linh hoạt tránh né lấy cự nhân công kích không ngừng mà tìm kiếm lấy cự nhân sơ hở ngay tại cự nhân lộ ra một cái ngắn ngủi lỗ hổng thời điểm diệp trần trong tay quang mang bỗng nhiên đâm vào cự trái tim của người ta cự nhân động tác im bặt mà rừng thân thể cao lớn chậm rã mọi người thấy diệp trần thắng lợi thân ảnh tiếng hoan hô liên tiếp diệp trần thu liễm qua mang quay người nhìn về phía đám người trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng nhưng trong ánh mắt của hắn cũng không có buông lỏng ý vị ngược lại nhiều một t i ế n g ngưng trọng nơi đ â y quỷ dị phi thường mọi người không thể phớt lờ diệp trần cao giọng nói đám người nao h nhao gật đầu vừa mới cùng cự nhân chiến đấu đã để bọn hắn thể xác tinh thần điều mệnh nhưng ai cũng không dám có chút lười biếng bọn hắn tiếp tục tiến lên xuyên qua một đầu h u ám thông đạo đi tới một cái cự đại trong huyền động hang động đỉnh chóc treo ngược lấy vô số bén nhọn thạch lũ trên mặt đất thì che kín hình thù kỳ quái tảng đá cùng sâu cạn không đồng nhất hố nước đột nhiên một trận âm trầm phong thanh từ hang động chỗ sâu chuyển đến trong gió tựa hồ sen lẫn l o á n g thoáng tiếng khóc đám người không khỏi dùng mình một cái đây là thanh â m gì có người run r ậ y hỏi diệp trần ra hiệu mọi người im lặng nghiêng h a i lắng nghe tiếng khóc kia lúc đứt lúc nối phản phất như nói vô tận thống khổ cùng ai đoán cẩn thận khả năng có nguy hiểm không biết diệp trần cảnh giác nói đúng lúc này trong huyệt động đột nhiên sáng lên vô số h u hào quang màu xanh lục đám người lúc này mới phát hiện trên vách động bỏ đầy một loại chưa bao giờ thấy quá sinh học những này sinh học tương tự nhện, nhưng hình thể to lớn. trên thân mọc đầy lông tơ tản ra khiến người buồn nôn mùi không tốt là n h ệ n độc lý chính dương hoảng sợ nói nện độc nhóm n h a u n h a u hướng phía đám người vào tới tốc độ cực nhanh đám người vội vàng thi triển pháp thuật cùng võ kỹ tiến hành chống cự lý chính dương mua trường kiếm kiếm khí tung hành đem tới gần nện độc từng cái chém g i ế t còn có người thì cơ cự p h ụ tại phía trước mở đường c h o đến nện độc thi thể bày tư tung nhưng nện độc số lượng càng ngày càng nhiều phản p h ấ t vô cùng vô tận tiếp tục như vậy không phải biện pháp chúng ta nhất định phải tìm tới xào huyện của bọn nó đem khắc nhất cử tiêu diện diệm trần hô trải qua một phen tìm kiếm bọn hắn rốt cục tại hang động một góc phát hiện một cái cự đại mạng nện mạng nện trung tâm có một cái lô đen chắc hẳn chính là nện độc xào huyệt diệp trần không chút do dự hướng phía xào huyệt phóng đi đám người cũng theo sát phía sau tiến vào xào huyệt một cỗ nồng đậm mùi hôi thối sông vào múi chỉ thấy một con to lớn nện mẹ chính chiếm c ư tại trung ương hình thể của nó so cái khác nện độc lớn mấy lần trên thân hoa văn càng thêm phức tạp nện mẹ nhìn thấy đám người phát ra một tiếng tiếng rít trói t a i chỉ huy nện độc nhóm càng thêm điên cuồng công tích diệp trần ánh mắt kiên định n h ả lên một cái hướng phía nện mẹ đâm tới nện mẹ phun ra một cỗ nọc độc diệp trần nghiêng người cao manh thửa cơ vây quanh nhện mẹ phía sau phát động một kích toàn lực nhện mẹ bị thương càng thêm phẫn nộ công kích của nó cũng biến thành càng thêm hung manh đám người tại cùng nhện mẹ cùng nhện độc chiến đấu bên trong dần dần thể lực chống đỡ hết nổi trên thân cũng nhiều hơn không ít vết thương ngay tại thế cục trở nên nguy cấp thời điểm diệp trần đột nhiên phát hiện nhện mẹ yếu kém một tầng tại nó phần bụng công kích bụng của nó diệp trần hô lớn đám người nghe vậy n h a u n h a u tập trung hỏa lực công kích nhện mẹ phần bụng nhện mẹ tại mọi người công kích đến rốt cục chống đỡ không nổi ngã trên mặt đất cái khác n ệ n độc cũng nhao nhao tứ tán chạy trốn trải qua trận này chiến đ bọn hắn tiếp tục trong huy động thăm dò hy vọng có thể tìm tới đường ra đi tới đi tới bọn hắn đi tới một chỗ mạch nước ngầm bên cạnh nước sông lao nhanh chạy phát ra tiếng vang ầm ầm xem ra chúng ta chỉ có thể dọc theo con sông này đi cũng có thể tìm đến cửa ra diệp t r ầ n nói đám người nhao nhao bên trên một chiếc giản dị bẹ gỗ thuận dòng sông phiêu chạy xuống dòng sông hai bên trên vách động lóe ra tia sáng kỳ dị phản phất như nói cổ lao bí mật không biết phiêu lưu bao lâu phía trước xuất hiện một tia sáng là lối ra đám người hưng phân hô nhưng mà khi bọn hắn tới gần lối ra lúc lại phát hiện bên ngoài là một cái sâu không thấy đáy vá có người bắt đầu hoảng loạn lên diệp t r ầ n tỉnh táo tự hỏi đột nhiên hắn nhìn thấy bên vách núi có một chút dây leo chúng ta có thể mượn nhờ những này dây leo leo đi lên diệp t r ầ n nói đám người nhao nhao bắt lấy dây leo bắt đầu khó khăn leo lên rốt cục bọn hắn thành công bỏ lên trên vách núi trước mắt là một mảnh rộng lớn rừng rậm cuối cùng là ra đám người thở dài nhẹ nhõm nhưng bọn hắn không biết là tại bên trong vùng rừng rầm này còn ẩn giấu đi nhiều nguy hiểm hơn cùng khiêu chiến chờ đợi bọn hắn chương hai trăm chín mươi bảy liên tục không biết nguy hiểm chương hai trăm chín mươi bảy liên tục không biết nguy hiểm nhưng bọn hắn không biết là tại bên trong vùng rừ còn ẩn giấu đi nhiều nguy hiểm hơn cùng khiêu chiến trờ đợi bọn hắn đám người vừa bước vào vùng rừng rậm này liền cảm giác được một cỗ dị dạng yên tĩnh ung t ù m canh lá đan vào một chỗ che đậy đại bộ phận ánh nắng khiến cho rừng rậm bên trong lộ ra âm trầm v ám trên mặt đất chất đống thật dày lá rụng mỗi đi một bước đều sẽ phát ra kết tiếng vang lý chính dương cẩn thận từng ly từng tí đi ở phía trước trường kiếm trong tay thời khắc duy trì canh gác trạng thái đột nhiên một cơn gió mạnh lướt qua lá cây vang xào sạt mọi người cẩn thận diệp chân cao giọng cảnh cáo chỉ thấy một đám bóng đen từ trong rừng cây tho báo đen nhóm mắt lộ ra h u n g quang răng nhanh sắc bén tại ưu ám k i a sáng hạ l ó e hàn quang cao mạnh không sợ hái chút nào d ơ lên nắm đấm liền phóng tới báo đen bảy nắm đấm trong không khí s ẹ t qua một đường vòng cung mang theo một trận kinh phong nhưng mà báo đen nhóm động tác cực kỳ nhanh nhẹn thoải mái mà tránh đi cao mạnh công kích cũng từ mặt bên khởi s ư ớ n g phản kích có người khác cấp tốc thi triển pháp thuật từng đạo p h ù c h ú bay về phía báo đen nhưng cái này cũng không có để báo đen bầy lối bước ngược lại càng thêm kích phát bọn chúng hùng tính diệm trần tỉnh táo quan sát đến báo đen động tĩnh tìm kiếm lấy bọn chúng sơ hở hắn phát hiện báo đen bảy thủ lĩnh một mực tại s a u phương chỉ huy quả quyết bay người về phía thủ lĩnh đánh tới báo đen thủ lĩnh thấy thế mở cái miệng rộng nhào về phía diệp trần diệp trần nghiêng người l ó ạ i lên trong tay quang mang thuận thế vung lên tại báo đen thủ lĩnh trên thân lưu lại một vết thương báo đen thủ lĩnh bị đau phát ra gầm lên giận dữ cái khác báo đen thấy thủ lĩnh thụ thương lập tức loạn t r ậ n cướp đám người thừa cơ khởi xướng công kích mạnh liệt hơn dần dần chiếm cứ thượng phong trải qua một phen chiến đấu kịch liệt báo đen bảy rốt cục bại lui đám người thở hào hẹn tiếp tục tiến lên đi tới đi tới bọn hắn phát hiện trong rừng rậm sương mù càng ngày càng đậm ánh mắt trở nên mơ hồ không rõ cái này sương mù có chút c ổ a khoái mọi người không muốn tẩu tán diệp trần nhắc nhở thế nhưng là lời còn chưa dứt một tên mập liền không thấy bóng dáng mập mạp mập mạp đám người la lên nhưng chỉ có thanh â m của mình ở trong sương mù q u a n quần diệp trần lòng nóng như lửa đốt mang theo đám người tìm kiếm khắp nơi tại cái này trong sương mù phương hướng cảm giác trở nên cực kỳ hối loạn bọn hắn phảng p t lâm vào một cái vô tận mê cung mọi người ở đây cảm thấy lúc tuyệt vọng diệp trần nghe tới một trận yếu ớ t tiếng kêu cứu thuận phương hướng của thanh âm bọn hắn rốt cuộc tìm được bị vây ở một cái bẫy bên trong mập mạp đem mập mạp cứu ra sau bọn hắn tiếp tục trong mê vụ tìm tòi tiến lên không biết đi được bao lâu sương mù dần dần tán đi trước mắt xuất hiện một tòa cổ xưa tòa thành tòa thành vách tường bò đầy dây leo đại môn đóng chặt tản ra một cỗ thần bí mà khí tức nguy hiểm tòa lâu đài này xem ra rất không bình thường mọi người cẩn thận ứng đối d i ệ p chân nói chính khi bọn hắn chuẩn bị tới gần tòa thành lúc tòa thành đại môn từ từ mở ra một cổ lực lượng cường đại đ e m bọn hắn hút vào đám người tiến vào tòa tòa tại r ra rơi Trân tránh trái tránh ê tên, n tường bắn tên, đỉnh còn lớn hòn xuống. dẫn người tranh trái, tranh phải, đồng tâm hiệp lực thông qua cái này đến quan. vách đá đám cái cái khác có lực cơ phải, hiệp to tâm t qua mũi Diệp đầu đầu tòa thành c h ỗ sâu bọn hắn phát hiện một cái cự đại bảo dương đám người hưng phấn không thôi coi là tìm tới bảo tàng nhưng khi bọn hắn tới gần bảo dương lúc bảo dương đột nhiên mở ra bên trong thoát ra một con quái vật to lớn quái vật thân hình như t r â u toàn thân bao trùm lấy cứng rắn lân phiến trong miệng phun ra lửa cháy hừng hực đám người bị biến cố bất thình lình giật nảy mình nao nhao lui lại diệp chân lấy lại bình tĩnh nói mọi người đừng hoảng chúng ta cùng tiến lên đám người lấy dũng khí lần nữa cùng quái vật triển khai một trận quyết tử đấu tranh trải qua dài dẳng giặc mà chiến đấu gian khổ bọn hắn cuối cùng chiến thắng quái vật nhưng mà bảo dương bên trong nhưng không có bọn hắn trong tưởng tượng vàng bạc tài bảo chỉ có một bản cổ lao thư tịch diệp trần cầm sách lê n tịch lật ra xem xét phía trên ghi lại mảnh này thần bí c h i đ ị a bí mật cùng cách đi ra ngoài đám người mỏi mệt nhưng đầy cõi lòng hy vọng dựa theo thư tịch chỉ dẫn tiếp tục đạp lên con đường đi tới bọn hắn đi ra tòa thành trước mắt xuất hiện một đầu lốn lượn khúc c h ế c đường nhỏ bên đường mọc đầy kỳ hoa dị thảo tản ra mê người mùi tương ác dọc theo đường nhỏ t í n lên bọn hắn nghe tới dốc rách tiếng nước chảy đến gần xem xét nguyên lai là một đầu thanh tịnh thấy đáy dòng suối suối nước tại ánh nắng chiếu dọi xuống lóe ra kim sắc và mang phá n phất một đầu lưu động bảo thạch mang mọi người trước ở đây chỉnh đốn một chút bổ sung nước diệp trần nói đám người nhao nhao phụ phụ cuống nước nước suối mát rời đ ể bọn hắn mọi mệnh thể sát tinh thần được đến một k i a thư giãn đúng lúc này trong nước đột nhiên xuất hiện một chút kỳ dị g ợ n sóng không tốt có biến diệp trần cảnh giác đứng người lên chỉ thấy một đám tương tự con lươn sinh học từ trong nước thoát ra nó trên người chúng lóe ra màu lam đệ quang d lý chính dương cấp tốc dơ lên lợi kiếm dùng sức vung lên đem mấy cái con lươn sinh học chém thành hai khúc nhưng những này sinh học số lượng đông đảo mà lại dòng điện đánh c h ú n g nhân thể sau sẽ để cho người nháy mắt tê liệt lý chính dương nghiệm động chúng n ữ tại mọi người chúng quanh hình thành một đạo phòng hộ kết giới ngăn trở con lươn sinh học công kích chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu diệt bọn chúng không thể một mực bị vây ở chỗ này diệp t r â n nhữ mày nói hắn quan sát đến con lươn sinh học hành động quy luật phát hiện bọn chúng tại công kích lúc lại có ngắn ngủi dừng lại lý chính dương nhìn đúng thời cơ phi thân nhảy ra kết giới trường kiếm trong tay tựa như tia chớp vung đ ầ y c h ặ t đứt một nhóm lớn con lươn sinh học đám người nhận lý chính dương c ủ a vũ nhao n h a u thi triển ra tuyệt kỹ của mình trải qua một phen chiến đấu kịch liệt con lươn sinh học rốt cục bị toàn bộ tiêu diệt bọn hắn tiếp tục tiến lên cảnh sát chung quanh dần dần trở nên c h ố n g trải nhưng mà lúc này bầu trời lại đột nhiên tối xuống mây đen dày đặc điện t h i ể m lôi minh cái này thiên khí thay đổi quá nhanh chỉ sợ không phải là dấu hiệu tốt lành gì cao mánh lo l ắ n g nói vừa dứt lời mưa rào tầm tạ từ trên trời giàn xuống đánh cho đám người mắt mở không ra cồn phong đào thét lấy thổi đến bọn h ắ n ngã trái ngã phải Diệp mọi người hai bên cùng ủng hộ không muốn tẩu tán tại mưa to do lớn bên trong bọn hắn khó khăn tiến lên đột nhiên một đạo cự đại t h i ể m điện b ạ c h qua bầu trời ngay sau đó bọn hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái to lớn thân ảnh đợi mưa rơi ít hơn đám người rốt cục thấy rõ kia là cả người cao mấy chục mét thạch cự nhân thạch cự nhân toàn thân từ cứng rắn nham thạch tạo thành mỗi đi một bước mặt đất đều sẽ run r à y cái này lại là cái gì quái vật có người hoảng sợ hỏi diệp chân hít sâu một hơi nói mặc kệ là cái gì chúng ta đều phải đối mặt thạch cự nhân cơ to lớn nằm đấm hướng phía đám người lập tới diệp trần dẫn mọi người cấp tốc tranh né có người ý đồ công kích thạch cự nhân trần nhưng hắn dịu chém vào thạch cự nhân trên thân chỉ để lại một đạo dấu vết mờ mờ lý chính dương lần nữa thi triển pháp thuật thượng đạo quang mang bay về phía thạch cự nhân nhưng những n à y đúng thạch cự nhân thế mà không hề có tác dụng diệp trần quan sát đến thạch cự nhân động tác phát hiện hành động của nó tương đối chậm chạp tâm hắn sinh một k ế nói với mọi người nói chúng ta phân tán lực chú ý của nó sau đó công kích sau lưng của nó đám người dựa theo diệp trần kế hoạch hành động thành công hấp dẫn thạch cự nhân lực chú ý diệp trần thừa cơ vây quanh thạch cự nhân phía sau phát hiện nó phần gáy chỗ có một khối mà diệp chân v ậ n đủ lực lượng phi thân vọt lên trong tay quang mang thẳng tắp đâm về khối kia nhang thạch chỉ nghe một tiếng vang thật lớn thạch cự nhân ầm vang ngã xuống đất mưa gió dần dần ngừng đám người rốt cục thở dài một hơi nhưng mà khảo nghiệm của bọn hắn còn chưa kết thúc phía trước là một mảnh đầm lầy tràn ngập mùi gây mũi trong đầm lầy thỉnh thoảng toát ra từng cái bọc khí để người không dép mà run mọi người cẩn thận đi, theo bước chân của ta đi tuyệt đối không được lâm vào đầm lầy diệp chân cẩn thận từng ly từng tí ở phía trước dẫn đường bọn hắn từng bước từng bước gian nan tiến lên đột nhiên một con to lớn cá sấu từ trong đầm lấy thoát ra mở ra huyết b u ồ n đại khẩu nào h về phía đ ắ n g người đ ắ n g người vội vàng hướng đối cùng cá sấu triển khai một trận kịch liệt vật lộn chương hai khảo nghiệm chân chính mới bắt đầu chương hai trăm chín khảo nghiệm chân chính mới bắt đầu bọn hắn từng bước từng bước gian nan tiến lên đột nhiên một con to lớn cá sấu từ trong đầm lấy thoát ra mở ra huyết b u ồ n đại khẩu nào h về phía đ ắ n g người đ ắ n g người vội vàng hướng đối cùng cá sấu triển khai một trận kịch liệt vật lộn cao mánh huy động nắm đấm của hắm ý đấm về phía cá sấu đầu cá sấu nhanh nhẹn vừa n g h i đầu tránh đi công kích đồng thời cái đôi u bỗng nhiên quét qua đem cao manh đánh lui mấy bước trong đội ngũ có người cấp tốc thi triển pháp thuật từng đạo quang mang bay về phía cá sấu nhưng cá sấu cứng rắn lân phiến lại đem những công kích này đều ngăn lại diệp chân mắt sáng như bước chăm chú nhìn cá sấu nhất cử nhất động hắn phát hiện cá sấu tại công kích lúc bụng của nó sẽ có ngắn ngủi bại lộ công kích bụng của nó diệp chân la lớn đám người nghe tới chỉ lệnh nao nhau tập trung lực lượng hướng cá sấu phần bụng phát động công kích trải qua một phen giao phong k ị liệt cá sấu rốt cụt bị thương quay người muốn trốn về đầm lầy không thể để cho nó chạy lý chính dương thả người nhảy lên trường kiếm đâm thẳng cá sấu phía sau lưng. cá sấu hét t h ả m một tiếng ngã trên mặt đất bọn hắn tiếp tục xuyên qua đầm lầy mỗi một bước đều cẩn thận lúc này mặt trời chiều ngã về tây sắc trời dần dần đủ ám xem ra chúng ta đến mau chóng tìm tới một cái địa phương an toàn qua đêm diệp trần nói may mắn chính là bọn hắn tại cách đó không xa phát hiện một cái sơn động đám người vào sơn động nhóm lên đống lửa ngồi vây chung một chỗ một đường này thật sự là gian nguy t r ù n g điệp cao manh thở dài chỉ cần chúng ta không từ bỏ liền nhất định có thể tìm tới được ra diệp trần khích lệ mọi người nhưng mà ban đêm sơn động cũng không bình tĩnh Trận trận kỳ quái tiếng vang động chỗ sâu chuyển kỳ quay sâu người đến, từ để chỗ diệp ù n mình g m ọ người cẩn thận phòng. i đề d trần hai cánh tay bên trong dần dần tụ tập quan g mang đột nhiên một đám đen nghịt con rơi từ động chỗ sâu bay ra hướng đám người đánh tới đám người vội vàng vung vẩy vũ khí xua đuổi con rơi con rơi càng ngày càng nhiều hình thành một mảnh mây đen diệp trần phát hiện những n à y con rơi tựa hồ nhận loại nào đó không chế công kích phi thường có tổ chức nhất định có cái gì tại thao túng bọn chúng diệp trần lớn tiếng nói bọn hắn một bên chống cự con rơi công kích một bọn tìm kiếm người thao túng tung tích rốt cục tại động một góc bọn hắn phát hiện một cái giấu ở trong bóng tối thân ảnh kia là một cái thân mặc áo bào đen vô sư trong tay cầm một cây m a trượng miệng lẩm bẩm lý chính dương thân hình loại lên hướng phía vô sư vào tới vô sư thấy thế pháp trượng vung lên một đạo hát sắc quang mang bắn về phía diệp trần hắn có chút nghiêng người tránh đi nháy mắt đi tới vô sư trước mặt trường kiếm trực chỉ vô sư yết hầu vô sư vạn phần hoảng sợ ngay cả v ộ i sinh tha anh hùng tha mạng ta chỉ là phụng mệnh làm việc lý chính dương nhữ m à y h ỏ i phụng mệnh của ai nơi này đến cùng có cái gì bí mật vô sư run dày nói mảnh này thần bí chi địa bị một cái tà ác lính chủ không chế hắn thu thập các loại cường đại sinh học cùng lực lượng ý đồ chinh phục toàn bộ thế giới các ngươi đến xáo trộn kế hoạch của hắn cho nên hắn phái ta đến ngăn cản các ngươi diệp trần suy tư một lát nói mang chúng ta đi gặp hắn vụ sư bất đắc dĩ đành phải ở phía trước dẫn đường đám người dọc theo khúc chết thông đạo đi tới một tòa cung điện hùng vĩ cung điện đại môn đóng chặt chung quanh tràn ngập hắc cám k h í t ứ c diệp trần tiến lên dùng sức mở cửa lớn ra trong cửa ta ác lính chủ đang ngồi ở vương tọa bên trên lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn các ngươi vậy mà có thể đi đến nơi đây thật là làm cho ta ngoài ý mới diệp trần nghĩa chính ngôn từ nói ngươi việc các chắc chắn nhận trừng phạt l i n h chủ cười ha h a chỉ bằng các ngươi không biết tự lượng sức mình nói l i n h chủ vung tay lên một đám hắc cám võ sĩ từ phía sau hắn tuân ra phóng tới đám người một trận quyết chiến liền triển khai như vậy hắc cám các võ sĩ thân mang áo giáp màu đen tay cầm vũ khí s ắ c bén ánh mắt bên trong để lộ ra sát ý vô tận cao mánh nổi giận gầm lên một tiếng dẫn đầu n h ê n h đón tiếp lấy nắm đấm của hắn trong không khí xẹt qua một đạo lăng lệ đường vòng cùng một hắc á m võ sĩ bị hắn đánh lui mấy bước nhưng càng nhiều hắc á m võ sĩ cấp tốc bổ khuyết trong chỗ đem cao mánh ba lý chính dương hai tay k ế c tấn trong miệng nói lẩm bẩm từng đạo kiếm khí từ trong tay hắn bay ra hóa thành quang mang đánh trúng hát cám võ sĩ nhưng mà hát cám các võ sĩ tựa hồ có cường đại lực lượng phòng ngự kiếm khí hiệu quả cũng không hiền vào diệp trần thân hình như điện xuyên qua tại hát cám võ sĩ ở giữa bàn tay của hắn mỗi một lần huy động đều có thể mang theo một trận hạ à quang quẹt làm bị thương một hát cám võ sĩ nhưng hát cám các võ sĩ p h ả n phất không biết đau đớn vẫn như cũ điên c u ồ n g công kích tới tiếp tục như vậy không phải biện pháp chúng ta nhất định phải tìm tới nhược điểm của bọn hắn diệp trần hô cao mạnh ở một bên lo lắng quan sát、đến. trải qua một phen chiến đấu kịch liệt hắc ám các võ sĩ rốt cục bị tiêu diệt hầu như không còn lính chủ sắc mặt trở nên âm trầm các người coi là dạng này liền có thể đánh bại ta sao quá ngây thơ lính chủ đứng người lên thân bên trên tán phát ra cường đại hắc ám lực lượng diệp trần không sợ hai chút nào nói mặc kệ ngươi cường đại cỡ nào chúng ta cũng sẽ không lùi bước l ĩ n h chủ hai tay vung lên hát cám lực lượng ngưng tụ thành to lớn màu đen hình cầu hướng đám người đ tới diệp trần đứng ra đưa bàn tay cắm vào mặt đất một cỗ khí thế cường đại bạo phát đi ra cùng màu đen hình cầu đụng vào nhau sinh ra to lớn sóng xung kích đám người bị cố lực lượng này chấn động đến lui lại mấy bước nhưng bọn hắn ý nguyên kiên định đứng tại diệp trần sau lưng l ĩ n h chủ nhân cơ hội này bay người về phía diệp trần đánh tới diệp trần đón đầu mà lên cùng lính chủ triển khai cận thân bắt đấu hai người chiêu thức nhanh như gió táp mỗi một lần va chạm đều hỏa hoa văng khắp nơi tại giao phong kịch liệt bên trong diệp t r ầ n phát hiện linh chủ lực lượng mặc dù cường đại nhưng động tác hơi có vẻ vụ về hắn lợi dụng linh hoạt thân pháp tránh đi linh chủ công kích đồng thời tìm kiếm lấy linh chủ sơ hở rốt c ụ c diệp t r ầ n bắt lấy linh chủ một sai lầm một trưởng v ỗ chúng linh chủ lực linh chủ kêu t h ả m một tiếng ngã trên mặt đất cuối cùng kết thúc đám người thở dài nhẹ nhõm nhưng mà liền tại bọn hắn coi là thắng lợi thời điểm linh chủ đột nhiên lại đứng lên trên thân hắc á m lực lượng trở nên càng thêm quần bảo các người coi là dạng này liền có thể triệt để đánh bại ta sao ta muốn để các người trả giá thê thảm đau đớn đại giới linh chủ điên quần mã quát diệp trần ánh mắt nghiêm trọng nói mọi người cùng nhau xông lên lần này nhất định phải triệt để tiêu diệt hắn đám người lần nữa lấy dũng khí đem mình lực lượng cuối cùng tụ lại cùng l ĩ n h chủ triển khai cuối cùng bất chiến tại mọi người tề tâm hợp lực công kích đến l ĩ n h chủ hắc cám lực lượng dần dần yếu bớt cuối cùng theo diệp trần một kích trí mạng l ĩ n h chủ thân thể hóa thành một sợi khói đen tiêu tán tại không trung thần bí chiếu dọi ở trên vùng đất này đám người mọi m ệ không chịu nổi nhưng trong lòng tràn ngập vui sướng cùng tự hào chúng ta làm được cao mạnh hưng phấn la hét diệp trần nhìn xem mọi người mỉm cười nói đúng vậy chúng ta làm được nhưng chúng ta không thể như vậy buông lỏng còn cần tiếp tục thăm dò bảo đảm nơi này sẽ không còn có tà ác lực lượng sinh sôi mọi người ở đây lấy là tất cả đều chấm dứt thời điểm một tiếng đột ngột cười to đ ỗ n g nhiên tỉnh lại đám người đám người như ở trong mộng mới tỉnh đạo mắt một vòng sau kinh ngạc phát hiện nguyên lai、like、bọn hắn thân ở trên bình đại căn bản là cũng chưa hề đụng tới nguyên lai、like、bọn hắn trước đó trải qua hết thể đều là một giấc mộng mà thôi chuẩn xác chính là một trận huyết cảnh thật là lợi hại trận pháp diệp trần chỉ cảm thấy mình phía sau cũng ra một tầng mồ hôi lạnh lý chính dương cao mày cùng diệm chân lấy nhau mà cao mánh lại là một mặt mặt mộng bức tình huống. diệp chân vội và ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy tên đạo nhân kia y nguyên chân đ ạ m x ứ n g xích ánh mắt sáng rực liếc nhìn thêm vài lần đám người sau chậm rãi mở miệng nói các ngươi mới trải qua chỉ là trận pháp khởi động sinh ra huyễn cảnh mà khảo nghiệm vừa mới bắt đầu mà thôi có người bất mãn lớn tiếng nói lao đạo sĩ ngươi đây không phải chơi chúng ta sao chính là chúng ta thế nhưng là có các ngươi cho thiết mời khác một người trẻ tuổi lên tiếng phụ h o ạ n mà đạo nhân kia lại là mặt không biểu tình c h ậ m giọng nói mặc dù là chúng ta mời các vị đến đây nhưng là cũng phải phòng bị dụng ý khó dò người ám độ chấn thương như có bất mãn có thể đường cũ trở về dừng một chút tiếp tục nói khảo nghiệm chính thức bắt đầu một cửa hại này là so đấu chân khí nghe thấy lời ấy diệp trần thầm têu một tiếng xấu bởi vì hắn hiện tại chỉ là trùng tu huấn luyện đã rất khó điều động chân khí lời còn chưa dứt đạo nhân đã từ trên xiềng xích biến mất chương hai trăm chín mươi chín đánh ngươi về nhà tìm mụ mụ chương hai trăm chín mươi chín đánh ngươi về nhà tìm mụ mụ nghe thấy lời ấy diệp trần thầm têu một tiếng xấu bởi vì hắn hiện tại chỉ là trùng tu huấn luyện đã rất khó điều động trợ khí lời còn chưa dứt đạo nhân đã từ trên xiềng xích biến mất chúng người đưa mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải những cái kia nguyên bản bất mãn thanh em giờ phút này cũng tiêu ngừng lại dù sao ai cũng không nghĩ tại thời khắc mấu chốt này bởi vì xúc động mà mất đi cơ hội diệp trần hít sâu một hơi ép buộc mình tỉnh táo lại hắn biết giờ phút này bối rối sẽ chỉ làm tình huống càng thêm hỏng bét cao manh tiến đến diệp trần bên người thấp giọng hỏi tổ trưởng ngươi cái này là thế nào sắc mặt khó coi như vậy lời còn chưa dứt liền bị diệp trần dùng ánh mắt ngăn lại lý chính dương thì ở một bên trầm tư không nói trong ánh mắt lộ ra suy tư nội tâm tiến hành loại nào đó suy đoán lúc này trên bình đại bầu không khí càng thêm ngưng trọng cái khác tham gia khảo nghiệm người cũng đều riêng phần mình giấu trong lòng tâm tư có mặt người lộ tự tin hiển nhiên đúng chân khí của mình thực lực có phần có nắm chắc có người thì thần sắc lo nghĩ lộ ra lực lượng không đủ đột nhiên một đạo quan g mang sáng lên lập tức một cái c ự đại chân khí khảo thí trụ xuất hiện tại bình đại trung ương trương đạo hư thanh â m không biết từ chỗ nào c h u y ể n đến theo thứ tự đem chân khí rót vào này trụ lấy chân khí hùng hồn trình độ cùng độ tinh khiết phân thắng thua diệp chân thầm cười khổ n à y làm sao cùng hắn tại một ít trong sách nhìn thấy một ít tình cảnh quả thực giống nhau như lúc đám người bắt đầu xếp hàng tiến lên khảo thí cái thứ nhất tiến lên chính là một cái vóc người khôi ngô nam tử hai tay của hắn kề sát khảo thí trụ nhắm chặt hai mắt toàn lực vận chuyển c h â n khí chỉ thấy khảo thí trụ bên trên quan g mang từ từ đi lên cuối cùng dừng ở một cái coi như không tệ vị trí tiếp lấy cái thứ hai cái thứ ba một cái tiếp một cái khảo thí có người thành tích xuất sắc có người thì không được để ý rốt cục đến phiên cao mãnh hắn hít sâu một hơi hét lớn một tiếng đem chân khí toàn thân đều quán chú đi vào khảo thí trụ quan g mang nháy mắt tiêu thăng dẫn tới chung quanh một trận sợ hai thán phục đến phiên diệp trần h ắ n chậm rãi đi lên trước nhưng trong lòng vô cùng thất vọng hắn thử điều động chân khí trong cơ thể lại cảm giác như là đ đá ã chìm m ấ y biển h ả o không đáp lại nhưng hắn không cam tâm liền từ bỏ như vậy cắn răng lần nữa nếm thử trên c h á n mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống đến mọi người ở đây đều cho là hắn không cách nào thành công thời điểm khảo thí trụ rốt cục có một tia hào quang nhỏ yếu lúc này còn chưa khảo thí người còn thừa không có mấy cạnh tranh càng thêm kịch liệt mà diệp trần tình cảnh cũng càng thêm gian nan lý chính dương đi đến diệp trần bên người có phần có thâm ý nói tổ trưởng chớ có sốt ruột có lẽ đằng sau còn có chuyện cơ diệp chân cười khổ gật đầu một cái ánh mắt nhưng như cũ kiên định tiếp xuống người kiểm tra một cái so một cái biểu hiện xuất sắc khảo thí trụ bên trên quang mang liên tục tăng lên để đám người kinh t h á n không thôi đến phiên một cái cô gái mặc áo xanh lúc nàng hai tay nhẹ nhẹ đặt ở khảo thí trụ bên trên chỉ thấy hết mang như d ũ n g tuyển phun g trào thẳng vọt lên vượt qua trước đó tất cả mọi người thành tích trên bình đại một mảnh xôn s a o tất cả mọi người đúng nữ tử này thực lực cường đại cảm thấy c h ứ n kinh nữ tử thân sắc lạnh nạn tựa hồ đối với biểu hiện của mình cũng không ngoài ý mới theo một tên sau cùng người kiểm tra hoàn thành khảo thí cửa thứ nhưng ấ、so、đấu t tạm t chân cáo khí đoạn. so r vào hư lúc ầ n nữa hình thân, hắn l i này、so、h n một, một tên map chạy tới vừa chạy vừa hô còn có ta ta còn không có đo hắn nhanh chóng chạy đến khảo thí trụ trước mặt nâng lên hai tay lớn lên mọi người ở đây xem thường tình hương dưới quan g mang càng ngày càng sáng vậy mà tiếp cận tên kia nữ tự áo xanh trương đạo hư hơi s ữ n g sở tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ ngoài ý muốn nổi lên tình huống chấm ngâm một lát sau nhìn chăm chú lên diệp trần nói như vậy đi cho ngươi một cái cơ hội tại cửa thứ ba đối kháng bên trong thang đối thủ liền coi như ngươi qua cửa này diệp trần chỉ có c ư ờ i khổ xem ra cái này là thiên đại tiếu đích sắc không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản cửa thứ hai khảo nghiệm chính là đúng công pháp năng lực lĩnh ngộ đạo nhân vừa dứt lời trước mắt m ọ i người liền xuất hiện một bản cổ lao bí tịch cho các ngươi thời gian một nén hương lĩnh ngộ sau đó biểu hiện ra sở học diệp trần vội vàng lật ra bí tịch. tụ biểu hiện ộ ra bắt đầu người phía trước các hiện thần thông đem trong bi tịch công pháp thi chuyển đến gia giáng đến phiên diệp trần lúc hắn hít sâu một hơi dựa theo mình lý giải thi chuyển ra công pháp mặc dù không rất hoài mỹ nhưng cũng coi là có thu hoạch may mắn là cùng công pháp hắn tu luyện có quan hệ không phải kết quả cuối cùng như thế nào thật đúng là khó mà nói c ử a này kết thúc diệp trần xếp hạng lần nữa trượt ngã xuống người thứ mười tám cửa thứ ba là thực chiến đối kháng hai hai một tổ bên thắng tân cấp đạo nhân tuyên bố diệp trần đối thủ là một cái vóc người cao lớn nam tử người kia ánh mắt bên trong tràn ngập khiêu khích nam tử kia dáng người khôi ngô giống như một tòa thiết tháp đứng sừng sững ở đó tráng kiện cánh tay tựa như có thể tùy tiện bẻ gãy sắt thép còn không có động thủ người kia liền lớn tiếng kêu lên tiểu tử ta khuyên ngươi vẫn là chủ động nhận thua không phải ta sẽ để cho ngươi khóc về nhà tìm mụ chỉ sợ ngươi sẽ bị ta đánh ngay cả mẹ ngươi cũng không nhận ra diệp t r ầ n nhìn chằm chằm đối phương trên mặt cười thần bí người này ta biết danh xưng thép quyền vô địch có người trên mặt lộ ra xem kịch vui bộ dáng đúng người bên cạnh thấp giọng nói nói chuyện chính là cái thanh niên c h ô gầy hắn hít mắt trong mắt lộ ra một tia vẻ hưng phấn phản phất chờ mong diệp trần bị đánh cho hoa rơi nước chạy có đúng không tia tiểu t ử không phải thảm tên nhỏ con không khỏi lắc đầu tên nhỏ con một mặt lo lắng trên trán toát ra mồ hôi mịt phản phất đã tiên đoán được diệp trần kết cục bi thảm ngay tại hai người nghỉ lẫn lúc hai người đã ở đây bên trên độc thủ diệp trần thân hình l ó ạ i lên còn giống như quỷ mị cấp tốc hướng phía kia nam tử cao lớn phóng đi kia nam tử cao lớn thấy thế nếp miệng cười một tiếng lộ ra một thanh sâm bệnh rằng cơ nổi đất lớn nắm đấm liền nên đón tiếp lấy nắm đấm mang theo một trận kinh phong hô hô rung động diệp trần nghiêng người tránh thoát cái này khí thế hung hung một quyền dưới chân bộ pháp nhẹ nhàng như là ở trên mặt nước phiêu động lá sen hắn vây quanh nam tử bên cạnh thân cấp tốc đánh ra một trường trường phong gào thét nhưng mà nam tử kia phản ứng cực nhanh mạnh xoay người dùng cánh tay ngăn trở một kích này hử liền trút bản lãnh này nam tử lạnh hư một tiếng lần n nắm đấm của hắn như mưa rơi hướng phía diệp trần đập tới mỗi một quyền đều ẩn chứa thiên quân chi lực diệp trần lại không loạn chút nào hắn ánh mắt tỉnh táo quan sát đến nam tử sơ hở chỉ thấy thân hình hắn chợ trái chợ phải xào d i ệ u tránh đi nam tử công kích dưới trận khán giả nhìn trận mắt hốt m ồ m vốn cho là diệp trần sẽ trong nháy mắt bị đánh bại lại không nghĩ rằng hắn vậy mà có thể cùng này d a n h xương thiết quyền vô địch nam tử q u ầ n nhau lâu như thế tiểu tử này có chút năng lực à. trước đó cái kia thanh niên khô gậy không khỏi mở to hai mắt nhìn trên mặt biểu lộ từ cười trên nỗi đau của người khác biến thành kinh ngạc tên nhỏ con cũng tuyệt đối đừng thua mọi người ở đây cho là bọn họ còn muốn dây d ư a thời điểm chỉ nghe phanh một tiếng khiêu khích diệp trần tên nam tử kia bị một quyền đánh bay mà hiện trường cũng lập tức an tính lại chỉ thấy người kia tay phải một mảnh máu thịt bé bét lộ ra bên trong sâm nhiên b ạ c h cốt nhìn về phía diệp trần ánh mắt lộ ra sợ h ã i thật sâu khi tất cả mọi người hoàn thành khảo nghiệm sau đạo nhân khẽ cười nói chúc mừng các ngươi thông qua tất cả khảo nghiệm từ giờ trở đi các ngươi có thể thu hoạch được tham gia là thiên đại tiếu chân chính tư cách chương ba trăm mang theo đến tiên hạc múa nhẹ nhàng chương ba trăm mang theo đến tiên hạc múa nhẹ nhàng mấy vòng khảo nghiệm xuống tới từ bắt đầu tiếp cận hơn trăm người đội ngũ đến bây giờ mười mấy người trương đạo hư từ giữa không trung rơi xuống trên bình đài đối đám người gật đầu nói rất tốt các ngươi cái này liền cùng ta tiến đến la thiên đại tiếu hắn g i á n g người thẳng tắp tay áo đồng b ề n quanh thân tản mát ra một loại khó nói lên lời uy nghiêm cùng khí tức thần bí vừa dứt lời trương đạo hư đưa tay điểm chỉ hư không chỉ thấy k i a trong hư không đống nhiên nổi lên một trận tia sáng kỳ dị quan g mang bên trong mơ hồ chuyển đến trận trận thanh thúy kêu to thời gian qua một lát bay tới mấy cái tiên hạt bọn chúng dáng người ưu mỹ lông vũ trắng nón như tuyết tựa như từ tiền cảnh dáng lâm thần điều những tiên hạc này rơi xuống mặt đất sau y ê u nhã mở ra chân dài đi tới đám người bên cạnh nằm xuống ý kia lại rõ ràng bất quá đám người muốn c ư ớ i tiên hạc mới có thể đi tham gia là thiên đại tiếu nhưng vào lúc này cao mãnh không đầu không đuôi đến một câu khá lắm đây là để chúng ta c ư ớ i người đi lên a hắn kia thu cạnh tiếng nói vào lúc này lộ ra càng đột một cái gì cưỡi người tiểu tử ngươi nói cái gì hổ l ờ i nói đâu lý chính dương đang muốn c ư ớ i trên đi bị hắn bất thình lình một câu kinh hai suýt nữa ngồi dưới đất lý chính dương bộ mặt tức giận trứng mắt cao mãnh trên trán nổi gân xanh cao mãnh ngươi có thể hay không có chút đầu ó c thời khắc mấu chốt này chỉ toàn nói chút nói chuyện không đâu nói bất quá cao mãnh không chỉ có không có cười mà lại nghiêm trọng nói ngươi không biết sao tại thượng cổ trong truyền thuyết thần tiên tiên hạc không đều là đồng tử trở đ ế n sao h á n viên kia trận hai mắt lộ ra một cô bướng bình nghiêm túc k ì n h phản phất đối với mình nói tới tin tưởng không nghi ngờ nghe nói như thế trương đạo hư mỉm cười thản nhiên nói kia cũng là tin đồn chúng ta làm sao lại ngược đãi đồng t ử đâu trương đạo hư thanh em bình tĩnh mà kiên định mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng đám người nghe tới như thế giải thích đúng cao mãnh lý do thoái thác nhau nhau lắc đầu rất có một bộ nhìn về phía nhược trí nhi đồng đồng tình có người nhẹ nhàng thở dài cái này cao mãnh ngày bình thường tùy tiện cũng liền thôi giờ phút này lại như thế hổ n ô n l o ạ n ngữ cũng có mặt người lộ bất đắc dĩ ai hắn n h à luôn luôn như vậy ý nghĩ h a o huyền trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người bên trong đều tràn ngập đúng cao manh trào phúng cùng bất đắc dĩ một số người không bị ảnh hưởng đã cơi đi lên sau đó tiên hạc chậm dại đứng lên cánh lông vũ nhẹ phiến lập tức từ mặt đất xoay quanh mặt thằng dẫn tới đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ diệp chân nhìn qua những cái kia dần dần lên không tiên hạc ù n g cơi ở phía trên thân ảnh trong lòng tràn đầy chờ mong cùng hồi hộp hắn hít sâu một h cao manh lúc này còn tại lẩm bẩm thử nói không chừng thật đúng là đâu lý chính dương bất đắc dĩ chừng mắt liếc hắn một cái người cái này đầu góc cả ngày đều suy nghĩ cái gì loạn thất b ắ t a o mà đã cưới lên tiên hạc người có hưng phấn hoan hô có t h ì nhắm chặt hai mắt n ắ m thật chặt tiên hạc lâm vũ trong đó một vị cô gái mặc áo xanh thần s ắ c bình tĩnh phản vất đây hết thảy đều tại dự liệu của nàng bên trong nàng nhẹ phẩy ống tay áo t h ư ợ n như tiên tử hạ phàm theo tiên hạc càng bay càng cao trên mặt đất cảnh vật trở nên càng ngày càng nhỏ nơi xa liên miên sơn mạch giống như cự long lỗ lượn mây mụng lượn lờ ở giữa, như mộng như rừng cây thì giống một mảnh hải dương màu xanh lục gió nhẹ thổi qua nhấc lên tầng tầng lục sóng đột nhiên một con tiên hạc tựa h ồ nhận cái gì kinh hãi đông nhiên run đ ố n g n ú c n í t cánh cưới tại trên lưng nó nam tử mất thăng bằng kém chút t ậ t xuống cái này mạo hiểm một màn để người chung quanh đều hít vào một n g ụ m khí lạnh cũng may nam tử kia cấp tốc kịp phản ứng gắt gao ôm lấy tiên hạc cổ cái này thân hình vừa đứng vững lúc này trên bầu trời khí lưu cũng biến thành không ổn định tiên hạc nhóm tốc độ phi hành dần dần giảm bớt bắt đầu có r u n sóc đám người tim đều nhảy đến cổ dội nhi thở mạnh cũng không dám trương đ t h i triển ra một đạo pháp thuật hào quang loại lên khí lưu nháy mắt trở nên bình ổn thiên hạc nhóm cũng lần nữa khôi phục bình thường phi hành mọi người lúc này mới thở dài m ộ t hơi diệp chân nhìn qua bốn phía mỹ cảnh trong lòng lùi lùi m ã i thôi hắn biết rõ lần này la thiên đại tiếu sẽ là một trận tràn ngập khiêu chiến cùng kỳ ngộ hành trình mà bọn hắn cơi thiên hạc tiến về quá trình chỉ là vừa mới bắt đầu kiến thức đến cái này thú vị một màn cao mạnh lập tức không kịp chờ đợi cưỡi đi lên khả năng phân lượng của hắn đích sắc không nhẹ thiên hạc cố gắng ba lần mới từ dưới đất bay lên cao mạnh rốt c u c thành công cưới lên thiên hạc hắ ta cao mạnh cũng có thể cưỡi tiên hạc nhưng mà sự hưng phấn của hắn kình còn không có tiếp tục bao lâu tiên hạc liền bắt đầu trên dưới lắc lư tựa hồ đang kháng nghị hắn thể t r ọ n g ô i n h a đ ừ n g lắc đ ừ n g lắc cao mạnh n ắ m thật chặt tiên hạc l ô n g v ũ khắp khuôn mặt là hoảng sợ diệp chân nhìn xem cao mạnh kia dáng vẻ chật vật không khỏi c ư ờ i mắng cao mạnh ngươi liền không thể yên t ĩ n h một lát cẩn thận tiên hạc có thể hay không chịu được cao mạnh nhưng không để ý tới đáp lại bọn hắn chỉ là không ngừng an ủi tiên hạc tiên hạc đại ca ngày s i n thương xót bình ổn địa bay Ta cam đoan không lúc ộ n sụn nữa. Người k h này trên h bầu i dối, đ trời mười mấy con tiên hạ xếp thành một hàng hướng về la thiên đại tiếu phương hướng bay đi ánh nắng vẩy trên người bọn hắn chiếu ra từng đạo kim sắc quán mang thứ không trung quan sát đại địa cảnh sắp lập lẫy liên miên núi non chập trùng như là ngủ say cự lòng uốn lượn khúc chiết rộng lớn rừng rậm xanh đ u n t ư ơ i tốt một mảnh sinh cơ bừng bừng thanh t ị n h dòng sông như ngân sắc dây lụa uốn lượn chạy ở trên mặt đất cao mạnh cũng tạm thời quên đi tiên hạc mang đến sốc này bị cái này mỹ lệ cảnh s ắ c hấp dẫn nhịn không được tán t h ắ n nói ai nha cái này phong cảnh thật là đẹp a lý chính dương nói đúng vậy a như thế cảnh đẹp thật sự là khiến cho người tâm thần thanh thản diệp chân k h é cười nói hy vọng chúng ta tại la thiên đại tiếu bên trên cũng có thể có mỹ hào thu hoạch nhưng tiên hạc đại khái vì trả thù tiểu từ này xoay người một cái kém chút đem cao mánh từ trên lưng nhấc xuống đi doa đến cao mánh vừa căng thẳng hai con thô to cánh tay đổi ôm chặt lấy tiên hạc tinh tế cổ lần này tiên hạc càng lên không nổi khí diệp chân ở bên cạnh thấy cảnh này nhịn không được cười ra tiếng cao mánh ngươi nhưng kiềm chế một chút đừng đem tiên hạc cho giày vỏ xấu cao mánh nơi nào còn nhớ được đ ắ p lại gắt ga o ôm lấy tiên hạc cổ miệng bên trong còn đang không ngừng má nhắc tới ai nha má ơi nhưng chớ đem ta ném xuống lý chính dương tới tại tiên hạc bên trên một mặt bất đắc dĩ lắc đầu ra h ỏ này luôn luôn như thế lỗ mãng Cái bay sau một i ê thời gian ngắn cao mãnh tựa hồ rốt cục thích thứ một chút hơi bung ra ôm chặt thiên hạc cổ tay bất quá vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí cao mãnh ngươi nếu là lại hành hạ như thế thiên hạc đều muốn bị ngươi mệt mỏi nằm xuống có người t r e o g ẹ o nói c a o mảnh cười xấu hổ cười ta cái này không lần thứ nhất cưới mà không có kinh nghiệm mọi người ở đây cười cười nói nói thời điểm phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh nồng hậu dày đặc mây mù trương đạo hư lớn tiếng nhắc nhở mọi người cẩn thận mảnh này mây mù có chút quỷ dị bảo trì cảnh giác đám người nhao nhao tập trung ý chí thiên hạc cũng h a m lại tốc độ khi bọn hắn tiến vào trong mây mù lúc chung q a n h lập tức trở nên một mảnh trắng xóa không nhìn rõ bất cứ thứ gì diệp trần trong lòng căng thẳng âm thầm đề phòng đột nhiên từ trong mây mù chuyển đến một trận tiếng kêu quái dị khiến người dùng mình đây là vật gì có người hoảng sợ nói không đợi mọi người kịp phản ứng t ừ n g đạo bóng đen từ trong mây mù thoát ra hướng phía đám người đánh tới tiên hạc nhóm bị k i n h sợ bắt đầu trở nên sao động bất an diệp trần rút ra bội kiếm chuẩn bị ứng đối công kích lý chính dương cũng thi t r i ể n ra pháp thuật ở chung quanh hình thành một tầng phòng hộ cao mãnh giờ phút này cũng không lo được sợ hãi cầm thật chặt vũ khí trong tay những bóng đen kia càng ngày càng gần đám người cái này mới nhìn rõ nguyên lai là một đám hình dạng quái dị phi cầm bọn chúng dương nhanh m u ố vớt khí thế hung, hung. Ngay vào lúc này, ở vào phía trước nhất trương đạo hư bỗng nhiên phát ra hét dài một tiếng tiếng hú kia phảng phất tiếng long âm vang vọng đất trời đem một đám phi cầm toàn bộ kinh sợ thối lui không cam lòng bay đi chương ba trăm linh một tiến vào thanh vân tông chương ba trăm linh một tiến vào thanh vân tông theo tiên hạc càng bay càng cao xuyên qua tại các loại lượn lở vân khí phía dưới tâm tình mọi người gấp gáp sau khi càng nhiều thì là hư vấn kia vân khí hoặc nồng hoặc nhạt có như lụa mỏng mờ mịt có như sợi bông nặng nghề đám người cảm thụ được tiếng gió gào t é t phảng phất đưa thân vào mẫu ảo chi cảnh lại qua m ư ơ i mấy phút diệp trần ngưng thần nhìn lại tại núi non phía trên đứng thẳng một tòa kiến trúc hùng mỹ chừng mười mấy tầng lầu cao như vậy khi kiến trúc khí thế rộng rãi mái cong đấu c ủ n g nói lưu ly tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống lóe ra hào quang sáng chói tựa như một tòa t h i ê n cung đứng sừng sững ở thế gian sau đó t i ê n hạc chậm rãi từ đám mây xoay quanh m à hàng vững vàng rơi vào một mảnh trên đất trống đám người lúc này mới từ t i ê n hạc trên thân nhảy xuống chỉ có cao mánh ngồi cưới kia tiên hạc phảng phất có chút thể lực chống đỡ hết nổi lung la lung lay bay đi chỉ là lúc gần đi nhìn về phía cao mạnh ánh mắt tràn ngập hai toán diệp chân đứng ở đá xanh trải đường trên mặt ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy lâu vũ phía trên dòng bay phượng múa tuyên khắc lấy ba chữ to thanh vân tông k i a chữ viết cứng c ắ p hữu lực lộ ra một khí thế bảng bạch o á c thật sự là thật khí phai a cao mánh vô đầu to miệng bên trong không ngừng tán thưởng hắn chừng to mắt miệng há to phản phất bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh đến không ngầm miệng được lý chính dương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn bất â m bất dương nói muốn không liền đem ngơi ư lưu tại đây coi là tỉnh lấy trở về thai họa trong cụ lý chính dương hai tay ôm ở trước ngực mặt mũi tràn đầy g h é bỏ lại không nghĩ rằng trương đạo hư mỉm c trương đạo hư t i ê u dung như gió xuân ấm áp để người cảm thấy thân thiết đám người đi theo trương đạo hư bộ pháp tiến vào chính điện bên trong lại phát hiện sớm có rất nhiều người chờ ở đây trong điện ánh đến chập trờn bóng người lắc lư cao manh nhữ mày lại một mặt bất mãn nói cái này có ý tứ gì chẳng lẽ còn có đi cửa sau q u ý củ thanh âm của hắn tại rộng rãi trong điện tiếng vọng mang theo tràn đầy chất vấn tiểu t ử túi h ngươi nói cái gì đây lời còn chưa dứt một vị lao giả thân hình lắc lư hạ thẳng đến cao manh mà đi lao giả kia tốc độ cực nhanh giống như một đạo thiểm điện cao manh biên sắc lớn tiếng g ố n g giận vừa muốn xuất thủ ngăn cản tay của đối phương đột nhiên đến cao manh chỗ cổ nhưng vừa muốn chạm vào tử quang lấp lối hạn đối phương thân hình nhanh l ù i lại đồng thời một mặt kinh hãi nhìn về phía diệp trần kia tử quang thần bí mà c ư ờ n g đại để mọi người ở đây đều hít sâu một hơi nhao nhao hiếu kỳ diệp trần đến tột cùng có như thế nào thực lực sâu không lường được thấy thế trương đạo hư không v ộ i không c h ầ m nói nghiêm cung cái này đều là khách nhân của ta không thể theo để ngươi làm ẩu n ữ khí của hắn bình thản lại lộ ra không thể nghi ngờ bị nghiêm n g i ê m cung nghe vậy đầu tiên là sừng s ố một chút lập tức ha ha cười nói ta đây cũng không phải là cùng tiểu bối chỉ đủa một chút sao h ắ người vừa vướt vướt dịa, cười, che bồi một bên bút bút dâu dịa, ý che dâu ý đồ dối ơ i phát phát hiện mình không phải là đối thủ, cho nên mới nói như vậy à. Một cái hài là là lập lên. à. phát phát mình không thủ, cho như khác thanh âm không hài hòa Một tức nên văng n âm g ư vậy nói chuyện là cái chung n h â người n thân mang trường bảo màu nâu gấm dưới á o ánh mắt bên trong lộ ra một chút khinh thường ánh mắt kia phảng phất có thể đem nghiêm cung xem xấu diệp chân ánh mắt quét qua phát hiện người nói chuyện là cái chung n h â người n ánh mắt bên trong lộ ra một chút lạnh lùng chế dễ ớ c diệp chân âm thầm đánh giá vị này chung như nhân, nhân trong lòng suy đoán hắn cùng n i ê m cung ở giữa có tồn tại hay không lấy thủ cũ nghe nói như thế n i ê m cung k h o mắt giật một cái nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ vừa muốn mở miệng phản bác trương đạo hư bỗng nhiên mở miệng nói tông chủ khách tới đều đã đến đông đủ chỉ thấy ngồi ở giữa chủ vị chính là cái bảy tám chục tuổi lão nhân người mặc một bộ áo trắng còn như tiên giang trần không nhốn bụi trần tiêu áo trắng tung bay theo gió phản phất cùng hoàn cảnh t r u n g quanh hòa làm một thể tản ra siêu phản thoát tục khí chất lúc này ánh mắt của hắn đảo qua đám người chậm rãi mở miệng nói hoan nghênh các vị đến thanh vân tông tham gia là thiên đại tiếu lần này thịnh điện trừ các phái luận bàn bên ngoài còn có chuyện trọng yếu hơn cần các vị tương trợ mặc dù tuổi tác đã lớn nhưng thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực phản p h ấ t tẩn chứa vô tận trí tuệ không biết tông chủ đem mọi người đi tìm đến có cái gì chuyện trọng đại nghiêm cung có chút h ừ một tiếng không để ý tới trung niên nhân châm t r ọ c quay đầu cung kính đúng thân cư chủ vị lao giả hỏi thăm hắn có chút không người khắp khuôn mặt là vội vàng cùng h i ế u kỳ trương đạo hư bỗng nhiên đến đến lao giả bên người đúng đám người cất cao giọng nói các vị không cần sốt ruột vẫn là hữu hảo luận bàn một chút trương đạo hư thần sắc trịnh trọng ánh mắt tại trên thân mọi người từng cái đảo qua mang theo cổ vũ cùng chờ mong đại điện bên trong nhất thời lâm vào ngắn ngủ trong lòng đều đang suy đoán cái này cái gọi là chuyện trọng yếu hơn đến t ộ n cùng là cái gì mà tức sắp đến luận bàn lại sẽ là như thế nào gian nan hiểm trở trương đạo hư vừa dứt lời đám người liền bắt đầu trâu đầu ghé thai nghị luận ầm ý tỉ thí này chắc hẳn sẽ không đơn giản như vậy không biết sẽ là như thế nào quy tắc cùng đối thủ có người lo lắng nói sợ cái gì chúng ta đã đến liền không thể lùi bước một cái vóc người khôi ngô nam tử lớn tiếng nói ánh mắt bên trong tràn ngập kiên định cao mạnh cũng đi theo lớn tiếng kêu la chính là chính là chúng ta cũng không thể để người xem thường hắn cơ tráng kiện cánh tay một bộ không sợ trời không sợ đất dán vẻ diệp t r â n thì đứng bình tĩnh ở một bên biểu lộ nghiêm trọng trong lòng âm thầm nghĩ ngợi cách đối phó hắn biết rõ đây khả năng là một trận gian nan khảo nghiệm nhưng cùng lúc cũng là một triển lãm cá nhân hiện thực lực mình cơ hội tốt đúng lúc này một vị đệ tử trẻ tuổi đi lên phía trước cất cao giọng nói chữ vị mời theo ta tiến về luận bản sân bãi đám người đi theo hắn xuyên qua khúc chiết hành lang đi tới một cái rộng rãi quảng trường quảng trường bốn phía đứng sừng sững lấy cao lớn của đá phía trên điêu khắc phủ văn thẩm bí ánh nắng v ẩ trên mặt đất chiếu ra loang lộ lỗ, lỗ chỗ quan ảnh các vị lần này luận bản khai thác một đối một sò、so、tại phương thái thắng đến quyết ra người thắng cuối cùng chủ trì luận bàn trưởng lão cao dọng tuyên bố theo trưởng lão ra lệnh một tiếng luận bàn chính thức bắt đầu đầu tiên ra sân chính là hai cái đệ tử trẻ tuổi bọn hắn ôm quyền hành lễ sau liền cấp tốc triển khai tranh đấu kịch liệt trong lúc nhất thời kiếm khí tung hành pháp thuật bay tán loạn dẫn tới đám người trận trận kinh hô mấy vòng so tài qua đi đến phiên lý chính dương ra sân đối thủ của hắn là một cái vóc người cao lớn nam tử ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ hung sát chi khí tiểu tử hôm nay liền để ngươi biết sự lợi hại của ta nam tử hét lớn một tiếng cơ trưởng đao trong tay hướng phía lý chính dương chạy tới lý chính dương nghiêng người l o a lên nhẹ n h n g tránh thoát một k í c h này dưới chân hắn bộ pháp linh hoạt cấp tốc vây quanh phía sau nam tử nhấc vung tay lên một đạo kiếm khí quét về phía đối phương nam tử phát giác được sau lưng công kích vội vàng xoay người ngăn cản hai người ngươi tới ta đi đánh cho khó phân thắng b ạ i trong chiến đấu kịch liệt lý chính dương dần dần chiếm cứ thương phong hắn nhìn đúng thời cơ thi triển ra một môn cường đại pháp thuật nháy mắt đem đối thủ kích lùi lại mấy bức cũng phun một ngụm máu tươi đã nhường lý chính dương ôm quyền nói tiếp xuống sò、so、tài càng phát ra đặc sắc tất cả mọi người thi triển ra riêng phần mình bản lĩnh g ữ nhà cao mánh lên đài sau cũng là đánh cho hổ hổ sinh phong mặc dù chiêu thức có chút thô k ị c h nhưng nương tựa theo một thân man lực cùng ương ngạnh đ ấ u t r í cũng thành công chiến thắng đối thủ theo thời gian trôi qua so tài dần dần chuẩn bị kết thúc cuối cùng còn lại mấy người đều là thực lực mạnh mẽ hạng người lúc này mặt trời đã ngã về tây dư vi đem toàn bộ quảng trường nhuộm thành màu đỏ cam cuối cùng quyết chiến tức sẽ bắt đầu toàn bộ quảng trường tràn ngập không khí khẩn trương diệp chấn hít sâu một hơi điều chỉnh tốt trạng thái của mình chuẩn bị nên đón cái này rốt cuộc đá khiêu chiến mà tại người quan chiến bảy bên trong Tông chương ủ và t r Đạo Hư ba ọ n người n c ũ trăm linh hai đại chiến hoa dương trưởng giáo một chương ba trăm linh hai đại chiến hoa dương trưởng giáo bên trên rốt c ụ c đến phiên diệp trần gia sân đối thủ của hắn chính là vị kia đúng nghiêm cung chẳng thèm ngó tới trung nhân nhân hắn ánh mắt bên trong tinh quang bắn ra b ố n phía h i ệ n nhiên có phi thường tụ vì thâm hậu trung nhân nhân kia đứng ở sân bãi trung ương quanh thân phảng phất có được một tầng vô hình khí tràng khiến không khí c u n g quanh cũng hơi ngưng trệ hắn hai mắt như điện ánh mắt sắc bén phảng phất có thể trực tiếp xuyên thủng người linh hồn hai người đi đến trong sân ở giữa vừa mới đối mặt liền có một khí thế vô hình từ trên người bọn họ bạo phát đi ra va chạm phía dưới lại có một loại thế lực ngang nhau tình hình khí thế kia giao p h o n g giống như hai cổ mánh liệt thủy chiều xung kích lẫn nhau khuấy động lên tầng tầng vô hình g ậ n sóng để mọi người tại đây đều cảm thấy một trận kiềm chế trung nhiên nhân trong lòng kinh ngạc ngoài miệng lại lạnh hừ một tiếng không khách khí nói tiểu tử lão phu chính là tiêu lam phong ngươi vẫn là t h u c thủ chịu trói đi tỉnh lao phu tự mình độc thủ thanh âm của hắn mang theo một loại cựu cơ cao vị uy nghiêm phảng phất đây không phải một cuộc Mà lý chính dương cũng là những mày trong lòng vì diệp trần hồi hộp mặc dù được chứng kiến diệp trần bất phẳng nhưng là trung niên nhân này hiển nhiên cũng không phải dễ chê ực lý chính dương hai tay không tự giác nắm chặt ánh mắt nhìn chằm chằm trên trận trong lòng yên lặng cầu nguyện diệp trần có thể ứng đối tự nhiên còn có người không biết hắn là ai Ta l i ề ngay vào lúc này diệp trần mắt sáng lên ngữ khí lạnh nhạt nói gấp gáp như vậy để người nhận thua là đúng mình thực lực không có có lòng tin sao vẫn là nói vốn là mua danh chuộc tiếng hàng người diệp trần thanh em không lớn lại rõ ràng chuyển vào trong t h a y của mỗi người lời nói kêu bên trong kiên định cùng tự tin để người không khỏi vì thế mà c h o n g váng ngươi nói cái gì tiêu lăng phong lông mày nhớ lên cho tới bây giờ không ai dám cùng hắn nói như vậy sắc mặt của hắn nháy mắt âm chầm xuống trong mắt dấy lên l ử a giận khí thế trên người cũng biến thành càng hung hiểm hơn diệp trần lắc đầu âm thanh lạnh lùng nói nghe không hiểu tiếng người kia cũng không cần phải nhiều lời hai tay của hắn ôm ngực một mặt thong rong phản phất căn bản không có đem tiêu lăng phong phẫn nộ để vào mắt lúc này dưới trận đám người một mảnh xôn xao bọn hắn không nghĩ tới diệp trần đối mặt cường đại như thế đối thủ dám như vậy cường ngạnh có người âm thầm vì diệp trần lau một vệm mồ hôi cũng có người trở lấy nhìn chuyện cười của hắn mà cao manh thì ở một bên ma quyền sát trưởng. chuẩn bị tùy thời xông đi lên c h i viện diệp trần lý chính dương thì càng căng thẳng hơn tim đều nhảy đến cổ rồi nhi tiêu lăng phong giận quá thành cười tốt một cái tiểu t ử không biết trời cao đất rộng hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là tôn kính trường bối lời còn chưa dứt thân hình hắn loay lên như quỷ mị p h o n g tới diệp trần quyền phong gào thét mang theo lôi đỉnh vạn quân chi thế diệp trần thần sắc không thay đổi dưới chân bộ pháp linh động nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi tiêu lăng phong manh kích hắn ánh mắt chuyên chú hết sức chăm chú ứng đối lấy tiêu lăng phong công kích mỗi một lần trốn tránh đều vừa đúng ngử sẽ chỉ tránh sao tiêu lăng phong thấy di trong lòng càng thêm tức giận chiêu thức càng thêm lăng lệ quyền trưởng giao thoa không khí chung quanh đều bị khuấy động đến hô hô rung động diệp trần thừa dịp tiêu lăng phong lộ ra một chút kẽ hở đ ố n g nhiên phản kích vung ra một trường trưởng phong lăng lệ tiêu lăng phong nghiêng người tranh thoát nhưng ống tay háo hay là bị trưởng phong gọt đi một góc tiểu tử có chút bản lãnh tiêu lăng phong sắc mặt càng thêm âm t r ầ m hắn không nghĩ tới diệp trần thế mà có thể tại công kích của hắn hạ tìm tới cơ hội phản kích dưới trận khán giả đều bị trận này chiến đấu kịch liệt hấp dẫn không chấp mắt nhìn xem cái này diệm trần thật sự là lợ có người nhịn không được tán thán nói bất quá tiêu lăng phong dù sao cũng là trưởng giáo thực lực phi phạm diệp trần chỉ sợ vẫn là khó mà thủ thắng cũng có người không coi trọng diệp trần cao manh tại dưới đài gấp đến độ thẳng d ậ m chân diệp trần cố lên a lý chính dương thì là thần sắc hồi hộp hai tay nắm chắc thành quyền diệp trần thừa dịp tiêu lăng phong phân tâm lúc lần nữa phát động công kích một đạo chân khí quang mang từ trong tay hàn bắn ra thẳng bức tiêu lăng phong mà đi tiêu lăng phong vội vàng huy trưởng ngăn cản phanh một tiếng hai người cắt lùi về sau mấy bước tiêu lăng phong lúc này đã thật sự nổi giận hắn hét lớn một tiếng toàn thân chân khí phun trào một cỗ khí tức cường đại từ trên người hắn phát ra diệp trần cảm nhận được cỗ này áp lực cường đại lại không có chút nào lùi bất chi ý hắn hít sâu một hơi điều chỉnh thể nội lôi điện chi lực chuẩn bị nên đón tiêu lăng phong một kích toàn lực tiêu lăng phong lần nữa lao đến lần này công kích so trước đó càng thêm máy liệt phản phất muốn đem diệp trần triệt để đánh bại diệp trần cắn chặt răng đem hết toàn lực ngăn cản trong lúc nhất thời hai người lâm vào trạng thái rằng có đúng lúc này diệp trần đột nhiên trong mắt tinh quang l o ạ lên hắn phát hiện tiêu lăng phong bởi vì toàn lực công kích hạ bàn lộ ra một cái cực kỳ nhỏ sơ diệp trần quyết định thật nhanh thân hình bỗng nhiên trút xuống lấy một cái xảo trá góc độ công hướng tiêu lăng phong hạ bàn tiêu lăng phong quá sợ hãi muốn trở về thủ lại đã không kịp diệp trần công kích chuẩn xác không sai lầm đánh trúng tiêu lăng phong tiêu lăng phong một cái lào đảo mất đi cân bằng diệp trần thừa cơ nhảy lên một cái chân khí hội tụ ở lòng bàn tay nặng nề g h mà đập vào tiêu lăng phong ngực tiêu lăng phong kêu lên một tiếng đau đớn hướng về sau bay rớt ra ngoài thế ngã trên đất tiêu lăng phong muốn tranh né cũng đã không kịp bị diệp trần một kích này đánh cho sau lùi lại mấy bước toàn trường hoàn toàn yên tĩnh sau đó diệp trần đứng tại sân bãi trung ương có chút thở hào hẹn tiêu l a n g phong sắc mặt khó coi nhưng vẫn là tức giận nói tiểu tử người chơi xấu thanh âm kia đinh thái nhức ó c phảng phất có thể đem mảng nhĩ của người ta đâm rách khuôn mặt của hắn cơ bắp có chút run dậy hai mắt chừng đến như là chuông đồng đồng dạng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam l ò n g diệp trần chắp tay mỉm cười nói đây còn không phải là tiền bối đã nhường muốn ta cảm tạ ngươi sao nụ cười của hắn bên trong mang theo vài phần thong rong cùng bình tĩnh phảng phất đây hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn ta còn không có thua vừa dứt lời phảng phất thần kiếm ra khỏi vỏ. vô hình nạn g thở cảm giác tràn ngập cả cái địa phương hắn quanh thân linh lực điên cuồng phun trào hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy luồng khí xoáy trên mặt đất bụi đất cũng bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này vén đến bốn phía bay lên mọi người vây xem cũng không nhịn được biến sắc bọn hắn không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước một chút tu vi khá thấp người thậm chí cảm thấy hô hấp khó khăn trương đạo hư nhớ mày lại đúng thanh vân tông tông chủ truyền âm nói tông chủ xem ra ra a hỏa này bị đánh buồn bực nữa nha trương đạo hư trong thần sắc mang theo một tia lo âu hắn biết do tiêu lăng phong thực lực nếu là giờ phút này hắn liều lĩ ngược lại là người trẻ tuổi này trên người có rất nhiều bí mật lao giả ánh mắt bên trong hiện lên một tia hứng thú hắn mắt sáng như bước nhìn chằm chằm diệp trần p h ả n phất muốn xuyên thấu qua hắn biểu tượng nhìn thấy nó ở sâu trong nội tâm bí mật lao giả cả đời duyệt vô số người có thể để cho hắn dẫn lên hứng thú người có thể nói là l ắ c đ ắ c không có mấy lúc này tiêu lăng phong hai tay nhanh chóng kết tấn trong miệng nói l ầ m b ầ m chỉ thấy một đạo quan g mang từ lòng bàn tay của hắn bắn ra bay thẳng hướng diệp trần diệp trần mặt sắc mặt nghiêm trọng không dám có chút chủ quan l ậ có, có người hoảng sợ nói diệp trần tại cái này cường đại xung kích hạ lui về phía sau mấy bước nhưng hắn rất nhanh ổn định thân hình hắn ánh mắt kiên định thể nội tử quang liên tục không ngừng mà tuân ra chuẩn bị nên đón tiêu lăng phong công kích kế tiếp tiêu lăng phong thấy một cách chưa trúng lần nữa tăng lớn chân khí chuyển vận quang mang trở nên càng thêm loáng mắt uy lực cũng càng thêm cường đại d i ệ p chấn hít sâu một hơi chắp tay trước ngực trong miệng nói lẩm bẩm chỉ thấy xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một tầng nhàn nhạt từ sắc quan g ban quan g mang kiết như là phật quan g phổ chiếu đem hắn bao phủ trong đó đây là công pháp gì vậy mà chưa bao giờ thấy qua trong đám người có người phát ra sợ h ã i t h á n phục ngay tại cái này hồi hộp thời khắc trên bầu trời đột nhiên t r u y ề n đến một trận lôi minh âm thanh nguyên bản bầu trời trong xanh nháy mắt mây đen dày đặc một trận biến cố đột nhiên xuất hiện để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy trở tay không kịp chương ba t đại chiến hoa dương giáo, 2. trường giáo h chương ba t đại chiến hoa dương hạt mưa lớn chừng hạt đậu bắt đầu lốp bốp rơi xuống đánh vào trên mặt của mọi người nhưng mọi người ở đây ánh mắt lại không chút nào từ tiêu lăng phong cùng diệp trần trên thân rời tiêu lăng phong nhìn thấy cái này đột biến thời tiết trong lòng không khỏi dâng lên một k i a bực bội hắn nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa hướng phía diệp trần khởi xướng công kích mạnh liệt hơn quan mang t i ê u mang theo vô tận u y áp tựa hồ muốn cái này đẩy trời mưa gió đều x é rách diệp trần tại trong mưa thân hình như điện không ngừng mà tránh né lấy tiêu lăng phong công kích nước mưa thuận gương mặt của hắn chạy xuống mơ hồ hắn ánh mắt nhưng ánh mắt nhưng như ánh diệp trần một bên t r á n h né một bên cao giọng nói tiêu lăng phong nghe nói lời này càng thêm giận không kèm được tiểu tử đừng muốn nói b ậ y hôm nay nhất định phải để ngươi biết sự lợi hại của ta bên sân đám người tại trong m ư a n g h ị luận ầm ĩ cái này diệp trần thật sự là n g ẽ con mới đ ể không sợ có a đối mặt tiêu lăng phong dạng này cường giả còn có thể chấn định như thế tiêu lăng phong một phái trường giáo như hôm nay thực sự bại tại một tên tiểu bối trong tay mặt mũi đặt ở nơi nào đúng lúc này diệp trần đột nhiên dừng lại thân hình hai tay kết xuất một cái phức tạp cân quyết chỉ thấy t r u n g quanh hắn nước mưa nháy mắt ngưng kết thành băng đầm hướng về tiêu lăng phong gấp bắn đi đây là diệp trần lợi dụng tự thân lực lượng đem không khí áp s ú c tới trình độ nhất định sau nháy mắt đem g i ọ t nước ngưng kết sau đó cải biến nó hình dạng kỳ thật còn không hoàn toàn là đóng băng mà thành tiêu lăng phong không nghĩ tới diệp trần còn có ngón này nhất thời không tránh kịp bị mấy cái băng thứ đánh trúng a tiêu lăng phong phẫn nộ g à o t h é t một tiếng thế công cũng vì đó mà ngừng lại diệp trần nhân cơ hội này phi thân hướng về phía trước trong lòng bàn tay tử quang như ngọn lửa thiếu đốt nặng nề mà chụp về phía tiêu lăng phong tiêu lăng đón đỡ một trường này phước Cả người ngã về phía sau láo tiêu ề n nhượng. Trần đứng tại trong mưa, hai tay sau lưng nói. bối, Diệp tại hai i đã chắp mưa, tay t sau lăng phong tóc tại t cái này liệt diễm bên trong cột ngũ mặt mũi của hắn bởi vì cực kỳ tức giận cùng không cam lòng mà có vẻ hơi dữ tợn không tốt hắn đây là đang thiêu đốt chân khí bản thân tăng cao tu vi làm không cẩn thận muốn cùng đối thủ đồng quy vô tận có người thấy cảnh này lên tiếng kinh hô thanh âm bên trong tràn ngập sợ hãi cùng chân kinh bực này cử động điên cuồng trong giang hồ cũng là cực kỳ hiếm thấy nghe thấy lời ấy cao mạnh lập tức nhịn không được vừa muốn hành động lại bị một thanh ngăn lại cao mạnh nhìn lại khí càng không đánh một chỗ đến g ầ m t h é t chất vấn ngươi làm cái gì vậy cặp mắt của hắn t r ừ n g tròn xoe trên trán nổi gân xanh phản phất một đầu bị chọc giận sư từ đ ư n g nóng nội chờ đợi xem lý chính dương ánh mắt nhìn về phía diệp trần miệm trong lại đúng cao mạnh nói nét mặt của hắn ngưng trọng nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra một tia kiên định cùng tỉnh táo cao mánh một mặt vội vàng sao động khẩu khí bất mãn nói còn chờ cái gì cái này xảy ra chuyện người nào chịu trách nhiệm thanh âm của hắn gấp rút mà cao vút mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ c h á n của hắn lan xuống ngay vào lúc này trên trận đã ra biến hóa tiêu lăng phong cả người như là bị ngọn lửa thiêu đốt nhưng là khí tức của hắn vẫn còn tiếp tục kéo lên tia cường đại uy áp để mọi người ở đây đều cảm thấy hô hấp khó khăn một chút tu vi khá thấp đệ tử thậm chí trực tiếp có quắp ngã xuống đất lúc này cành này trương đạo hư cũng có chút ngồi không yên có chút vội lông mày của hắn nhũ chặt k h ắ p khuôn mặt là vẻ lo lắng không sao t i ê u tiểu tử cũng không có đơn giản như vậy lão giả trên mặt từ đầu đến cuối treo tiểu dung nhưng nụ cười kia bên trong cũng nhiều hơn mấy phần ngưng trọng cùng chờ mong diệp trần nhìn xem tiêu đang phong hành động điên cùng như thế lại không có chút nào bối rối hắn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ trên thân hào quang màu tím bắt đầu c h ậ m chậm lưu động hình thành một tầng như có như không hậu thuẫn cao manh ở một bên gấp đến độ thẳng dậm chân diệp trần ngươi nhưng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì à lý chính dương thì nắm thật chặt nằm đấm ánh mắt một khắc cũng không dám từ diệp trần trên thân g ờ i tiêu lăng phong khí tức càng ngày càng cường đại phảng phất đã siêu việt hắn di vãng cực h ạ n t r u n g quanh cây cối tại cái này dưới áp lực cường đại nhao n h a u bẻ gãy mặt đất cũng xuất hiện từng đạo thật sâu vết rách chỉ thấy ở phía sau hắn phảng phất mở rộng ra một đối với h ỏ a diễm hình thành cánh mặc dù là liệt diễm đ ú c thành nhưng lại không có bất kỳ cái gì nhiệt độ thấy thế có người nhịn không được thấp giọng nói truyền thuyết tiêu lăng phong thể nội chạy xuôi thượng cổ phượng huyết đây chính là bảo vật hiếu có làm sao có thể phượng hoàng đã sớm diệt tuyệt nghe nói cuối cùng một con p ư ợ n g hoàng cũng bị cao nhân đánh xuống móc nội đan một thân cũng không biết tung tích có biết nội tình m tại ánh mắt mọi người anh nhìn tiêu lăng phong hoàn thành mình chuyển biến đem khí thế rút đến đ ỉ n h phong mà diệp trần vẫn luôn là thờ ơ lạnh nhạt tựa hồ căn bản không có đem tiêu lăng phong coi ra gì cái này tiêu lăng phong thật sự là đ i ê n có người nhịn không được mắng mà lúc này diệp trần lại đột nhiên động thân hình hắn l ó e lên giống như quỷ mị phóng tới tiêu lăng phong tất cả mọi người bị hắn bất thình lình cử động giật này mình diệp trần trong tay t ử quang hội tụ thành một thanh trường kiếm hướng phía tiêu lăng phong hung hăng đập tới tiêu lăng phong thấy thế không sợ hai chút nào dỗ ra hai tay muốn phải bắt được diệp trần kiếm ngay tại cả hai sắp tiếp xúc nháy mắt diệp t r ầ n đột nhiên cổ tay chuyển một cái kiếm thế biến đổi từ một cái không tưởng được góc độ đâm về tiêu lăng phong l ự c tiêu lăng phong quá sợ hãi muốn tránh né đã tới không kịp phước kiếm đâm nhập tiêu lăng phong thân thể hắn ngọn lửa trên người nháy mắt dập tắt khi tức c u n g cấp tốc h ề vải xuống tới toàn trường hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người bị bất thình lình chuyển hướng cả kinh trận mắt h ố t mồm diệp t r ầ n chậm rãi rút ra từ kiếm nhìn xem tiêu lăng phong nói lao tiền bối vẫn là thu tay lại đi tiêu lăng phong miệng lớn thở hổn hẹn trong mắt điên cùng dần dần biến mất thay vào đó ta thua thua tâm phục khẩu phủ nói xong thân thể của hắn nhoáng một cái ngồi dưới đất lúc này trương đạo hư đi lên phía trước lớn tiếng nói cuộc chiến hôm nay diệp trần thắng tiêu l a n g phong ngươi có thể tâm phục tiêu l a n g phong cắn răng khó khăn đứng d ậ y trứng mắt diệp trần nói ta tài nghệ không bằng người tâm phục khẩu phục mưa dần dần ngừng ánh nắng xuyên thấu tầng mây tung xuống cao minh cùng lý chính dương hưng phấn chạy tới vây quanh diệp trần nhảy cấm hoan hô trương đạo hư nhìn xem diệp trần trong mắt tràn đầy tán thưởng trầm giọng hỏi diệp trần ngươi còn phải tiếp nhận phía giới khảo nghiệm sao Diệp du nói, nhiên, phải Trần Trịnh trọng gật gật đầu, nói, đương nhiên, ta đầu, đương cũng không Trường lịch. khách một n nam xấu hổ chiến thanh y chương nhẹ người lăng phong đỡ xuống dưới, tiếp tục nói với mọi người nói, liền tiếp tục đi. Thanh âm của hắn trầm ổn hữu lực, quanh quẩn toàn h hổ hư hữu kia của đem mọi âm trầm xấu đầu, tiêu tục tục lực, đi dưới, tiếp với tiếp đi. tại gật y đạo để đỡ b r o n sân. g Một vòng này lên trước trận thì là cao mãnh mà đối thủ của hắn lại là một cái nữ tử áo xanh nữ tử kia d á n g người thất tha khuôn mặt mỹ lệ lại lộ ra một c ố khí khái hào hùng mắt nhìn đối phương là cái hội tử cao mãnh lập tức không làm l không được không được, ớ nghe t i ế n kêu k là ô n vậy cao mạnh cấp tốc bay đầu chừng mắt liếc hắn một cái khiêu khích như nói nói dễ nghe như vậy nếu không ngươi đi thử một chút hắn con mắt trận to bên trong phảng phất muốn phun ra lửa hiển nhiên bị lý chính dương nói cho chọc giận nghe nói như thế lý chính dương tranh thủ thời gian khoác k h o á i tay xin tha nói vậy thì thôi vẫn là người đến lý chính dương lại không muốn đi sờ cái này rủi ro trong lòng rõ ràng cao mạnh kia tính tình hỏa bạo đang lúc hai người bọn họ đấu võ mồm thời điểm nữ nhân bỗng nhiên ôm q u y ề n nói tại hạ chỉ nhược xin chỉ giáo thanh âm của nàng thanh thúy e m hai lại mang theo kiên định quyết tâm cao mạnh còn không có kịp phản ứng chỉ nhược thân hình thoát một cái trực tiếp đối với hắn lao đến chỉ gặp nàng thân hình như y ế n động tác nhanh nhẹn như điện nháy mắt liền đến cao mạnh trước người nàng đầu tiên là bay lên một cước mũi chân lôi cuốn lấy lăng lệ tình phòng như một thanh như lưới dao đá hướng cao mạnh đầu gối cao mạnh thân thể cao lớn vô ý thức hơi tránh vậy chân liền sát đầu gối của hắn m à qua ngay sau đó chỉ nhựa s o n g quyền như là cỗ sao trổi nhanh trong xuất kích khẩn thiết sinh phong trực kích cao mánh ngực cao mánh ngực cơ bắp có chút co giục lại kia tấn mạnh s o n g quyền tại c h ạ m đến bộ ngực hắn máy mắt phản phát đụng vào lớp kín kiên cố vết tường chỉ nhựa t h ấ y thế một cái nhẹ nhàng q u a y người đã nghiêng hướng cao manh phần e o chân của nàng kéo căng thẳng t ắ p mũi chân kéo căng thật chặt mang theo một cỗ phá phong chi thế nhưng mà cao manh chỉ là nghiêng người nhẹ nhàng n g ừ lối kia lăng l ạ một cước liền rơi vào hàng không nhưng nữ từ tốc độ công kích càng lúc càng nhanh cao mạnh hơi không cẩn thận liền muốn chịu hơn mấy lần. chỉ nghe phanh phanh phanh liên tục vài tiếng vang rền chỉ nhược chiêu thức như gió táp mưa rào rơi vào cao manh trên thân quả đấm của nàng cùng mũi chân không ngừng biến đổi công kích góc độ cùng vị trí khi thì trực kích yếu hại khi thì xuất kỳ bất ý mỗi một q u y ề n đều mang phẫn nộ của nàng cùng quyết tâm mỗi một chân đều ẩn chứa lực lượng của nàng cùng kỳ vọng cao manh thân bên trên lập tức chịu vô số hạ q u y ề n cước những cái kia q u y ề n cước như là giày đặc n h ị p trống phát ra tiếng vang trầm nặng nhưng là đây đối với da dày thịt béo cao manh đến nói không khác một loại n u hòa xoa bót hắn thậm chí có chút xấu hổ tranh thủ thời gian giơ hai tay hắn kia chất phát trên mặt nổi lên vẻ lúng túng đỏ ửng ánh mắt bên trong lộ ra bất đắc dĩ cùng thường t i ế c ta tại sao phải dừng tay c h ỉ nhược vừa đánh vừa hỏi trong ánh mắt của nàng lộ ra quật cường cùng không chịu thua đôi mi thanh tú nhũ chặt trên trán chảy ra mồ hôi mịn động t á c trong tay không có chút nào chậm lại ngược lại càng thêm lăng lệ c h ỉ gặp nàng đ ỗ n g nhiên mẻ lên hai chân liên hoàn t h í c h ra mang theo một trận gáo thép kinh phong cao manh vẫn như cũ chỉ là hơi chuyển chuyển động thân thể nhẹ nhõm tránh đi c h ỉ nhược kiều quát một tiếng bớt nói nhảm thiết c i ê u nàng thân hình l o i lên như quỷ mị vây quanh cao mánh sau, sau lưng của lư một cước này quán chú nàng lực lượng toàn thân phong thanh hô hô rung động cao manh thân hình hơi chấn động một chút nhưng như c ũ không hề động một chút nào chỉ là cười khổ nói m g ồ i tử ngươi có m ệ n hay h không nếu không nghỉ ngơi một lát dưới trận người xem lúc này cũng bắt đầu nghị luận ở mỹ cái này cao mãnh cũng quá thương hương t i ế c ngọc đi kia chỉ nhược cô nương cũng là rất quật cường biết rõ không địch lại còn không từ bỏ mọi người ở đây tiếng nghị luận bên trong chỉ nhược vẫn như c ũ không ngừng công kích tới cao mãnh mà cao manh thì một mực ở vào phòng thủ trạng thái cục diện lâm vào ràng co chỉ nhược hô hấp bắt đầu trở nên rồn rập lên nàng thể lực đang không ngừng công kích bên trong tiêu hao rất lớn nhưng ánh mắt bên trong kiên định lại không dám chút nào cao mánh nhìn trước mắt cái này quật cường nữ tử trong lòng không khỏi ám thầm bội phục nàng nghị lực ngựa tử ngư i dạng này chấp nhất đến cùng là vì cái gì à? cao mánh nhìn không được hỏi chỉ nhược cắn môi một cái không có trả lời động tác trên tay nhưng lại thêm nhanh thêm mấy phần cao mánh bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục tránh né lấy công kích của nàng lúc này chỉ nhược đột nhiên một cái phi thân vọt lên tại không trung xoay tròn lấy đá ra một ước một cước này uy lực so với trước đó càng thêm mạnh mẽ cao mánh trong lòng giật mình vội vàng dùng cánh tay đi đón đỡ chỉ nghe phanh một tiếng cao manh lại bị một c ư ớ c này lực lượng chấn động đến lui về phía sau mấy bước chỉ nhược thừa cơ mà lên song gần như gió táp mưa rào hướng cao manh không tới cao manh cũng không còn một mực phòng thủ hắn r ộ i ra đại thủ ý đồ bắt lấy chỉ nhược thủ đoạn chỉ nhược xảo diệu xoay người một cái tránh đi cao manh bắt lấy thuận thế lại là một c ư ớ c đá hướng cao manh phần bụng cao manh né tránh không kịp bị đá bên trong phần bụng nhưng hắn kia khỏe mạnh thân thể chỉ là có chút lắc lư một cái hắn nhìn xem chỉ nhược nói ngồi tử ngươi cái này công phu không tệ đáng tiếc lực lượng còn chưa đủ a chỉ nhược lạnh hư một tiếng không để ý đến hắn lần nữa phát động công kích cao mạnh quyết định không còn nhường n h ị n hắn đ ỗ n g nhiên bước về phía trước một bước thân bên trên tán phát ra một cố khí thế cường đại chỉ nhược bị cố khí thế này chấn n hiếp động tác không khỏi trì trệ cao mạnh thừa cơ xuất thủ bàn tay của hắn nhanh chóng hướng chỉ nhược chụp tới chỉ nhược vội vàng lui lại nhưng vẫn là bị cao mạnh bắt lấy b ả vai cao mạnh nhẹ nhàng hất lên chỉ nhược liền bay ra ngoài ai nha dưới trận người xem phát ra một tràng thốt lên nhưng mà chỉ nhược ở giữa không chung điều chỉnh tốt thân hình vững vàng rơi trên mặt đất trong ánh mắt của nàng hiện lên một vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh lại khôi phục kiên định cao mạnh ta thua. sẽ không dễ dàng nhận dàng dễ c h ỉ nhược lớn tiếng nói cao mãnh cười cười nói ngụ tử ta kính nghể ngươi dũng khí nhưng cuộc tỷ thí này ngươi xác thực thắng không được ta c h ỉ nhược khẽ c á n ngôi lần nữa xuống tới cao mãnh thở dài quyết định cho c h ỉ nhược một bài học thân hình hắn l o a lên nháy mắt xuất hiện tại c h ỉ nhược trước mặt một cái trọng quyền vung ra c h ỉ nhược đến không kịp né tránh bị một quyền này đánh trúng ngã về phía sau ngay tại nàng sắp té ngã trên đất thời điểm cao mãnh đưa tay tiếp được nàng ngụ tử dừng ở đây đi cao mãnh nói chị nhược nhìn xem cao mãnh trong mắt lộ ra một tia không c ă n lỏng nhưng cuối cùng vẫn đợt đầu t r ậ ngày tại so t hai người nói chuyện phiếm thời điểm lại có người ra sân mà lại nương theo lấy nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm 305, tháng ngày t thua không trọng yếu trận ư n tháng không trọng g thua t yếu. r tiếp theo đến phiên lý chính dương ra sân lần này đối thủ của hắn là vị năm sáu mươi tuổi l ã o nhân chỉ thấy lao giả kia bộ pháp trầm ổn mỗi một b ư ớ c đều phản phất mang theo thiên quân chi lực vừa ra trận đ á m người không khỏi ngược lại hút một cái khí lạnh ông trời của ta như thế nào là hắn có người không khỏi thấp giọng tự nói thanh em bên trong tràn ngập kinh ngạc cùng kinh hoàng phản phất nhìn thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng có không biết một mặt mờ mịt tò mò hỏi hắn là ai a rất lợi hại phải không cái này vừa nói bên cạnh biết được người lập tức chừng to mắt vội và nói ta khuyên ngươi đem sao bỏ đi đây chính là có tiếng đóng mũ vô địch đao thần bạch vân thanh từ trẻ tuổi bắt đầu liền không có thất bại một lần ngươi biết điều này có ý vị gì sao vô số cao thủ đều từng thua ở dưới đao của hắn đao pháp của hắn sớm đã xuất thần n h ậ ệ hóa có thể xưng đương đại nhân vật truyền kỳ nói đến đây người kia không khỏi vì lý chính dương bất hạnh lắc đầu k h ắ p khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng tiếp h ậ n c h i tình lý chính dương cũng là n h ữ n chặt lông m à y trong hai con ngươi hiện lên một tiếng ngưng trọng chỉ thấy bạch vân thanh chậm rãi đi tới sân bãi bên trên hắn dáng người thẳng tắp nhưng không mất thòng trên mặt mang phong khinh vân đạo biểu lộ thần thái kêu phán phán ph hắn nhìn xem lý chính dương chậm dãi nói người trẻ tuổi không thua khó coi coi như ngươi thắng n ữ khí bình thản lại lộ ra một loại khó nói lên lời tự tin cùng uy nghiêm ngươi là nói mình sao đại gia chẳng ai ngờ rằng lý chính dương vậy mà nói ra lời như vậy vừa dứt lời bốn phía hoàn toàn yên tĩnh sau đó trong đám người buộc phát ra một tràng thốt lên liền ngay cả cao mãnh đều kém chút phun ra một thanh lao huyết thầm nghĩ trong lòng cái này lý chính dương thật đúng là nghe con mới để không sợ của ta diệp chân cũng đành chịu thở dài câu mày cảm thán tiểu tử này thật sự là đem lời nói chết không cho mình lưu đường lui nhưng càng khiến người ta không nghĩ tới chính là bạch vân thanh vậy mà cười ha ha t i u cười vui cởi mở mà hào phóng nhịn không được nói người trẻ tuổi rất tốt ta lúc tuổi còn trẻ so ngươi còn muốn cùng đâu song phương lẫn nhau báo họ tên về sau trên trận hai người vậy mà lẫn nhau nhìn chăm chú trong lúc nhất thời bầu không khí phảng phất ngưng kết hồi hộp không khí tràn ngập ra mà giờ khắp này không có chút nào sóng gió không gian tại hai người ở giữa dần dần ngưng tụ ra một trận vòi rồng k i a vòi rồng mới đầu còn rất nhỏ nhưng qua trong dây l á t liền phi tốc mở rộng gào thét lên quấn lên trúng quanh bụi đất cùng lá dụng phong thanh hô hô rung động phản phất tại vì tức sắp đến kịch chiến tấu vang nhạc dạo đám người vây xem không tự giác lui về phía sau sợ bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này tác động đến có người nhịn không được nuốt nuốt nước miếng khẩn trương nói chỉ là cái này khí t r ả n g liền biết cái này sẽ là một trận kinh thiên địa khóc quỷ thần quyết đấu người bên cạnh liên tiếp gật đầu không nháy mắt một cái mà nhìn chằm chằm vào trên trận lúc này lý chính dương kiếm trong tay có chút rung động như tại đáp lại k i a cường đại phong bạo bạch vân thanh đao trong tay thì hàn mang lấp lóe phản phất không kịp chờ đợi muốn uống no máu tươi tại cái này khiến người ngạt h ở trong không khẩu mọi người ở đây đều bị cảnh tượng trước mắt làm c h ấ n kinh thời điểm kia vòi rồng xoay tròn tốc độ càng thêm tăng tốc tiếng gió g í ế t gạo cao đến đám người đau cả da mặt lý chính dương nắm chặt chuỗi kiếm đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà t r ắ n g bệnh ánh mắt của hắn kiên định mà sắp bén g ắ t gao nhìn chằm chằm bạch vân thanh bạch vân thanh ngược lại là vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt chỉ là đ a u trong tay lại ẩn ẩ n tản mát ra một cô lăng liệt hà n khí kia hàn khí như thực chất lan tràn những nơi đi qua mặt đất lại kết lên một tầng hơi mỏng bằng xương lý chính dương dẫn đầu làm khó dễ chỉ thấy thân hình hắn như điện n h y mắt lấn người hướng một đạo kiếm khí phá không m à đi nháy mắt đem vòi rồng chém thành hai khúc lập tức trực kích bạch vân thanh bạch vân thanh không nhanh không chậm trường đao trong tay nhẹ nhàng vậy một cái kiếm khí tiêu tựa như gặp được đá ngầm sóng biển nháy mắt tiêu tán vô hình lý chính dương vẫn chưa nhụ trí kiếm thế biến đổi chiêu thức liên miên bất tuyệt giống như nước sông quần quận sôi t r à o mánh liệt mỗi một kiếm đều ẩn chứa hắn công lực thâm hậu cùng quyết tuyệt chi tâm bạch vân thanh nhưng thủy chung phòng thủ đến dọn nước không lọn đao của hắn như là kiền cô thành lũy đảm nhiệm lý chính dương công kích như thế nào mánh liệt đều khó mà được phá Cái này lúc ý Chính dương kiếm pháp hảo hảo lợi hại, có thể cùng Bạch chiêu. khác nói tiếp, nhưng Bạch vân thanh còn chưa chân chính pháp hảo hảo hại, thể Thanh nhiều như nhưng Thanh thủ, thắng bại khó Dương Vân người nói Vân kiếm lợi tiếp, bại liệu Một l xuất vậy qua này bạch vân thanh tựa hồ cũng chán ghét một mực phòng thủ hắn hét lớn một tiếng trường đao vung lên một cô cường đại đao khí phun ra ngoài thẳng bức lý chính dương lý chính dương vội vàng dùng kiếm ngăn cản lại bị kia cổ lực lượng cường đại chấn lùi lại mấy bước khoe miệng tràn ra một k i a máu tươi người trẻ tuổi liền chút bản lanh này sao bạch vân thanh dế ước nói lý chính dương lao đi vết máu ở khoe miệng cắn răng nói cái này vừa mới bắt đầu nói xong hắn lần nữa rất kiếm mà lên trận này kịch chiến càng thêm kịch liệt hai người đều đã toàn thân tâm đầu nhập trong đó phản phất giữa thiên địa chỉ còn lại bọn hắn cùng lẫn nhau đao kiếm tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú lên giữa sân hết thảy thở mạnh cũng không dám mất thanh một phen kịch chiến qua đi hai người đứng đối mặt nhau do núi gào thét thổi đến quần áo của bọn hắn bay phất phới lý chính dương dẫn đầu đánh vỡ trở mặt cất cao giọng nói mạch vân thanh tiền bối cuộc chiến hôm nay mong rằng ngài không muốn giữ lại thực lực bạch vân thanh mỉm cười đáp lại nói người trẻ tuổi phóng ngựa đến đây đi vừa dứt lời lý chính dương thân hình loay lên như như mũi tên rời cùng phóng tới bạch vân thanh trường kiếm trong tay kéo ra đoá đoá kiếm hoa hàng quang lấp lóe thẳng đến bạch vân thanh hết hậu bạch vân thanh không chút hoang mang trường đao trong tay vung lên một đạo cường đại đao khí phá không mà ra cùng kiếm hoa đụng vào nhau phát ra tranh tranh tiếng vang lý chính dương kiếm thức biến đổi hóa thành khắp thiên kiếm mưa hướng về bạch vân thanh chút xuống mỗi một kiếm đều ẩn chứa nội lực thâm hậu khí thế hình thành một đạo kín không kẽ hở đao võng đem mưa kiếm đều ngăn lại lý chính dương thấy thế trong lòng biết không thể cùng bạch vân thanh so đấu nội lực thân pháp nháy mắt trở nên lơ lửng không cố định vây quanh bạch vân thanh di chuyển nhanh chóng tìm kiếm lấy sơ hở của hắn bạch vân thanh thì vững như thái sơn con mắt chăm chú khóa lại lý chính dương thân ảnh thời khắc phòng bị công kích của hắn đột nhiên lý chính dương nhìn chuẩn bạch vân thanh phòng thủ một tia khe hở trường kiếm như rắn độc xuất động đâm thẳng nó dưới xương sườn bạch vân thanh phản ứng cực nhanh nhưng người né tránh một kiếm này đồng thời trường đao thuận thế chém về phía lý chính dương bắn ra một chuỗi kia lửa trói mắt hai người ngươi tới ta đi chiêu thức càng phát ra tinh diệu lý chính dương kiếm pháp linh động khó lường khi thì tấn mánh như sấm khi thì nhu hòa như gió bạch vân thanh đao pháp lại được manh bá đạo mỗi một đao đều mang tiên quân tri lực lúc này lý chính dương kiếm pháp đột biến sự xuất tuyệt kỹ của hắn kiếm ảnh phân quang chỉ thấy thân ảnh của hắn phản g phất hóa thành mấy cái mấy đạo kiếm quang đồng thời công hướng bạch vân thanh bạch vân thanh mặt sắc mặt n g h i ê trọng hét lớn một tiếng đến hay lắm trường đao trong tay xoay tròn cấp tốc hình thành một cái cường đại luồng khí xoáy đem kiếm quang từng cái xoắn một phen kịch chiến về sau lý chính dương cùng bạch vân thanh đều cảm thấy có chút m ỏ i mệt nhưng bọn hắn đấu trí lại càng thêm cao lý chính dương hít sâu một hơi lần nữa rút kiếm công tới bạch vân thanh cũng không thối lui chút nào đón lấy lý chính dương công kích ngay tại hai người đánh cho khó phân thắng b ạ i lúc trên bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc tiếng sấm c u ộ n cuộn lý chính dương cùng bạch vân thanh lại không bị ảnh hưởng chút nào vẫn như cũ hết sức chăm chú đắm chìm trong trận này chiến đấu kịch liệt bên trong lý chính dương kiếm tàu thiên phong đâm vệ bạch vân thanh hạ bàn bạch vân thanh nhảy lên thật cao trường đao từ đồng thời chở tay một kiếm đâm về bạch vân thanh phần lưng bạch vân thanh tại không trung xoay người một cái dùng trôi đao ngăn t r ở một kiếm này gió càng cạo càng liệt hai người sợi tóc trong gió bay múa lý chính dương trong mắt lóe lên một tia kiên quyết hắn đem toàn thân chân khí rót vào trong trên trường kiếm thân kiếm phát ra hong long kêu to bạch vân thanh cũng cảm nhận được lý chính dương một kích này bí lực hắn hai tay nắm ở trường đao chân khí liên tục không ngừng đưa vào trong đó thân đao nổi lên một tầng quang mang nhàn nhạt, nhạt cuối cùng kiếm cùng đao lần nữa đụng vào nhau phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang toàn bộ sơn phong cũng vì đó rung động cắt bay Sương sương tràn ngập đợi cho sương tắn mụ mụ thấy đợi đi, cho chỉ lần ý Chính、Dương、cùng Bạch、Vân、Thanh đối mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra kính nghề thân xác, mà Lý Chính Dương Vân trên mắt mặt thân ra đối đều lộ này lại đến phiên diệp trần gia sân mà đối thủ của hắn vậy mà cũng là một người trẻ tuổi y quan tiêu sái phong độ nhẹ nhàng trong tay đong đ ư a một thanh quản giấy phảng phất một vị cổ đại công tử kia công tử thân mang một bộ màu xanh nhạt gầm trang rộng lớn ống tay háo theo gió nhẹ nhàng đ ô n g đưa bên hông thắt một đầu kim s ắ c n g a y lưng càng hiện thân tư thoát non dài hắn khuôn mặt trắng nõn ngũ quan tinh xảo như tạo hình mày như xa lông mày mắt như lam tinh khoe miệng ngậm lấy một vòng như có như không mỉm cười coi là thật được xương tụng là tuấn g i ậ t phi phạm người này vừa đăng tràng lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt đương nhiên càng nhiều là nữ tử ánh mắt những cô gái kia có mắt hiện hoa đạo xi、si、ngốc nhìn chằm chằm hắn còn có thì trâu đầu ghẹ thai xì、si、xào bàn tán khắc khuôn mặt là hương phấn cùng cái này tính là gì nam nhân hắn kia thô kệ k h ắ p khuôn mặt là khinh thường con mắt trận to bên trong để lộ ra nồng đậm bất mãn chỉ n h ư ề u sắc mặt lập tức đỏ lên ngựa khí bất mãn nói mình dài cao lớn t h u k ệ n h liền không muốn đỏ mắt người khác dài để mắt hai gò má của nàng đỏ h ư n g như hà giận d ữ bộ dáng có một phen đặc biệt phong tình cao mánh bị n ẹ ẹ một câu lập tức không nói lời nào hắn kia đôi môi thật dày đóng chặt lại cánh tay tráng kiện run nhẹ nhẹ hiển nhiên là bị tức đến không nhẹ nhưng mà lý chính dương tại chỗ không xa âm dương quái khí nói tiểu tử này thực sự rất đẹp chính là so ta hơi kém một điểm hắn một bên nói còn vừa không quên sửa sang một chút quần áo của mình ý đồ thể hiện ra mị lực của mình có người không biết tự nhiên nhịn không được phải lên tiếng nói ra hỏa này là ai a có thể đem nữ nhân mê thành dạng này hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn chung quanh hy vọng có thể từ người bên ngoài nơi đó được đến đáp án hắn chính là thánh tử chu lư tại thánh tử xếp hạng chiến bên trong xếp hạng thứ tám tồn tại có người lạnh hừ một tiếng đem biết nói ra người kia trong giọng nói mang theo một tia đấu kỵ cùng tính sợ p h ả n phất cái tên này có đặc thù ma lực trên trận diệp trần nhìn chăm chú đối phương chân mày hơi nhữ lại mặc dù đối phương cũng là người trẻ tuổi nhưng là có thể lên trận như thế nào lại là dễ tới bối diệp trần ánh mắt bên trong tràn ngập cảnh giác trong lòng âm thầm tính toán cách đối phó ngươi rất không sai ta giống ngươi lớn tuổi như vậy lúc tu vi còn không mạnh như ngươi chu lư trên mặt mang biểu tình cười như không cười giọng nói nhàn nhạt lộ ra một chút lực c á t bách giọng nói kêu nhìn như đang tán thưởng kỳ thực g i ấ u dếm phong mang p h ả n phất lại ám chỉ diệp trần dù vậy cũng vẫn như cụ không phải là đối thủ của hắn vất quá diệp trần như thế nào lại bị đối phương hụ sợ khẽ mỉm cười nói vậy ta nên sưng hô như thế nào các hạ nụ cười của hắn bên trong mang theo thong dong cùng bình tĩnh không có chút nào bị chu lư khí thế ảnh hưởng chu lư thánh tử xếp hạng chiến bên trong thứ tám chu lư con mắt nhìn qua hư không h ư n g hờ dáng v ẹ tựa hồ nói cùng mình không quan hệ chút nào nói trong tay hắn quạt giấy nhẹ nhàng l â y động t i ê u tư thái phản phất đối với cuộc tỷ thí này tràn ngập tự tin căn bản không đem diệp trần đ ể vào mắt chu lư vừa dứt lời diệp trần thần sắc chưa đổi chỉ là ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần kiên định cùng kiên quyết hắn chắp tay nói a nguyên lai chu lư vẫn là thánh tử đâu xin hỏi tín ngưỡng của ngư là chủ giáo sa t r o m g i ọ n g nói thiếu dùng bài này hư so tài xem hư thực đi lời còn chưa dứt thân hình như quỷ mị hướng phía diệp trần đ á n h tới trong tay quạt giấy nháy mắt hóa thành lăng lệ vũ khí phiến bên cạnh lóe ra hàn mang thẳng đến diệp trần đích hầu tốc độ kia nhanh chóng tựa như một đạo t h i ể m điện sẽ qua để người căn bản không kịp phản ứng diệp trần t h ấ y thế dưới chân bộ pháp g ấ p động tựa như lăng ba vi bộ thân thể nháy mắt bên cạnh rời vài thước tránh đi cái này tấn mạnh một kích đồng thời tay phải hắn năm tay từ quang giống như mánh liệt nước sông quản chu trong đó hướng phía chu lư ngực đành tới quyền phong gạo thét mang theo một cô bài sơn đ quạt giấy vung lên nhìn như hời h ợ n lại ẩn chứa thiên quân chi lực nhẹ nhõm hóa giải diệp trần quân tình ngay sau đó hắn cổ tay chuyển một cái quạt giấy lần nữa đâm về diệp trần phân bụng chiêu thức tàn nhẫn không lưu tình chút nào hai người nháy mắt lâm vào dao phong kịch liệt bên trong tốc độ nhanh đến để người hoa mắt không khí chung quanh phảng phất đều bị chiêu thức của bọn hắn khuấy động đến c u ộ n c u ộ n hình thành trận trận gió lốc mỗi một lần va chạm đều phát ra tiếng vang đinh thái như c như là kinh lôi ở bên t a i nổ vang trong đám người vây xem không ngừng phát ra tiếng thán phục hai người này thực lực đều cao cường như vậy thật sự là khó gặp ph một cái tóc trắng xóa lao dạ vớt râu nói ánh mắt của hắn c h ă m chú nhìn giữa sân chiến đấu trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng cùng sợ hai thán phục đúng vậy a diệp trần tuổi còn trẻ có thể cùng thánh tử xếp hạng thứ tám chu lư đánh cho khó phân thắng bại tương lai bất khả hà lượng bên cạnh người trẻ tuổi phụ họa hắn thần tình kích động song tay nắm chặt phản phất mình cũng đưa thân vào chiến đấu bên trong lúc này chu lư chiêu thức biến đổi quạt giấy triển khai mặt quạt bên trên vậy mà hiện ra từng đạo phù văn thần bí quang mang lưu chuyển phản phất tận chứa lực lượng vô t ậ n theo hắn nhẹ nhàng vung lên một cổ lực lượng cường phô thiên cái địa để người không chỗ có thể trốn diệp t r â n cảm nhận được cố lực lượng này cường đại không dám chậm trễ chút nào hắn hít sâu một hơi thể nội từ sắc quang ban vận chuyển hết tốc lực tại s o n g quyển của hắn bên trên ngưng tụ chỉ thấy trước người hắn xuất hiện một đạo quang mang hậu thuẫn k i a hộ thuẫn hào quang rực rỡ giống như một vầng mặt trời t r ó i trang ý đồ ngăn cản chu lư công kích phanh một tiếng vang thật lớn quang mang một phía như là pháo hoa nở rộ diệp t r â n bị chấn lùi lại mấy bước khoe miệm tràn ra một tia màu tươi nhưng là ánh mắt của hắn lại càng thêm kiến nghị như là thiêu đốt hòa diễm tràn ngập ý chí bất、khuất. hắn lao đi vết máu ở khoe miệng lần nữa hướng về chu lư phóng đi chu lư thấy diệp trần n g o a n cường như vậy trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia ý kính nghệ nhưng động tác trên tay lại không có chút nào chậm lại hắn lần nữa thi triển ra các loại tinh d i ệ u chiêu thức quạt giấy trong tay hắn giống như tuyệt thế thần minh mỗi một lần huy động đều mang hủy thiên diệt địa bi lực khi thì như giao long xuất hải khí thế b ằ n g bạc khi thì như linh xà thổ tín xào trá quỷ dị diệp trần cũng không cam chịu yếu thế hắn phát huy ra toàn bộ thực lực của mình mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn ngập lực lượng cùng quyết tâm quyền pháp của hắn cương manh hữu lực như thái sơn áp đỉnh mà lại thân pháp linh hoạt đa dạng như trong gió tơ liễu hơi dính tức lui hắn biết rõ đối mặt cường địch như thế hơi không c ẩ n t h ậ n liền sẽ cả bàn đều thua mỗi một lần công kích đều là toàn lực mà là mỗi m một lần phòng thủ đều là đem hết toàn lực theo chiến đấu tiếp tục hai thể lực của con người cùng lực lượng đều tại kịch liệt tiêu hao diệp trần quần áo đã bị ướt đấm mồ hôi chăm chú thiếp ở trên người mỗi một lần động tác đều mang có chút thở dốc chu lư hô hấp cũng biến thành có chút gấp rút trên chán tre kín mồ hôi nhưng ánh mắt của hắn y nguyên kiên định trong tay quạt giấy vung vẩy không ngừng diệp chương ó t ể ba trăm n như n h độ vậy, linh bảy chiến thánh tử chương ba trăm linh bảy chiến thánh tử lúc này sắc trời đã trôi xuống mà thanh vân tông lại là đã sớm chuẩn bị tại trên đỉnh núi ném xuống phảng phất liệt nhật qua mang đem sân bãi chiêu rọi như là ban ngày diệp trần mắt sáng như đuốc lần nữa cùng chu lư u triển khai kịch liệt giao phong bóng đêm như nước ánh trăng lạnh lẽo vẩy vào bọn hắn kịch chiến sân bãi bên trên phát họa ra hai người không ngừng đàn s e n thân ảnh quanh mình cây cối trong gió vang xào xạt phảng phất tại vì trận này kinh tâm động p h á c h quyết đấu hò hét trợ uy thân hình hắn như gió nháy mắt xuất hiện ở chu lư u bên trái vung ra một cái cương manh quên phong chu lư nghiêng người tranh thoát quạt giấy thuận thế đánh trả phiến nhọn sát diệp trần quần áo sẽ qua dưới chân bã g ơ lên b ụ i đất dưới ánh trăng như ẩn như hiện lúc này diệp t r ầ n một cái hồi toàn cước mang theo một trận k í n h phong chu lư lấy quạt giấy n g ă n c ả n lại bị cố lực lượng này chấn động đến lui lại mấy bước nhưng mà hắn rất nhanh ổn định thân hình trong mắt lóe lên một tiêu n g o a n lệ trong tay quạt giấy phi tóc xoay tròn hình thành một cái cường đại luồng khí xoáy thẳng b ư ớ c diệp trần mà đi diệp trần cảm nhận được cố này áp lực cường đại hai tay khoanh t ạ i trước ngực toàn lực n g ă n c ả n luồng khí xoáy lực lượng khiến cho dưới chân hắn mặt đất xuất hiện từng tia từng tia vết rách hai chân của hắn không ngừng hạ xuống nhưng diệp trần cắn chặt hàm răng, sừng sốt một bước đã lui. t r u n g quanh l à cây bị cuốn vào luồng khí xoáy bên trong nháy mắt bị xoắn nát thành m ả n h chu lư t h ấ y thế lần nữa phát lực luồng khí xoáy uy lực càng hơn một bậc diệp t r ầ n quần áo trong gió bay phất phối hắn chán nổi gân xanh lên nổi giận gầm lên một tiếng thể nội tử quang giống như là núi l ử a phun trào bạo phát đi ra nháy mắt xông phá luồng khí xoáy chu lư hơi kinh hãi không nghĩ tới diệp trần còn có cường đại như thế lực bộc phát nhưng hắn rất nhanh khôi phục chân định thân hình nói lên xuất hiện tại diệp trần sau lưng quạt giấy đâm thẳng phía sau cõng diệp chân phẳng phất phía sau mọc thêm con mắt một chống mặc keo chu lư bị đau têu lên một tiếng đau đớn lui về phía sau nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh trạng thái lần nữa công hướng diệp trần hai người ngươi tới ta đi chiến đấu tiến vào gây cấn giai đoạn t r u n g quanh khán giả nhìn trận mắt hốc mồm khẩn trương đến thở mạnh cũng không dám có người nhịn không được sợ h ã i than nói hai người này chiến đấu thực tế là quá đặc sắc quả thực vượt quá tưởng tượng đúng lúc này diệp trần đột nhiên phi thân v ọ t lên tại không trung xoay tròn mấy tuần như là một viên sao bang hướng về chu lư tới chu lư ngầm đầu nhìn lại con ngươi có chút co vào vội vàng g i lên quạt giấy phòng ngự trong bầu trời đêm mây đen dày đặc chu lư thì lui lại vài chục bước khoe miệng tràn ra một tiêu máu tươi diệp trần ngươi quả thật làm cho ta lau mắt mà nhìn chu lư nói nhưng trận chiến đấu này còn không có kết thúc nói hắn lần nữa vận khởi trận khí quạt giấy bên trên quan mang đại thịnh diệp chân chậm rãi đứng vậy ánh mắt kiên định nhìn xem chu lư nói tới đi để chúng ta một quyết thắng thua chu lư dẫn đầu phát động công kích thân ảnh của hắn nhanh như thiểm điện nháy mắt đi tới diệp trần trước mặt diệp trần không sợ hai chút nào nên đón tiếp lấy hai người chiêu thức đụng vào nhau phát ra liên tiếp tiếng nổ lúc này trên bầu trời mây đen càng đậm địa i điểm lôi minh càng thêm tấp nập cùng phong gào thét thổi đến chung quanh nhánh cây kịch liệt lay động phảng phất muốn bị nổ tận gốc diệp trần cảm giác được lực lượng trong cơ thể sắp hao hết nhưng ý chí chiến đấu của hắn lại càng thêm cao hắn nổi giận gầm lên một tiếng đem cối cùng tử quan toàn bộ hội tụ ở lòng bàn tay hướng về chu lư phát ra một kích trí mạng chu lư cũng xử suất toàn lực quạt gi trong lúc nhất thời quan g mang bắn ra bốn phía năng lượng cường đại ba động hướng bốn phía khuyết tán ra đến t r u n g quanh khán giả nhao n h a u vận khởi chân khí ngăn cản cố năng lượng này xung kích đợi quan g mang tiêu tán chỉ thấy diệp trần cùng chu lư đều quỳ một chân trên đất hai người đều đã mệt mỏi không chịu nổi nhưng ánh mắt bên trong y nguyên tràn ngập không chịu thua quan g mang diệp trần cùng chu lư cứ như vậy được quỳ, ánh mắt y nguyên nhìn chằm c h ạ p đối phương phản phất một giây sau lại lại muốn lần b ộ phát kịch chiến mà lúc này hoàn cảnh chung q u n h càng thêm ác liệt cồn phong t ứ ngược các bay đã chạy hạt mưa lớn chừng hạt đầu, đầu lốp bốp rơi đập đá diệp trần khó khăn đứng d ậ y nước mưa thuận hắn kiên nghị gương mặt trượt xuống hắn từng ngụm từng ngụm thở hổn hển nhưng như c ũ không chịu v ư ơ n g lòng cảnh giác chu lư cũng chậm rãi đứng lên hắn kêu nguyên bản tiêu sái quần áo đã bị nước mưa ướt đ ấ m có vẻ hơi chật vật nhưng ánh mắt bên trong đấu trí lại không giảm chút nào diệp trần cuộc chiến hôm nay thật sự là t h ư n g khoái chu lư hét lớn một tiếng thanh âm ở trong mưa gió quanh quẩn diệp trần n i ế t miệng cười một tiếng nước mưa rót vào miệng bên trong chu lư có thể cùng ngươi như vậy cao thủ so chiêu ta cũng không tiếc dứt lời hai người lần nữa hướng đối phương phóng đi d i ệ p chân bộ pháp tại v ũ n g bùn trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu mỗi một b ư ớ c đều toé lên một mảnh b nước chu l ư thì mượn nước mưa ư ớ tắt quạt giấy động tác càng thêm linh hoạt đa dạng phiến ra phong t h a n h tại trong mưa lộ ra phá lệ lăng lệ lúc này một đạo sấm sét lên đỉnh đầu nổ v a n g chiếu sáng hai người và chạm lần nữa nháy mắt d i ệ p chân nắm đấm cùng chu l ư quạt giấy tơ ư n giao g nước mưa tại thời khắc này phẳng phất bị c h ấ n động đến t ứ t á n v y r a lực lượng của hai người tại trong mưa sẽ lẫn hình thành một đoàn mông lung sương mù chu l ư đột nhiên xoay người một cái quạt giấy q u a n ngang mang theo một mảnh nước mưa hình thành một đạo màn nước hướng dịp chân, đánh tới. Diệp chân, dưới chân suýt nước ngã xuống nhưng hắn cấp tốc ổn định thân hình nghiêng người tránh thoát mặt nước nhưng mà chu lư thừa cơ theo vào quạt giấy thẳng đ i ể m diệp trần ngực diệp trần bị bức phải liên tiếp lui về phía sau dưới chân nước động bị dâm đến b ọ t nước văng khắp nơi hắn đột nhiên phát lực một cước đá lên đại lượng nước bùn bay về phía chu lư chu lư không thể không dừng lại tiến công múa quạt ngăn nước bùn đúng lúc này diệp trần nắm lấy cơ hội phi thân lên song quyền như mưa to gió lớn công hướng chu lư chu lư vội vàng hướng i có vẻ hơi luôn c u ố n tay chân nhưng hắn dù sao kinh nghiệm phong phú rất nhanh liền ổn định trợ cước một lần nữa cùng di mưa càng rơi xuống càng lớn phản phất muốn đem thế giới này bao phủ thân ảnh của hai người tại trong mưa như ẩn như hiện nhưng như c ũ đánh cho khó phân thắng bại bành lại một lần va chạm b ị c h liệt hai người r i ê n g phần mình hướng về sau bay đi nặng nề mà té lăn trên đất nước mưa cấp tốc tại bọn hắn bên cạnh hình thành vũng nước bọn hắn nằm ở trong nước miệng lớn hô hấp l ấ y đã m ỏ i mệnh tới cực điểm xem ra hôm nay khó phân thắng bại chu lư nhìn lên bầu trời nước mưa mơ hồ hẳn ánh mắt diệm chân dãy r u i lấy ngồi dậy có lẽ đây là lao ý của trời để chúng ta ngày sau tài chiến t r u n g quanh khán giả cũng tại trong mưa xối đến nước đẫm nhưng ánh mắt của bọn hắn từ đầu đến cuối không có từ trên thân hai người rời đi có người cảm thán nói như vậy đặc sắc chiến đấu dù là bị nước mưa tới thấu cũng đáng gió dần dần nhỏ mưa cũng chầm chầm ngừng lại diệp trần cùng chu lư tại mọi người á n h nhìn lẫn nhau đ ỡ lên diệp trần chờ mong lần sau cùng ngươi phân cao thấp chu lư nói ta cũng giống vậy chu lư minh diệp trần đáp lại nói ngay vào lúc này một thanh â m bỗng nhiên vang lên đây chính là thánh tử thực lực sao xem ra cũng không gì hơn cái này chương ba trăm linh tám dạ tập một chương ba trăm linh tám gia tập bên trên nghe nói như thế chu lư sắc mặt không khỏi đỏ lên k i a mặt đỏ lên sắc tại mở nhạt tia sáng bên trong như ẩn như hiện khó mà rõ ràng phân rõ nhưng ánh mắt của hắn nháy mắt trở nên âm t r ầ m đành phải âm thầm nuốt xuống khẩu khí này trong lòng đúng diệp trần hận ý giống như cỏ dại điên cuồng phát sinh bởi vì sắc trời càng ngày càng m u ộ n nặng nghề hoàng hôn như là nặng nghề màn tre chậm rãi hạ xuống đã bất lợi cho tiếp xuống so tài cho nên thân mang một bộ thanh bảo trương đạo hư đi tới sân bãi bên cạnh hắn tia thân ảnh cao lớn tại ảm đạm tia sáng bên trong lộ g a u y nghiêm trang trọng trọng tr ngày mai tiếp tục tiến hành so tài thanh âm của hắn tại giữa sơn cốc q u a n quẩn mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm nhưng vào lúc này bén nhọn tiếng xe gió như là một mũi tên nhọn xe rách i ế n tĩnh thẳng đến hắn mà đi tốc độ kia so đạn còn nhanh chóng hơn màu đen phong mang trong chớp mắt liền đến trương đạo hư phụ cận cái này màu đen phong mang giống như đến từ vực sâu hắc cá m á c ma chi trảo mang theo khiến người sợ h ã i khí tức nhưng mà trương đạo hư lại là không chút h o a n mang t h ầ n s á c hắn chấn định p h ả n p h ấ t sớm đã dự liệu được đây hết thảy chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nâng tay phải lên chỉ dối ra hai cây thon dài lại khớp xương rõ ràng ngón tay. liền dễ như chở bàn tay kẹp lấy bắn về phía hắn vật thể còn không đợi hắn cẩn thận phân rõ cuối cùng là vật gì càng nhiều pha không âm truyền ra k i a dày đặc tiếng vang lít nha lít nhít như là hàng ngàn hàng vạn con ong mật tập hợp một chỗ phát ra khiến người tâm phiền ý loạn vang động trong lúc nhất thời hiện trường loạn thành hỗn loạn nguyên bản ngay ngắn trật tự đám người nháy mắt lâm vào hỗn loạn có người thất kinh chạy trốn từ phía có người thì đứng chết chân tại chỗ không biết làm sao p h kháo cái gì tình huống đây là cao manh thân thể khổng lồ tránh né mười phần phiền thức không khỏi mở miệm phần nản lý chính dương lúc này trốn ở dưới một thân tay m cái này không chính là có người đến đập phá q u á n mã người nào là gan cũng quá lớn cao mãnh sửng sốt một chút lập tức nói lại nói chúng ta sẽ không đặt xuống điều này đi đúng lúc này diệp trần thanh â m lạnh lùng truyền tới chớ nói nhảm hai người tránh tốt hai người nghe vậy không khỏi âm thầm thẻ lưỡi thấy cảnh này chỉ nhược ở một bên hé miệng cởi trộm ngay tại trương đạo hư muốn ngước đầu nhìn lên đỉnh núi thời điểm đỉnh núi đạo ánh sáng kia không biết làm sao bị người phá hư hiện trường đ ố n g nhiên lâm vào đèn trong bóng tối phảng thất bị một con to lớn hắt thủ nháy mắt tre q u a mình bất thình lính hắc cám dẫn tới không ít người kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết sợ hai cảm xúc trong đám người cấp tốc lan tràn người đến người nào một tiếng thanh â m hùng hậu trực trùng vân tiêu thanh â m kia tràn ngập lực lượng cùng uy nghiêm phảng phất ngay cả đỉnh núi sương mù đều bị tiếng giống giận này đánh tan mấy phần thanh â m này chính là trương đạo hư phát ra hắn trận mắt tròn xoe ý đ ồ tìm ra cái này phía sau màn hất thủ thế nhưng là không có trả lời đáp lại hắn chỉ có k i ế t như như gió bão mưa rào càng phát ra dày đặc màu đen phong mang mỗi một đạo phong mang đều phảng phất mang theo khí tức tử vong vô tình hướng về đám người đánh tới mọi người ở đây có chút cho đại não còn chưa từ cái này liên tiếp đột biến bên trong lấy lại tinh thần thời điểm những cái kia bắn về phía sân bãi bên trên đám người màu đen phong mang đột nhiên tập thể vỡ ra từng đoàn từng đoàn màu trắng x ư ơ n g mù nháy mắt tràn ngập ra lập tức đem mọi người bao phủ thành một đoàn trong xương khói mọi người thân ảnh trở nên mơ hồ không rõ chỉ có thể nghe tới tiếng ho khan cùng tiếng hô hoán đan vào một chỗ ngay vào lúc này h ư lệnh một tiếng từ thanh vân tông tông chủ trên thân phát ra chỉ gặp hắn nguyên bản ổn ngồi tại vị trí trước thân hình hư ảnh l o i lên đã từ trên chỗ ngồi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi lại nhị lúc hắn đã như quỷ mị xuất hiện tại giữa không sau đó hắn hai cánh tay tả hữu hất lên to lớn ống tay áo vỗ h ạ phảng phất có hai tiếng long ngâm vang lên thanh âm k i a đinh thái n h ứ c góc lực lượng cường đại chấn động đến đỉnh núi đá vụn nhao nhao lan xuống như là sơn băng địa liệt đồng dạng đá vụn lan xuống thanh âm trong sơn cốc quanh quẩn làm người ta kinh ngạc run sợ thanh vân tông tông chủ ở giữa không t r u n g tay áo bồng bền tựa như tiên nhân hạ phàm hắn mắt sáng như đuốc quét mắt bùi u phía ý đ ồ tìm ra những n ả y màu đen phong mang nơi phát ra phía dưới đám người tại sương mù màu trắng bên trong bối rối không thôi có đệ tử vô ý ngã xuống bị bầy người dẫm một vị trưởng lao hô to dẫn theo một chút đệ tử ra sức chống cự những bóng đen này công kích đao kiếm tương giao thanh nhầm trong lúc hỗn loạn vang lên hỏa hoa vang khắp nơi có hiểu được lập tức la lớn là anh bảo người mà ở giữa không trung thanh vân tông tông chủ thấy thế song trưởng hướng phía dưới vung lên một cổ chân khí cường đại phun ra ngoài hình thành một cô áp lực vô hình đem những bóng đen n ư ỡ n g kia nháy mắt áp chế ở trên mặt đất không thể động đại phương nào đạo trích dám tại ta thanh vân tông dương a i tông chủ túi nhìn phía dưới tức giận q u á t hỏi nhưng mà những bóng đen kia lại mặt không đổi sắc trong miệng nói l ầ m b ầ m phảng phất đang thi triển loại nào đó tà thuật đột nhiên thân thể của bọn hắn bắt đầu toát ra sương mù màu đen sương mù cấp tốc lan tràn c h ỗ đến mọi người đều cảm thấy một cô giá rét thấu sương không tốt đây là sương độc có người hoảng sợ hô tông chủ t r o mày xuất thủ lần nữa chân khí cường đại hình thành vài lồn gió lốc đem xương độc đã không xô tan nhưng vào lúc này lại có càng nhiều màu đen phong mang từ đằng xa phong tới mục tiêu trực chỉ tông chủ tông chủ thân hình loại lên tránh đi phong mang hướng về phong mang phóng tới phương hướng m à u chóng đuổi theo chỉ thấy nơi xa trên đỉnh núi một cái thân ảnh màu đen như ẩn như hiện giấu đầu lộ đuôi bọn t r ộ t nhất có loại hiện thân một trận chiến tông chủ nhìn chăm chú đối phương quát lớn bóng đen kia lại không trả lời chỉ là không ngừng mà phát xạ màu đen phong mang tông chủ giận không kèm được tăng thêm tốc độ vào tới ngay tại sắp tiếp cận bóng đen lúc bóng đen bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đám đồng dạng người mặc áo đen bọn hắn kết thành chất pháp cộng đồng hướng t trong khoảnh khắc vô số hoa anh đảo từ không trung tàn mát kia hạ xuống dáng người giống như tiên nữ từ trên chín tầng trời tung xuống ngay sau đó những n ả à y cánh hoa nhanh chóng xoay tròn tàn mát ra màu hồng nhạt vờ ầ sáng tông chủ không sợ h ã i chút nào trong đôi mắt hàn mang chất động một tiếng quát trói thai sau thi triển ra thanh vân tông t u y ệ t học mây xanh trưởng ấn cùng bọn hắn triển khai một trận kinh tâm động phép đại chiến trong lúc nhất thời trên đỉnh núi quan g mang lấp lóe chân khí khuấy động chung q u n h cây cối bị n ổ tận gốc núi đá băng liệt phía dưới đám người lo lắng nhìn qua đỉnh núi trong lòng lo lắng tông chủ an uy mà nhưng vào lúc này những cái kia bị tông chủ ngăn chặn bóng đen thừa cơ tránh thoát trói buộc lần nữa trong đám người gây ra hỗn loạn ngay tại cục diện càng thêm mất khống chế thời điểm từ thanh vân tông chỗ sâu chuyển đến một trận tiếng trung du dương ngay sau đó lần lượt từng thân ảnh như là cỗ sao trổi chạy đến nguyên lai、like、là thanh vân tông ẩ n thế các cao thủ nghe tới động tĩnh nhao nhao xuất quan tương trợ những cao thủ này gia nhập chiến đấu sau thế cục dần dần được đến khống chế các bóng đen thấy tình thế không ổn bắt đầu dần dần rút lui nhưng mà tông chủ sao lại tùy tiện bỏ qua bọn hắn hắn theo đuổi không bỏ thể phải đem phía sau màn hấp thủ bắt được cuối cùng Lại lạnh, để người dùng mình. mà lúc này diệp trần cũng đi theo đuổi tới cửa vào sân cốc hắn biết do ông chủ một người xâm nhập hiền địa tình huống không rõ không chút do dự cũng bước vào sân cốc diệp trần cẩn thận từng ly từng tí tiến lên đột nhiên một đạo hắc ảnh từ phía sau hắn đánh tới diệp trần phản ứng cấp tốc nhưng người tránh thoát thuận thế đánh trả một q u y ề n bóng đen kia lại linh hoạt tránh đi biến mất tại trong sương mù ngay tại diệp trần cảnh giác quan sát bốn phía lúc tông chủ bên kia cũng tao nộ công kích mấy cái người áo đen từ phương hướng khác nhau p h o n g tới tông chủ chiêu thức của bọn hắn quỷ dị âm độc tông chủ bình tĩnh nghiêm đối lấy chân khí hình thành hậu thuẫn ngăn cản bọn hắn công kích diệp trần tiếp tục thâm nhập sâu sân gốc đột nhiên nghe tới phía trước chuyển đến kịch liệt tiếng đánh nhau hắn tăng tốc bước ch diệp trần hét lớn một tiếng gia nhập chiến đấu hắn cùng tông chủ phối hợp lẫn nhau trong lúc nhất thời thế cục có chỗ xoay chuyển nhưng mà người áo đen liên tục không ngừng xuất hiện phản phất vô cùng vô tận tông chủ c h o mày đúng diệp trần h ô cẩn thận những người này khả năng còn có chuẩn bị l ờ i còn chưa dứt diệp trần dưới chân mặt đất đột nhiên sụp đổ hắn ngáy mắt rơi vào một cái bẫy trong cạm bẫy che kín gai nhọn diệp trần mạo hiểm tránh đi phụ ở trên vách tường tông chủ thấy thế muốn cứu viện lại bị người áo đen kéo chặt lấy diệp trần nương tựa theo thân thủ n h a n n h ẹ từ trong cạm bẫy này ra trong lòng tức giận bước lên chiêu thức của hắn trở nên càng hung hiểm hơn hung ác lúc này một người áo đen thừa dịp diệp trần không sẵn sàng xử x u ấ t ám khí tông chủ cao giọng nhắc nhở tiểu tử cẩn thận sau lưng diệp trần nghiêng người né tránh ám khí phản tay nắm lấy người áo đen kia cánh tay dùng sức hất lên đem nó đánh tới hướng cái khác người áo đen theo chiến đấu tiếp tục diệp trần cùng tông chủ cũng dần dần sinh ra cảm giác mệt mỏi nhưng bọn hắn bình tĩnh chấn định không chút nào chịu lùi bất đột nhiên trong sơn cốc chuyển đến một trận bén nhọn tiếng còi người áo đen nghe tới tiếng còi sau n a o n a o rút lùi diệp trần cùng tông chủ không dám tùy tiện truy kích đứng tại chỗ cảnh giác quan sát đến bốn phía nơi đây rất là quỷ dị chúng ta cần hành sự cẩn thận tông chủ nói diệp trần gật gật đầu hai người tiếp tục trong sơn cốc thăm dò tùy thời chuẩn bị nên đón tiếp xuống nguy hiểm không biết diệp trần cùng tông chủ nhìn qua người áo đen rút lui phương hướng thần sắc nghiêm trọng không dám có chút thư giãn bọn hắn tại nguyên chỗ làm sơn g h ỉ ngơi chuẩn bị tiếp tục tiến lên tìm kiếm người áo đen tung tích hai người dọc theo trong sơn cốc một đầu chật hẹp tiểu đạo tiến lên bốn phía tính mịch đến đáng sợ chỉ có tiếng bước chân của bọn họ cùng tiếng hít thở đột nhiên một trận quần trong gió sen lẫn nhỏ bé ám khí hướng bọn hắn đánh tới diệp chân ánh mắt run lên hai tay cấp tốc múa sinh ra kịch liệt của phòng đem ám khí nhào nhào còn lớn rơi tông chủ thì hai tay kết tấn thi triển pháp thuật hình thành một đạo hậu thuẫn để phòng lại có ám khí đánh lén bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu đi tới một chỗ đất trống trải chỉ thấy mười mấy tên người áo đen trận địa sẵn sàng cầm đầu một người áo đen thân hình cao lớn ánh mắt bên trong q u a n g mang bắn ra b ố n phía khí tức cường đại để người không rét mà run diệp chân cùng tông chủ lấy nhau ngầm hiểu đồng thời phát động công kích tông chủ nhảy lên một cái song trường đánh ra chân khí cường đại như mánh liệt sóng cả phóng tới người áo đen trận doanh những cái kia thực lực yếu kém người áo đen nháy mắt bị đánh bay miệng p h u n màu tươi mà kia cầm đầu người áo đen thì tiến lên đón cùng tông chủ triển khai kịch liệt chân khí quyết đấu hai người song t r ư ở n g đối nhau không khí chung quanh đều phản phất bị b ó c n é o mặt đất cũng bởi vì lực lượng cường đại mà xuất hiện vết rách diệp trần bên này cũng lâm vào k h ổ chiến mấy tên người áo đen cao thủ đem hắn bao bọc vây quanh chiêu thức của bọn hắn xảo trá tàn nhẫn thân pháp càng là quỳ dị diệp trần bình tĩnh nhưng i hai tay như gió tác mưa rào trong lúc nhất thời cùng địch nhân đánh cho kh một người áo đen thừa dịp diệp trần không sẵn sàng từ phía sau lưng đánh lén diệp trần linh mẫn nghiêng người né tránh trở tay một trưởng v ỗ t r ú n g người kia bà vai lúc này tông chủ cùng kia cầm đầu người áo đen rằng co không sóng tông chủ đột nhiên hét lớn một tiếng s ử x u ấ t thanh vân tông tuyệt ký cựu thiên huyền lôi q u y ế t trên bầu trời nháy mắt mây đen dày đặc lôi điện đ á n sen lôi điện chi lực thuận tông chủ bàn tay trực kích người áo đen người áo đen kia né tránh không kịp bị lôi điện đánh trúng ngã xuống đất không dậy nổi cái khác người áo đen thấy thế sinh lòng t i ế t ý bắt đầu n h a nhau chạy trốn diệp trần cùng tông chủ há sẽ bỏ qua bọ Cuối cùng, chỉ còn lại số ít mấy cái người áo đen chạy đến sâu trong thung huyệt số lại người đen đến trong lũng trong huyệt động. ít mấy áo diệp trần c ù n gật Tông chủ đuổi tới miệng huyệt động, do dự một lát. Tông ta Trần miệng động, nói, nơi đây khả năng có cơ quan khác, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. g Chủ Chủ có cơ khác, bạc khả đuổi đây Diệp do dự kỹ đầu biểu thị đồng ý hai người kế hoạch trước tiên phản hồi thanh vân tông triệu tập nhân thủ lại tính toán sau còn không chờ bọn họ quay đầu đã có người cấp tốc triệu tập một đám cao thủ cho nên bọn hắn lần nữa sâu vào sơn cốc hang động giải quyết triệt để người áo đen mang đến uy hiếp đám người chờ xuất phát lần nữa đi tới hang động trước diệp trần thẳng tiến không đủi dẫn đầu bước vào hang động trong h u y ệ n động âm mú âm ớ c tràn ngập một cỗ mùi hôi mùi cây bước trên vách tường l ó e r a quỷ dị quan mang bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên đột nhiên bốn phía chuyển đến trận trận v ă n động vô số bóng đen từ trong bóng tối thoát ra thướng bọn hắn đánh tới diệp t r ầ n ánh mắt k i ê n định trưởng tùy thân động nháy mắt chém g i ế t mấy tên sông ở phía trước người áo đen theo xâm nhập hang động địa hình trở nên càng phát ra phức tạp diệp t r ầ n bọn hắn tao nộ các loại cơ quan cảm ấy có đột nhiên bắn ra độc tiễn còn có, có thể nháy mắt thôn vệ người lưu xà hố nhưng nương tựa theo cao siêu võ nghệ cùng nhanh nhẹn người áo đen lợi dụng địa hình ưu thế đúng diệp trần bọn hắn triển khai công kích m á n h liệt diệp trần cùng tông chủ phối hợp lẫn nhau tông chủ lấy chân khí cường đại oanh mở một bên vách tường vì mọi người mở một đầu con đường mới tiếp tục tiến lên bọn hắn đi tới một cái cự đại thạch thất trong thạch thất một thần bí người áo đen thủ lĩnh đang ngồi ở ghế đá bên cạnh vây quanh một đám tinh nhuệ thủ h ạ diệp trần bọn người vừa mới đi vào người áo đen thủ lĩnh liền cười lạnh nói các ngươi cuối cùng vẫn là đến bất quá hôm nay chính là tử kỷ của các ngươi dứt lời hắn vung tay lên thủ hạ cùng nhau tiến lên diệp trần không sợ hái chú diệp trần thân pháp như gió trôi đến người áo đen nhao nhao đổ xuống tông chủ thì lấy thâm hậu chân khí ngăn chặn địch nhân thế công vì diệp trần sáng tạo cơ hội một phen kịch chiến về sau người áo đen dần dần rơi xuống hạ phong nhưng mà k i a thủ lĩnh đột nhiên thi triển một loại tà thuật thân bên trên tán phát ra màu đen sương mù sương mù hóa thành d ữ tợn quái v ậ t hướng diệp trần bọn hắn đánh tới diệp trần tập trung tinh thần vận dụng tử lôi kình rót vào trong lòng bàn tay nháy mắt quang mang đại t ị n h một trưởng chém về phía quái vợt quái vợt hét t h ẳ n một tiếng tiêu tàn tại không trung nhân cơ hội này tông chủ phi thân phi hai người chân khí k h u ấ y động toàn bộ thạch thất đều đang run dày cuối cùng tông chủ lấy một chiêu mây xanh phá ma t r ư ở n g đánh bại người áo đen thủ lĩnh còn lại người áo đen thấy thủ lĩnh đã bại nhao nhao giơ lên đoạn đao cắm vào mình trong bụng chương ba trăm m t ư ơ i tông môn người tới chương ba trăm m t ư ơ i tông môn người tới trải qua như thế một phen dày vò tất cả mọi người cảm thấy mọi mệnh không chịu nổi phản phất thân thể bị móc sạch mỗi một cây xương cốt đều đang kêu gào lấy cần nghỉ ngơi mà thanh vân tông vì biểu đạt ý xấu hổ có thể nói là nhọc lòng cho khách tới đều chuẩn bị phong phú vô cùng cơm tối kia bàn ăn bên trên b ậ đầy chân tu mỹ vị một đêm thời gian thoáng qua liền mất thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ khe hở vẩy vào trong phòng ta nói cao mãnh ngươi cái này đi ngủ ngáy ngủ ma bệnh có thể hay không sửa đổi một chút chỉ thấy lý chính dương trận mắt tròn xoe trứng mắt kia tràn đầy tơ máu con mắt gắt gao nhìn chăm chú cao mãnh nửa mở mắt ngay phía trên sắc mặt của hắn đông trầm bởi vì trắng đêm chưa ngủ mà lộ ra mười phần tiểu tụy h cao mãnh vẫn là cũng chưa hề đổ tới miệng bên trong lại là phản bác ngươi còn có mặt mũi nói ta ngươi hôn qua mài răng mài một đêm thanh âm kia tựa như chuột gằm đầu gỗ keo kẹt keo kẹt mà lại ngươi còn thả rắm túi hương vị kia quả thực có thể đem người hôn choáng ngươi cho rằng ai nhận được ngươi à. thanh âm của hắn mang theo nồng đậm bất mãn cùng buồn ngủ nói b ậ y có tin ta hay không đá chết ngươi lý chính dương sắc mặt nháy mắt đỏ lên giống như là bị đâm trúng chỗ đau thân thể đ ỗ n g nhiên thay đổi liền muốn cho cao manh đến cái con lửa chết thẳng cẳng chỉ thấy trên đùi hắn cơ bắc căng cứng một bộ vận sức chờ phát động dán vẻ mà cao manh gặp tình hình không đối nằm ở trên giường cũng đi theo cấp tốc điều xoay người. hai đầu thô to b à n chân đối lý chính dương phảng phất là đàng thị uy hai người giống như hai con chó săn lẫn nhau nhìn chằm chằm con mắt cũng không chịu nháy một chút rất có một bộ dương cung b ặ c kiếm tùy thời khai chiến tư thế trong phòng bầu không khí hồi hộp tới cực điểm phảng phất một đốn lửa liền có thể đốt lên cái này sắp buộc phát chiến tranh ngay tại hai người bọn họ đối diện chỉ thời điểm cửa đột nhiên kẹt kẹt một tiếng mở hai người nhất thời sức sở ánh mắt cùng một chỗi chuyển hướng người tới cao mánh chừng mắt nhìn có chút trần trờ mà hỏi ta nói đại ra ngươi có phải hay không đi sai chỗ nghe thấy lời ấy người tới sắc mặt c à n g đen treo ở tóc cùng lông mạy bên trên xương hoa cấp tốc hòa tan ở mức cộc cộc tóc hiện lộ ra người lúc đầu bộ dáng lý chính dương tranh thủ thời gian sông cao mánh nháy mắt ra hiệu hiển nhiên hắn đã thấy rõ người tới là ai chỉ thấy vào nhà người đỉnh lấy hai cái to lớn mắt còn thâm ánh mắt mê ly nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn tràn ngập sát y ánh mắt kia phảng phất có thể đem bọn hắn tiên đào v ạ n quả hai người gian nan nuốt xuống một hấp nước miếng sau không chút do dự nhảy dựng lên giống con thỏ con bị giật mình một dạng liền xông ra ngoài mà người tới chính là một đêm không ngủ diệp trần hắn còn không có chưa hề trải qua tuyệt vọng như vậy ban đêm đêm đó bên trong bên thai tiếng l ầ m b ầ m mài r ă n g âm thanh đánh giám âm thanh liên tiếp xen lẫn thành một bài khủng bố hóa âm diệp trần không thể nhịn được nữa phía dưới chỉ có thể nửa đêm chạy ra ngoài dưới tảng cây co rúm lại lấy đứng một đêm k i u thanh bẩn gió đêm cũng chưa thể thổi tan hắn buồn bực trong lòng hắn giờ phút này toàn thân ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ chỉ muốn tìm một chỗ a n tính hào hào ngủ một giấc nhưng là diệp trần càng nghĩ càng giận nghĩ thầm hai cái này hai hàng thật là làm cho mình rất khó chịu nháy mắt sau đó diệp trần đ diệp trần vừa tránh né diệp trần truy kích. Diệp trần theo đuổi không bỏ trong lòng âm thầm thế nhất định phải hào hào giáo hơn hai gia hỏa này đúng lúc này lý chính dương sơ ý một chút bị một khối đá trượt chân quẩn cái ngã gục cao m i n h thay thế muốn dừng lại kéo hắn một thanh lại bị diệp trần đuổi kịp nhìn các ngươi còn hướng chỗ nào chạy diệp trần thở hồng ngục nói lý chính dương từ dưới đất bỏ dậy phủi bùi trên người một cái vẻ mặt đau khổ nói diệp trần tổ trưởng cái này thật không có thể trách chúng ta à hôm qua thực tế là quá mệt mỏi khống chế không nổi à cao mạnh cũng liền vội vàng gật đầu phụ họa đúng vậy à đúng vậy à ta nói lao đại ngài đại nhân có đại lượng liền tha chúng ta lần này đi diệp chân nhìn lấy bọn hắn dáng vẻ chật vật l ử a giận trong lòng hơi tiêu một chút nhưng vẫn là tức giận nói tha các ngươi ta cái này một đêm ở bên ngoài suối một đêm hạ t s ư ơ n g các ngươi ngược lại là ngủ cho ngon đang nói nơi xa đi tới một bóng người đến phụ cận nhìn kỹ nguyên lai、like、là trương đạo hư hắn nhìn thấy ba người bọn họ dáng vẻ kinh ngạc phía dưới không khỏi nợ nụ cười cái này là thế nào một buổi sáng sớm náo nhật như vậy trương đạo hư ngậm cười hỏi diệp trần bất đắc dĩ hướng hắn tố khổ trương đạo hư nghe xong mỉm cười nói đây cũng là một đoạn chuyện lý thú bất quá các ngươi tối hôm qua xác thực đều vất vả lúc này có đệ tử đến đây b ằ m báo nói là chuẩn bị sớm một chút mời đ á m người đi hưởng dụng diệp trần bọn người theo trương đạo hư đi tới thiện đường nhìn xem đầy bản mỹ thực lại đều không có khẩu vị diệp trần nghĩ đến tối hôm qua thao nộ g thực tế là lòng còn sợ hãi n ế n qua sớm một chút sau trương đạo hư mang lấy bọn hắn tại thanh vân tông bên trong tham quan thanh vân tông bên trong phong cảnh tú lệ kiến trúc to lớn trong núi dòng suối dốc r á c h chạy chim chóc tại đầu cảnh vui sướng ca hát đi tới đi tới bọn hắn đi tới một chỗ luyện võ tràng trên trận các đệ tử ngay tại khắc khổ tu luyện một chiêu một thức đều tràn ngập lực lượng lý chính dương thấy lòng ngưng ấy nhịn không được nói cái kia tiền bối ta có thể hay không cùng thanh vân tông các đệ tử luận bàn một chút trương đạo hư vui vẻ đáp ứng chỉ thị trong đó một vị đệ tử áo tím tiến lên dựa theo phần dai áo tím đã thuộc về chiến lược bất phàm nội tất đệ tử nó địa vị gần như chỉ ở trương đạo hư phía dưới lý chính dương hưng phấn đi đến luyện võ tràng cùng tên đệ tử kia triển khai đọ sức ngay từ đầu lý chính dương còn chiếm thượng phong nhưng đối phương đệ tử dần dần phát lực lý chính dương dần dần có chút chống đỡ không được cao manh ở một bên sốt u ruột hô chính dương cố lên a diệp t r â n thi ở một bên tỉnh táo quan sát đến trong lòng tự hỏi song phương chiêu thức sơ hở cuối cùng lý chính dương mặc dù thua trận nhưng cũng thu hoạch tương đối khá hắn cảm khái nói thanh vân tông đệ tử quả nhiên lợi hại ta còn phải tiếp tục cố gắng đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận kỳ dị tiếng chim hót đám người ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy một con to lớn chim bay hướng phía thanh vân tông bay tới trên lưng chim tựa hồ ngồi một người đợi tới gần sau mới nhìn rõ là một vị tiên phong đạo cốt láo giả láo giả từ trên lưng chim nhảy xuống trương đạo hư liền vội vàng tiến lên nên đón cung kính nói ty tổn t ú c tiền bối ngài làm sao tới ty tổn t ú c mỉm cười n ữ khí thân thiết nói đạo hư tông chủ ở trên núi sao trương đạo hư tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu lập tức trả lời tại cũng không biết lao nhân ra ngài vì sao mà đến ty tổn t ú c thở dài nói khẽ tia liền cùng ngươi nói đơn giản vài câu nguyên lai、like, vị lao giả này là tông chủ bạn cũ lần này đến đây là có chuyện quan trọng thương lượng diệp chân bọn người ở tại một bên làng lặng nghe biết được lại xuất hiện một cỗ thần bí thế lực đang âm thầm đưa ra một trận nhằm vào thanh vân tông âm mưu to lớn diệp trần trong lòng căng thẳng hắn biết xem ra hoa hạ võ đạo đang đứng ở nguy cấp biên giới chương ba trăm mười một chúng ta tìm xem cái đất chương ba trăm mười một chúng ta tìm xem cái đất dùng qua điểm tâm về sau thanh vân tông tông chủ cũng không có hiện thân xem ra cùng thần bí khách tới thăm có chuyện trọng yếu thương lượng mọi người mặc dù trong lòng hiếu kỳ lại cũng không dám vọng thêm phỏng đoán đến tuột cùng ra sao sự tỉnh để tông chủ không g à n h phân thân dù sao tông chủ này bình thường làm việc quyết đoán có thể để cho hắn coi trọng như vậy tất nhiên là liên quan đến thanh vân tông tương lai phát triển đại sự hôm qua quá quan đám người tại trương đạo hư an bài xuống trình diện tiếp tục hôm qua so tài ánh nắng vẩy vào rộng lớn sân bãi bên trên hơi gió nhẹ nhàng phất qua lại chưa thể vớt lên đám người tâm tình khẩn trương mỗi người đều biết rõ tiếp xuống mỗi một cuộc tỉ thí đều quan hệ tiền đồ của mình cùng vinh dự nghĩ không ra cái thứ nhất ra sân đúng là diệp trần mà đối thủ của hắn là cái âu phục d i y i ra trung nhân nhân diệp trần khắp khuôn mặt là đội phế một thân trang phục bình thường trong gió có chút đau đưa nhưng hắn kia dày đặc mắt quần thâm bên trong lại để lộ ra từng tia từng tia buồn bực ý mặc dù trang cùng mọi người tại đây lộ ra không hợp nhau nhưng nó thân bên trên tán phát ra khí thế nhưng cũng không thể khinh thường ua đây là cái âu phục các ô n đâu cao mạnh căn bản không có đem người này để vào mắt lúc này không che đậy miệng mở miệng trêu chọc cao mạnh luôn luôn như thế nhanh mồm nhanh miệng tính cách hào sảng hắn cảm thấy trung niên nhân này trang điểm qua trang liệu định thực lực thường thường căn bản không phải diệp trần đối thủ tựa như hắn dĩ vãng đối đại những cái kia nhìn như cường đại kỳ thực ngoài mạnh trong yếu đối thủ một dạng ngay sau đó lý chính dương hử một tiếng nói này làm sao ngay cả lão bản đều lên trận có phải là tính sai lý chính dương sinh tính cẩn thận nhưng lần này liền ngay cả hắn cũng cho rằng cao mãnh là đúng hắn thấy một cái âu phục giải r a lão bản xuất hiện tại cái này luận võ t r i địa quả thực có chút khó tin hắn hoài nghi có phải là trong đó có hiểu lầm gì đó hoặc là sai lầm thậm chí có chút buồn cười thành phần hai n g ư ờ i đừng nói mỏ hắn nhưng là trịnh gia già chủ trịnh kiến nam c h ỉ nhược đứng ở một bên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cho bọn hắn giải thích đối thủ lai lịch c h ỉ nhược từ trước đến nay tâm tư cẩn thận đúng các phương nhân vật đều có hiểu biết Nàng trịnh kiến Nam tại bản thành phố bên trong thân phận biết tại địa vị phố cao ù n g một chút d n vọng, không nghĩ h để c a mạnh n cùng、Lý、Chính Dương h chi h Lý bởi vì vô chi mà p m lầm phải cấp thấp sai xây a ra m Xem người cũng n ư t ê nghe đích Cao thật Mánh rất tiện. là n tới danh tự lập tức biết miệng lớn tiếng c h à o phúng cao mạnh tính cách khiến cho hắn rất khó khống chế ngôn ngữ của mình hắn thậm chí cảm thấy đến một cái tên có thể phản ứng một người phẩm hạnh cho nên liền không chút lưu tình tiến hành t r â m trọng chỉ nhược sắc mặt đỏ lên cao giận nói hai người các ngươi cố tình chính là không phải cũng không để ý các ngươi nữa chỉ nhược vốn là hảo ý nhắc nhở lại đổi lấy hai người không làm ngôn luận cho nên trong lòng cảm thấy đã sinh khí lại bị khuất thấy chỉ nhược thật sinh khí cao manh chừng lý chính dương một chút cố làm ra vẻ quát lớn tiểu t ử ngươi chuyện gì xảy ra không muốn t r o n g mặt mà bắt hình dòng có thể hắn có thể kiên trì một phút đâu cao manh ý thức được ngôn ngữ của mình có chút quá phận muốn tìm bậc thăng h ạ lại cũng không biết như thế nào cho phải chỉ có thể như vậy cưỡng từ đoạt lý lời này của ngươi càng không coi hắn là người ngươi tại sao không nói hắn có thể thắng lợi không phải tốt hơn lý chính dương không xem bọn hắn miệng bên trong không khách khí phản bác lý chính dương cũng ý thức được mình không nên đi theo cao manh cùng một chỗ không che lại miệm nhưng lại kéo không xuống mặt mũi thừa nhận sai lầm. chỉ có thể dùng loại phương thức này để che giấu đ ố i rối của mình l i ê n tại bọn hắn còn muốn nói tiếp thời điểm trên trận đã có biến hóa chỉ thấy trịnh kiến nam hét lớn một tiếng thân hình không ngừng lắc lư đối diệp trần đâm vọt lên động tác của hắn giống như gió táp v ư a rào tấn mạnh vô cùng bước chân kia ở giữa tựa hồ ẩn chứa nhiều năm tu luyện công lực không khí chung quanh phản g phất đều bị khí thế của hắn c h ố k h u ấ y động hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy vợ sóng nhưng mà diệp trần nhưng lại không nhìn đối phương một chút tay phải khẽ nâng đối phương liền đã nằm ngang bay ra ngoài diệp trần cái này k h o t a y nhìn như hời hợt kỳ thực cẩn chứa thâm hậu chân khí cùng tinh diệu kỹ xào động tác của hắn trôi chạy tự nhiên phản phất đây hết thể đều trong lòng bàn tay của hắn đám người thấy tình cảnh này không khỏi lấy làm kinh hãi có người nhịn không được mở miệng nói này làm sao một đêm không thấy tiểu tử này so với hôm qua lợi hại hơn đúng vậy à cái này trong vòng một đêm d i ệ p trần thực lực lại có tăng lên kinh người như vậy thực tế là để người không thể tưởng tượng đám người không khỏi suy đoán có lẽ hắn tại tối hôm qua trải qua một phen không muốn người biết khắc khổ tu luyện lại có lẽ là được đến cao nhân chỉ điểm tóm lại hắn bây giờ thể hiện ra thực lực để ở đây mỗi người cũng vì đó sợ hai t h ằ n phục trịnh kiến nam ngã dầm trên mặt đất trên mặt tràn ngập kinh ngạc cùng không c a m lòng hắn chẳng thể nghĩ tới mình toàn lực một k í c h tại diệp trần trước mặt không chịu được như thế một k í c h hắn cắn răng dãy ruổi lấy đứng dậy ánh mắt bên trong để lộ ra một câu ngoan kỉnh tiểu tử ngươi chớ đắc ý quá sớm trịnh kiến nam giấu giận lần nữa hướng diệp trần đánh tới hắn thi triển ra tất cả vật liếng quyền pháp lăng lệ chiêu thức xảo trá y đồ lật về một ván diệp trần vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt thoải mái mà tránh né lấy trịnh kiến nam công kích thân hình của hắn giống như quỷ mị để trịnh kiến nam căn bản không có manh mối tự chỉ bằng ngươi cũng muốn thắng ta. Diệp trần bất đắc dĩ trịnh kiến nam công kích càng thêm điên cuồng nhưng thủy trung không đụng tới diệp trần mảy may mọi người ở đây đều nín thở bị diệp trần thân thủ rung động lúc này cao manh mở to hai mắt nhìn tự lẩm bẩm nghĩ không ra tổ trưởng cũng quá lợi hại nhìn trước khi đến là chúng ta xem nhẹ hắn lý chính dương cũng nhẹ gật đầu nói đúng vậy à thực lực của hắn viễn siêu tưởng tượng của chúng ta chỉ nhược thì là một mặt khâm phục con mắt nhìn chằm chằm diệp trần diệp trần đột nhiên thân hình l ó i lên xuất hiện tại trịnh kiến nam sau lưng một cước đá vào trên lưng của hắn trịnh kiến nam lần nữa bay ra ngoài lần này hắn nằm trên mặt đất rốt cuộc không còn cách nào đứng dậy còn có ai à diệp trần lớn tiếng hỏi thanh â m của hắn tại trong sân quanh quẩn bá khí mười phần chủ yếu chính là cho dù ai một đêm nghỉ ngơi không tốt tính đều sẽ rất lớn húng chi hiện tại đúng lúc là phát tiết mình đem qua phẫn nộ cơ hội tốt nhất nghe tới diệp trần nói lý chính dương cùng cao m á n h tranh thủ thời gian túi lâu xuống sợ diệp trần sẽ chằm chằm hướng mình nhìn thấy bọn hắn khác thường động tác chỉ nhược có chút buồn bực mà hỏi các ngươi cái này là thế nào lý chính dương không thể không lung túng giải thích không có việc gì chúng ta chính là nhìn xem nào có cái đất chúng ta tốt chui vào dưới lại hoàn toàn yên tĩnh không người nào dám đáp lại sau một lúc lâu, mới có một cái vóc người khôi ngô đại hán đi lên đ à i ta đi thử một chút đại hán thanh nhắm to tràn ngập tự tin đại hán tên là vương cương là nam bộ khu nổi danh l ự c sĩ cơ thể của hắn phát đ ạ t lực lượng kinh người ra sân sau hắn không nói hai lời hướng thẳng đến diệp trần vào tới ý đ ồ dùng ngang ngược lực lượng áp chế diệp trần diệp trần mỉm cười không chút hoang mang ngừng đổi lấy vương cương nắm đấm như là thiết truy đồng dạng đập tới diệp trần nghiêng người tránh thoát thuận thế đánh một cửa trỏ đánh vào vương、Cường、ngực vương cương kêu lên một tiếng đau lớn lui về phía sau mấy bước có chút khó có thể tin nhìn về phía diệp trần cũng may hắn cấp tốc ổn định thân hình. diệp trần, luôn luôn trần lạnh nhạt nói vương cương cắn răng không chịu nhận thua nhưng hắn thể lực đã dần dần chống đỡ hết nổi cuối cùng diệp trần một quyền đánh trúng vương cương phần bụng hắn trực tiếp ngã xuống đất không dạy nổi dưới đài đám người bắt đầu nhao nhao nghị luận suy đoán diệp trần đến t ộ n cùng là lai lịch ra sao vì sao có được lợi hại như thế thân thủ lúc này ở đây nơi hẹo lánh bên trong một cái thần bí lao giả nhìn chăm chú lên diệp trần trong mắt l ó e lên một tia tàn thưởng hắn tự lẩm bẩm kẻ này thiên phú dị bẩm ngày sau tất thành đại khí chương ba trăm mười hai khả năng đây chính là giàn buộc chương ba trăm mười hai khả năng đây chính là giàn buộc mà lúc này tại một địa phương khác hai vị lao giả đang tiến hành mật thiết trò chuyện đây là một gian cổ phát trang nhã thư phòng bốn phía bày đầy rực rỡ muôn màu cổ tịch cùng quý hiếm đồ cổ ánh nắng xuyên thấu qua khắc hoa cửa số cách tung xuống pha tạ p quang ảnh vì cái này tính mịch không giàn tăng thêm mấy phần thần bí không khí thế nào có tin tức gì sao trước mở miệm nói chuyện vậy mà là thanh vân tông tông chủ tông chủ thân mang một bộ thanh bảo khuôn mặt nghiêm túc ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu sầu lo hắn hơi nghiêng về phía trước lấy thân thể s o n g tay nắm chặt lấy chỗ ngồi tay vịn phản phất đang đợi một cái cực kỳ trọng yếu đáp án ngồi đối diện lão giả đầu tiên là trầm tư một lát sau đó châm trước như nói tin tức còn không chính xác nhưng có thể xác định là đối phương tụ tập rất nhiều võ đạo cao thủ lão giả nhẹ vỗ vỗ cầm bên trên sợi dâu cao mày thanh âm trầm thấp mà ngưng trọng người này chính là trước kia cùng trương đạo hư cùng diệp trần bọn người nhìn thấy ty tổn túc những cao thủ này đến từ ngũ hồ tứ hải bối cảnh phức tạp mục tiêu của bọn hắn tựa hồ hết sức rõ ràng, hành động cũng cực kỳ bí ẩn. tông i như như t vẹn vẹn chủ thanh â m thúy, h p l âm vào c g c h n g t phiêu này n xâm h hốt tựa hồ đang lẩm bẩm lộ bầu ti tổn thúc lạnh hư một tiếng nói tự nhiên là có rất nhiều hoa hạ võ đạo cao thủ tham dự vào trong giọng nói của hắn tràn ngập phẫn nộ cùng khinh thường những người này vì người lợi ích vậy mà phản bội đồng bào của mình cùng võ đạo tôn nghiêm quả thực là phát rộ hắn dùng sức cơ cơ ống tay h áo phản phất muốn đem những bại hoại này từ trước mắt vung đi không đợi tông chủ trả lời ty tổn t ú c tiếp tục â m thanh lạnh lùng nói những này cấu kết anh đ ả o bại hoại một ngày chưa trừ diệt hoa hạ thời khắc đều ở trong nguy hiểm ánh mắt của hắn kiên định mà quyết tuyệt tiếp tục trầm giọng nói chúng ta nhất định phải nhanh tìm ra âm mưu của bọn hắn đem bọn hắn một mẹ hốt gọn nếu không hậu quả khó mà lường được thanh âm của hắn trong thư phòng quen quẩn chấn động đến trên vách tường tranh c h ữ đều run nhẹ nhẹ nghe nói như thế tông chủ trầm mặc một l đứng dậy cái t vô này phảng phất là nội tâm của hắn động lại đã lâu lửa giận buộc phát những người kia thừa dịp bóng đêm lặng yên không một tiếng động sờ lên núi đến nếu không phải là chúng ta đệ tử cảnh giác hậu quả chỉ sợ thiết tượng không chịu nổi tông chủ ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng bất đắc dĩ cái gì n g h e vậy thì tổn t ú c biến sắc cũng đi theo đứng lên vội vàng hỏi thế nào có bao nhiêu thương vong trong âm thanh của hắn tràn ngập lo lắng cùng hồi hộp ánh mắt bên trong tràn đầy sầu lo giống như là lẩm bẩm như mà hỏi phải làm sao mới ở đây chẳng lẽ bọn hắn đã thăm dò chúng ta phòng thủ lỗ thủng tông chủ chậm rãi lắc đầu thở ra một hơi nói thương vong cũng không lớn chỉ là không biết đối phương là thế nào l ạ g yên không một tiếng động lên núi tông chủ trong ánh mắt để lộ ra một tia nghi hoặc cúng bất an như có điều suy nghĩ nói chúng ta phòng bị luôn luôn nghiêm mật nhưng vẫn là bị bọn hắn chui chỗ trống ở trong đó tất nhiên có kỳ quặc có thể hay không tới khách bên trong có nội、ứng. ti tổn t ú c nghĩ ngợi nói đồng thời hai mắt chăm chú vào tông chủ trên mặt ánh mắt của hắn sắc bén mà nhạy cảm ý đồ từ tông chủ vẻ mặt bắt được một tia dấu vết để lại ti tổn t ú c dừng một chút nói nếu là có nội gian chúng ta nhất định phải nhanh bắt tới nếu không hậu hoạn vô tận hắn rõ ràng cảm giác được tông chủ bắp thịt trên mặt có một tia rung động thế nhưng là bị tiếng ho khan che giấu đi qua tông chủ ho khan vài tiếng dùng khăn tay l a u đi khoe miệng sắc mặt có vẻ hơi tái nhận ngựa khí trần trờ nói khụ việc này còn cần tiến một bước điều tra không thể tùy tiện có kết luận đợi vài tiếng ho khan đi qua tông chủ trên mặt nhiều hơn mấy phần h ư n luận n g ư ờ khi thận trọng nói ứng sẽ không phải người tới đều là trải qua chọn lựa mà cái kia đến từ 749 c ụ c người trẻ tuổi mười phần không đơn giản tông chủ nhớ lại người trẻ tuổi kia thân thủ cùng trí tuệ trong lòng không khỏi dâng lên vẻ mong đợi hắn tại tối hôm qua trong tập kích biểu hiện xuất sắc có lẽ có thể vì chúng ta để lộ bí ẩn a người trẻ tuổi kia có chỗ đặc biệt nào ty t ồ n t ú c tò mò hỏi tông chủ có chút meo mắt lại nói hắn không chỉ xây vì thâm hậu mà lại tâm tư kỳ não tại trong lúc nguy cấp có thể cấp tốc làm ra phán đoán dẫn đầu các đệ tử chống cự ngoại địch ta quan sát hắn hồi lâu cảm thấy hắn nhất định có thể tại lần này trong nguy cấp phát huy tác dụng trọng yếu t i tổn t ú c nhẹ gật đầu nói như thế rất tốt chỉ mong hắn có thể giúp chúng ta một chút sức lực bất quá chúng ta cũng không thể hoàn toàn ỉ lại với hắn còn cần từ phương diện khác vào tay tăng cường phòng bị đây là tự nhiên tông chủ nói lập tức thoại phong nhất chuyển nói n g ư ờ i đầu kia có động tính gì tông chủ con mắt chăm chú khóa lại t i tổn t ú c ánh mắt bên trong tràn ngập lo lắng cùng chờ mong t i tổn t ú c không quan trọng lắc đầu giọng nói nhẹ nhàng nói bọn hắn dám đi trêu cho ta định cứ gọi bọn hắn có đi không về dứt lời ty tồn t ú c niết miệng lên lộ ra một vòng tự tin mỉm cười nụ cười kia bên trong để lộ ra vô cùng kiên nghị cùng quả cảm hai tay của hắn ôm ở trước ngực dáng người thẳng tắp như tùng phảng phất đã năm chắc thắng lợi trong tay nghe ngôn tông chủ cười ha ha lập tức ngự a khí trầm trọng nói chỉ tiếc ngươi không nên rời bỏ tông môn đây vốn chính là vị trí của ngươi tông chủ khắp khuôn mặt là vẻ t i ế c hận k i a nặng nề ngự a khí phảng phất gánh chịu lấy trước kia hồi ức cùng tiếc nối ngươi khi đó rời đi để tông môn tổn thất một viên manh tướng cũng cho ta thường xuyên cảm thấy h y náy tông chủ khe khẽ lắc đầu trong ánh mắt toát ra một tia ti t ồ n t ú c sắc mặt trầm xuống có chút không vui nói hắn song mi nhũ chặn ánh mắt bên trong hiện lên vẻ tức giận tựa hồ đối với tông chủ lời nói này cảm thấy bất man hết sức chuyện đã qua đã qua làm gì nhắc lại ti t ồ n t ú c thanh âm đề cao mấy phần mang theo một chút kích động tông chủ s ư n g sở lập tức ngữ khí mềm nhũng ra nói ngươi vẫn là gọi ta danh tự sở thiên hà đi tông chủ ánh mắt bên trong tràn ngập thỉnh cầu cùng khát vọng kia là đúng đ ã từng thân mật vô dan hữu nghị hồi ức ngay vậy ti tổn thúc khé thở dài một cái khoác tay á o nói vị trí tay thở truyền cho ngươi đó cũng là chúng vọng sở quy ta vốn là quen thuộc một người nhàn vân giá hạ ti tổn t ú c ánh mắt nhìn về phía phương xa phản phất đang nhớ lại những cái kia một mình phiêu bạt tuế nguyệt vô luận là ở đâu đều là tự do tự tại vô câu vô thúc đây mới là ta muốn sinh hoạt trong âm thanh của hắn mang theo một tia thoải mái cùng không bị trói buộc phản phất sớm đã coi nhẹ thế gian công danh lợi lộc lúc này hơi gió nhẹ nhàng phất qua gợi lên lấy hai người góc áo t r u n g quanh l à cây vang xào xạc phản phất cũng đang vì bọn hắn ở giữa phức tạp tình cảm mà, thở dài. Tông chủ lặng mà nhìn xem ti tổn thúc thì vẫn như cũng nhìn qua phương xa suy nghĩ không biết trôi hướng nơi nào chương ba trăm mười ba thanh vân tông nguy cơ chương ba trăm mười ba thanh vân tông nguy cơ tông chủ và lão giả lâm vào ngắn ngủi c h â m mặc trong không khí tràn ngập ngưng trọng không khí c h â m mặc sau một hồi lâu t i tổn t ú c chậm rãi mở miệng nói ra lần này nguy cơ chỉ sợ không chỉ là nhằm vào thanh vân tông mà là toàn bộ hoa hạ võ đạo đều đem đứng trước một trận to lớn hạo kiếp ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa phản phất nhìn thấy sắp xảy ra hát đám tông chủ sợ thiên hà rất tán thành gật đầu có chút lo lắng như nói không sai chúng ta phải liên hợp môn phái khác cộng đồng ứng đối chỉ là bây giờ cắc giữa các môn phái cũng không phải bền chắc như thép muốn để mọi người đồng tâm hiệp lực sợ là không dễ ty suy nghĩ một lát sau nói chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực ta tìm cơ hội đi liên hệ mấy vị bạn cũ nhìn xem có thể hay không thuyết phục bọn hắn sở thiên hà khẽ b ư ớ cảm c nói vậy làm phiền ngươi bất quá trong lúc này chúng ta cũng phải tăng cường trong tông huấn luyện tăng lên các đệ tử thực lực lấy phòng ngừa v ọ c nhất đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn r ậ p một tên đệ tử vội vàng chạy đến thần s á c hốt hoảng nói tông chủ không tốt vừa mới phát hiện phía sau núi có vài chỗ chạm gác ngầm bị người phá hư tựa hồ lại có địch nhân tập kích dấu hiệu sở thiên hà cùng ty tồn túc lúc nhau trong lòng đều là siết chặt sở thiên hà lúc này hạ lệnh lập tức triệu tập các đệ tử tăng cường phòng ngự tên đệ tử kia lĩnh mệnh mà đi t i t ồ n t ú c giọng căm hận nói xem ra địch nhân là không đạt mục đích không bỏ qua sở thiên hà mặt sắc mặt ngưng trọng nói bọn hắn càng là vội vàng càng nói rõ bọn hắn trộm dạng chỉ cần chúng ta thủ vững ở định có thể tìm tới bọn hắn sơ hở chỉ chốc lát sau thanh vân tông bên trong tiếng cảnh báo nổi lên bốn phía các đệ tử cấp tốc hành động ai vào c h ỗ n ấy mà sở thiên hà cùng ty tổn t ú c cũng tới đến phòng ngự vị trí then chốt tự mình chỉ huy lúc này nơi xa trong rừng cây truyền đến một trận tiếng xào xạc bầu không khí càng thêm hồi hộp đột nhiên một đám bóng đen từ trong rừng thoát ra hướng về thanh vân tông địa vực lao đến chuẩn bị n ê n địch s ở thiên hà quát lớn các đệ tử nhao nhao thi triển ra vũ ký của mình cùng địch đến triển khai chiến đấu kịch liệt trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh hô tiếng g i ế t rung trời s ở thiên hà ánh mắt c h ấ p động cẩn thận quan sát đến chiến trường thế cục chỉ thấy một địch quân cao thủ đột phá các đệ tử phòng tuyến hướng phía tông chủ bày thẳng mà đến sợ thiên hà không sợ hái chút nào đứng ra cùng cao thủ kia triển khai một trận kinh tâm động phách quyết đấu, trong lúc nhất thời chân khí dung chuyển. núi rừng bốn phía phát ra trận trận kinh tâm động phách tiếng vọng t i tổn t ú c ở một bên mật thiết chú ý chiến cuộc thỉnh thoảng chỉ huy các đệ tử phối hợp lẫn nhau ổn định trận c ư ớ c chiến đấu tiếp tục hồi lâu song phương đều có không ít thương vong đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên chuyển đến một trận kỳ dị tiếng vang đám người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một con to lớn phi cầm hướng về chiến trường bay tới mà lại đang loài chim trên lưng đứng một cái chỉ lộ một đôi mắt nhân vật thần bí lại có địch nhân đến phạm có đệ tử hoảng sợ nói tông chủ trong lòng giật mình dự cảm đến sự tỉnh trở nên càng phát ra phức tạp cùng nguy cấp mà nhân vật thần bí kêu từ phi cầm trên lưng nhảy xu nguyên lai thanh vân tông tiếng trung vang lên biết tình huống khẩn cấp trương đạo hư tạm dừng phía dưới so tài tại diệp trần mấy người thỉnh cầu hạ để mấy người bọn họ chạy tới tri viện gặp một lần có cầm nhưng đánh cao manh cẳng là hai mắt tỏa ánh sáng nội dẫn gầm lên một tiếng dẫn đầu vào tới song phương ngươi tới ta đi không ai nhường ai tình hình chiến đấu lâm vào ràng co sợ thiên hà cùng ty tổn thúc lòng nóng như lửa đốt nhưng lại phân thân thiếu phương pháp lúc Tại mọi nhưng ờ i mà tất cả mọi người rõ ràng đây chỉ là một bắt đầu tương lai còn sẽ có càng nhiều khiêu chiến cuộc r ở lấy bọn hắn sở thiên hà nhìn qua cảnh hoàng tàn khắp nơi chiến trường trong lòng âm thầm thể nhất định phải thủ hộ tốt thanh vân tông thủ hộ tốt hoa hạ võ đạo đánh lui địch đến về sau thanh vân tông trên dưới một mảnh mỏi mệt nhưng cũng không dám có chút thư giãn sở thiên hà cùng ty t u ầ n túc nắm chặt thời gian tổ chức các đệ tử thanh lý chiến trường cứu chữa thương binh mà đến từ 749 c ụ c diệp trần mấy người đứng ở một bên vẻ mặt nghiêm túc tự hỏi cái gì tông chủ sở thiên hà đi ra phía trước cảm kích nói lần này nhờ có các ngươi như không phải là các ngươi thời khắc mấu chốt đứng ra hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi diệp trần khẽ lắc đầu nói tông chủ nói quá lời dưới mắt nguy cơ chưa giải trừ chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn đang nói một tên đệ tử vội vàng chạy tới hướng tông chủ bẩm báo tông chủ tại tù binh trên người địch nhân phát hiện một chút kỳ quái tiêu ký tựa hồ cùng cái nào đó tổ chức thần bí có quan hệ tông chủ trong mày c ù n g ti t ồ n t ú c cùng diệp trần bọn người cùng nhau đi thăm dò nhìn những dấu hiệu kia hình dạng kỳ lạ d ấ u dếm huy ề n cơ để người không nghĩ ra diệp trần mấy người từ quan sát kỹ sau c a o mánh bông nhiên mở miệng nói ra ta từng tại bảy trăm bốn mươi chín cục tư liệu bên trong gặp qua cùng loại tiêu ký nhưng cụ thể chỉ còn cần tiến một bước điều tra ti t ồ n t ú c lo lắng nói cái này phía sau thế lực càng thêm thần bí khó lường chúng ta nhất định phải nhanh biết rõ ràng mục đích của bọn hắn mọi người ở đây lâm vào trầm tư thời điểm lại có đệ tử đến báo tông chủ dưới núi làng truyền đến tin tức nói có không ít người xa lạ tại phụ cận bồi hồi hành tích khả nghi sợ thiên hà biến sắc nói cái này chỉ sợ lại là âm mưu của địch nhân không thể để cho vô tội thôn dân bị liên lụy diệp chân mấy người chủ động xin đi tông chủ ta mang một chút đệ tử xuống núi xem xét một phen tông chủ gật đầu đáp ứng diệp chân mấy người cấp tốc mang theo một đội đệ tử hướng phía dưới núi chạy đi khi bọn hắn đi tới làng chỉ thấy những cái k i a bộ dạng khả nghi người xa lạ ngay tại hướng thôn dân nghe ngóng thanh vân tông tình huống diệp chân mấy người bất động thanh sắc lặng lẽ tiếp cận thừa d ị bất ngờ nhất cử đem bọn hắn chế p h ụ trải qua thẩm vấn, biết được những người này quả nhiên là địch nhân n h ã n tuyến p h ụ mệnh đến đây thu thập tình báo diệp t r â n bọn hắn mang theo các đệ tử trở về thanh vân tông đem tình huống cáo chi tông chủ và ti tổn t ú c ti tổn t ú c nói xem ra địch nhân là tại toàn phương vị bố cục chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị tông chủ sở thiên hà trầm tư một lát sau nói từ tình huống trước mắt đến xem địch nhân tựa hồ đối với nhất cử nhất động của chúng ta rõ như lòng bàn tay chúng ta nội bộ có lẽ còn có bọn hắn gian tế chưa bắt được mọi người đều cảm thấy một trận hàn ý chạy khắp toàn thân liền liền nhìn hướng ánh mắt của đối phương tràn ngập hoài nghi vì tìm ra gian tế thanh vân tông triển khai một trận nội bộ loại Các đệ tử l ò nhưng g người bàng o à n không khẩn g bầu khí lại độ t r ơ Trải qua mà ộ t p h e cứ h h ắ c cuộc trở, rốt p á vi, việc giải quyết gian tế vấn đề mọi người trong lòng vẻ lo lắng nhưng lại chưa tiêu tán ban đêm tông chủ một thân một mình đứng tại đỉnh núi nhìn qua khắp trời đ ầ i sao hắn yên lặng cầu nguyện Hy vọng Thanh Vân Tông có thể qua nguy cơ lần này, nên đón hòa bình bình. nguy này, vọng Vân vượt Tông lần nên đón cùng ăn Trưng qua có cơ một n Trưng người mạng g xà. xà. đấu m ngày thời gian thoáng qua liền mất khi sáng sớm ngày thứ hai tia nắng đầu t i ê n xuyên thấu qua cửa sổ k h ẽ hở lặng lẽ bỏ lên trên diệp trần d i ư ờ n g lúc nằm ở trên giường còn tại ngủ say diệp trần chính đắm chìm trong thơm ngọt trong một cảnh nhưng mà bên ngoài trong viện lại không đúng lúc chuyển ra ồn ào tiền ồn ào thanh âm kia mới đầu như là rồi mũi ho ngọc nhiều đến diệp trần trong giấc ngộng nhăn đầu lông mày nhưng hắn cố gắng muốn chống cự cái này phiền lòng tiếng vang chỉ muốn tiếp tục ở trong giấc ngộng thong thả nhưng thanh âm kia lại t r ợ n xa chợt gần như đồng điệu ra hài đồng hết lần này tới lần khác tại hắn trước cửa đi dạo không chịu rời đi không thể nhịn được nữa phía dưới diệp trần cực không tình nguyện miễn cưỡng mở hai mắt ra kia nặng nề mỹ mắt phảng phất treo gánh nặng ngàn cân hắn loạn trà loạn trọn g mà từ trên giường đứng dậy kéo lấy như là rót chỉ hai chân một bước một chuyển đẩy cửa phòng ra trong chốc lát phát sinh trước mắt một màn để hắn lập tức có chút mắt t r n tròn chỉ thấy cao manh cái kia khổng lộ như núi ráng người thái sơn áp đỉnh đặt ở lý chính dương trên thân cao manh t ấ m kia t h u cạnh trên mặt treo một mặt cười bị ổi bộ dáng t i a t h ủ y y tiêu dung cùng không có hảo ý ánh mắt mười phần một cái dâm tặc điển hình diệp trần vừa muốn mở miệng nói chút gì lại vào lúc này một tiếng âm lượng cao thét lên chuyển đến bén nhọn trói thai chấn động đến hắn đau cả mà nghĩ hắn ngay cả vội vàng ngưng thần nhìn lại chỉ thấy một đạo quen thuộc bóng lưng vội vàng từ lối đi nhỏ chạy tới kia váy tung bay theo gió chỉ để lại một trận dư hương mà còn trên mặt đất dây dưa không nớt hai người bị tiếng thét trói t a i này nháy mắt bừng tịt ra tốc độ kia so đạn đạo lên không còn lưu loát bọn hắn đối mắt nhìn nhau một phút sau. đồng thời nghiêng đầu sang chỗ khác ai cũng không để ý tới ai kia quật cường bộ dáng tựa như hai cái giận dỗi hải tử ta nói các ngươi không hào hào đi ngủ sáng sớm liền cãi nhau kéo cái gì nhạt diệp trần không thể không xuất ra lãnh đạo diễn xuất sắc mặt tâm trầm thanh âm nghiêm khắc đúng lời nói của bọn họ tiến hành phê bình ngay vậy cao manh nhất không nhịn được trước phàn n à nói n l ã o đại ta có thể hay không cùng ngươi thay đổi thực tế nhận không được cùng hắn một cái phòng tử đi ngủ cao manh kia bị khuất biểu lộ phản phất thụ thiên đại hoan uồng tráng kiện tay chỉ lý chính dương thanh âm như là hồng trung đồng dạng văng dội n g h e xong lời này lý chính dưng ơ cũng theo sát phía sau lớn tiếng chất vấn lên n g ư ơ i tên ghê tởm này cáo chặt trước ta còn chưa nói ngươi đây hắn mặt đỏ lên trên cổ nổi gân xanh trận mắt tròn xoe t r ừ n g mắt cao m á n h một ngày bọn hắn còn muốn thao thao bất tuyệt tranh luận không lớt diệp trần chỉ cảm thấy đầu ông ông tác hưởng tranh thủ thời gian đánh gãy bọn họ nói được rồi thiên đô sáng dọn dẹp một chút đi ăn cơm đi nhìn lấy bọn hắn vẫn như cũ tức giận bộ dáng diệp trần lắc đầu bất đắc dĩ trong lòng âm thầm thở dài tâm nhớ ngày đó còn không bằng không dẫn bọn hắn đến dọc theo con đường này không ít cho mình thêm phiền phức, thật không biết là phúc hay là họa diệp trần bất đắc dĩ thở dài tâm nhớ ngày đó còn không bằng không dẫn bọn hắn đến diệp trần quay người trở về phòng đơn giản thu thập một phen cũng chuẩn bị đi ăn cơm trên đường đi hắn còn đang suy nghĩ lấy cao manh cùng lý chính dương đây đối với tên dở hơi không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười đến tiệp cơm diệp trần nhìn thấy cao manh cùng lý chính dương đang ngồi ở một cái bàn bên cạnh ai cũng không nhìn ai cắm đầu đang ăn cơm diệp trần đi qua ngồi xuống hai người chỉ là d ư ơ n g mắt nhìn một chút lại tiếp tục ăn lúc này bên cạnh một bàn các đệ tử bắt đầu nghị luận lên nghe nói gần nhất phía sau núi xuất hiện một chút kỳ quái tiếng vang không biết là cái gì đúng vậy a còn có người nói nhìn thấy quỷ dị cái bóng diệp trần nghe tới bọn hắn nghị luận trong lòng hơi động cao manh lúc này cũng ngẩng đầu nói lão đại không có cái gì nguy hiểm đi diệp trần trầm tư chốc lát nói trước đường quản c h ờ cơm nước s o n g x ô i lại nói cơm nước s o n g x ô i diệp trần mang theo cao mánh cùng lý chính dương hướng hậu sơn đi đến trên đường đi cây cối xanh úng tươi tốt ánh nắng xuyên thấu qua l á cây khe hở tung xuống hình thành từng mảnh từng mảnh c u ầ n sáng đi tới đi tới bọn hắn đi tới một cái sơn cốc c tĩnh đột nhiên một trận âm phong thổi qua để người cảm thấy một trận hàn ý lý chính dương không tự giác hướng cao mánh bên người nhích lại gần nhìn người kia nhát gan hình dáng cao mánh cười nạo nói n g ư ờ i không sợ kia vừa rồi là ai bị dọa đến thét lên lý chính dương chế dễu lại diệp t r ầ n nhữ nhữ mày nói chớ quái dày cẩn thận một chút、hút. đúng lúc này chung quanh truyền đến một trận tiếng xào sạc phà ả phất có đồ vật gì đang đến gần diệp t r ầ n d ư n g bước lại cảnh giác nhìn xem bốn phía đột nhiên một con to lớn mãng xà từ trong bụi cỏ chui ra mở ra huyết bùn đại khẩu lộ ra bén nhọn răng n a n h hướng bọn hắn bổ nhào mà đến lý chính dương phản ứng cấp tốc trong mắt lóe lên một t i a kiên định nháy mắt rút ra bội kiếm đón lấy mãng xà mãng xà kia thân thể cao lớn dây giụa như là trong cùng phong đại thụ mang theo lực lượng cường đại cái đôi u của nó hoành q u é t tới mang theo một trận tiếng gió bén nhọn lý chính dương nghiêng người lóe lên xào rượu tránh thoát một k í c h này đồng thời kiếm trong tay thuận thế vung lên tại mãng xà trên thân lưu lại một đạo thật sâu vết thương mãng xà bị đau tức giận rít gào lên lấy cặp tia con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chặp lý chính dương thế công càng thêm m á n liệt nó lần nữa mở cái miệu rộng đánh tới lý chính dưng lăn mình một cái tránh kiếm tựa như tia chớp đâm về mãng xà con mắt mãng xà đầu đ ố n g nhiên lật ra lý chính dương kiếm sắt nó lân phiến xẹt qua lúc này diệp trần hết sức chăm chú không dám chút nào có nửa p h ầ n thư giãn c h á n của hắn đã che kín mồ hôi nhưng ánh mắt bên trong ý nguyên tràn đầy không sợ cùng kiên nghị mãng xà thấy đánh lâu không xong càng thêm cùng nóng này lên nó kia thân thể cao lớn c ủ a lại giống như một tòa vận sức chờ phát động núi nhỏ trên thân lân phiến tại ánh sáng yếu ớ p hạ lóe ra ầm trầm qua mang miệm bên trong thỉnh thoảng phun ra, tinh hồng lưỡi, phát ra tê, tê tiếng vang đột nhiên nó như cùng một căn bị áp xúc đến cực hạng ự hình mang theo một trận cuộc phong diệp trần lâm uy không sợ ánh mắt bên trong không sợ h ã i chút nào ngược lại để lộ ra một cỗ kiên định quyết tâm thân hình hắn như quỷ mị linh hoạt nhảy vọt né tránh mỗi một lần di động đều vừa đúng tránh đi mãng xà trí mạng công kích lý chính dương trong tay bội kiếm trong không khí xẹt qua từng đạo h à n mang không ngừng mà đâm về mãng xà điểm yếu nhưng mà mãng xà phòng ngự cũng là kín không kẽ hở mỗi một lần công kích đều bị nó kia cứng rắn lân phiến trô u ngăn cản mãng xà dãy ruổi nó kia tráng kiện thân thể như toan dùng lực lượng của thân thể đem diệp trần chăm chú của lấy c a lúc này lý chính dương thể lực tại lần lượt giao phong kịch liệt bên trong dần dần chống đỡ hết nổi mồ hôi như mưa từ cái trán trượt xuống thấm ớt quần áo của hắn nhưng hắn y nguyên cắn răng kiên trì mắt sáng như đuốc nhìn chằm chặp mãng xà nhất cử nhất động không bỏ qua bất kỳ một cái nào khả năng sơ hở tìm kiếm lấy cái kia có thể nhất kích tất sát tuyệt hảo cơ hội ngay tại mãng xà lần nữa mở ra huyết b u ồ n đại khẩu bổ nào mà đến m ấ y mắt lý chính dương nghiêng người linh hoạt tranh thoát dùng hết toàn thân cuối cùng khí lực cầm trong tay bội kiếm thẳng tắp cắm vào mãng xà trong miệng mãng xà thân thể và mẹo cái đuôi hoành quét tới lý chính dương nghiêng người tranh thoát kiếm tại mãng xà trên thân lưu lại một vết thương mãng xà tức giận rít gào lên lấy thế công càng thêm mánh liệt cao mạnh cùng diệp trần cũng lấy lại tinh thần đến n h o nhao thi triển ra công phu của mình từ bên cạnh hiệp trợ lý chính dương cao mạnh lực lớn diệp trần thì linh hoạt ở bên cạnh cái dối q u á i n h u mãng xà công kích trải qua một phen kịch liệt vật lộn mãng xà rốt cục bị bọn hắn c h ế phục mấy người mệt mỏi thở hồng hộc cao manh cùng lý chính dương cũng vết thương chẳng t r ị t lần này nhờ có mọi người cùng nhau hợp tác diệp trần nói cao manh cùng lý chính dương lướt nhau ngượng ngùng cười cười đi thôi trở về nghỉ ngơi thật tốt diệp trần nói ba người sóng vai đi trở về ánh nắng vẩy trên người bọn hắn vừa rồi mâu thuẫn cùng không nhanh tựa hồ trong trận chiến đấu này tan thành mấy khói chương ba trăm mười lăm ba chiêu đọ sức chương ba trăm mười lăm ba chiêu đọ sức khi bọn hắn kéo lấy mãng xả thi thể trở về lúc kinh ngạc phát hiện thanh vân tông đệ tử đều tụ tập tại trước đại điện mặt trang diện kia người đông nghỉ nghịt bầu không khí lộ ra mười phần ngưng trọng mà lại thanh vân tông tông chủ sở thiên hà cùng t i tổn túc đều tại ở trước mặt bọn họ đứng năm người theo thứ tự là bốn nam một nữ năm người này thần thái khác nhau có thần sắc nghiêm túc có ánh mắt thâm thúy có thì mặt ngậm mỉm cười trong đó còn có hai vị lão giả khuôn mặt tăng thương nếp nhăn như khe danh răng khắp nơi ánh mắt bên trong lộ ra trải qua tế nguyện tẩy lễ thâm trầm cùng cơ chí hai vị khắc chung nhân nhân dáng người thắng người th chỉ nghe ti t ồ n t ú c hướng tông chủ giới thiệu nói thiên hà mấy vị này đều là các phái cửa trưởng theo thứ tự là huyễn hải các các chủ hàn vũ phong nguyên ảnh cung cung chủ tiêu bất p h ẳ m thiên kiếm tông tông chủ hoa tự tại kiểu dương giáo giáo chủ trương thái bách hoa cốc cốc chủ mai thiên tuyết sở thiên hà ánh mắt theo thứ tự liếc nhìn đi qua hắn mang trên mặt khiêm tốn mỉm cười hướng đ á m người chắp tay chào hỏi nhưng vào lúc này huyễn hải các các chủ phát hiện diệp trần bên này dị thưởng trứng mắt ánh mắt kia tràn ngập u y nghiêm cùng bất mãn để cao âm lượng hỏi đây là có chuyện gì sở thiên hà nhữu mày biểu lộ hơi có vẻ nghi quay đầu nhìn diệp trần bọn hắn một chút sau đó không nhanh không chậm đối với hắn giải thích nói đây là lần này là thiên đại tiếu k h á c h nhân đ o á n chừng là xuống núi chơi mới trở về hàn vũ phong lạnh lùng hư một tiếng nói ta nói ngươi làm sao cũng là một tông c h i chủ làm sao lại cùng tiểu hài tử làm cùng một chỗ lời của hắn bên trong tràn đầy khinh thường cùng chỉ trích phản phất đúng s ở thiên hà hành vi cảm thấy cực kỳ bất mãn nghe xong lời này cao manh lúc ấy liền không vui lòng chỉ gặp hắn t r ừ n g lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên lớn tiếng hét lên làm sao số tuổi lớn liền có thể cầm bối phận đệ người sao cũng không nhìn một chút mình đức hắn kêu âm thanh vang dội tại toàn bộ trên quảng trường quanh q u ậ n mang theo nồng đậm phẫn nộ cùng khâm phục mắt thấy song phương muốn ầm ĩ lên t i t ồ n t ú c đ ộ i vàng nói đều là bản tông khách nhân trách chúng ta chiêu đ ạ i không chủ đáo để các ngươi thiêu lý ta hướng các vị xin lỗi hắn vừa nói vừa xoay người biểu đạt ý xấu hổ thái độ thành khẩn mà khiêm tốn thế nhưng là hàn vũ phong cũng không thèm chịu n ể mặt mũi hắn đưa tay phải ra ngón trọ chỉ vào diệp trần mấy người nói văn bối nhìn thấy trưởng bối liền nên dập đầu tranh thủ thời gian tới làm lễ ngữ khí của hắn cường lạnh không có chút nào nhượng bộ ý tứ một trận phân tranh tựa hồ hết sức căng th diệp trần nhìn xem hàn vũ phong kia ngang ngược càn dỡ bộ dáng l ử a d ậ n trong lòng bên trong đốt bước về phía trước một bước cất cao giọng nói dập đầu làm lễ ngươi cũng xứng chúng ta bất quá là khách người xuống núi đi chơi làm sai chỗ nào dựa vào cái gì muốn hướng ngươi như vậy hùng hổ dọa người trưởng bối hành lễ diệp trần lời nói âm vang hữu lực mọi người tại đây đều là một trong c h ấ n sở thiên hà vội vàng đi lên trước ý đồ khuyên giải diệp trần không được vô lễ các vị trưởng môn tiểu h à i t ử không hiểu chuyện mong rằng thông cảm nhiều hơn nhưng mà n g u y ảnh cung cung chủ tiêu bất phàm lại cười lạnh một tiếng hử tuổi con nhỏ như thế tùy tiện hôm nay như không hào hào giáo hơn một phen ngày sau còn không biết muốn xông ra bao lớn thái họa thiên kiếm tông tông chủ hoa tự tại khẽ nhũ mày nói việc này có lẽ có hiểu lầm không bằng trước hỏi rõ sở lại làm định đoạt cựu dương giáo giáo chủ trương thái cũng đi theo phụ họa nói đúng vậy à không cần thiết bởi vì nhất thời xúc động tổn thương các phái hoa khí b á n h hoa cốc cốc chủ mai thiên tuyết thì nhẹ nói mấy vị này tiểu hữu xem ra cũng không phải cố ý hành động không bằng như vậy thôi nhưng hàn vũ phong nơi nào nghe l o ạ n h ã n vẫn nộ quắt đều đừng nói nhiều hôm nay mấy cái này tiểu từ nếu không dập đầu nhận lầm ta n u y ễ n hải các tuyệt không từ bỏ ý đồ cao manh rốt của kìm n vé tay h áo lên liền muốn xông lên đi đến à, ai sợ ai lý chính dương vội vàng kéo lại cao mãnh khuyên nhủ đừng xúc động chúng ta có lý nói rõ lý lẽ diệp chân hít sâu một hơi đ è xuống l ử a giận trong lòng nói hàn vũ phong các chủ ngươi như thế không thèm nói đạo lý chẳng lẽ không sợ chuyển đi có hại huyễn hải các thanh danh hàn vũ phong cười ha h a thanh danh tại cái này trong giang hồ thực lực chính là thanh danh mấy người các ngươi miệng còn hôi sữa tiểu tử cũng dám ở trước mặt ta làm cản ngay tại cục diện rằng có không xong thời điểm ty tổn túc mở miệng lần nữa hàn các chủ ngài đại nhân có đại lượng liền cho bọn hắn một cơ hội lần này la thiên đại tiếu vốn là vì xúc tiến các phái giao lưu làm gì vì chút chuyện nhỏ này lên náo không thoải mái hàn vũ phong lạnh hừ một tiếng t ố t xem ở lão bằng hữu trên mặt mũi ta cho các ngươi một cái cơ hội chỉ muốn các ngươi có thể ở dưới tay ta đi qua ba chiêu việc này liền coi như thôi diệp chân ánh mắt k i ê n định không sợ hai chút nào đáp kia liền mời các chủ chỉ giáo dứt lời hắn vừa muốn lách mình đi qua bên người một người lại vượt lên trước mà lên diệp chân ngưng thần nhìn lại ngươi lai thay hắn xuất chiến chính là lý chính dương chỉ gặp hắn cầm thật chặt bội kiếm bắp thịt cả người căng cứng tiến vào cao độ tình trạng giới bị ai đến đ lời còn chưa dứt hàn vũ phong thân hình l ó ạ i lên còn như quỷ mị nháy mắt đi tới lý chính dương trước người tốc độ của hắn nhanh đến để người cơ hồ không cách nào thấy rõ không khí chung quanh đều phảng phất bị thân hình của hắn trô xe rách hắn bỗng nhiên đánh ra một trường t r ư ờ n g phong lăng lệ đến cực điểm mang theo khí thế bài sơn đ ả o hải bàn thẳng bức lý chính dương tia t r ư ờ n g phong gào thét mà qua cao đến người chung quanh đều cảm giác gương mặt đau nhức lý chính dương lại gặp nguy không loạn chỉ gặp hắn hai chân dùng sức đạp một cái thân thể hướng một bên cấp tốc né tránh dáng người của hắn linh hoạt đến như là trong núi linh hầu vừa đúng tránh đi hàn vũ phong cái này chí mạng một trường đ trong tay hắn bội kiếm thuận thế vung lên thân kiếm dưới ánh mặt trời l ó e ra hàn mang đâm thẳng hàn vũ phong thủ đoạn nhưng mà hàn vũ phong dù sao cũng là một đời các chủ thực lực tu vi cao thầm mặt c h ắ c tay hắn cổ tay nhẹ nhàng nhất chuyện liền dễ dàng tránh đi diệp trần kiếm đâm ngay sau đó hắn biến trưởng thành quyền hướng phía lý chính dương ngực manh kích đi qua một quyền này mang theo hô hô phong thanh phản phất có thể đem hết thẻ trước mặt đều đánh nát lý chính dương trong lòng run lên vội vàng dùng bội kiếm h à n h ở trước ngực ngăn cản chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn lý chính dương cảm giác một cỗ lực lượng khổng lộ từ kiếm bên trên chuyền Thân thể chiều ủ a ắ n không tự chủ tự được l ù v phía a s mấy bước, hai chân hai thứ r ê n mặt đất v ạ c ra răng, hai đạo thật sâu vết tích. Nhưng hắn cắn chặt hàm rằng, quả thực là ổn định thân hình. Chiều h đạo vết t sâu quả cắn ổn là nhất đã qua lý chính dương biết rõ hàn vũ phong thực lực viễn siêu chính mình tưởng tượng nhưng trong ánh mắt của hắn vẫn như cũ tràn ngập đầu trí chiều thứ hai ngay sau đó đánh tới hàn vũ phong thân hình nhảy lên thật cao giống như một con bay lượn hùng lưng hắn tại không trung xoáy xoay người một cước hướng phía diệp trần đỉnh đầu hùng hằng đặc hạ một cước kêu p h ẳ n phất mang theo thiên quân trí lực nếu là bị đặt c ú n g hậu quả khó mà lường được lý chính dương thay thế cấp tốc ngồi sổn người xuống đồng thời huy kiếm hướng lên đâm tới động tác của hắn một mạch mà thành không có chút nào dây dưa dài dòng hàn vũ phong cười lạnh một tiếng tại không trung cải biến tư thế tránh đi lý chính dương kiếm sau đó hắn một c ư ớ c đá vào lý chính dương trên bờ vai hắn chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức chuyển đến toàn bộ thân thể hướng một bên k h u ế n h đảo nhưng hắn tại sắp ngã xuống đất m ấ y mắt dùng đội kiếm cắm vào mặt đất mượn nhờ thân kiếm trèo trống lan mình một cái một lần nữa đứng lên lúc này lý chính dương khoe miệng đã tràn ra một l i n nữa đứng lên t r u n g quanh hắn lập tức hình thành một cỗ mánh liệt luồng khí xoáy cắt đá bị c u ố n đến bay múa đ ầ y trời sau đó hắn s o n g trường đ ẩ y ra một đạo chân khí cường đại sóng hướng phía lý chính dương phóng đi lý chính dương cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này biết không cách nào ngày tháng hắn cấp tốc lui lại đồng thời đem bội kiếm cắm vào mặt đất ý đồ ổn định thân hình nhưng kia chân khí s o n g quá mức cường đại lý chính dương hai chân trên mặt đất không ngừng mà hướng về sau trượt vạch ra hai đường danh thật sâu khe ngay tại hắn sắp ngăn cản không nổi thời điểm lý chính dương đột nhiên hét lớn một tiếng đem chân khí trong cơ thể toàn bộ dốc vào bội kiếm bên trong bội ki hình thành một đạo kiếm võng chân khí sóng cùng kiếm võng đụng vào nhau phát ra nổ thật to âm thanh mọi người chung quanh đều bị cái này cường đại lực trùng kích chấn động đến n h a o n h a o lưu lại cuối cùng lý chính dương đem hết toàn lực ngăn lại một chiêu này nhưng hắn cũng bởi vì chân khí hao hết vì một chân chiến đất từng ngụm từng ngụm thở hồn hển mà hàn vũ phong thì vững vàng đứng tại chỗ t h ầ n s á c lạnh lùng nhìn về lý chính dương ngay tại lý chính dương coi là muốn thất bại thời điểm sở thiên hà lên tiếng nói hàn các chủ thủ hạ lưu tình hàn vũ phong lúc này mới thu tay lại lạnh lùng nhìn xem diệp trần tiểu tử lần này tạm thời bỏ qua cho các ngươi mọi người ở đây coi là cuộc phong ba này cuối cùng tại quá khứ lúc một tiếng đột ngột cười lạnh vang lên cứ như vậy bỏ qua bọn hắn mặt của chúng ta nên đi cái t i a thả chương ba trăm mười sáu người thua trung thân cho ta làm nô chương ba trăm mười sáu người thua trung thân cho ta làm nô đám người ngưng thần nhìn lại chỉ thấy một vị thân mang áo bào đen dáng người thẳng tắp người chính khinh miệt nhìn chăm chú diễp trần nguyên lai mở miệng nói chuyện người đúng là nguyện ảnh cung cung chủ tiêu bất p h ạ m hắn tia hẹp dài đôi mắt bên trong lộ ra một tia k h ô n khéo cùng sắc bén để người không rét mà run ty tổn t ú c xấu hổ cười một tiếng gấp vội vàng khuyên đủ tiêu hình ngươi làm gì cùng mấy cái tiểu hài không qua được đâu bọn hắn bất quá là mới ra đời kinh nghiệm sống chưa nhiều mong rằng tiêu huynh đại nhân có đại lượng chớ muốn cùng bọn họ so đo tiểu hài bọn hắn đã có thể đem tu hành trí ít trăm năm mãng xà giết chết xem ra cũng là có chút bản sự tiêu bất phàm ánh mắt một mực chăm chú vào diệp trần trên thân ánh mắt kiết như cùng một cái đói lại r i ả o hoạt hồ ly phàm phất muốn đem diệp trần nội tâm xem thấu trong ánh mắt của hắn mang theo d ò xét cùng tìm tòi nghiên cứu tựa hô muốn từ diệp trần trên thân đảo móc ra cái gì bí mật tông chủ sở thiên hà hơi xứng sờ trong lòng không khỏ không biết ra hỏa này tại diệp trần trên thân nhìn ra cái gì mánh khỏe trong lòng thoáng bắt đầu nôn nóng nhưng hắn dù sao thân là một tông c h i chủ mặt ngoài vẫn c ố giả bộ chấn định miệng bên trong cố nén nói tiêu công chủ cái này tiểu hữu đúng ta thanh vân tông c ó cứu c h i ân mong rằng ngươi không nên làm khó hắn như hôm nay ngươi nhất định phải cùng cái này tiểu hữu không q u a được đó chính là cùng ta thanh vân tông là địch tiêu bất phàm từ trong lỗ mũi hừ một tiếng không mặn không nhạt nói đã hắn có bản l ã n h như vậy còn tìm chúng ta mấy cái tới làm gì chẳng lẽ ngươi là muốn mượn thanh danh của chúng ta đến nâng lên mình sao lời này vừa nói ra ty tổn túc trên mặt cũng biến sắc trong lòng của hắn tức giận không thôi cái này rõ ràng là chân ngòi mấy người cùng thanh vân tông quan hệ thế nhưng là hắn lại không cách nào mở miệng phản bác dù sao tiêu bất phàm là nguyện ảnh cung c u n g chủ thân phận tốt quý nếu là trực tiếp phản bác định sẽ khiến hai phái phân tranh ngay tại hắn lo lắng vạn phần thời điểm diệp trần n g ự khí lạnh nhạt nói việc này sao có thể đi qua vậy ngươi liền cứ ra tay ta tận lực bồi tiếp thanh âm của hắn không lớn lại tràn ngập kiên định cùng không sợ phản phất không có cái gì có thể ngăn cản quyết tâm của hắn lời này vừa nói ra mọi người đều là giật mình tông chủ sở thiên hà cùng ty tổn túc càng là chừng to mắt nhìn về phía diệ tr mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới diệp t r â n lại có như thế đảm lượng g dám chính diện đáp lại tiêu bất phàm khiêu khích tốt đây mới là người trẻ tuổi đảm lượng tiêu bất phàm hai mắt tỏa sáng ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm diệp t r â n tán thưởng trong ánh mắt của hắn nhiều một tia thưởng thức nhưng càng nhiều vẫn là tính toán không đợi người khác mở miệng tiêu bất phàm tiếp tục nói cái gì ba chiêu quá tục không bằng c ự c điểm hoa văn ngươi cảm thấy thế nào hai tay của hắn ôm ở trước ngực k h o miệng có chút dâng lên một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng vậy quá tốt cũng không biết tiếu tiền bối muốn thua chút gì diệp nhìn lại tiêu bất phàm ánh mắt hiện lên một tia r à o hoạt thái độ của hắn thong dong tự tin phản p h ấ t sớm đã thấy rõ tiêu bất phàm tâm tư tiêu bất phàm biến sắc hắn không nghĩ tới diệp trần sẽ như thế đáp lại nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng cười gật đầu nói rất tốt rất có tự tin chỉ là không biết ngươi cái này tự tin có thể chống đỡ đến khi nào lời của hắn bên trong mang theo một tia trào phúng ý đồ chèn ép diệp trần k h ì thế lúc này không khí chung quanh càng thêm hồi hộp tất cả mọi người ngừng thở chờ đợi trận này đọ sức bức kế tiếp phát triển cũng không biết t i ế u tiền bối muốn đánh cược chút gì diệp trần trên mặt mang như có như không ý cười có chút tiêu bất phàm có chút meo mắt lại nhìn từ trên xuống dưới diệp trần chậm rãi nói nếu là ngươi bại liền nhập ta nguyện ảnh cung làm nô trung thân không được đổi ý diệp trần nghe nói thân xác chưa đổi cao giọng đáp lại tiêu nếu là tiền mối bại lại nên làm như thế nào đâu tiêu bất phàm cười lạnh một tiếng h ừ ta như bại nguyện ảnh cung bí tịch tùy ngươi chọn tuyển một bộ ta muốn loại đồ vật này có làm được cái gì diệp trần mỉm cười tiếp tục nói ngươi như thua liền trung thân khi nô bột của ta mọi người đều hít sâu một hơi nguyện ảnh cung bí tịch đây chính là người trong giang hồ tha thiết ước mơ chân bảo thế nhưng là diệp trần vậy mà không mớn m sở thiên hà vội vàng chen vào nói tiêu c u n g chủ đánh cược này phải chăng quá nặng đi chút tiêu bất phàm lại k h o á t khoác tay sở t ô n g chủ đây là ta cùng tiểu tử này ở giữa ước định ngươi chớ có nhung tay diệp trần hít sâu một hơi ánh mắt kiên định t ố t tiền bối tốt nhất giữ lời nói vừa giữ lời tiêu bất phàm thân hình nháy mắt mà động hắn song trưởng tung bay chân khí như mánh liệt xong cả đồng dạng hướng diệp trần đánh tới diệp trần chỉ cảm thấy một cỗ áp lực cường đại đập vào mặt phảng phất muốn đem hắn liền nát nhưng hắn vẫn chưa lùi bước dưới chân bộ pháp biến ảo thân hình như như du ngư trong này lực thủy chiều bên trong xuyên qua ti chiêu thức đột biến song trưởng hóa thành lợi chạo thẳng đến diệp trần nhất hầu diệp trần nghiêng người né tránh đồng thời song trưởng cùng vùng tử quang lấp lóe đâm về tiêu bất phàm cổ tay chuyển một cái tránh đi t r ư ờ n g p h o n g thuận thế một cước đá hướng diệp trần phần bụng diệp trần suýt nữa bị một cước này đ á t r ú n g thân thể hướng về sau bay đi nhưng hắn tại không bên trong một cái xoay người vững vàng rơi xuống đất giờ phút này khoe miệng của hắn có chút câu lên trên mặt nhiều hơn mấy phần ngứng trọng nhưng mà ánh mắt bên trong đấu trí lại càng thêm tràn đầy tiêu bất phàm thừa thắng xông lên chân khí quán chú song trưởng trưởng phong gào thét chung quanh lá dụng bị diệp trần cắn chặt răng vận khởi t ử lôi kình đem s o n g trưởng mua đến kín không kẽ hở ngăn cản tiêu bất phàm một đợt lại một đợt công kích thời gian từng giây từng phút trôi qua hai người chiến đấu càng thêm kịch liệt diệp trần thái dương đã bị ướt đấm mồ hôi y phục trên người cũng có nhiều chỗ trỗ thủng nhưng thế công của hắn lại càng làm càng lăng lệ mỗi một chiêu đều bao hàm lấy ý chí bất khuất tiêu bất phàm trong lòng âm thầm kinh ngạc tiểu tử này có thể tại mình như thế công kích mãnh liệt hạ kiên trì lâu như vậy nhưng hắn dù sao cũng là giang hồ tiền bối kinh nghiệm phong phú rất nhanh liền điều chỉnh chiến thuật bắt đầu lấy x diệp trần dần dần cảm thấy có chút lực bất thòng tâm mình lực lượng phảng phất đánh vào trên đông hắn biết còn tiếp tục như vậy mình thua không nghi ngờ đúng lúc này hắn không thể không vận dụng mình một chiêu tuyệt kỹ hắn quyết tâm trong lòng quyết định mạo hiểm thử một lần chỉ thấy diệp trần đem tử lôi kình ngưng tụ tại đầu ngón tay phảng phất bội kiếm phát ra trận trận vụ vụ hắn hét lớn một tiếng hướng phía tiêu bất phàm đâm tới tiêu bất phàm cảm nhận được một chiêu này vi lực không dám k i n h thường toàn lực ứng đối ngay tại hai người sắp va chạm đ á n mắt diệp trần đột nhiên biến chiêu thân hình biến chuyển lấy một cái xảo trá góc độ đâm về tiêu bất phàm dưới sương sườ muốn tránh né cũng đã không kịp ngừng ngay tại cái này tiên quân thời điểm nguy kịch sở thiên hà la lớn diệp trần kịp thời thu tay lại ngón tay tại khoảng cách tiêu bất phàm dưới sương sườn một thốn địa phương dừng lại nhưng hào quang màu tím còn đang lóe lên tiêu bất phàm sắc mặt tái nhợt trên trán che kín mồ hôi cuộc tỷ thí này diệp trần tiểu hữu thắng sở thiên hà cao giọng tuyên bố đám người một mảnh xôn xao chẳng ai ngờ rằng diệp trần có thể chiến thắng nguyện ả n h cung cung chủ tiêu bất phàm tiêu bất phàm trầm mặc một lát sau đó cười lên ha hả hà hào tiểu tử quả nhiên thật sự có tài có chơi có chịu nhưng ta sẽ không cho ngươi làm nô lệ. Diệp trần nhìn chăm chú đối phương. ánh mắt chấp động ở giữa cười nói tiền bối đây là muốn đổi ý sao nghĩ không ra một phái trưởng môn l ậ n lọng nói chuyện không tính toán chính là nói chuyện không tính toán k i a còn là người sao cao mạnh tranh thủ thời gian ở một bên thêm mắm thêm bối tiêu bất phàm lắc đầu trong mắt lộ ra một tia g i à o hoạt chậm rãi nói đổ ước đương nhiên thành lập chỉ là ai nói liền một ván vân thắng thua chúng ta thế nhưng là có năm người nói đến đây tiêu bất phàm không khỏi đắc ý cười ha hả chương ba trăm m ư ờ i bảy đối chiến bách hoa cốc chủ chương ba trăm m ư ơ i bảy đối chiến bách hoa cốc chủ lời này vừa nói ra mọi người đều là s ư n g sở cao mánh cẳng là tức giận chất vấn lên đây không phải chơi xâu s a o bắt đầu cũng không phải nói như vậy cao mánh t r ừ n g lớn hai mắt bắp thịt trên mặt bởi vì phẫn nộ mà không ngừng run r u dày hắn kêu tráng kiện cánh tay quơ tựa như hai cây tráng kiện thân cây phảng phất tùy thời muốn ra tay đánh nhau mà ty tổn túc lại là h i ể u được mình đi tìm đến mấy người vậy mà đều là sớm thương lượng xong căn bản không có đem hắn coi là chuyện đáng kể trong ánh mắt của hắn tràn ngập thất vọng cùng phẫn nộ nguyên bản chờ mong có thể công bằng giải quyết vấn đề nhưng chưa từng nghĩ lâm vào dạng này trong âm mưu ty tổn túc nắm chặt nắm đấm. đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà c h ẳ n g bệnh trong lòng hối tiếc không thôi giống như là nhìn ra t i tồn tốc nghi hoặc tiêu bất phàm khẽ lắc đầu trong mắt lộ ra một tia trào phúng ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ vô duyên vô cớ tiếp nhận yêu cầu của ngươi sao nói xong hắn lắc lắc ống tay áo một bộ tâm cao khí n ạ o dán vẻ tiêu bất phàm kia hẹp dài con mắt h í p thành một đường nhỏ nhất miệng lên độ con tràn ngập khinh miệt trên thân áo gấm theo động tác của hắn phiêu động càng hiện nó vênh váo tự ác tông chủ sở thiên hà sắc mặt cũng đi theo âm trầm xuống n g ự khí bất thiện nói đây là ý gì cho nên ý làm khó chúng ta thanh vân tông sao sở thi vang vọng toàn bộ sân bãi hắn thẳng tắp s u ố n g lưng một cảm giác uy nghiêm từ trên người hắn vắt ra hắn kia n h í u chặt lông mày phảng phất có thể kẹp chết một con ruồi mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào đối phương cho đến lúc này sở thiên hạ không thể không chuyển ra tông chủ của mình thân phận dự định lấy tông môn thực lực làm cho đối phương mấy người biết khó mà lui trong âm thanh của hắn tràn ngập uy nghiêm cùng không thể nghi ngờ ta thanh vân tông tại nam bộ khu cũng là thai to mặt lớn tồn tại các ngươi làm như thế liền không sợ gặp võ đạo đám người phỉ n h sao nhưng là trước kia ba chiêu ước hẹn hàn vũ phong ngự khí khinh thường cười lạnh nói thật sự là trò cười người nghĩ rằng chúng ta sẽ quan tâm các ngươi một cái nho nhỏ tông môn sao hàn vũ phong hai tay ôm ở trước ngực ngửa đầu một bộ không coi ai ra gì bộ dáng hắn kêu phách lối thái độ làm cho ở đây thanh vân tông đám người hận đến nghiến răng t i tổn t ú c sắc mặt lập tức đen lại n g u y ê n lai mình một mảnh hào tâm lại đổi lấy dẫn sói vào nhà cái này khiến hắn làm sao không giận thở hồng hộc nói các ngươi đến cùng muốn thế nào t i tổn t ú c gân xanh trên trán bạo khởi thanh â m bởi vì phẫn nộ mà trở nên khản giọng phản phất một đầu phẫn nộ sư tử mắt thấy song phương liền muốn dương cùng bạc kiếm diệm chân lại vừa cười vừa nói không phải liền là đánh nhau sao ta phụng đ diệp trần trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin ánh mắt kiên định mà không sợ phản phất đây hết thể nguy cơ trong mắt hắn đều không đáng giá nhắc tới dừng một chút sau trầm giọng hỏi các ngươi ai tới trước thanh âm của hắn trầm ổn hữu lực như là trên chiến trường c h ố n g trận làm cho lòng người bên trong vì đó chấn động diệp trần hai tay chắp sau lưng dáng người thẳng tắp tựa như một gốc n g ậ t đứng không ngã thanh tùng lẳng lặng chờ đợi lấy đối phương đáp lại nhưng vào lúc này ai cũng không nghĩ ra một mực trầm mặc không nói bách hoa cốc cốc chủ mai thiên tuyết lại mở miệng tiêu công chủ cùng vị này tiểu hữu một phen đỏ sức thực tế đ ặ sắc làm ta mở rộng tầm mắt nhưng ta bách hoa cốc cũng muốn mượn cơ hội này cùng vị này tiểu hữu luận bàn một phen không biết tiểu hữu ý như thế nào thanh âm của nàng nhu hòa huyền truyền lại mang theo không cho cự tuyệt ý vị nàng thân mang một bộ màu hồng nhạt váy dài váy tay á o đồng bền tựa như một đoá hoa đào nở rộ ráng người thức tha khuôn mặt tuyệt mỹ lại lộ ra một cỗ để người khó mà kháng cự uy nghiêm hiện c o n con g lông mày phía dưới một đôi mắt đẹp giống như thu thủy nhìn quanh sinh huy để người không khỏi vì đó khuyên nào mặc dù đối phương lại nói u y ề n truyền nhưng là ai có thể biết vụ trộm giấu tâm tư gì diệp chân nhữ mày vừa mới cùng tiêu bất phàm kịch chiến đã để hắn mỏi nhưng đối mặt bách hoa cốc cốc chủ khiêu chiến hắn lại có thể nào lùi bước hắn hít sâu một hơi vừa cười vừa nói cốc chủ đã c o này hào hứng van bối tự nhiên phục hồi thanh âm của hắn mặc dù có chút m ỏ i m ệ n h nhưng y nguyên kiên định hữu lực trong ánh mắt l ó e ra không sợ con mang mai thiên tuyết mỉm cười bước liên tục nhẹ nhàng n g á y mắt tựa như như ảo ảnh đi tới diệp trần trước người nàng tố thủ d ư ơ n g nhẹ trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một đầu màu hồng lăng đái lăng đái đón gió mà múa phảng phất có sinh mệnh đồng dạng như linh xà tại không trung ốn lượn du động hướng về diệp trần quấn quanh mà đến lăng đái những nơi đi qua mang theo một trận gió、nhẹ. trong gió tựa hồ còn tràn ngập nhàn nhạt hương hoa mùi hoa này cũng không tầm thường chi vị mà là bách hoa cốc đặc thù kỳ hương để người nghe ngóng thần mê diệp trần không dám kinh thường hai mắt chăm chú nhìn tia lăng đái xu thế cấp tốc phất tay ngăn cản tia lăng đái nhìn như mềm mại như tơ lại ẩn chứa lực lượng cường đại mỗi một lần cùng cánh tay tiếp xúc đều truyền đến một cỗ to lớn lực phản c h ấ n chấn động đến diệp trần cánh tay r u lên h ổ khẩu đau nhức phản phất sau đó đều sẽ bị chém tới hai tay nhưng hắn cắn chặt răng cố nén đau đớn cố gắng đứng vững lại không để cho mình bị cố lực lượng này đánh lui mai thiên tuyết dáng người nhẹ nh mỗi một cái động tác đều yêu cực kỳ xinh đẹp nhưng mà trong tay lăng đái công kích lại càng phát ra lăng lệ nàng khi thì thủ đoạn nhẹ dùng lăng đái như trường thương quét ngang mà ra mang theo hô hô phong thanh tựa hồ muốn không khí đều cắt đứt khi thì ngón tay g v y nhẹ lăng đái lại như mũi tên nhọn đâm thẳng hướng diệp trần yếu hại tốc độ nhanh như t h i ể m đ i ệ n diệp trần hết sức chăm chú con mắt chăm chú nhìn lăng đái đ ộ n tĩnh không ngừng mà điều chỉnh mình phòng thủ tư thế trên t r á n của hắn mồ hôi chảy ròng ròng lại không d à n lau nhưng mà thời gian dài chiến đấu để diệp trần thể lực kịch liệt tiêu hao động tác của hắn dần dần trở nên chậm chạm trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia tinh quang lăng đái bỗng nhiên hất lên giống như một đầu màu hồng tự lòng nháy mắt c u ố n lấy diệp trần thân kiếm dùng sức kéo một phát diệp trần chỉ cảm thấy một cố lực lượng khổng lồ chuyển đến thân thể không tự chủ được một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất nhưng hắn tại thời khắc mấu chốt nương tựa theo ý chí kiên cường lực dùng mũi chân đ i ể m nhẹ m ặ t đất ổn định thân hình liền trong lúc nguy cấp này diệp trần đột nhiên linh quang loay lên quyết định không còn bị lăng đái kiềm chế thân hình hắn l o a lên như quỷ mị hướng phía mai tuyết cận thân phóng đi mai tiên tuyết hơi kinh hãi không nghĩ tới diệp trần sẽ m nhưng nàng phản ứng cực nhanh cấp tốc thu hồi l à g đái đem nó vờn quanh trước người hình thành một đạo màu hồng bình t r ư ớ n g diệp trần nhân cơ hội này thi t r i ể n ra một bộ cận thân quyền pháp quyền phong hổ hổ sinh uy quyền pháp của hắn cương manh hữu lực mỗi một quyền đều mang phá phong chi thế phản phất muốn đánh v ỡ hết thể trở ngại nắm đấm của hắn còn như là cỗ sao t r ổ i nhanh chóng đánh ra khí thế như hồng mai thiên tuyết trong lúc nhất thời lại có chút l u ố n g cuống tay chân nàng không ngừng má lưu lại ý đổ tránh đi diệp trần công kích nhưng diệp trần từng bước ép sát không cho nàng mảy may cơ hội thở dốc hai người ngươi tới ta đi lại qua hơn mười chiều diệp trần lực lượng đã cơ hồ ha hô hấp của hắn gấp rút đến như là kéo ấm bễ mỗi một lần hô hấp đều lộ ra cực kỳ gian nan mồ hôi như mưa rơi xuống ướt đấm quần áo của hắn thậm chí tại dưới chân hắn hình thành một mảnh nhỏ vũng nước mà mai thiên tuyết cũng c o i chút thở trên trán chảy ra mồ hôi mịn sắc mặt của nàng có chút phiếm h ồ n g tuyệt mỹ dung nhan tăng thêm mấy phần kiểu diễm nhưng ánh mắt của nàng y nguyên tỉnh táo trong tay lăng đá y nguyên linh hoạt vũ động ý đồ tìm kiếm diệm trần sơ hở lúc này chung quanh người quan chiến nhóm đều nín thở ánh mắt của bọn hắn chăm chú nhìn giữa sân hai người trong lòng tràn ngập hồi chương ó n ờ i Diệp vì Trần ư ngạnh phấn đấu ba trăm mười tám đối chiến chín dương giáo chủ chương ba trăm mười tám đối chiến chín dương giáo chủ lúc này nguyên bản trần mặc quan chiến thiên kiếm tông tông chủ hoa tự tại đột nhiên lên tiếng nói tốt trận này luận bàn rừng ở đây diệp t r â n tiểu h ư u có thể cùng mai cốc chủ chiến đến tận đấy lúc đã đúng là không dễ hoa tự tại tiếng như thanh t u y ể n kích thạch thanh thúy mà hữu lực nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người hắn toàn thân áo trắng tay áo bờ bền tựa như tiên nhân hạ phàm phong độ nhẹ nhàng tay cầm một thanh t r ư ờ n g kiếm thân kiếm kia dài nhỏ chuôi kiếm khảm có bà thạch dưới ánh mặt trời lóe ra h à o quan g trói sáng càng nổi bật lên hắn tư thế liên ngang phiêu giật xuất trần nhưng là hắn rõ ràng là hướng về mai thiên tuyết nói mặc dù làm cho người bất mãn nhưng nhớ tới mai thiên tuyết là tên lữ cho nên người khác cũng không tiện nói gì mai thiên tuy thu hồi l ă n g đái sau tiếp lời đầu tiểu hữu thân thủ bất p h ạ m như lại cho ngươi thời gian mấy năm chỉ sợ không có mấy người là đối thủ của ngươi thanh âm của nàng thanh thúy em hai như hoàng anh xuất g ố c mang theo một tia thưởng thức tia đôi mắt đẹp bên trong toát ra uy tán thưởng không che giấu chút nào phản phất tại diệp trần trên thân nhìn thấy tương lai giang hồ một viên óng ánh tân tinh nhưng là nói bóng gió lại là đem diệp trần đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió trở thành chúng m u i tiên tri mặc dù trong lòng biết đối phương không có hảo tâm nhưng diệp trần vẫn là chắp tay hành lễ thái độ khiêm cùng cốc chủ quá khen vạn bối còn có thật nhiều chỗ thiếu sót nhiều tạo cốc chủ thủ hạ lư diệp t r ầ n trên mặt mang ra chân thành c ả m kích mồ hôi trên trán tại ánh nắng chiếu dọi hóng ánh sáng long lanh để người mảy may nhìn không ra hắn giờ phút này nội tâm ý nghĩ đúng lúc này cựu dương giáo giáo chủ trương thái cũng n ệ bước trầm ổ n hữu lực bộ pháp đi tới hắn dáng người khôi ngô tựa như một t ò a nguy nga sân p h ò n g làm cho người ta cảm thấy cảm giác g á p bách mánh liệt ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn xem diệp t r ầ n nói tiểu hữu hôm nay ngươi để chúng ta lau mắt mà nhìn bất quá ta cựu dương giáo cũng có một bộ công pháp muốn cùng tiểu hữu tham khảo thanh âm của hắn to như chung mỗi một chữ đều phản phất mang theo lôi đỉnh v diệp trần trong lòng tuy là âm thầm tiêu khổ biết rõ mình thể lực tiêu hao rất lớn lại cũng chỉ có thể kiên trì đáp giáo chủ x i n chỉ giáo thanh âm của hắn hơi có vẻ m ỏ i m ệ n h nhưng ý nguyên kiên định k i a liền không khắc khí lời còn chưa dứt chỉ thấy trương thái chắp tay trước ngực trong chốc lát một cỗ chân khí nóng bỏng từ trong cơ thể hẳn bắn ra tia chân khí giống như mánh liệt liệt diễm chỉ một máy mắt nhiệt độ chung quanh phảng phất lên cao mấy chục độ không khí đều nóng d ự t lên phảng phất có thể đem hết thể vật thể nhóm lửa diệp trần chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt t i sóng nhiệt giống như quần quận g i n g lũ để hắn hô hấp khó khăn, khuôn mặt của hắn bị nướng đến đỏ bừng như là bị liệt hòa thiêu nướng nhưng hắn y nguyên miễn cưỡng lên tinh thần nhắm chặt hai mắt vận khởi thể nội còn thừa không có mấy lực lượng chống cự lại c ô này sóng nhiệt hắn chán nổi gân xanh lên như con ru nốn lượn và mẹo mồ hôi nháy mắt bị bốc hơi h ó a thành từng sợi bạch khí bay lên chân g thái hét lớn một tiếng âm thanh trấn cửu tiêu song t r ư ở n g đẩy ra một đạo chân khí màu đỏ rực sóng như là ngựa hoang mất cương hướng về diệp trần chạy như điên đánh tới kia cỗ chân khí sóng những nơi đi qua mặt đất đều bị thiêu đốt đến cháy đen diệp trần đem hết toàn lực đem hai tay ch kia hộ thuẫn quang mang lấp lóe tản ra khí tức thần bí chân khí sóng cùng hộ thuẫn va chạm phát ra nổ thật to âm thanh như là kinh lôi nổ vang t r u n g quanh bụi đất bị nhấc lên hình thành một mảnh tre khuất bầu trời bụi mù để người ánh mắt mơ hồ diệp chân cắn chặt răng g ắ t gao chống đỡ lấy hộ thuẫn không để chân khí sóng đột phá phòng tuyến hai chân của hắn run nhẹ nhẹ phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chống đỡ không nổi mà ngã xuống nhưng ánh mắt bên trong lại tràn ngập kiên định giống như đêm lạnh bên trong ngôi sao chiếu sáng rạng rỡ không t ố i lui chút nào trương thái thấy diệp trần văn cường như vậy trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạ hắn lần nữa tăng lớn chân khí chuyển vận tia chân khí màu đỏ rực sóng trở nên càng cường đại hơn giống như xôi trào mánh liệt ngập trời biển lửa điên cuồng đánh thẳng vào diệp trần h ậ thuẫn chân khí sóng trổ đến không khí đều bị thiêu đốt đến cực độ bắt đầu và ặ mẹo phát ra xì xì bén nhọn trói thai tiếng vang phản p h ấ t không gian đều muốn bị cái này nóng bỏng vô cùng lực lượng cho nóng chạy ngay tại cái này tiên quân một phát vạn phân nguy cấp lúc diệp trần đ ỗ n nhiên mở hai mắt ra trong mắt tử mang nhanh như tia chớp nháy mắt nở rộ đâm rách chung quanh một mảnh ánh sáng màu lửa đỏ mang hắn hắn hét lớn một tiếng, thử Từ、trong ừ t cơ thể hắn bắn ra từng đạo tráng kiện mà lóa mắt từ sắc lôi điện lốp bốp rung động như là vạn x à của ngũ điên cùng dây rụa thân thể quấn quanh ở hắn quanh thân những n à y lôi điện phảng phất là đến từ viễn cổ c u ầ n bạo cự lòng dương n anh múa u vớt mang theo hủy thiên diện địa khí thế khủng bố mỗi một tia chớp đều ẩn chứa lực lượng kinh người chỗ đến không gian đều bị khuấy động đến nổi lên tầng tầng mắt trần có thể thấy vận sóng phảng phất toàn bộ thế giới đều đang run g d ậ y diệp chân hai tay hướng về phía trước ra sức đẩy ra tia sấm xét màu tím thuận động tác tay của hắn như mãnh liệt sóng lớn đồng dạng hướng về trương th lập tức phát ra lốp bốt đinh thai nước ó c tiếng vang mạnh liệt đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng quang mang nháy mắt lấp lánh khiến cho đám người cũng n h ị n không được nhắm mắt lại bên thai chỉ quanh quần kia phảng phất có thể xé rách linh hồn anh minh toàn bộ không gian đều phảng phất tại run dày kịch liệt to lớn lực chúng kích lượng như gió bao hương bốn phía điên quần k h u y ế t tán phụ cận cây cối nháy mắt bị nhổ tận gốc cành lá bay múa đ ầ y trời như là tận thế giáng lông b ù n đất bị nhấc lên cao mấy chục trượng hình thành quần quận bùi bà mây che khuất bầu trời lôi điện cùng hỏa diễm đan vào một chỗ hình thành một mảnh trói l o i mà vừa kinh khủng sấm xét màu tím tại chân khí màu đỏ rực sóng bên trong xuyên qua va chạm mỗi một lần tiếp xúc đều sẽ dẫn phát tiếng nổ mạnh to lớn chung quanh thổ địa bị nổ tung từng cái sâu không thấy đáy giống như vực sâu h ô to vùng đất vẩy ra như xa băng đánh tới hướng nơi xa lưu lại một cái cái nhìn thấy mà giật mình vết tích quân quân khói đặc cùng hào quan g trói sáng x e n lẫn để chiến trường như luyện n g ụ c đồng dạng nóng bỏng mà hỗn đ ộ t mọi người chung quanh đều bị cái này lực lượng cường đại rung động đều mở to hai mắt không tự chủ được nhao nhao lưu lại liền ngay cả hoa tự tại cùng mai tuyết cái này các cao thủ cũng không nhịn được mặt sắc mặt nghiêm trọng hết sức quần áo của bọn hắn tại c u ầ n bạo kình phong bên trong bay phất phới vẻ mặt để lộ ra đúng trận chiến đấu này kết quả chờ mong cùng hồi hộp diệp t r â n t ử lôi kình càng phát ra vung vẩy đến hung ánh sấm xét màu tím không ngừng mà đánh thẳng vào trương thái chân k h í sóng dần dần chiếm cứ thượng phong lôi điện càng phát ra t r ắ n g kiện từng đạo tựa như thông thiên trụ lớn mang theo vô tận uy áp cùng lực lượng hủy diệt mỗi một tia chớp đều lõe ra khiến người sợ hãi q u n mang phản phất muốn đem hết thể đều thân vệ chương thay sắc mặt trở nên có chút khó coi hắn chán nổi gân xanh lên mồ hôi như mưa rơi xuống nhưng nó á trưng ơ thái dù sao cũng là cựu dương giáo giáo chủ thực lực thâm bất khả chắc hắn hít sâu một hơi lần nữa điều động chân khí toàn thân yêu chân khí màu đỏ rực sóng nháy mắt trở nên càng thêm nóng bỏng cùng cường đại chân khí sóng màu sắc từ hỏa hồng c h u y ể n thành như máu đỏ thấm phản phất thiêu đốt vô tận nham tương nhiệt độ kịch liệt lên cao không khí chung quanh đều bị thiêu đốt đến cơ hồ muốn bốc cháy lên h ỏ a diễm tại chân khí của hắn sóng bên trong nhảy v ọ t lao nhanh hình thành một mảnh trói l o i mà vừa kinh khủng biệt lửa cùng diệp trần tử lôi kinh hình thành giữ lẫn nhau chi thế hai người đều đang liệu mạng thôi động kinh lực. ai cũng không chịu n h ư ợ n g bộ nửa bước toàn thân quần áo đều bị ướt đấm mồ hôi cơ bắp căng cứng ngũ quan bởi vì cực độ chuyên chu cùng dùng sức mà có vẻ hơi và mèo diệp chân sắc mặt bỏ lên hắn điều động lấy thể nội mỗi một tia lực lượng rót vào tử lôi bên trong tia tử lôi càng phát ra cùng bạo phản phất muốn tránh thoát trói buộc t hủy diệt hết thảy trưng thái chân khí sóng cũng không cam chịu yếu thế như mánh liệt như thủy triều một làn sóng tiếp theo một làn sóng đánh thẳng vào tử lôi lĩnh vực trong lúc nhất thời song phương lâm vào cục diện rằng co toàn bộ không gian đều bị hai loại lực lượng cường đại chỗ trăn n ậ p để người cảm thấy vô cùng mọi người ở đây đều coi là loại rằng con này sẽ kéo dài thật lâu thời điểm diệp trần đột nhiên hai mắt t r ợ lên nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân buộc phát ra một cô cường đại trước nay chưa từng có lực lượng tia tử lôi nháy mắt quang mang đại thịnh lấy bài sơn đảo hải chi thế xông phá trương thái chân khí sóng trương thái bị bất thình lình mạnh đại xung kích chấn động đến lui về phía sau mấy bước mặt lộ vẻ c h ấ n kinh chi sắc chương ba trăm m ư ơ i chín hư lấy ố lựa chương ba trăm m ư ơ i chín hư lấy ố lựa bất quá trương thái cấp tốc ổn định thân hình ánh mắt bên trong hiện lên một t i ệ kiên quyết hắn lại lần nữa vận khởi trân khí khí kh nó quanh thân hỏa diễm giống như là đã có sinh mệnh toát ra vặn vẹo lên hình thành từng cái hình dáng kỳ dị t h i ể u tử có thể bước ta đến tận đây ngươi đủ để tự ngạo nhưng hôm nay cái này thắng bại còn chưa phân t r ư ơ n g thái quát lớn trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết hai tay của hắn nhanh trong múa chân khí tại nó lòng bàn tay hội tụ hỏa diễm càng thêm nồng đậm phảng phất muốn đem không khí chung quanh đều thiêu đốt hầu như không còn ngay sau đó hắn s o n g trưởng đ ố n g nhiên đ ẩ y ra chân khí hóa thành một đầu hỏa long mở ra huyết bùn đại khẩu mang theo quần quận sóng nhiệt hướng phía diệp trần đánh tới diệp t r â n lúc này cũng là có chút thở hồn hện nhưng ánh mắt của hắn y nguyên kiên định không có chút nào lùi bất chi ý chương giáo chủ cứ việc phóng n g ự a tới diệp t r â n tiếng nói trầm thấp đáp lại nói thanh âm dù hơi có vẻ m ỏ i mệt lại lộ ra một cô bất khuất tính bền dẻo hắn hít sâu một hơi toàn thân tử mang l ớ p lánh lôi điện tại đầu ngón tay của hắn mẹ vọt phát ra xì xì tiếng vang chỉ gặp hắn chắp tay trước ngực t ừ lôi tại đỉnh đầu của hắn hội tụ thành một cái cự đại lôi cầu lôi cầu mặt ngoài điện xà du tẩu phóng xuất ra làm người sợ hai năng lượng hắn dùng sức vung lên lôi cầu như là như đ ạ tháo hướng về nháy mắt buộc phát ra một cỗ hủy thiên d i ệ t điện năng lượng hào quang rực rỡ trói mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng đả kích cường liệt khiến cho c h u n g quanh mặt đất xuất hiện vô số khe hở đá vụn bay tán loạn chung quanh người quan chiến đều bị cố năng lượng này xung kích đến liên tiếp lui về phía sau có ít người thậm chí không thể không vận khởi chân khí để chống đỡ diệp trần cùng trương thái hai người đều tại cái này to lớn xung kích bên trong nhận lực phản chấn khoe miệng đều tràn ra máu tươi nhưng bọn hắn không để ý tới thương thế lại lại lần nữa ra tay trương thái thân hình l o i lên nháy mắt xuất hiện tại diệp trần trước mặt h ắ n vung ra một quyền trên nắm tay bao vây khiến cho quyền thế vô cùng bị mãnh quần chưa tới sóng nhiệt tới trước không khí chung quanh phảng phất đều bị nhen lửa diệp trần nghiêng người tránh né đồng thời trở tay đánh ra một đạo tử lôi tử lôi như là một thanh lợi kiếm phá thoái hư không mang theo bén nhọn tiêu g i í t hai người ngươi tới ta đi tốc độ nhanh như thiểm điện thân ảnh ở đây bên trên giao thoa hình thành từng đạo huyết ảnh mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy hỏa diễm cùng lôi điện x e n lẫn q u a n g mang v a n g khắp nơi chân khí ba động để hoàn cảnh chung quanh trở nên một mảnh hỗn độn theo chiến đấu tiếp tục diệp trần tử lôi kình dần dần tiêu hao hầu như không còn nhưng hắn nương tựa theo ý chí kiên cường, như cũ tại ngay tại diệp trần cảm thấy lực bất tòng tâm thời điểm trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên ngộ ra hắn hai mắt nhắm lại điều chỉnh hô hấp đem thể nội còn sót lại kỉnh lực toàn bộ ngưng tụ thân thể của hắn run nhẹ nhẹ t ử lôi tại thể nội điên cuồng phun trào làn ra mặt ngoài lóe ra từ sắc địa văn khi hắn lần nữa mở hai mắt ra trong mắt tử mang l ớ p lóe một cỗ cảng cường đại hơn tử lôi chi lực từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra cỗ này tử lôi hóa thành một đầu to lớn lôi long d ư ơ n g n a n h muốn vớt phát ra trận trận long âm trưng thái cảm nhận được cỗ lực lượng này trong lòng giật mình nhưng hắn cũng không sợ hai chút nào toàn lực liên tiếp hắn đem chân khí rót vào trong só hỏa d i ễ m b ư c lên hình thành một đôi to lớn hỏa d i ễ m cánh như là r ụ n g hỏa phượng hoàng hai người một kích cuối cùng đụng vào nhau phát ra một tiếng vang thật lớn hết thể chung quanh đều tại cái này cường đại s u n g kích hạ hóa thành phế tích khói bụi tràn ngập mặt đất hám sâu vài thước hình thành một cái hô cực lớn đợi khói bụi tàn đi diệp trần cùng trương thái đều quỳ một chân trên đất miệng lớn thở hồn hển ha ha ha ha, tiểu hữu trận chiến đấu này thống khỏi a trương thái diện mục giữ tận hạ đột nhiên cười ha hả diệp trần cũng mỉm cười giáo chủ thực lực cao cường văn bối bội p h ụ tất cả mọi người bị giữa hai người chiến đấu c h â n kinh cao manh cùng lý chính dương càng là t r ợ n mắt hốc m ộ n trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ chẳng lẽ đây mới là diệp trần thực lực chân chính bọn hắn gần như đồng thời nghĩ đến một cái bất ngờ vấn đề đó chính là diệp trần có phải là vẫn luôn tại ẩn dấu thực lực tông chủ sở thiên hà cùng ti tồn túc đi nhanh lên đi lên đầu tiên là đúng trương thái s u nịnh nói giáo chủ tu vi thâm hậu thủ hạ lưu t ì n h không hổ là một phái trưởng giáo trương thái nghe vậy chỉ là cười ha ha cũng không có đem hai người lấy lòng để ở trong lòng quay đầu đúng diệp trần nói nghị không ra tuổi còn trẻ đã đạt tới người khác cả đời đều khó mà với tới tu vi hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt nói vừa xong trương thái dậm chân đi tới một bên không tiếp tục để ý tiêu bất p h ẳ m có phần có thâm ý ánh mắt có lẽ hắn thấy trương thái cũng không có s ử suất toàn lực vậy đã nói rõ trương thái có ý đồ khác mọi người đều bị giữa hai người trận này kinh thế chi chiến rung động thật sâu từng cái n gây ra như p h ố n g phản p h ấ t bị thi định thân chú đồng dạng cao mãnh cùng lý chính dương càng là nghẹn họng nhìn chân chối bọn hắn miệng hạ to đủ để nhét vào một quả trứng gà trên mặt kia khó có thể tin biểu lộ giống như điều k ắ c lên đi đồng dạng thật lâu không cách nào tiêu tán chẳng lẽ đây mới là diệm trần thực lực chân chính bọn hắn cơ hồ tại cùng thời kh trong đầu hiện lên dạng này một cái bất ngờ vấn đề nội tâm tràn ngập kinh ngạc cùng nghi hoặc bọn hắn không tự chủ được bắt đầu hoài nghi diệp chân có phải là vẫn luôn đang tận lực gần giấu mình thực lực lúc này tông chủ sở thiên hà cùng t i tồn túc vội vàng đi tới bọn hắn đầu tiên là cười dạng d ỡ đúng trương thái su nịnh nói giáo chủ tu v i thâm hậu thủ hạ lưu t ì n h không hổ là một phái t r ư ở n g giáo k i a kính cần thần thái phản phất là tại đối mặt một tôn cao không thể c h ạ m thần minh nhưng mà trương thái nghe vậy chỉ là n ử a đầu cười ha ha phóng khoáng tiếng cười trong không khí quanh quẩn hắn kia tràn ngập ba khí ánh mắt không có chút nào đem hai người lấy lòng để ở trong lòng. phản phất những n à y a duôn định hot chi từ đối với hắn mà nói bất quá là thoảng qua như mây khói không có chút giá trị ngay sau đó trương thái quay đầu nhìn về phía diệp trần trong ánh mắt lộ ra một t i a phức tạp cảm xúc hắn thần sắc nghiêm túc nói diệp trần a diệp trần hôm nay ngươi chỗ thể hiện ra tu vi quả thực khiến người sợ hai thắng p h ụ Muốn ta trương thái tại võ đạo bên trong sông sáo nhiều năm trải qua vô số mưa gió cũng hiếm khi nhìn thấy như ngươi như vậy trẻ tuổi nhưng lại có cao thâm như vậy tu vi người n g ư ơ i cái này một thân kinh thế hai tục bản lĩnh không biết là trải qua bao nhiêu gian khổ ma luyện mới lấy thành cự diệp trần có chút chắc tay trên mặt đ ỉ n h chỉ t i ể u d u n g nếu như nói cho đối phương biết hắn bất quá là chơi cái trò chơi liền có thể thu được không biết cảm tưởng gì nhưng vẫn là thần sắc cung kính nhưng lại lộ ra nghiêm túc đáp lại nói t r ư ơ n g giáo chủ quá khen văn bối bất quá là siêng năng tu luyện chật có đoạt được thôi có thể cùng t r ư ơ n g giáo chủ dạng này cao nhân tiền bối so chiêu quả thật văn bối vinh hạnh trưng ơ thái khẽ lắc đầu trầm giọng nói người trẻ tuổi không cần thiết quá mức khiếm tốn thực lực của ngươi rõ như ban ngày tuyệt không phải ngẫu nhiên bố trí nhưng võ đạo chi lộ dài ràng giặc lại hữu hiểm ngươi dù thiên phú dị bẩm tù vi cao thâm nhưng tương lai khiêu chiến sẽ chỉ càng thêm gian khổ diệp chân ánh mắt lộ ra thoải mái không chút do dự nói đa tạ i trường giáo chủ dạy bảo văn bối ổn thỏa ghi nhớ trong lòng không dám có chút lười biếng vô luận phía trước nói đường như thế nào gian nan văn bối đều đem d u n g cảm tiến tới không phụ cái này một thân tu vi trương thái cất cao giọng nói nghĩ không ra tuổi còn trẻ đã đạt tới người khác cả đời đều khó mà với tới tu vi hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt từ trương thái nói chuyện hành động có thể thấy được hắn là một cái hào sảng thoải mái người cho nên nói chuyện gọn gàng mà linh hoạt không dây dưa dài dòng cũng là giàu có hiệp nghĩa người vừa dứt lời trương thái liền tiêu sái dẫm chân đi tới một bên không tiếp tục để ý tiêu bất phàm kia có phần có thâm ý ánh mắt tiêu bất phàm đứng bình tĩnh ở nơi đó ánh mắt bên trong lộ ra suy tư có lẽ hắn thấy trương thái tại vừa mới chiến đấu bên trong cũng không có s ử suất toàn lực vậy cái này phía sau đến cùng có phải hay không trương thái có ý đồ khác cái nghi vấn này như là vẻ lo lắng đồng dạng bao phủ trong lòng của hắn không khí hiện trường trở nên càng thêm n g ư n g trọng phản phất một trận càng lớn phong bạo đang nổi lên ngay vào lúc này thình lình nghe một người âm thanh lạnh lùng nói tiếp xuống giờ đến thiên tại hà đi chương ba trăm hai mươi đối chiến thiên kiếm tông trụ t r ư ơ n g ba trăm hai mươi đ ố i chiến tiên kiếm tông chủ đám người nghe vậy đều là s ư n g sở ti tổn t ú c có chút cả làm nói không phải đã đều t h ắ n g ba trận sao cần thiết tiếp tục đánh xuống sao ai nói năm cục ba t h ắ n g người ảnh cung cung chủ tiêu bất phàm sắc mặt thiết thanh r i ắ t tiếng nói thanh vân sơn chi đỉnh mây mù lợ lờ tiếng gió rít gạo diệp trần thân mang một bộ tàn tạ trang phục bình thường lại dáng người thẳng tắp ánh mắt kiên định nhìn qua đối phương hoa tự tại thì toàn thân áo trắng bồng bềnh tay cầm trường kiếm tựa như tiên nhân hạ phàm khí chất xuất trần hoa tự tại xuất thủ trước trường kiếm trong tay của hắn vung lên một đạo kiếm khí bén nhọn gào thép mà ra, thẳng kim ế khí kia còn như thực chất quan g mang l ớ p lóe những nơi đi qua không khí đều bị cắt ra từng tia từng tia vết rách diệp trần không sợ h ã i chút nào hai mắt tinh quang l ó e lên vận chuyển từ lôi kỉnh nháy mắt trước người hình thành một đạo sấm sét màu tím hộ thuẫn hộ thuẫn phía trên lôi điện x e n lẫn xì xì rung động kim ế khí cùng hộ thuẫn va chạm phát ra bén nhọn tiếng vang b ắ n ra vô số tia lửa trói mắt giống như pháo hoa trói lọi thấy tình cảnh này hoa tự tại thân hình lợi lên như quỷ mị xuất hiện tại diệp trần bên trái tốc độ nhanh chóng chỉ trong không khí lưu lại một đạo tàn ảnh trường kiếm trong tay của hắn lấy một cái xào trá góc độ đâm ra một kiếm này nhanh như thiểm điện góc độ cực kỳ quỳ dị diệp trần phản ứng cấp tốc nhưng người tránh né đồng thời t h i t r i ể n ra bá thể hoành luyện trong chốc lát thân thể của hắn mặt ngoài nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quan mang cơ bắp căng cứng phản phất sắt thép đúc thành hoa tự tại kiếm đâm tại diệp trần trên thân lại phát ra ken một tiếng thanh thúy tiếng vang giống như kim loại va chạm hỏa hoa vang khắp nơi lập tức lấy làm kinh hãi diệp trần thừa cơ phản kích hắn song trường đẩy ra tử lôi kinh hóa thành vô số đạo dài nhỏ lôi điện như linh xà hướng hoa tự tại càn qu mang theo lốt bốt tiếng vang hoa tự tại mua kiếm như gió trường kiếm trong tay nhanh chóng huy động trước người hình thành một đạo kín không kẽ hở kiếm khí bình c h n g kiếm khí cùng lôi điện đan vào lẫn nhau va chạm phát ra liên tiếp tiếng nổ đinh thai nước góc theo chiến đấu tiến hành song phương đều xử x u ấ t tất cả vừa liếng hoa tự tại kiếm pháp càng phát ra tinh d i ệ u mỗi một chiêu đều ẩn chứa vô tận biến hóa để người khó mà nắm lấy kiếm của hắn khi thì như gió táp mưa rào dày đặc công kích khi thì lại như róc rách nước chảy nhu hòa bên trong dấu dếm sắc cơ chỉ gặp hắn xoay người một cái kiếm tùy thân động nháy mắt đâm ra và kiế mỗi một kiếm đều chỉ hướng diệp trần bộ vị yếu hại diệp trần thì nương tựa theo tử lôi kình cùng bá thể hoành luyện x à o diệu phối hợp cùng hoa tự tại cùng nhau thân hình hắn linh hoạt như là báo săn đồng dạng nhanh chóng di động tới tránh né lấy hoa tự tại công kích mỗi khi hoa tự tại kiếm sắp đâm t r ú n g hắn lúc hắn luôn có thể lấy x à o diệu thân pháp tránh đi đồng thời dùng tử lôi kình khởi xướng p h ả n kích diệp trần đ ỗ n g nhiên vọt hướng không trung toàn thân tử lôi quân quanh h u y ể n như lôi thần h à n thế hắn chắp tay trước ngực sau đó dụng lực hướng phía dưới vung lên một đạo cự đại tử sắc lôi điện hướng phía hoa tự tại bộ tới kia lôi điện tráng kiện như trụ mang theo hủy d i ệ t hết thể khí thế t r u n g quanh mây mù đều bị nháy mắt xô tan hoa tự tại thấy thế trong miệng nói l ầ m b ầ m trường kiếm trong tay quang mang đại thịnh hắn ra sức vung lên kiếm một đạo hóng ánh kiếm khí đón lấy lôi điện kiếm khí như hồng cùng lôi điện ở giữa không trùng gặp nhau anh tiếng nổ cực lớn lên thanh vân sơn chi đỉnh nham thạch nhao nhao băng l i ệ t đá vụn văng từ phía cương đại lực trùng kích khiến cho hai người đều lùi về phía sau mấy bước sương mù tràn ngập bên trong chỉ thấy diệp trần cùng hoa tự tại thân ảnh vẫn đứng vững k h n g ngã lúc này diệ trần sắc mặt hơi có v hô hấp của hắn hơi có vẻ gấp rút nhưng tử lôi k ì n h như cũ tại xung quanh thân thể của hắn lấp lóe hoa tự tại cũng là thần tình nghiêm túc trên trán chảy ra mồ hôi m ị n hắn cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ hiển nhiên vừa rồi va chạm đối với hắn cũng tạo thành sự đả kích không nhỏ diệp chân hít sâu một hơi lần nữa điều động thể nội tử lôi k ì n h lần này hắn đem tử lôi k ì n h ngưng tụ tại sòng quyền phía trên sòng quyền của hắn nháy mắt bị sấm sét màu tím bao k h ỏ a lôi điện nhảy vọt phát ra lốp bốp tiếng vang diệp chân hét lớn một tiếng thân hình như điện hướng phía hoa tự tại phóng đi quyền phong gào th lấy kiếm vi mâu cùng diệp trần triển khai c ậ n thân bắt đầu kiếm pháp của hắn lăng lệ mà tinh chuẩn mỗi một kiếm đều vừa đúng ngăn t r ở diệp trần công kích đồng thời hắn cũng sẽ thừa dịp diệp trần lộ ra sơ hở thời điểm khởi xướng phản kích chỉ gặp hắn một cánh i g i ê n g người tranh thoát diệp trần một quyền sau đó chở tay một kiếm đâm về diệp trần sườn bộ diệp trần nghiêng người l ó ạ i lên đồng thời dùng cánh tay ngăn t r ở một kiếm này kiếm cùng cánh tay va chạm lần nữa tràn ra hỏa hoa diệp trần thuận thế đánh một cửa trọ công hướng hoa tự tại ngực hoa từ đang lùi lại một bước dùng kiếm ngăn diệp trần khự tay không khí chung quanh đều phảng phất bị xé nước mỗi một lần va chạm đều phát ra tiếng vang ầm ầm chấn động đến những ngọn núi xung quanh đều run nhẹ nhẹ trong núi chim bay hù dọa chạy tư tán diệp chân ánh mắt chuyên chú mà nóng bỏng từ lôi k ì n h tại xong quyền của hắn bên trên như du long quân quanh càng thêm nồng đậm thâm trầm mỗi một lần huy quyền đều mang gào t h é t kinh phong giống như c u ồ n g l o n g xuất hải lốp bốp lôi điện không ngừng bên h a i phảng phất muốn đem cái này hư không đều đập vỡ vụn thân hình hắn như quỷ mị h u y ảnh lơ lửng không cố định không ngừng biến đổi công kích góc độ cùng tiết ấu để người khó mà n mỗi một bước đều vừa đúng như đi bộ nhàn nhã nhưng lại giấu dếm huyền cơ trường kiếm trong tay tựa như linh động bạch xà nhẹ nhàng mà nhấc nhẹ n tinh chuẩn ngăn cản diệp trần như như gió bao mưa rào lần lượt m á n h kích trong lòng của hắn âm thầm sợ hai thán phục diệp trần cứng cỏi cùng lực lượng đồng thời cũng càng thêm kiên định muốn thắng qua đối phương quyết tâm trong đôi mắt hàn mang lấp lóe diệp trần bỗng nhiên hét lớn một tiếng giống như kinh lôi nổ v a n g song quyền đồng thời xuất kích tự lôi kình ngưng tụ thành hai đạo cự đại lôi trụ phản phất viễn cổ hủ diệt hết thệ khí thế điên cổn phóng tới hoa tự、tại. hoa tự tại mặt sắc mặt ngưng trọng như xương trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung lên một đạo kiếm khí hóa thành bình t r ư ớ n g nháy mắt xuất hiện giống như một mặt p ó n g ánh sáng long lanh tường thủy tinh lôi trụ cùng bình t r ư ớ n g chạm vào nhau nháy mắt buộc phát ra như là mặt trời chói trang hào quang chói sáng cường đại lực t r ù n g kích hóa thành trận trận quân phong hướng bốn phía càn quét mà đi hai người đều bị cố lực lượng này đẩy đến hướng về sau gấp lùi lại mấy bước trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu diệp chân t h ư ờ n à y khe hở cấp tốc điều chỉnh thở hào hẹn ngắn n g i nhắm mắt bình phục thể nội quần quần khí huyết lần nữa mở mắt lúc mắt s hắn đem bá thể hoành luyện công lực tăng lên tới cực hạng mặt ngoài thân thể nổi lên một tầng nặng nề k i m quang giống như một tòa không có thể dung chuyển s ơ n nhạc mang theo khí thế một đi không trở lại phóng tới hoa tự tại hoa tự tại thấy thế trường kiếm múa đoa đoa kiếm hoa như trói lọi khói lửa nở rộ mỗi một đoá đều ẩn chứa trí mạng sắc cơ đâm về diệp trần các yếu hại diệp trần không thối lui chút nào dùng thân thể đón đỡ hoa tự tại kiếm chiêu chỉ nghe được đinh đinh đang liên tiếp thanh thúy mà dày đặc tiếng vang hoa tự tại kiếm như gió táp mưa rào đâm vào diệp trần trên thân lại phẳng phất đụng vào không thể phá vỡ sắt diệp trần thừa cơm ộ t phát bắt được hoa tự tại kiếm dùng sức hất lên hoa tự tại một cái lảo đảo kém chút chật vật ngã xuống nhưng hoa tự tại dù sao cũng là thiên kiếm tông tông chủ kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng hắn thuận thế một cái xoay người bên hông dùng sức tại không trung ưu mỹ xoay tròn vững vàng rơi trên mặt đất quỳ một chân trên đất khỏe miệng tràn ra một tia vết máu đỏ tươi diệp trần cũng bởi vì quá độ tiêu hao kinh lực thân thể có chút lay động hô hấp nặng nề đến như là kéo ống bê đồng dạng ánh mắt kiên định giống như vĩnh không tắt mặt đuốc thẳng tắp nhìn xem hoa tự tại Lúc này, hai u q người chiến đấu đến lúc này chiêu thức càng phát ra lăng lệ trong không khí tràn ngập hồi hộp đến cực hạn màu không khí diệp trần hai mắt trở lên trán nổi gân xanh lên thể nội tử lôi kình điên cuồng phun trào hắn thi chuyển ra tử lôi kinh hồng tranh cả người nháy mắt hóa thành một đạo sấm xét màu tím quang ảnh dùng tốc độ khó mà tin nổi phóng tới hoa tự tại những nơi đi qua không khí đều bị thiêu đốt đến xì xì rung động phản thất không gian đều muốn bị luồn sức mạnh mạnh mẽ này x é rách hoa tự tại ánh mắt ngưng lại không dám có chút chủ quan hắn hét lớn một tiếng kiếm ngự cản côn phá trường kiếm trong tay h à o quan g tỏa sáng hóa thành một đạo cự đại kiếm ảnh thẳng tắp đón lấy k i a đạo lôi q u a n phim kiếm ảnh cùng lôi quang va chạm b ộ c phát ra hao quang lộng lấy trói mắt năng lượng cường đại ba động để chung quanh núi đá nhao nhao băng liệt ngay sau đó diệp trần lại thi c h u ể n ra từ lôi quần bạo xong quyền phía trên từ lôi quần q u a n giống như hai viên tử sắt xa băng mang theo hoa tự tại thân hình nhanh quay ngược trở lại thi t r i ể n ra mua kiếm phong v â n động trường kiếm trước người múa hình thành một cái kín không kẽ hở kiếm mạc ý đồ ngăn cản diệp trần cái này cùng bạo công kích mỗi một lần va chạm đều dẫn phát một trận rung động dữ dội phản phất toàn bộ hoa sơn đều đang run dày diệp t r ầ n thấy thế nội g i ậ n gầm lên một tiếng đem toàn thân t ử lôi kình hội tụ đến một điểm thi t r i ể n ra t ử lôi diệt thế kích một kích này ngưng tụ hắn tất cả lực lượng sấm xét màu tím quan g mang giống như một vườn mặt trời trói trang chiếu sáng toàn bộ hoa sơn chi đình hoa tự tại sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng hắn hít sâu một hơi thi triển ra kiếm tâm quý nhất trạm chân khí toàn thân đều quán chú đến trường kiếm bên trong trên thân kiếm tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức đón lấy diệp trần một kích trí mạng này tại cái này sinh tử một n ấ y mắt hai người chiêu thức cầm vang chạm vào nhau năng lượng cường đại s u n g kích làm cho cả thiên địa cũng vì đó biến sắc phong vân vì đó k h u ấ y động kia cố mênh i mông b ằ n g bạc lực lượng giống như thủy t r i ề u bốn phía r a t r u n g quanh người quan chiến nhóm nhau nhau toàn lực vận công chống cự nhưng như cũng bị đánh đến không ngừ lại thanh vân sơn chi đỉnh cự thạch băng liệt lan xuống vách núi phát ra ngột ngạt mà nặng n ề tiếng vang diệp trần cúng hoa tự tại hai người tại cái này cường đại phản riêng phần mình bay ngược về đằng sau mấy c h ụ c trượng diệp trần cắn chặt hàm răng cưỡng ép ổn định thân hình hai chân trên mặt đất lôi kéo ra hai đạo tĩnh mịch vết tích hắn quần áo tạ tơi tóc dối tung nhưng ánh mắt bên trong đấu trí lại càng thêm tràn đầy hừng hực hoa tự tại rơi trên mặt đất quỳ một chân trên đất lấy kiếm chống đỡ thân miệng lớn thở hồng hộc đấy hắn ngẩm đầu nhìn về phía diệp trần trong ánh mắt đã có khâm phục lại có không cam lòng làm sơ chỉnh đốn diệp trần lại lần nữa dẫn đầu xuất kích hắp tay trước ngực trong miệm thì thảo có từ chỉ thấy từ lôi kình tại đỉnh đầu cấp tốc ngưng tụ hắn quắt lên một tiếng lớn đem lôi cầu mánh lực đẩy hướng hoa tự tại lôi cầu gào thét lên phá không mà đi chỗ đi qua không khí bị điện giật rời phát ra xì xì chói h a i tiếng vang hoa tự tại thấy thế cấp tốc đứng dậy hai tay cầm thật chặt chua kiếm đem trường kiếm dơ lên cao cao kiếm phá thương không chạm một đạo rộng rãi kiếm khí khổng í k h lồ từ đầu kiếm dâng lên mà ra cùng lôi cầu ngang nhiên đụng vào n h ó u oanh lại là một tiếng đít thai nhức c ó c tiếng vang bạo tạc sinh ra chói mắt quang mang để người khó mà mở mắt bụi mù tràn ngập bên trong chỉ thấy diệp trần thân hình như quỷ mị l o a lên nháy mắt xuất hiện tại hoa từ tại sau lưng th n một đ ấ kiếm, kiếm, kiếm này l tốc độ nhanh như thiểm điện kiếm ảnh mê ly mơ hồ diệp chân vội vàng lui lại lại không nghĩ hoa tự tại kiếm thế đột nhiên nhất chuyển nằm ngang gọn hướng cổ của hắn kiếm phong đoạn nhạc hành diệp chân đành phải cấp tốc thấp hạ thân khó khăn lắm mạo hiểm tránh thoát một kích trí mạng này hai người kịch liệt giao phong không có chút nào ngừng dấu hiệu diệp chân cái chán mồ hôi như mưa lan xuống nhưng như cũ gắt gao cắn chặt rằng t h i t r i ể n ra một chiêu tử lôi khốn long khóa vô số đạo tử lôi từ trong tay của hàn bắn ra tựa như từng đầu linh động mềm dẻo xiềng xích hướng phía hoa tự tại c u ố n quanh m à đi hoa tự tại không chút hoang mang trường kiếm trong tay vung vẩy đến kín không kẽ hở ý đồ chặt đứt những ngày lôi khóa kiếm thoái tinh thần phá mỗi một kiếm đều mang lăng lệ cường lớn kiếm khí cùng tử lôi đan vào lẫn nhau c u ố n quanh bắn ra hảo quang bề mắt nhưng mà d i ệ p trần tử lôi khóa càng ngày càng nhiều dần dần đem hoa tự tại chăm chú vây khốn trong đó hoa tự tại lông mày nhũ chặt thể nội nội lực điên cùng vận chuyển nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm tâm bạo viêm sông. một cỗ vô cùng lực lượng cường đại từ trong cơ thể hắn ầm vang bạo phát đi ra đem từ lôi khóa nháy mắt chấn động đến phá thành mảnh nhỏ lúc này hai người đều đã tiếp cận kiệt lực nhưng ai cũng không muốn xem thường nhận thua diệp chân lần nữa kiệt lực ngưng tụ từ lôi kình hoa tự tại cũng điều chỉnh hỗn loạn khí tức chuẩn bị nên đón cuối cùng sinh tử quyết đấu ngay tại cái này thiên quân một phát thời khắc mấu chốt trên bầu trời đột nhiên chuyển đến một tiếng du dương réo rắt tiếng c h ô n g một vị thần bí lão giả to lớn hư ảnh xuất hiện ở trên không hai tay của hắn nhẹ nhàng vung lên một cỗ nhu hỏa nhưng lại không dung kháng cự lực lượng nhẹ nhàng đem diệp trần cùng hoa tự tại cả hai tách ra hai vị đều là võ đạo bên trong hào hùng nhân tài kiệt xuất trận chiến đấu này đã đầy đủ đặc sắc t u y ệ t luân cần gì phải đánh nhau chết sống không bằng đến đây dừng tay cộng đồng vì võ đạo tương lai mưu cầu phúc lợi lão giả thanh âm thâm trầm nặng nghề mà tràn ngập huy nghiêm diệp trần cùng hoa tự tại nhìn lẫn nhau một chút trong mắt chiến ý dần dần biến mất lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một chút mệnh mọi cùng từ đáy lòng kính n g cuối cùng bọn hắn khẽ gật đầu thu hồi chiêu thức tr cũng theo ạ i sắt lấy thanh vân tông đông đảo đệ tử như là quân bài đỗ mỹ nộ đồng dạng nhao nhao quỳ dạp trên đất động tác đều nhịp trong miệng hô to cung nên lão tổ mảnh này quỳ sắt trong bệ người chỉ có một ít ngoại nhân ngây người tại một chỗ mặt mũi tràn đầy không biết làm sao á ngay h mắt t bên n r o t r tại mấy ê người lòng c tràn đầy coi là sẽ gây bất lợi cho chính mình trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng bất an thời điểm giữa không trung bên trên láo giả hư ảnh chậm rãi thở dài tia tiếng thở giải phản p h ấ t xuyên qua vô tận tuyến nguyệt bao hàm lấy tang thương cùng sầu lo tiếp tục nói hiện tại hoa hạ võ đạo đã tràn ngập nguy hiểm ngoài có cường địch vây quanh bên trong có thai họa ngầm một phát hy vọng các vị có thể vứt bỏ h i ể m khích lúc trước vung xuống ân đoán cá nhân dắt tay sau vai trung ngự ngoại địch nếu không như hoa hạ võ đạo suy sụp chúng ta đều là tội nhân thiên cổ mấy người liếc mắt nhìn nhau từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy kiên định cùng quyết tâm sau đó xoay người đồng nói cần tuân tiền bối dạy bảo chúng ta tự nhiên đoán dẫn hướng về phía trước tuyệt không lùi bước như có vi phạm thiên lôi đánh xuống thanh âm của bọn hắn kiên quyết hữ tại giữa sơn cốc quanh quần còn có chính là khi nhìn các ngươi đánh cược có thể chắc chắn lao giả nói xong câu nói sau cùng sau thân hình dần dần trở nên hư hảo như là một sởi khói nhẹ chậm rãi tiêu tán ở trong hư không lời vừa nói ra tiêu bất phàm sắc mặt lúc đỏ lúc trắng biểu tình kia giống như điều sắc bàn đồng dạng biến ảo chập trởn hiển nhiên khí không nhẹ hai tay của hắn nắm chắc thành quyền đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh trong lòng âm thầm chửi mang cái này đáng chết lao ra hỏa đều lúc này vẫn không quên sách cái này một gốc dạng chương ba trăm hai mươi hai chuẩn bị kháng địch chương ba trăm hai mươi hai trên thực tế chỉ có tông chủ sở thiên hà cùng ti tổn túc lại là biết đó bất quá là thanh vân tông đợi trước tông chủ một sợi tàn phách mà thôi lại là không biết làm sao bị xúc động hiện hiện ra cái này sợi tàn phách xuất hiện hoàn toàn ngoài ý liệu hai người bọn họ cũng đầy tâm n g h i hoặc không biết là loại lực lượng nào đánh vơi trải qua thời gian dài yên lặng trước mắt cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao diễn tiếp sở thiên hà lập tức cùng ti tổn túc vụ trộm trao đổi một chút ánh mắt ánh mắt kia bao hàm chư phức tạp hơn cảm xúc đành chịu có may mắn cũng có đúng tương lai thế cục lo lắng sau đó s ợ thiên hà đúng tiêu bất phàm trầm giọng nói tiêu công chủ m thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực phản p h ấ t không thể nghi ngờ tiêu bất phàm sắc mặt một trận biến nào thần tình kia giống như ngũ thải ban lan bảng pha màu đầu tiên là đọ lên sau đó lại trở nên thế thanh ánh mắt của hắn nhìn quanh một vòng sau rơi vào diệp trần trên thân bờ môi nhúc ních h nửa ngày lại là một câu nói không nên lời hắn vạn vạn nghĩ không ra hôm nay mình là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo đánh không được hồ ly gây một thân tao cùng hắn cùng đi mấy người đều sống chết mặt bây hiển thân, thân trong lòng sinh ra một chút t h o ý căn bản không để ý tới hắn mặt mũi ngược lại chủ động thoát khỏi cùng hắn làm bạn hiểm nghi giờ phút này nội tâm của hắn giống như rời sông l ấ p biển các loại suy nghĩ đan vào một chỗ cung chủ đại nhân cái này là thế nào chẳng lẽ còn muốn hủy hẹn cao m á n h lúc này âm dương q u á i khí chen vào một câu cái này một câu hai ý nghĩa phía dưới tiêu bất phàm sắc mặt lập tức biến thành một mảnh tím xanh nhưng trở ngại rất nhiều người ở đây cũng không tiện phát tác đành phải nén lấn giận chuẩn bị ngày sau tìm cơ hội tìm về hôm nay rất mặt múi chỉ thấy hai tay của hắn ôm ở trước ngực khắp khuôn mặt là t r e u tức tiểu dung thần thái kêu phản phất tại nhìn một trận cho hay lý chính dương lập tức tiếp lời nói đoán chừng là muốn làm sao đúng chủ nhân thi l ạ đi hắ ánh mắt bên trong lộ ra một tia khinh thường vậy còn không đơn giản lão đại ta tự nhiên là đại chủ tử ta hủy khuất điểm làm cái hai chủ tử còn lại tiểu lý miễn cưỡng làm ba chủ tử đi c a o manh t r ừ n g mắt lập tức thay tiêu bất phàm đánh coi như hắn tiêu tùy tiện dáng vẻ không có chút nào cảm thấy được tiêu bất phàm càng phát ra sắc mặt khó coi nhưng lý chính dương nghe xong liền không vui lòng lập tức phản bác dựa vào cái gì ngươi khi hai chủ tử ngươi còn không có ta lớn đâu hắn tức bực dập chân mặt đỏ bừng lên hai người kẻ xướng người họa đem tiêu bất phàm tức gần chết bộ ngực của hắn kịch liệt phập phồng hai tay nắm chắc thành quyền nhưng chính là c t ông chủ sở thiên hà cùng t i t ồ n t ú c khoe miệng nín cởi ý bọn hắn cố gắng khắt chế không để cho mình cười ra tiếng nhưng trong ánh mắt tràn đầy cưng t r i ề u nhìn xem hai cái tên dở hơi đấu v õ c m ộ n hai cái này diệp trần mang đến tiểu tử vừa tới nơi này liền hoạt bát hoạt bát lúc này càng l à vì không khí khẩn trương tăng thêm mấy phần nhẹ nhõm nhưng cũng không thể một mực để bọn hắn cứ như vậy đ ấ u tiếp t i t ồ n t ú c trùng điệp khục một tiếng nói tiêu c u n g chủ đây chính là ngươi lập xuống đồ ước mà đến các vị đều là nhân chứng cái này nếu như truyền đi đúng thanh danh của ngươi cũng không quá tốt n ữ khí của hắn mặc dù hóa hoãn lại giấu dế mỹ mai thiên tuyết khép cười một tiếng nói tiêu c u n g chủ đã nói trước vẫn là thực tiễn tốt thanh âm của nàng thanh thúy e m hai nhưng lại mang theo vài phần không cho cự tuyệt mai thiên tuyết từ trước đến nay lấy công chính b ả o sưng lúc này lời của nàng càng là tăng lớn tiêu bất phàm thực hiện đổ ước gáp lực đứng ở một bên hoa tự tại cũng mở miệng nói ra tiêu c u n g chủ có chơi có chịu chớ có bởi vì nhất thời khí phách xấu thanh danh của mình và danh dự hoa tự tại luôn luôn hổ trọng hắn cũng làm cho đám người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý mà đứng ở một bên trương thái cũng cố ý lớn tiếng nói tiêu công chủ sẽ không thật muốn b ộ ước đi vậy coi như không tốt kết thúc mà chọn khởi sự đoan hàn vũ phong lại là một mặt â m trầm tránh ở sau lưng mọi người rất sợ người khác nhắc tới mình tiêu bất phàm nghe đám người ngươi một lời ta một câu trong lòng càng bực bội nhưng hắn cũng biết rõ lúc này nếu không làm được đồ ước về sau trên v õ đạo s á t thực khó mà đặt chân trải qua một phen nội tâm giấy r u a tiêu bất phàm rốt cục thở dài một hơi nói thôi thôi ta tiêu bất phàm có chơi có chịu đám người lúc này mới thở dài một hơi không khí hiện trường cũng theo đó hỏa hoãn rất nhiều cho đến lúc này diệp trần mới chậm rãi mở miệng nói t i ế u tông c h ụ nhưng không nên miễn cứ mình thanh âm của hắn không lớn lại mang theo một loại khiến người vô pháp coi nhẹ kiên định. tiêu bất phàm biến sắc chậm rãi đi đến diệp trần trước người chậm rãi thấp hạ thân ngự khí kính cần nói chủ nhân ở trên nô b u ộ c tiêu bất phàm hữu lễ thân thái của hắn khiêm tốn cùng lúc trước cao n ạ o hình thành t r ê n l ệ n h rõ ràng trần mặc một lát sau diệp trần nhẹ gật đầu trầm giọng nói đứng dậy đi ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước nhưng lại phảng phất tẩn chứa vô tận tâm ý ngay sau đó tiếng nói nhất truyền đ ỗ n g nhiên đúng tông chủ sở thiên hà hỏi tông chủ còn xin ngươi tiếp tục chủ trì la thiên đại tiếu diệp trần biểu lộ nghiêm túc ánh mắt bên trong lộ ra đối với lần này đại điện coi trọng nghe thấy lời ấy sở thiên hà thận trọng nhẹ gật đầu lập tức nói với mọi người nói lần này đại đ i ệ n trừ đối kháng so tài tu vi võ đạo bên ngoài còn có trọng yếu nhất chính là liên quan tới thanh vân sơn một cái bí mật thanh âm của hắn tại rộng rãi trong sân q u a n quẩn để mỗi người đều n h ấ c lên tinh thần dừng một chút nói tiếp nhưng giới mắt càng quan trọng chính là vượt ngoại chi địch đã dình mò ta hoa hạ bảo vật sở thiên hà sắc mặt nghiêm túc trong ánh mắt tràn đầy sầu lo đám người nghe nói như thế lập tức một mảnh xôn sao cái gì vượt ngoại chi địch lại dám ngấp nghẽ chúng ta bảo vật quả thực là gan to bằng trời tính tình nóng này cao mãnh lập tức tức giận nói luôn luôn trầm ổn lý chính dương cũng n h ư mày đây cũng không phải là việc nhỏ nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được trẻ tuổi đông đảo đệ tử n ắ m chặt n ắ m đấm chúng ta tuyệt đối không thể để bọn hắn đạt được sở thiên hà đưa tay ra hiệu mọi người im lặng tiếp tục nói theo chúng ta nắm giữ tình báo những n à y vượt ngoại chi địch đến từ một cái thần bí thế lực bọn hắn đối với chúng ta hoa hạ bảo vật ngóc ngẽ h đã lâu lần này la thiên đại thiếu một mặt là vì tăng lên chúng ta thực lực bản thân một phương diện khác cũng là vì thương thảo hứng đối vượt ngoại chi địch sách lược ty tổn túc nói tiếp không sai chúng ta nhất định phải một lòng đoàn kết phát huy ra thanh vân tông sức mạnh lớn nhất mà lại còn muốn liên hợp môn phái khác cộng đồng chống cự ngoại địch diệp trần trầm tư một lát sau nói chúng ta muốn biết người b i ế t t a mới có thể chăm trận t r ă m thắng nhất định phải nhanh thăm dò địch nhân thực lực cùng kế hoạch tiêu bất phàm cũng nói ta nguyện ý phái ra thủ hạ tinh nhuệ n đi siêu tập tình báo Lúc này, một mực trong góc yên lặng lắng luyện chút mực góc có chế cùng công kích này, trong yên nghe Thiên đông nhân nói, dẫn môn người phòng ngựa người nhao nhao Tuyết một Mai mọi một Đám tại thể tử, tỏ bảo. hạ hạ pháp đầu đệ vì trong lòng cảm thấy vui mừng tốt đã tất cả mọi người có này quyết tâm vậy chúng ta liền từ giờ trở đi chuẩn bị nên đón tức sắp đến khiêu chiến la thiên đại tiếu về sau chính là chúng ta cùng vượt ngoại chi địch giao phong thời điểm Trường Tông Trường chi Tông chi Chiến Chiến Hộ Chi Hộ Chi bởi vì vượt ngoại chi địch xuất hiện mà la thiên đại tiếu cũng chỉ tiến triển đến một nửa mà việc cấp bách tự nhiên là phải giải quyết thanh vân tông nguy cơ cho nên tiếp xuống tự nhiên là muốn mưu đồ như thế nào giải quyết ngoại lai phiền phức mà lúc này đám người ngồi tại thanh vân tông bên trong đại điện chính thương thảo dùng cái gì chiến thuật ta cảm thấy vẫn là quay t r u n g quanh thanh vân tông đến đánh dù sao nơi này là chúng ta sân nhà đầu tiên mở miệng chính là thanh vân tông tông chủ sở thiên hạ hắn vẻ mặt nghiêm túc ánh mắt chậm rãi từ trên mặt mọi người sẽ qua tràn ngập mong đợi cuối cùng rơi vào diệp trần trên thân giờ phút này nội tâm của hắn chắc chắn nghĩ đến bằng vào sân nhà ưu thế có thể tốt hơn trường không thế cục nhưng mà hắn cũng không có đạt được đại đ a số người tán đồng t h tổn túc nhịu mày ánh mắt cũng rơi vào diệp trần trên thân có chút lo nghĩ nói mặc dù thanh vân t nhưng là ta cho rằng chiến trường hẳn là đặt ở thanh vân tông bên ngoài không phải có hại thanh vân tông căn cơ t i tổn t ú c cao mày trong lòng lo âu một khi tại trong tông khai chiến đúng trong tông kiến trúc cùng tài nguyên sẽ tạo thành to lớn phá hư mà lúc này diệp trần đột nhiên mở miệng nói ra ta cảm thấy ôm cây đợi thỏ không bằng chủ động xuất kích lời này vừa nói ra tất cả mọi người là s ư n sở t i tổn t ú c ngự khí thận trọng nói tiểu tử ngươi nhưng không nên nói lung t u n g làm không cẩn thận nhưng là muốn làm cho vạn k i ế p bất phục ty tổn t ú c nội tâm siết chặt đúng diệp trần đề nghị cảm thấy mười phần lo lắng sợ một cái sơ xảy liền cho thanh vân tông mang đến t a i h o à n đầu mai thiên tuyết có chút vĩ mày nhìn chăm chú diệp trần hỏi ta muốn nghe xem ngươi cụ thể ý nghĩ mai thiên tuyết trong ánh mắt mang theo vài phần hiếu kỳ cùng rõ xét diệp t r ầ n lại là ánh mắt c h ấ p động t r ầ m mặc một lát sau nói không bằng đem nơi này tin tức thả ra mà lại tất cả phong tỏa đều hủy bỏ chúng ta có thể phái một chút am hiểu ẩn nấp cùng ngụy trang đệ tử ra vẻ phổ thông môn nhân tại bên ngoài giải tin tức liền nói thanh vân tông bởi vì ứng đối vực ngoại chi địch đã nguyên khí trọng thương nội bộ hôn loạn không chịu nổi phòng ngự chống g i n g sau đó chúng ta tại thanh vân tông bên ngoài một chút hiểm yếu trí địa so như sơ cốc rừ chọn lựa giỏi về cận chiến đệ tử mai phục tại phía trước công kích từ xa đệ tử ở hậu phương c h i viện đồng thời an bài mấy vị cao thủ tại vị trí then chốt tùy thời mà động một khi địch nhân tiến vào vòng mai phục lập tức phát động công kích bố trí một chút cơ quan c ả m bẫy t h như tên n ỏ đã lăn loại hình gia tăng lực sát thương còn có thể sớm bố trí mê trướng h ấ y nhiêu địch nhân ánh mắt cùng phán đoán chúng ta chủ động xuất kích nhưng cũng không phải là mù quán g công kích mà là muốn lấy trí lấy t h ắ n g lợi dụng địa hình cùng cạm b ẫ cho địch nhân trầm thống mơ kích nghe tới một thiên này dài luận đám người tất cả giật mình sở thiên hà càng là kích động nói đây không phải tự tìm đường chết sao sở thiên hà trong lòng tràn ngập lo nghĩ cùng không hiểu làm sao cũng nghĩ không thông diệp trần tại sao lại có lớn mật như thế ý nghĩ bất quá mai thiên tuyết mắt sáng rực lên có chút bội phục nói thì ra là thế ta minh bạch ngươi ý tứ mai thiên tuyết trong lòng nháy mắt hiện lên một tiêu minh ngộ phản phất nhìn thấy cái này sách l ư ợ c phía sau ẩn giấu chỗ tinh d i ệ u mọi người khác cũng đều trâu đầu g h é thai nghị luận ầm ý có đệ tử mặt lộ vẻ khó xử âm thầm cô cái này có thể được không cảm giác quá mạo hiểm có trưởng lão thì lâm vào chầm tư ý đồ phỏng đoán diệp trần dụng ý mà một chút trẻ tuổi nóng tính đệ tử thì kích động cảm thấy đây là một cái xuất diệp t r â n nhìn xem đám người khác nhau phản ứng hít sâu một hơi chậm rãi nói mọi người nghe ta giải thích địch nhân đúng tình huống của chúng ta hiểu rõ có hạn nếu như chúng ta thả ra tin tức để bọn hắn lầm cho là chúng ta không có chút nào phòng bị tất nhiên sẽ thả lòng cảnh giác mà chúng ta chủ động xuất kích liền có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp s ở thiên hà y nguyên trong mày nói thế nhưng là cứ như vậy chúng ta cũng gặp phải nguy hiểm to lớn vạn nhất địch nhân có đầy đủ chuẩn bị chúng ta chẳng phải là tự chui đầu vào lưới diệp trần nói tiếp tông chủ chúng ta có thể bố trí tỉ mỉ giả bộ thư giãn kỳ thực âm thẩm tập kết lực lượng tinh n g u ệ mà lại tại bên ngoài tông địa hình phức tạp càng có lợi cho thiết hạ mai phục chúng ta sớm trinh sát tốt địch nhân tuyến đường hành quân làm tốt đầy đủ chuẩn bị ứng đối chỉ cần kế hoạch chú đáo chặt chẽ chấp hành đúng chỗ chúng ta tỷ lệ thành công rất lớn tuy tổn thúc nhẹ gật đầu nhưng vẫn có chút do dự lời tuy như thế nhưng cái này cần cực kỳ chú đáo chặt chẽ an bài hơi có sai lệch hậu quả khó mà lường được mai thiên tuyết cũng nói d i ệ p trần ý nghĩ s ắ c thực có nhất định tính khả thi nhưng chúng ta còn cần tiến một bước hoàn thiện kế hoạch bảo đảm vạn vô nhất t h ấ đám người lâm vào càng sâu suy nghĩ cùng thảo luận bên trong đại điện nội khí phân hồi hộp mà nhiệt liệt một vị thâm niên trưởng lão khe vớt sợi dâu chậm rãi nói diệp trần kế này dù kỳ nhưng phong hiểm sát thực to lớn như tin tức chưa thể hữu hiệu lừa dối địch nhân hoặc địch nhân có càng cao minh thám tử nhìn thấu mưu kế của chúng ta k i a hậu quả khó mà lường được thân xác hắn sầu lo n ữ khí trầm trọng hiển nhiên đúng kế này tính khả thi tồn tại rất nhiều lo nghĩ một vị k h á c chấp sự thì vội vàng biểu đạt cái nhìn của mình ta cho rằng kế này đáng giá thử một lần bây giờ cục diện nguy cấp thông thường chiến thuật sợ khó có phần thắng không bằng bắt buộc mạo hiểm có lẽ có thể xuất kỳ chế thắng trong mắt của hắn lóe ra vẻ mong đợi cùng quả cảm sở thiên hạ tại mọi người tranh luận bên trong lâm vào trầm tư ánh mắt của hắn thâm trầm nội tâm cân nhắc lấy lợi và hại thật lâu hắn n cầm đầu nhìn về phía diệp trần hỏi diệp trần nếu theo ngươi kế sách làm việc ngươi có chắc chắn hay không trưởng không toàn cục vạn nhất mai phục thất bại chúng ta lại nên làm như thế nào ứng đối diệp trần thần sắc kiên định ô m quyền đáp lại nói tông chủ đệ tử biết rõ kế này phong hiểm khá cao nhưng chúng ta tỉ mỉ chủ bị cẩn thận làm việc nhất định có thể đem phong hiểm xuống tới thấp nhất nếu như mai phục thất bại chúng ta cũng đã an bài lực lượng dự bị nhưng cấp tốc rút về thành vật tông bằng vào tông môn công sự phòng ngự lại làm chống cự mai thiên tuyết khẽ gật đầu nói bổ sung ta cảm thấy tại áp dụng kế này trước đó chúng ta còn cần đúng địch nhân thực lực cùng chiến thuật có càng thâm nhập hiểu rõ có thể điều động tinh nhuệ thám tử xâm nhập trại địch thu hoạch tình báo mới nhất ty t ồ n túc cũng biểu thị đồng ý không sai biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng mà lại chúng ta tại bố trí mai phục đồng thời cũng phải bảo đảm tông môn nội bộ an toàn phòng ngừa địch nhân thừa lúc vắng mà vào mọi người ở đây thương thảo đến khí thế ngất trời thời điểm một tên đệ tử vội vàng chạy vào đại điện thần xác khẩn trương đưa tin tông chủ có tin tức mới nhất vượt ngoại chi địch như có lẽ đã ngao nghe muốn động có tập kết binh lực dấu hiệu t i n tức này để đại điện bên trong bầu không khí càng căng thẳng hơn sở thiên hà lúc này đánh nhịp việc này không nên chậm trễ liền theo diệp trần kế sách làm việc nhưng tất cả mọi người nhất định phải cẩn thận nhất định không thể có chút sơ sẩy đám người lĩnh mệnh sau cấp tốc hành động am hiểu ẩn nấp cùng ngụy trang các đệ tử bắt đầu ở bên ngoài giải hư tin tức giả chế tạo ra thanh vân tông nội bộ hỗn loạn giả tượng mà phụ trách bố trí mai phục các đệ tử thì tại địa điểm chỉ định khẩn trương bố trí cơ quan cảm ấy tỉ mỉ an bài mỗi một chi tiết nhỏ diệp trần tự mình dẫn đầu một đội tinh nhuệ xâm nhập đến mai phục địa điểm tiến hành cuối cùng trinh sát cùng bố、trí. hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến chung quanh địa hình trong lòng nhiều lần thôi diễn chiến đấu c h ẳ n g cảnh nơi này nhiều an bài mấy cái tên nọ bên k i a đá lăn muốn bảo đảm có thể kịp thời lan xuống hắn đều đâu vào đấy chỉ huy đám người cùng lúc đó thanh vân tông bên trong cũng tăng cường công sự phòng ngự kiên thiết giữ chữ đầy đủ vật tư cùng đ a n dược hậu cần các đệ tử bận rộn xuyên qua vì tức sắp đến chiến đấu làm lấy đầy đủ chuẩn bị khi hết thể chuẩn bị sẵn sàng đám người mang hồi hộp mà chờ mong tâm tình chờ đợi địch nhớ đến diệp chân đứng tại chỗ cao con mắt chăm chắc thành quyền đầu lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi rốt cục phương xa xuất hiện thân ảnh của địch nhân t r ừ n g hơn trăm người đen nghịt một mảnh khí thế hung hăng hướng phía thanh vân tông phương hướng tới gần diệp trấn hít sâu một hơi trong lòng yên lặng cầu nguyện nguyện kế này thành công phù hộ thanh vân tông chu toàn theo địch nhân dần dần tiến vào vòng mai phục diệp trấn ra lệnh một tiếng động thủ nháy mắt tên nọ t h ể phát đ á lan oanh minh hô tiếng g i ế t dung trời động địa địch nhân bị bất tỉnh h lình tập đánh cho trở tay không kịp lâm vào hỗn loạn tương mừng nhưng mà địch nhân cũng không phải hạ người bình thường rất nhanh liền tổ chức lên phản kích chiến đấu tiến vào gây cấn giai đoạn song phương triển khai kịch liệt chém giết tươi máu nhuộm đỏ đại địa trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi khói thuốc súng chương ba trăm hai mươi b ố mở ra hộ tông đại chiến chương ba trăm hai mươi b ố mở ra hộ tông đại chiến đương nhiên đây vẫn chỉ là tiểu binh ở giữa chiến đấu mà tại hôn chiến phía sau chính có mấy cái người háo đen đứng tại một nhóm người này phía sau vừa thấy được bọn hắn xuất hiện chính đang quan chiến thanh vân tông mọi người nhất thời biến sắc t i tổn t ú c càng là ngự a khí phẫn nộ nói nguyên lai luyện huyết tông cùng thiên sát giáo đều đến t i tổn t ú c hai mắt chừng tròn xoe lựa giận trong lòng cháy h ư n g h ự c nghĩ đến hai cái này tả phái xuất hiện tất nhiên sẽ để cho thế cục càng thêm phức tạp cùng hư Cái khác mai ấ y p h thiên tuyết ánh mắt chấm xuống lại là cẩn thận nói truyền thuyết sớm đã mai danh nhận tích tả môn ma phái không nghĩ tới hôm nay vậy mà tái hiện nhân dân gian mai thiên tuyết cao mày suy nghĩ phi tốc chuyển động nhớ lại có quan hệ hai môn phái này đủ loại truyền thuyết cùng quá khứ ác dấu vết đừng nói bọn hắn chính là các ngươi những môn phái kia đầu lĩnh thế tục giới người cũng không biết cao mãnh không đầu không đuôi nói một câu bất quá cũng là lời thật cao mãnh gãi gãi đầu hắn tính cách ngay thẳng l ờ i vừa ra khỏi miệng cũng không có cân nhắc quá nhiều lý chính dương một mực giữ im lặng trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì hắn túi thấp xuống tầm mắt ánh mắt thâm thúy p h ả n phất đang lưu đổ lấy cái gì không muốn người biết sách lược đã bị diệp trần thu làm nô b u ộ c tiêu bất p h ả m đột nhiên trên miệng nói cái kia người cao chính là thiên sát giáo giáo chủ ngụy tinh hải mà cái tên mập mạp kia chính là luyện huyết tông tông chủ tiết hồng đảo tiêu bất phản mang trên mặt một tia vội vàng hy vọng mình cung cấp tin tức có thể đúng cục diện trước mắt có chỗ trợ giúp ánh mắt mọi người chưa phát giác tập trung đến trên người hắn ai cũng không nghĩ ra tiêu bất phàm vậy mà biết rõ ràng như vậy có trong lòng người âm thầm phỏng đoán tiêu bất phàm cùng hai môn phái này phải chăng từng có cái gì gặp nhau ngay vào lúc này đối diện truyền gia cười lạnh một tiếng đều là hạ người giấu đầu lò i đôi tới để ra ra đánh ngươi một trầu hạ giận ngụy tinh hải một mặt tùy tiện ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích cùng n g h thị một mực trầm mặc không nói lý chính dương bỗng nhiên dùng ngón tay thọc một chút cao mãnh có chút ngoài ý muốn nói ngươi làm sao không đi lên a ta không thèm mạnh quan tâm nói. nét nét miệng, trong tâm Cào lúc ò n ràng thực lực của đối phương không thể khinh thường, tùy tiện tiến lên sẽ chỉ tự mình g rõ thực thể tùy tự chỉ chuốc lấy cực khổ. lực cực của lấy l đối sẽ này thanh vân tông một vị trưởng lão lo lắng nói hai cái này tả phái từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạc thủ đoạn âm độc lần này bọn hắn tái hiện giang hồ tất nhiên là có mưu đồ một vị khác trưởng môn phụ hòa nói không sai chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối nhất định không thể khinh địch lý chính dương ngẩng đầu nhìn sắc trời n g a khí trầm trọng nói nói sắc trời dần muộn nếu là kéo tới ban đêm đối với chúng ta càng thêm bất lợi mai thiên tuyết nhẹ gật đầu nói chúng ta đến mau chóng nghĩ ra cách đối phó không thể bị bọn hắn nắm mùi dẫn đi trương thái trầm tư một lát nói không bằng chúng ta trước phái ra mấy vị cao thủ thăm dò một chút bọn hắn thực lực ty tổn t ú c lắc đầu nói không ổn dễ dàng như vậy bại lộ thực lực của chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng đám người lâm vào ngắn ngủi chầm mặc đều tại vắt hết v ó c tự hỏi đối sách tiêu bất phàm nắm g nhìn bốn phía cẩn thận từng ly từng tí nói có lẽ chúng ta có thể lợi dụng địa hình đến bố trí một chút cặp ấy trước cho bọn hắn một hạ mã uy cao mánh hừ một tiếng liền sợ bọn họ không mắc mưu ngụy tinh hải thấy bên này chậm chạm không có động Tiết thì hồng đào thì ở mọi ộ một t thâm trầm rét Tông thiên hít thế ta thể tự trật Trước bên b nụ cười kia khiến người không run. nói, như thế nào, chúng ta không thể tự loạn cước. Trước quan chủ hà hơi, sâu mà mặc cười, cười cước. kia kệ sở sát n hắn động tính, m ớ quyết đ ị người h Đám n nhao nhao gật đầu, con nhìn diện nhân, không càng khẩn trương lên. người chăm chú chằm chằm hỏa hắc khí thêm gật mắt một đầu, đối bầu Mọi y ở đây rằng có không xong thời điểm diệp trần bỗng nhiên đi lên phía trước hắn ánh mắt k i ê n định thanh âm trầm ổ n nói đã như vậy chúng ta không ngại c h i a bình làm việc một bộ phận người tiếp tục ở đây quan sát đối phương động tĩnh kiềm chế bọn hắn lực chú ý một nhóm người khác vây quanh hậu phương do xét phải chăng có cái khắc phục binh hoặc là bọn hắn đến tiếp sau bố trí đám người nghe diệp trần đề nghị nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý thế là diệp trần cấp tốc can bài tốt nhân viên phân công phụ trách kiềm chế đội ngũ t ừ ti t ồ n túc dẫn đầu tay hắn cầm trường kiếm dáng người thẳng tắp con mắt chăm chú khóa lại đối diện ngụy tinh hải cùng tiết hồng đảo không chút nào lộ khiếp ý mà phụ trách quấn sau đội ngũ thì tại diệp trần tự mình dẫn đầu hạ cẩn thận từng ly từng tí dọc theo sơn lâm b diệp trần thời khắc duy trì cảnh giác lưu ý lấy chung quanh mỗi một tiệc động t ĩ n h đột nhiên một trận nhỏ bé phong thanh gây nên hắn cảnh giác hắn lập tức ra hiệu đội ngũ dừng lại lặng yên không một tiếng động hướng về phong thanh chuyển đến phương hướng tới gần chỉ thấy mấy cái bóng đen chính quỷ quỷ t ú y t ú y tại trong rừng cây xuyên qua nguyên lai、like、là thiên sát giáo thám tử xem ra đối phương cũng nghĩ như vậy cũng không phải là phổ thông hạ người lô mãng diệp trần vung tay lên dẫn đầu đám người cấp tốc đem những thám tử này bao vây lại một phen ngắn ngủi mà chiến đấu kịch liệt sau đám thám tử bị toàn bộ chế phục thông qua thẩm vấn diệp trần biết được ngụy tinh hải cùng tiết hồng đào lần này đến đây không chỉ có mang theo số lớn cao thủ còn tại phụ cận thiết hạ nhiều chỗ cả b ấ y ý đồ đem các môn phái một m ẹ hốt gọn diệp trần trong mày biết rõ thế cục nghiêm trọng hắn lập tức dẫn đầu đội ngũ trở về đem cái này một trọng yếu tình báo cáo chi đ ắ n g người lúc này đối diện ngụy tinh hải tựa hồ phát giác được tình huống không đúng có vẻ hơi nôn nóng bất an hắn lớn tiếng kêu la đ ừ n g trôn trôn tranh tránh có bản lĩnh liền g a quyết nhất tử chiến mai tiên tuyết lạnh hừ một tiếng ngươi ác độ kia đừng muốn tùy tiện lý chính dương trầm tư một lát nói đã bọn hắn đã chúng ta không bằng chủ động xuất kích xao trộn kế hoạch của bọn hắn đám người nao n h a o hưởng ứng thế là tại diệp trần thống nhất chỉ huy hạ các môn phái đệ tử giống như thủy triều hướng về địch nhân p h ó n g đi chiến đấu nháy mắt bộc phát hô tiếng g i ế t rung trời diệp trần một ngựa đi đầu thân như du long chỗ đến địch nhân nao n h a o đổ xuống ti tổn túc cũng không cam chịu yếu thế cùng ngụy tinh hải đánh cho khó phân thắng bại nhưng mà thiên sát giáo hòa luyện huyết tông các giáo đồ cũng mười phần hung hãn trong lúc nhất thời song phương lâm vào rằng có trạng thái đúng lúc này tiêu bất phàm đột nhiên phát hiện địch nhân trận cước một chỗ sơ hở hắn la lớn bên này. Diệp trần nghe tới la lên. quả quyết dẫn đầu một đội tinh nhuệ hướng phía sơ hở chỗ m manh tiến lên như một thanh lợi kiếm xuyên thẳng trái tim của địch nhân tại diệp trần bọn người anh dung s u n g kích hạ địch nhân phòng tuyến bắt đầu sụp đổ tiếp hồng đào thay thế, thế sắc mặt đại biến muốn tổ chức chống cự cũng đã bất lực cuối cùng trải qua một phen kịch liệt c h é m g i ế t thanh vân tông chở môn phái dần dần chiếm cứ thư n g p h o n g thiên sát giáo hòa luyện huyết tông giáo đồ bắt đầu xuất hiện tan tác chạy trốn dấu hiệu cẩn thận đối phương cái bẫy diệp trần la lớn hắn biết rõ địch nhân khả năng còn có mai phục không thể mù quáng truy kích đám người dừng bước lại bắt đầu thanh lý chiến trường nói lần này dù lấy được nhỏ thắng nhưng nhất định không thể phớt lờ hai cái này tà phái tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ chúng ta nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị nên đón bọn hắn lần nữa đột kích đám người nhao nhao gật đầu ánh mắt bên trong tràn ngập kiên định cùng quyết tâm nhưng vào lúc này d ị biến nảy sinh đã có người cùng thiên sát giáo giáo chủ ngụy tinh hải đưa trước tay chương ba trăm hai mươi năm chủ tướng ở giữa chiến đấu chương ba trăm hai mươi năm chủ tướng ở giữa chiến đấu tại chiến hậu trong bình tĩnh đám người chưa từ hồi hộp bầu không khí bên trong hoàn toàn giải thoát k i u dương giáo giáo chủ trương thái lại đột nhiên thân hình l o i lên hướng phía thiên sát giáo giáo chủ nguyễn tinh hải vào tới chỉ thấy trương thái quanh thân chân khí p h ồ n g lên giống như thiêu đốt l i ề n diễm hai tay của hắn đ ỗ n g nhiên vung lên một cỗ chân khí nóng bỏng như như hỏa lòng gào thét mà ra thẳng bức nguyễn tinh hải nguyễn tinh hải cũng không cam chịu yếu thế hai mắt chừng một cái trong miệng hét lớn một tiếng nháy mắt một cỗ chân khí màu đen từ trong cơ thể hắn tuân ra huyền hóa thành một con to lớn hạc hưng đón lấy kia thiêu đốt hỏa long hai người chân khí tại không trung kịch liệt va chạm phát ra đinh thái nước ó c tiếng oanh minh không khí chung q u n h đều phảng phất bị cái này lực lượng cường đại văn mèo trưng ơ thái bước chân điểm nhẹ thân hình như là như ảo ảnh lơ lửng không cố định mỗi một lần di động đều mang theo một trận hơi nóng hầm hập hắn thi triển ra cựu dương giáo t u y ệ t học cựu dương d ự c trời trường song trường tung bay chân khí nóng bỏng hóa thành vô số trường ảnh phô thiên cái địa hướng lấy ngụy tinh hải công tới tia t r ư ờ n g ảnh những nơi đi qua không khí bị thiêu đốt đến phát ra xì xì âm thanh phản phất không gian đều muốn bị cái này nóng bỏng lực lượng chỗ hòa tan ngụy tinh hải lạnh hừ một tiếng thân hình nhanh lửi lại hai tay nhanh chóng kết ấ n trong miệm nói lầm bầm trong chốc lát chung quanh hắn chân khí màu đen trở nên hắn thi triển ra thiên sát giáo quỷ dị c h i ề u thức thiên sát từ u minh trào hai tay huyện hóa thành to lớn màu đen móng b u ố t mang theo âm trầm hà khí hướng trương thái trộm tới kia móng b u ố t mang theo lên hàn g phòng thổi đến chung quanh có cây nháy mắt tàn l ù i một mảnh điệu hữu trương thái không sợ hai chút nào chân khí rót vào trong hai chân đ ỗ n g nhiên đạp lên mặt đất cả người đ ằ n g không mà lên tránh đi kia lăng lệ móng b u ố t tại không trung hắn chấp tay hành lễ một cố cảng thêm chân khí cường đại hội tụ ở lòng bàn tay sau đó bỗng nhiên hướng phía dưới lời ra một đạo cự đại hỏa diễm cổ sáng trực kích ngụy t trong lúc nhất thời bùi đất tung bay để người khó mà thấy rõ trong chiến trường tình huống hai người ngươi tới ta đi chiêu thức tầm tầng, tầng lớp lớp trương thái mỗi một chiêu đều ẩn chứa nóng bỏng cựu dương chân khí phản phất muốn đem hết thạy đều đốt cháy hầu như không còn mà ngụy tinh hải chiêu thức thì tràn ngập âm lãnh cùng kỳ dị luôn luôn xuất kỳ bất ý công kích trương thái sơ hở cựu dương độc thế trưng ơ thái hét lớn một tiếng toàn thân chân khí thiêu đốt đến cực hạ thân thể của hắn phảng phất biến thành một vòng nóng bỏng mặt trời quan g mang và trượng cái này chân khí cường đại ba động để mọi người chung quanh đều cảm thấy hô hấp khó khăn nhao nhao vận khởi chân khí chống cự ngụy tinh hải cũng thi triển ra tuyệt chiêu thiên sát diệt hồn thuật chân khí màu đen hóa thành vô số ác quỷ hư ảnh d ư ơ n g anh múa vớt phóng tới trưng ơ thái những cái kia ác quỷ hư ảnh phát ra kêu gào thê lương âm thanh để người dùng mình giờ khắc này giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại hai người này chiến đấu kịch liệt tất cả mọi người bị cái này chân khí cường đại khiến cho những ngọn núi xung quanh cũng bắt đầu run g r à y trên núi cự thạch không ngừng l ă n xuống ngay tại song phương rằng có không x o n g lúc trương thái đột nhiên trong mắt lóe lên một tia k i n q u y ế t hắn cắn c h ố t lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết dung nhập vào chân khí bên trong nháy mắt chân khí của hắn uy lực đại tăng n h ấ t cử s ô n g phá n g u y tinh hải phòng ngự n g u y tinh hải vội vàng không kịp chuẩn bị bị trương thái chân khí đánh trúng cả người bay rớt ra ngoài nặng nề g h mà đập xuống đất trên mặt đất bị nện ra một cái hố sâu to lớn bùi đất tung bay nhưng mà n g u y tinh hải dù sao cũng là thiên sát giáo giáo chủ hắn dây lấy đứng dậy kho hắn vận khí lần nữa chuẩn bị tiếp tục cùng trương thái phân cao thấp mà liên tại trương thái cùng mỹ tinh h ả i chiến đấu vừa mới ngừng một bên khác thiên kiếm tông tông chủ hoa tự tại cùng luyện huyết tông tông chủ t i ế t hồng đào cũng dương c u n g bà ạ kiếm một trận kịch chiến tức sẽ triển khai hoa tự tại toàn thân áo trắng như tuyết tay cầm ba thước thanh phong quanh thân kiếm khí quanh quẩn tựa như tiên nhân lâm thế ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m t i ế t hồng đào thân bên trên tán phát ra lăng lệ khí tức tiếp hồng đào thì giá người mập mạp lại lộ ra một cỗ quỷ dị âm tả chi khí hai tay nắm một đôi huyết hồng sắc móc câu con hoa tự tại dẫn đầu phát động công kích thân hình hắn l ó e lên kiếm tùy thân động một đạo hóng ánh kiếm khí như trường hồng quán nhận hướng phía tiết hồng đào vào tới kiếm khí này ẩn chứa chân khí cường đại những nơi đi qua không khí đều bị cắt khoe khoang tài giỏi duệ tiếng d í t tiết hồng đào t h ấ y thế không chút hoang mang múa động trong tay móc c â u cong vạch ra một đạo huyết sắc bình t r ư ớ n g kiếm khí cùng bình t r ư ớ n g va chạm phát ra phanh một tiếng vang thật lớn hỏa hoa vang khắp nơi ngay sau đó hoa tự tại kiếm pháp đột biến chiêu thức trở nên càng thêm tinh rượu xảo trá hắn thì c h u ể n ra thiên kiếm tông tuyệt học tinh thần kiếm pháp kiếm chi đâm chọn bổ g ọ t kiếm kiếm thẳng bức tiết hồng đào yếu hại tiết hồng đào cũng không cam chịu yếu thế hắn hét lớn một tiếng chân khí rót vào trong chữ viết nét thi t r i ể n ra luyện huyết tông tà ác công pháp huyết hải vô cương lập tức không khí chung quanh phản g phất đều bị nhuộm thành màu đỏ hình thành một cái biển máu hướng về hoa từ đang tồn tới hoa tự tại thân ở trong biển máu lại không loạn chút nào chân hắn đạp kỳ dị bộ pháp kiếm thức liên miên bất tuyệt đem vọt tới sóng máu từng cái bổ ra kiếm khí của hắn cùng huyết hải đụng vào nhau phát ra lốp bốt tiếng vang nhìn ta chiêu này kiếm phá thư cung hoa tự tại nổi gi một đạo kiếm khí khổng í k h lồ phóng lên tận trời trực tiếp đem huyết hải xé mở một lỗ hồng khổng lồ t i ế t hồng đào sắc mặt tâm trầm hai tay nhanh chóng múa chữ viết nét trong miệng nói lầm bầm chỉ thấy những cái kia bị đánh mở huyết hải cấp tốc hội tụ hình thành một cái cự đại huyết cầu hướng phía hoa tự tại đập tới hoa tự tại thân hình như điện nháy mắt tránh đi huyết cầu công kích sau đó hắn kiếm chỉ thương cung dẫn động thiên địa chi lực vô số kiếm khí từ bốn phương tám hướng tụ đến hình thành một cái cự đại kiếm bao tác tích hồng đào cảm nhận được l u n sức mạnh, mạnh mẽ này trong mắt l ó e lên một chút sợ hãi nhưng hắn vẫn như cũ dáng chống đỡ l ấ y lần nữa tăng lớn chân khí chuyển vận ý đồ khống chế huyết cầu cùng kiếm bao tắp chống lại nhưng hoa tự tại kiếm bao tắp vi lực thực tế quá mức cường đại nháy mắt liền đem huyết cầu xoắn nát cường đại dư ba hướng về t i ế t hồng đ à o càn quét mà đi t i ế t hồng đ à o bị cố lực lượng này đánh trúng cả người bay rớt ra ngoài trong miệng phun ra một n g ụ m lớn máu tươi nhưng mà hắn vẫn chưa từ bỏ khó k h ă n đứng dậy lần nữa vẫn khởi chân khí lúc này hoa tự tại thừa thắng sông lên kiếm thế như, như mưa gió công hướng hồng đảo chỉ có thể m ệ n mọi ứng ố i dần dần ở vào hạ phong hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi tiết hồng đào hoa tự tại h é t lớn một tiếng kiếm chiêu càng phát ra lăng lệ tiết hồng đào nghiến răng nghiến lợi ý đồ tìm kiếm hoa tự tại kiếm chiêu sơ hở để cầu phản kích nhưng hoa tự tại kiếm pháp không có chút nào sơ hở có thể tìm ra ngay tại tiết hồng đào sắp chống đỡ không nổi thời điểm luyện huyết tông các đệ tử n h a o n h a o xông lên trước muốn viện trợ tông chủ hoa tự tại không n ú c ních chút nào kiếm khí quét ngang đem sông lên đệ tử nhau nhau đánh lui hoa tự tại ngươi l ư n g k i n h người, người quả đắng tiết hồng đào giận g ữ hét tà môn ma đạo người người có thể chu diện hoa tự tại đáp lại nói, kiếm trong tay lúc ầ n nữa hướng Hồng tới. về Tiết Đào đông l này trên chiến trường bầu không khí hồi hộp tới thời điểm tất cả mọi người chăm chú nhìn trận này kinh tâm động phép đại chiến không biết kết cục sau cùng sẽ là như thế nào tích hồng đào thấy thế cục đối với mình càng phát ra bất lợi trong mắt lõe lên một vòng vẽ ngắn lệ hắn đột nhiên cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết trong i n h miệng hắn t g quắt nhẹ mùi h u y thiên kiếm quý nhất ngay tại hắn hô lên một tiếng này nháy mắt chung quanh thiên địa linh khí phảng phất nhận loại nào đó thần bí dẫn dắt điên cùng hướng lây kiếm trong tay hắn dung manh lao tới trên thân kiếm Quang mang đại theo ị n bóng ánh phản viên sắc buộc phát liệt nhật. Hoa tử tại cổ tay chuyển động, kiếm thức như gió, mang h phất phát Hoa thức h buộc trói gió, mắt, một liệt tử tại tay kiếm sắc cổ liên tiếp quang ảnh. Theo động tác của hắn hội tụ tại trên thân kiếm linh khí bắt đầu ngưng tụ áp suất hình thành một cái như là thực chất t r ù n g sáng quan đoàn nội bộ mơ hồ có thể thấy được vô số tinh mịn kiếm khí tại điên cùng x e n lẫn dung hợp mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa hắn công lực thâm hậu cùng kiên định ý chí bọn chúng đụng vào nhau dung hợp sinh ra một cỗ lực lượng làm người ta sợ hai ba động lúc này hoa tự tại cả người phản phất cùng kiếm hòa làm một thể tản mắt ra một loại khí thế không thể định nổi hắn đ ỗ n g nhiên vung về phía trước một cái kiếm tiếng ngưng tụ mà thành chùm sáng nháy mắt hóa thành một đạo cự đại kiếm quang kiếm quang bề rộng chừng mấy trượng chiều dài cơ hồ không nhìn thấy phần cối u mang theo phá diệt hết thẻ huy áp thẳng c ắ p chém về phía kêu hết v o n g đạo kiếm quang này những nơi đi qua không gian tựa hồ cũng bị cắt đứt phát ra bén nhọn tiếng kêu to phảng phất là đang kháng nghị cố này lực lượng cường đại t ứ n g lược không khí t r u n g quanh bị nháy mắt dành thời gian hình thành một mảnh khu vực chân không tiếc hồng đào hoảng s ợ nhìn xem đạo này thế không thể đỡ kiếm quang hắn liều mạng đem chân khí của mình rót vào má tại cái này cường đại kiếm quang trước mặt cố gắng của hắn lộ ra nhỏ bé như vậy cùng bất lực kiếm quang cùng huyết vong va chạm nháy mắt một đ ạ o ánh sáng chói mắt buộc phát ra toàn bộ chiến trường đều bị quang mang này chiếu sáng đến giống như ban ngày to lớn lực trùng kích khiến cho mặt đất run dày kịch liệt vô số đất đá băng liệt về ra t r u n g quanh cây cối tại c ố lực lượng này xung kích hạ nháy mắt hóa thành m ộ t mịn liền ngay cả nơi xa sơn phòng cũng bị chấn động đến lung lay sắp đổ h à n h ba nương theo lấy một tiếng vang thật lớn huyết vong tại kiếm quang xung kích hạ phá thành mạch nhỏ t i ế n hồng đào như gặp phải trọng kích cả người bị cường đập xuống đất ném ra một cái hố sâu to lớn trong miệng hắn máu tươi c u ầ n vún sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng hoảng sợ hoa tự tại nhưng lại chưa vì vậy mà dừng lại công kích thân hình hắn l ó e lên nháy mắt xuất hiện tại tiết hồng đào phía trên kiếm trong tay lần nữa giơ lên trên thân kiếm quang mang lấp lóe lại là một đạo cường đại kiếm khí hội tụ mà thành tiết hồng đào hôm nay chính là tử kỷ của ngươi hoa tự tại phẫn nộ quát tiết hồng đào lúc này đã thân chịu trọng thương nhưng cầu sinh dục vọng để hắn dây r u i lấy muốn bỏ lên phản kháng nhưng mà thân thể của hắn lại không nghe sai k i ế n mỗi động một cái đều mang đến toàn tâm đau、đớn. ngay tại hoa tử tại chuẩn bị cho tiết hồng đào một k í c h cuối cùng thời điểm luyện huyết tông mấy vị cao thủ đột nhiên lao đến ngăn tại tiết hồng đào trước người tông chủ đi mau trong đó một vị cao thủ hô tiết hồng đào biết lúc này đã vô lực hồi thiên hắn liếc mắt nhìn hoa tử tại trong mắt tràn ngập bán h ậ n sau đó tại mấy vị cao thủ đ i ể m hộ hạ n chật vật rời khỏi cùng hoa tử tại chiến đấu hoa tử đang muốn truy kích nhưng luyện huyết tông các đệ tử nhao n h a u xuống tới liều chết ngăn cản n g tiết hồng đào hôm nay ngươi dù đào thoát nhưng lần sau định sẽ không để cho ngươi lại có cơ hội như vậy hoa tử tại thu kiếm mà đứng thần sát uy nghiêm nói trên chiến trường luyện huyết tông các đệ tử mạt sám như cho bọn hắn biết lần này cùng thiên kiếm tông đối kháng bọn hắn tổn thất nặng nề mà môn phái khác đám người thì đúng hoa tự tại kiếm thuật tán thưởng không thôi hoa tông chủ kiếm thuật thật sự là xuất thần nhập hóa khiến người khâm phục mai tiên h tuyết ánh mắt lộ ra t h ư ở n g thức khóe miệng tràn đầy ý cười nói tiêu bất phàm theo sát lấy cũng nói có hoa tông chủ tại nhưng tà môn ngoại đạo này mơ tưởng cắn rỡ hoa tự tại đối đám người khẽ gật đầu sau đó ánh mắt nhìn về phía tiết hồng đào thoát đi bằng lưng trong lòng âm thầm thể nhất định phải đem luyện huyết tông việc gác triệt để diệt trừ mắt thấy thanh vân tông mời đến giúp đỡ lợi hại như thế ngụy tinh hải l i ề u mạng bên trên kia nhìn thấy mà giật mình thương thế đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha h a tiếng như hồng trung địa đạo ỵ vào nhiều người ước hiếp người ít có gì tài ba thanh âm kia bên trong bao hàm lấy phẫn nộ cùng không cam l ò n g phá ả phất muốn đem nội tâm biệt khuất toàn bộ phát tiết ra nghe thấy lời ấy cao manh thủ không nhịn được trước hắn chừng lớn hai mắt khinh thường lớn tiếng trả lời các người đến đánh người khác không nghĩ tới đánh k h n g lại lúc này còn giảng lý do gì các ngươi bọn này ác đồ ngay bình thường làm sàng làm vậy bây giờ còn mưu toan g ả m biện cao manh thanh âm tràn ngập h n giận cả trần à g ngoại người người kiếm, kiếm mặc h một lát sau ngụy tinh hải cười lạnh một tiếng khắc khuôn mặt là khinh thường t h ầ n sắc nói cái gì là chính cái gì là tả thế giới này căn bản lại không tồn tại đen trắng đối lập còn có thế giới màu xám trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia mê man cùng hoang mang phản phất đối với cái gọi là chính tả phân chia đã cảm thấy cực độ chán ghét lời này vừa nói ra tất cả mọi người không khỏi liếc nhau ánh mắt bên trong toát ra thần tính phức tạp đều có chút tán đồng đối phương trong lúc nhất thời bầu không khí lâm vào một loại vi rượu trong trầm mặc trong lòng của mỗi người đều đang suy tư lời nói này mang đến sung kích thế nhưng là diệp trần đ ỗ n g nhiên đứng dậy hắn dáng người thẳng tắp mắt sáng như đuốc nói vậy ngươi liền nói sai muốn nói hắn là ai cuối cùng muốn nhìn hắn làm việc mục đích là cái gì thanh âm của hắn kiên định hữu lực đánh vỡ cái này ngắn ngủi trầm mặc dưng một chút diệp trần tiếp tục nói nếu như một người làm một chuyện tốt mục đích là vì làm càng lớn chuyện xấu vậy hắn liền là người xấu mà một người giết người mục đích là vì cứu càng nhiều người vậy hắn chính là người tốt diệp trần lời nói t r ị c h địa hữu thanh trong lòng mọi người kích thích tầng tầng gợn sóng liền như là trên chiến trường tướng quân vì bảo vệ quốc gia thủ hộ b á c h tính không thể không giết chóc đ ị c h nhân bọn hắn giết người hành vi cũng không phải là ra ngoài tà ác bản tâm mà là vì thủ hộ chính nghĩa cùng hòa bình mà những cái kia vì thỏa mãn tư dục tùy ý tàn sát vô tội sinh mệnh người vô luận bọn hắn có như thế nào nhìn như hợp lý lấy cớ đều không thể cải biến nó tà ác bản chất diệp t r ầ n tiến một bước giải thích nói ánh mắt của hắn đảo qua ở đây mỗi người khi nhìn bọn họ có thể lý giải quan điểm của mình ngụy tinh hải ngươi luôn mồm nói thế giới này không tồn tại tuyệt đối đen trắng đối lập nhưng ngươi chuyện làm thứ nào không phải vì thỏa mãn mình tham lam cùng d ạ t â m thứ nào là vì cứu vớt người khác vì chính nghĩa diệp t r ầ n từng bước ép sát khí thế bức người trong miệng ngươi chỗ nhắc tới màu xám đó bất quá là bản thân liền là vì làm càng lớn chuyện xấu người nói nghe nhìn lẫn lộn mà tôi h là dùng đến lừa gạt càng nhiều thân ở thế giới màu trắng người lúc này phong thanh dần lên thổi đến đám người tay náo đường bền mà diệp chân tại trái tim của mỗi của ngay ư ờ i v n vọng Trường g thật Hiền Thân lâu. Trường Ma Ma La Hiền vào lúc này một cuộc cực độ khí tức nột ngạt hướng đám người bao phủ mà đến đám người chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng ngược phảng phất rơi vào trong hầm băng khí tức kia giống như vô hình người lớn chăm chú trói buộc mỗi người khiến người cơ hồ không thể thở nổi nói cái gì nói nhảm vô luận cái gì thế giới đều là cường giả vi tôn thanh â m như là sấm rền đồng dạng cuồn cuộn mà đến nổ tại mọi người bên hai trong thanh em này ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng bá đạo phảng phất muốn công chúng người linh hồn đều chấn vỡ thế nhưng là diệp trần lại là lắc đầu ánh mắt c h ấ p động kiên định nói nếu như cường giả tồn tại chính là ước hiếp kẻ yếu kia cùng thế giới động vật khác nhau ở chỗ nào diệp trần nội tâm giờ phút này nổi sóng chập trùng hắn biết do thế giới này bất công cùng hạ cám nhưng hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc chính nghĩa lực lượng hắn nhìn qua phương hướng âm thanh truyền tới ánh mắt bên trong không có chút nào e ngại vật cạnh thiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn vốn chính là thế giới này phát tác thanh âm kia không chút do dự trực tiếp trả lời thanh âm này mang theo một loại không thể n g nghịch n ặ n mạ tựa hộ tại tuyên cáo nó đúng thế giới tuyệt đối trừng khống diệp trần c ngụy nhẹ nhẹ, mù mù. tinh hải cùng tiết hồng đào thấy thế vội vàng lui qua một bên quỷ dạp xuống đất trong miệng cung kính nói cung nên ma la giả dạ thất dạng ngụy tinh hải trong lòng giờ phút này tràn đầy tính sợ cùng chờ mong hắn nghĩ đến có ma quân xuất thủ thế cục nhất định có thể xoay chuyển mà t i ế t hồng đào thì túi t h ấ p đầu thân thể run nhẹ nhẹ sợ cử động của mình hơi không cẩn thận liền sẽ làm tức giận vị này cường đại ma quân Dạ thất dạ thân hình cao lớn đứng sừng sững ở sân bãi trung ương quanh người hắn tản ra khiến người sợ h ã i khí tức kia lanh khóc ánh mắt đào qua đám người phản phất đang dò xét lấy một bầy kiến hôi hắn trường b à o màu đen múa may theo gió bay phất phối càng tăng thêm mấy phần uy nghiêm thanh vân tông đám người không khỏi trong lòng siết chặt đối mặt vị này trong truyền thuyết ma quân trong lòng của bọn hắn tràn ngập bất an cùng sợ hãi nhưng diệp trần nhung như cũ thẳng tắp xuống lưng không thối lui chút nào cùng dạ thất dạ đối mặt cao mánh hai tay n ắ m chắc thành quần đầu trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi trong lòng thầm nghĩ cái này ma quân khí thế cường đại như thế lần này sợ là một trận á c chiến lý chính dương thì hít sâu một hơi cố gắng bình phục nội tâm hồi hộp chuẩn bị nên đón tức sắp đến mưa to gió lớn mà ti tồn túc nhữ mày ánh mắt ngưng trọng nhìn xem dạ thất dạ thấp giọng nói với mọi người nói mọi người cẩn thận đ ư n g đối nhất định không thể tự loạn chặt cước đám người nao n a o gật đầu nắm thật chặt vũ khí trong tay trận địa sẵn s à n g chỉ thấy dạ th mơ hồ ở giữa thấy không do khuôn mặt nhưng nó quanh thân phát ra khí tức cầm chầm khiến người không rét mà run d ạ thất dạ cặp kia giấu ở l n g áo t r à n g bên trong con mắt lóe r a quỷ dị hở mang phảng phất đến từ kiểu h u vực sâu ác ma chi mắt người chính là kia cái gọi là chính đạo tân tú diệp trần d ạ thất dạ thanh âm khẳng khản lộ ra vô tận trào phúng mỗi một chữ đều phảng phất mang theo kiểu h u hàn phong để người lương phát lệnh diệp trần vẻ mặt nghiêm túc nắm chặt kiếm trong tay đáp lại nói chính là hôm nay gặp ngươi cái này tà ma nhất định phải đưa người chu diện ánh mắt của hắn kiên định như sát thân bên trên tán phát ra một cỗ kiên quy ngáy mắt xuất thủ một đạo khí lưu màu đen từ nó lòng bàn tay bắn ra thẳng b ư ớ c diệp trần kia khí lưu màu đen như cùng một cái g i ữ tợn thác mãng d ư ơ n g nhanh m u a n vớt mang theo thôn vệ hết thể khí thế diệp trần không dám thất lễ t h i t r i ể n ra t ử lôi kình chỉ thấy trên người hắn lôi điện quân quanh quan g mang lấp lóe lốp bốp rung động kia tử lôi kình hóa thành một đạo hóng ánh lưới điện đem khí lưu màu đen ngăn cản ở ngoài dòng điện cùng khí lưu đụng vào nhau phát ra to lớn xì xì âm thanh không khí chung quanh đều bị chấn động đến sóng gió nổi lên hình thành mắt trần có thể thấy gợn sóng ảnh cả hai va chạm phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. cường đại lực trùng kích khiến cho mặt đất xuất hiện vô số khe hở đá vụn văng khắp nơi da thất giả t h ấ y thế thân hình loại lên nháy mắt hóa thành một đạo hát ảnh lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ xuất hiện tại diệp trần trước người hắn s o n g trưởng tê xuất trưởng phong lăng lệ mang theo trận trận gió canh diệp trần phản ứng cực nhanh nhưng người tránh đi đồng thời huy quyền phản kích trên nắm tay tử lôi lấp lóe tựa như một đầu tự s ắ c giao lòng hướng dạ thất giả gào thét đánh tới quyền phong những nơi đi qua không khí đều bị xé nứt phát ra bén nhọn tiếng rít da thất dạ một cái lộn ngược ra sau nhẹ nhàng tránh đi một kích này hai tay của hắn k í c ấn trong mi t r u n g quanh xuất hiện vô số màu đen huyễn ảnh những này huyễn ảnh hình thái khác nhau có như giữ tợn ác quỷ có như đáng sợ quái thú tất cả đều d ư ơ n g nhanh múa vớt hướng phía diệp trần đánh tới diệp t r ầ n hét lớn một tiếng toàn thân tử lôi kình b ộ phát đến c ự c hạ từng đạo tử sắc lôi điện như là thiên phạt chi kiếm từ trên người h ắ n bắn ra những cái t i a huyễn ảnh vừa tiếp xúc với tử lôi liền nháy mắt tiêu tán hóa thành từng sợi khói đen ngay sau đó diệp trần chân đạm kỳ dị bộ pháp tựa như tia chớp phóng tới dạ thất dạ mỗi bước ra một bước đều tại mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu cho thấy nó lực lượng c trên nắm tay tử lôi phun trào phàm phất muốn đem thiên địa này đều bổ ra da thất dạ cảm nhận được uy hiếp hai tay quanh trước người xuất hiện một đạo màu đen hậu thuẫn kia hậu thuẫn giống như một mặt kiên cố tường thành tản ra q u ỷ dị hạ quang diệp chân nắm đấm hung hăng chém vào hậu thuẫn bên trên phát ra tiếng cọ sát trói thai hỏa h ò a v a n g khắp nơi tử lôi điên cuồng phun trào như mãnh liệt như thủy t r i ề u đánh thẳng vào hậu thuẫn y đồ đột phá nó phòng ngự da thất dạ sắc mặt biến hóa trên trán nổi gân xanh tăng lớn chân khí đưa vào liều mạng duy trì hậu thuẫn hai cánh tay của hắn run nhẹ nhẹ hiển diệp trần đột nhiên chuyển đổi công pháp thi t r i ể n r a hoành luyện chi thuật thân thể của hắn nháy mắt trở nên cứng rắn như sát cơ bắp hở ra lóe ra như kim loại q u a n t r ạ c h mỗi một khối cơ bắp đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng phản phất có thể khai sơn phá thạch hắn lạnh hư một tiếng trực tiếp dùng nắm đấm đánh tới hướng hộ thuẫn nắm đấm k i a giống như một ngọn núi mang theo thế như vạn tấn oanh nổ thật to âm thanh bên trong hộ thuẫn rốt cuộc không còn cách nào tiếp nhận cái này lực lượng cường đại nháy mắt vỡ vụn vô số mảnh vỡ tư tán về da như là ngôi sao màu đen rơi xuống da thất dạ bị cố lực lượng này chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. mỗi một b ư ớ c đều trên mặt đất lưu lại d ấ u chân thật sâu khoe miệng của hắn vậy mà tràn ra một tiêu máu tươi nhuộm đỏ áo choàng màu đen nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ trong mắt lõe lên vẻ đi n c u ồ n g hai tay của hắn múa t r u n g quanh hắc cám khí tức cấp tốc hội tụ hình thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen tia vòng xoáy như là một cái lô đen tản ra vô tận hấp lực phản phất muốn đem hết t h ể đều thôn vệ đi vào diệp chân không sợ hai chút nào lần nữa xông lên trước trên thân tử lôi cùng lực lượng cường đại dung hợp lẫn nhau hình thành một tầng trói lọi con mang hắn tiến vào vòng xoáy bên trong cùng dạ thất dạ triển khai t h â nhưng ả n của a h ư i g vào lúc này diệp trần đột nhiên chuyển đổi công pháp thi chuyển giao huành luyện chi thuật hắn hai mắt nhắm nghiển trong miệng nói lẩm bẩm trong chốc lát một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại từ trong cơ thể hắn chỗ sâu mãnh liệt mà ra thân thể của hắn nháy mắt phát sinh biến hóa kinh người nguyên bản căng đầy cơ bắp bắt đầu giống như núi nhỏ hở ra gân xanh nổi lên giống như từng đầu tráng kiện thanh mãn g chiêm cư tại trên da thịt mỗi một khối cơ bắp đều phảng phất bị thiên truy bất luyện lóe ra như kim loại q u a n t r ạ c h cứng rắn vô cùng hắn xương cốt phát ra một trận lốp bút bạo hưởng phảng phất đang tiến hành một loại thần bí gây dựng lại cùng cường hóa diệp trần thân thể tại thời khắc này tựa hồ trở nên vô hạn to lớn phảng phất một tôn không có thể dung chuyển chiến thần hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra trong mắt bắn ra hai đạo dọa người tinh quang lúc này diệp trần tản mắt ra một loại không gì sánh kịp bá đạo khí tức hắn hét lớn một tiếng thanh âm k i ệ như lôi đình và qu hắn mắt sáng lên đem hai tay nắm thật chặt quyền nắm đấm k i a giống như to lớn tiết h truy ẩn chứa phá hủy hết thể lực lượng hắn đem lực lượng toàn thân hội tụ ở xong quyền phía trên mỗi một tế bào đều đang tiêu đốt chiến đấu h ỏ a diễm khi diệp trần vung ra nắm đấm đánh tới hướng cái k i a màu đen hộ t h u á n lúc không gian phảng phất đều bị luồn sức mạnh mạnh mẽ này để ép đến v ạ n bèo biến hình nắm đấm của hắn những nơi đi qua mang theo một trận cuồng phong gào thét lên càn quét b ộ t phía nguyên bản tính mịt không khí bị nháy mắt xe rách phát ra chói hai tiếng rít cái t i ê màu đen hộ n tại diệp trần cái này kinh thiên động địa một quyền phía dưới, h ộ thuẫn mặt ngoài hát quang lúc sáng lúc tối phản phất tại làm lấy cuối cùng giấy rùa diệp trần nắm đấm cùng hộ thuẫn tiếp xúc n g a y mắt một cố năng lượng cường đại ba động lấy bọn hắn làm trung tâm hướng bốn phía k h u y ế t tán ra đến mặt đất tại cố năng lượng này xung kích hạ đất đá bắn bay xuất hiện một cái sâu không thấy đáy h ô to d ạ thất dạ mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin hắn cảm nhận được từ hộ thuẫn bên trên truyền đến kia cũ không cách nào kháng cự lực lượng hai tay run r à y càng thêm lợi hại nhưng mà diệp trần thế công vẫn chưa đình chỉ hắn ngay sau đó lại là một cái trọng quyền đánh ra một quyền này so trước đó càng thêm h u n g mãnh mang theo thẳng tiến không lùi quyết tâm cùng lửa giật o a n h nương theo lấy một tiếng vang thật lớn kia nhìn như không thể phá vỡ màu đen hộ t h u ẫ n rốt cuộc không còn cách nào tiếp nhận cái này liên tục trọng kích nháy mắt vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ cơ ư ngại đ lực trùng kích khiến cho dạ thất dạng như rượu như đứt dây đồng dạng hướng về sau bay rớt ra ngoài bất quá dạ thất dạng lại là lập tức ngừng lại thân hình chỉ gặp hắn lạnh hư một tiếng cặp con mắt kia bên trong hàn mang như băng nhận đ ô n ra trong chốc lát hắn b ỗ n nhiên giơ bàn tay lên lòng bàn tay nháy mắt dâng trào ra một đạo liệt khí lưu màu đen. cái này khí lưu màu đen tựa như một đầu từ thái cổ trong thâm viên tránh thoát mà ra lâm vào điên cùng giữ tợn hát mãng d ư ơ n g n anh mốt vớt giang nhanh t ấ t hiện mang theo một loại p h ả n phất có thể đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ hầu như không còn vô tận khí thế khủng bố gào thét lên thẳng bức d i ệ p trần kia khí lưu chỗ đi qua không gian chung quanh đều bị nó lực lượng cường đại đè ép đến phát ra liên tiếp một ngạt âu â m thanh tựa như không gian tại rên gì thống khổ diệp t r ầ n thần sắc đột biến trong mắt lăng lệ chi quang giống như vạch phá đêm dài thiềm điện ngay sau đó chính là gầm lên giận g ữ vang tận mây xanh nháy mắt thi triển ra từ lối k giang khắp nơi t ử sắc lôi điện bao phủ những cái tia dòng điện giống như vô số đầu ngân xà tại điên cùng bật mẹo nhảy vọn lốp bốp tiếng vang dậy đặc mà kịch liệt hào quang trói sáng thậm chí để hết thẻ chung quanh đều ảm đạm phai mở tia sấm xét màu tím phảng phất một đám có được bản thân ý thức linh động mà kiệt ngạo bất tuần giao l o n g tại chung quanh thân thể hắn vui sướng lại tùy ý xuyên qua bay múa mỗi một, một cỗ khiến người linh hồn đều vì đó run dậy ý áp mạnh mẽ diệp chấn hai tay cấp tốc mà tinh chuẩn kết ấn trong miệm nói lầm bầm tia trầm thấp mà thần bí cổ lão mà huy trong không khí khuấy động tiếng vọng nương theo lấy hắn huyền chi lại huyền pháp quyết khu động kia nguyên bản giải rác rời rạc làm theo ý mình tử lôi nháy mắt như là nhận loại nào đó lực lượng thần bí cảm hóa lấy tốc độ nhanh như điện chấp hướng về một chỗ hội tụ vô số đạo nhỏ bé như tơ lôi điện đan vào lẫn nhau dung hợp như là vô số đầu dốc rách chảy dòng suối nhỏ hội tụ thành ẩm ẩm s ó n g dậy xôi trào mánh liệt giang hà tiến tới hình thành một t r ư ờ n g tre khuất bầu trời to lớn mà óng ánh lưới điện cái này lưới điện con mang và trượng điện mang lấp lánh trói mắt mỗi một tia điện đều giống như thế gian sắc bén nhất tuyệt thế lơi đao Phàng、phất ả n p h muốn đem cái này hỗn độn hắc cám vô tận hư không không chút lưu tình xinh xinh xe rách khi tiếp như ác m ạ n g khí lưu màu đen cùng cái này lóng lánh vô tận quan g mang t ử lôi lưới điện ngang nhiên và chạm nháy mắt giữa thiên địa phản phất vang lên một trận đinh thai nước ó c có thể đem thương khung đều chấn vỡ kinh thiên tiếng sấm xì xì bén nhọn tiếng vang liên tiếp giống như vạn quỷ kêu khóc để người sợ vỡ mật cương đại đến cực hạn năng lượng kịch liệt đúng sông khiến cho không khí chung q a n h nháy mắt bị cực độ địa ly hóa thành một mảnh sương mù lùng như ảo ảnh trong mơ sương ngủ để người ánh mắt như là lâm vào trong sương ngủ d mặt đất tại cái này không gì sánh kịp cự đại s u n g kích lực hạ bắt đầu điên cuồng run r à y tựa như phát sinh tận thế cấp bậc mánh liệt địa chấn từng đạo thọc sâu lại rộng lớn vết rách lấy hai người làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn giống như từng t r ư ơ n g mở ra huyết bùn đại khẩu dữ t ậ n đáng sợ tới cực điểm viễn cổ cự thú ngưu t o à n đem thế gian hết thể đều vô tình thốn vệ vô số đá vụn tại cái này lực lượng hủy thiên diện địa hạ bị mánh nhiên nhấc lên như vạn tên cùng bắn bay về phía giữa không trung sau đó lại tại lôi điện kia giống như thần phạt điên cuồng o a n kích hạ nháy mát hóa thành nhỏ bé đến gần như không thể phát giác diệp chân c h á n nổi gân xanh lên một nhiều sợi gân xanh giống như v ạ n m è o cự mãng tại dưới da điên cuồng n ú c đích mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu như như mưa to từ gương mặt cấp tốc lan xuống nhưng ánh mắt của hắn nhưng thủy trung kiên định như vĩnh không tắt thánh hỏa không từng có qua dù là một tơ một hào dao động cùng lùi b ư ớ chi c ý hắn hết sức chăm chú thao túng t ử lôi kình thân thể run nhẹ nhẹ mỗi một tế bào đều đang chịu đựng áp lực lớn k i a lưới điện giống như một đạo từ thượng cổ thần linh tự t a y ghen đúc không thể phá vỡ thần thánh bình chướng gắt gao ngăn cản được khí lưu màu đen như, như mưa rông gió bão một tia khí lưu màu đen như cùng một con lâm vào t u y ệ t cảnh điên cuồng đến mất lý trí hung mạnh giá thú liều lĩnh lấy một loại không chết không thôi quyết tuyệt tư thái điên cuồng đánh thẳng vào lưới điện mỗi một lần va chạm đều dẫn phát một trận quang mang như tinh thần bạo tạc mãnh liệt lấp lóe cùng khiến không gian cũng vì đó vặn bẽo năng lượng thật lớn ba đ ộ n h ư n g mỗi một lần đều bị điện giật lưới lấy ư ơ n g n g ạ n h bất khuất tư thái bắn ngược trở về lực lượng cũng tại loại này tiếp tục đối kháng bên trong dần dần bị suy yếu khi thế cũng không còn như ban sơ như vậy ngang ngược cắn rỡ từ lôi kình lực lượng phảng phất là đến từ sâu trong vũ trụ vô cùng vô tận th một k h ắ c không ngừng quán chú đến điện trong lưới tại cái này dài d ằ n g rặc khiến người ta ngạt thở hồi hộp đến tiếng lòng c à n g cứng tiếp tục đối kháng bên trong khí lưu màu đen dần dần bắt đầu hiện lộ ra lực bất t h ò n g tâm vẻ mệt mỏi nhỏ bé lùi bước dấu hiệu dần dần hiện hiện diệp chân cặp t i a như là mắt t ư ơ n g nhạy cảm hai con ngươi nháy mắt bắt được mấu chốt này biến hóa trong chốc lát hắn hai mắt tinh quăng nổ bắn ra giống như hai viên ó n g ánh ngôi sao nổ tung trong miệng khẽ quát một tiếng phá kia tử lôi lưới điện nháy mắt quăng mang t a n g gọn giống như một vòng tử sát siêu cấp liệt nhật trong nháy mắt nổ tung lên buộc